Cũng tốt, đợi tố ảnh hỏi qua rồi nói sau, nếu bọn họ nguyện ý, kia tự nhiên là tốt, nếu không muốn, sau này muốn ở trong côn lôn tiên phủ đứng vững góc chân, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu thực lực cường đến, ngay cả phó tiên minh cũng phải nhìn thẳng vào, còn sợ không đạt được mục đích sao. Mộ hàn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền đem chuyện này bung ra, một khối tâm thần ngưng tụ mà thành thân thể ở trong tâm cung hiển lộ ra, mới gia nhập lực lượng linh hồn 60 người hữu ảnh dương hồ cảnh. Phiến lực lượng linh hồn kêu biến thành hắc vụ đã ở trong tâm cung Mộ Hàn chiếm, cư phạm vi 70 dặm không gian. Nương theo tử diễm độ đằng, ba người Cơ Vân thiền, Cơ Vân yên, Công Tôn Long cùng với Đại Địa Ma Long Tu Vi ở không đến 3 ngày thời gian, đều có để thằng không nhỏ. Tiểu Nhị cùng năm đại chân linh pháp thân đồng dạng đều có tiến bộ. Quan sát một lát, ý niệm của Mộ Hàn vừa động, lúc trước bắt tên thần hải cảnh ưu ảnh tộc kia, ở trước thân thể tâm thần của hắn thoáng hiện. Tâm cung của ưu ảnh tộc cường giả kia đã bị Mộ Hàn mạnh mẽ phong bế. Lại có thêm chân nguyên bàng bạc trói buộc, đã mất đi năng lực hành động. Người tạm thời lưu lại cho ta, chắc là có lời muốn hỏi ta. Người ưu ảnh kia không ngờ thập phần bình tĩnh, chứng kiến tất cả đồng bạn còn sống liên tiếp bị mộ hàn dập nát tâm cung, lực lượng linh hồn dung nhập phiến hắc ám to lớn kia. Hắn liền hiểu được vận mệnh cuối cùng của mình cũng là như vậy, mà mộ hàn sở dĩ bây giờ còn lưu tính mạng của hắn, tất nhiên là có mục đích khác. Thông minh. Mộ hàn mỉm cười rãi nói Ta đối với những lời nói phía trước kia của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại, ngươi có thể nói ra tất cả. Ngươi ưu ảnh kia hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Mộ Hàn cười nói. Chín đại dị tộc. Chín đại dị tộc. Trong miệng ưu ảnh tộc kia phát ra tiếng cười cha phệ, phệ phệ quá dị. Ngươi cư nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú. Ta biết, ngươi quả nhiên không phải nhân loại bình thường. Trong chín đại dị tộc, ngoại trừ ưu ảnh tộc ta, còn có cự thần, ma linh, vũ tiên Huyền Minh Tula. Mộc Kỳ, Hỏa Mỹ, Linh Hư tám Tộc. Người là bộ tộc nào? Lúc nghe được hai chữ Linh Hư kia, trong lòng Mộ Hàn nhịn không được hồi hộp nhảy dự. Trong ngũ ảnh, Cự Thần, Ma Linh, Vũ Tiên, Huyền Minh, Tu La, Mộc Kỳ, Hỏa mị, Linh Hư chín đại dị tộc này, quả nhiên có Linh Hư tộc. Ở trước kia giao thủ, trong lời nói của người ngũ ảnh này liền làm đáy lòng Mộ Hàn sinh ra một tia dự cảm. Mà nay, dự cảm này quả nhiên biến thành sự thật. Ngươi cảm thấy ta thuộc loại bộ tộc nào? Mộ hàn nhẹ hít khẩu khí, khoảnh khắc tỉnh táo lại, cười dài nói. Đối với mộ hàn mà nói, mình là thuộc nhân loại bình thường, hay thuộc chín đại dị tộc, thực không có bản chất khác nhau gì, hắn chính là hắn. Quả nhiên, quả nhiên. Thấy mộ hàn vẫn không phủ nhận, người ưu ảnh kia cười to. Trong chín đại dị tộc, ưu ảnh tộc cùng cự thần tộc đầu tiên liền bị bài trừ, cự thần tộc kia bản thể to lớn, tu vi tới dương hồ cảnh, thân thể sẽ cao tới vài trăm thước, người thi triển công pháp đặc thù mặc dù có thể làm hình thể bạo tăng Nhưng bản chất lại cùng cự thần tộc hoàn toàn bất đồng không đợi mộ Hàn nói chuyện người ưu ảnh kia lại nói ma linh tộc cùng cự thần tộc với lúc tương phản cự thần tộc nhục thể khổng lồ nhục thể ma linh tộc cực kỳ nhỏ bé hơn nữa thực lực càng mạnh thân thể càng nhỏ nếu đạt tới võ tiên tri cảnh nhục thể này thậm chí có thể nhỏ như hạt bụi người hiển nhiên không phải huyền Minh tộc sinh ra nơi trí âm chí hàn trong thiên địa thân hình trong suốt như Ngọc âm lánh như băng Nếu tu vi đủ mạnh lực lượng này có thể đóng băng thế gian và vẩn bao gồm linh hồn ngươi hiển nhiên cũng không phải một kỳ hỏa mị đồng trúc ngũ hành dị tộc Kim thủy, thổ tam tộc sớm tiêu vong chỉ còn một kỳ hỏa mị hai tộc một kỳ bộ tộc lấy một linh tinh khí trong thiên địa ngưng tụ thân thể hỏa mị tộc chính là lấy hỏa linh tinh khí trong thiên địa ngưng tụ thân thể hai người này ngươi cũng không phải bỏ ưu ảnh cự thần ma Linh huyền Minh một kỳ cùng hỏa mị sáu tộc liền chỉ còn lại có vu tiên Tu la cùng linh hư Tam đại dị tộc Tam tộc này ngoại hình cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau, nhưng từ thời viễn cổ lưu truyền truyền thừa tới nay lại cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, bất quá bọn họ lại có thể tu luyện võ đạo công pháp của nhân loại. Trong đó vu tiên tộc, truyền thừa chính là vu pháp thần bí, tu la tộc truyền thừa huyết tu quỷ dị, mà linh hư tộc truyền thừa chính là thiên phú năng lực luyện hóa hết thể lực lượng thế gian. Ngươi thu thập nhiều lực lượng linh hồn tộc của ta như vậy, nghĩ đến ngươi có được năng lực luyện hóa lực lượng linh hồn. Theo như cái này tính toán Ngươi tất là linh hư tộc không thể nghi ngờ. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của người ưu ảnh kia đã trở nên chém đinh chặt sắt, cực kỳ khẳng định. "Bội phục." Mộ Hàn không nghĩ tới người ưu ảnh trước mắt này có thể thông qua phương pháp bài trừ, dễ dàng liền phán đoán ra thân phận bản thân mình, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cẩn thận, trên đời này người thông minh rất hiếm nhưng là có, một khi người ưu ảnh này đã có thể xác định lai lịch của mình như vậy, khó bảo toàn những người khác làm không được. Khẽ tạm dừng một lát, đột nhiên Mộ Hàn nói: Ngươi như thế nào vừa thấy mặt liền đoán được ta không phải nhân loại bình thường, mà là xuất thân chín đại dị tộc. Bởi vì ta có thực lực viễn siêu võ đạo tu sĩ Dương hổ Thất Trọng Thiên bình thường. người như vậy, ở Bảo Tiên Thiên Vực, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tuyệt không hiếm thấy. Đây mới là mộ hàn chú ý nhất. Tại Bảo Tiên Thiên Vực, người biết chín đại dị tộc cực kỹ, nhưng tới Thánh Thiên Vực, người biết chín dị tộc khẳng định sẽ rất nhiều, nếu như tùy tiện liền một võ đạo tu sĩ có thể thông qua phương pháp như vậy đoán được chi tiết của mình, Như vậy mình về sau còn ở Thánh Thiên vượt hốn đi xuống như thế nào? Ta ở Thái Tố Cổ Thành xem cuộc chiến, mà từng tộc nhân vào nhập hát xào đều là ánh mắt của ta, dù ta thân chưa tới, nhưng đối với trong thành lũy phát sinh hết thẻ lại rõ ràng như lòng bàn tay. Người ưu ảnh kia nở nụ cười, ngữ khí lộ ra chút rào hoạn. Người đem người tộc của ta thu vào tâm cung, ta phát hiện người luyện hóa lực lượng linh hồn người tộc của ta, lúc này mới nổi lên lòng nghi ngờ, sau đó tự mình tiến vào hát xào tiến hành thử ngươi. Thấy ngươi không đợi ta nói cho hết lời, liền khẩn cấp xuất thủ, ta liền có vài phần xác định. Ngươi đem ta cầm mà không giết, một mình lưu lại tra hỏi, ta đã có thể thập phần xác định. Lúc cùng tộc nhân của ngươi giao thủ, ta chưa từng ở trong tâm cung luyện hóa lực lượng linh hồn. Nghe được lời nói này của người ưu ảnh, Mộ Hàn nhịn không được có chút ngây người, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh nộ. thời điểm kia lực lượng linh hồn trong không gian tâm cung đích xác là bị người luyện hóa, chẳng qua không phải là mình, mà là năm đại pháp thân, tiểu nhị Đại địa ma long cùng với tỉ mội cơ vân thiền, công tôn long luyện hóa. Không nghĩ tới bọn họ luyện hóa lực lượng linh hồn, lại khiến người ưu ảnh cường giả này nghi ngờ, tự mình chạy đến hát sao thử. Mình cũng thật oan uổng. Lắc đầu cười khổ một tiếng, mộ hàn nhịn không được nói. Cho dù phát hiện ta luyện hóa lực lượng linh hồn của tộc nhân ngươi, cũng không có thể phán định ta là xuất thân dị tộc như vậy. Ở trong hàng vạn hàng nghìn thiên vực thế giới, nhân loại có thể luyện hóa lực lượng linh hồn cũng không ít. Tựa như võ đạo tu sĩ có được đạm hồn thánh cung cùng phệ linh tiên cung. Trong giọng nói của người ưu ảnh lại có chút mê mang. Đạm hồn thánh cung. Phệ linh tiên cung. kia là cái tâm cung gì? Mộ hàn dùng mình. Người không ngờ không biết. Ta cần phải biết sao. Người ưu ảnh kia cười lạnh nói. Cung dị tộc so sánh. Hôm nay nhân loại chiếm cứ thiên vực thế giới này tựa như con kiến. Ta nào có nhiều tinh lực đi chú ý con kiến biến hóa như vậy. Khẩu khí thật lớn. Mộ hàn nghe vậy. Nhịn không được châm trọng nói: "Thật sự là đáng tiếc, các ngươi mấy cái ưu ảnh nhân này đều bị con kiến trong mắt các ngươi đổi ra thiên vực thế giới, cuối cùng chỉ phải chạy đến giới Bích không gian sinh tồn, sau này chỉ sợ không có hy vọng trở thành chủ nhân trong hàng vạn hàng nghìn thiên vực thế giới. Người ưu ảnh kia vì đó chán nạn." Hừ nói: "Ngươi biết cái rắm, chỉ dựa vào nhân loại giống như con kiến này, cũng xứng đem chúng ta đổi ra thiên vực thế giới. Nhân loại có thể thành công, đó là bởi vì." Nói tới đây, Thanh âm của người ưu ảnh liền dừng lại. Này thật đúng là đại bí mật. Mộ hàn nghe mà nhãn tình sáng lên, không khỏi truy vấn nói. Bởi vì sao? Mộ hàn chỉ biết là, ưu ảnh tộc cùng nhân loại đại chiến, cuối cùng bị nhân loại hoàn toàn đánh bại, từ trên thiên vực thế giới tiến đến giới bích không gian, nhưng từ khẩu khí của người ưu ảnh này đến xem, trong đó tựa hồ có bí ẩn khác. Muốn biết, người ưu ảnh kia phẹ phẹ quái lạ cười rộ lên. Muốn biết thì tới thái tố cổ thành tim ta, tiểu gia Hỏa Linh hư tộc. Nếu ngươi dám tới, ta sẽ có một phần đại lễ tặng cho ngươi. Động tâm sao? Hãy tin chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, phệ phệ. Tiếng cười của người Úy Ảnh đúng là trở nên càng ngày càng yếu ớt. Mộ Hàn đột nhiên phát hiện, linh hồn của ưu Ảnh tộc cường giả kia lại bắt đầu tự động tiêu tán, một lát trong lúc đó, thân thể người ưu Ảnh bị tâm thần che lại tâm cung cùng bị chân nguyên trói buộc kia liền hóa thành một đoàn hắc vụ to lớn, cùng phiến hắc vụ kia rất nhanh hòa hợp nhất thể, hắn cơ nhiên còn có thể tự sát. Ở dưới tình huống hoàn toàn bị chế trụ, Hơn nữa cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, người ưu ảnh này cư nhiên còn có thể tự sát. Này cũng không tránh khỏi quá mức quỷ dị a. Hơn nữa, hắn chết quá mức đột nhiên, Mộ Hàn thậm chí không kịp đi tìm kiếm nguyên do trong đó. Giờ khắc này, Mộ Hàn đột nhiên ý thức được, ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả này, cùng mình ở Bang Nguyên Ôm cây đợi thỏ bắt lấy vài ưu ảnh tộc cường giả kia có đại bất đồng. Hắn rất có thể chỉ là một hóa thân, mà bản thể của hắn thì còn ở Thái Tố cổ thành. Đương nhiên, này như Mộ Hàn đoán, Có lẽ thật sự phải đi vào Thái Tố Cổ Thành, mới có thể hiểu được. Chẳng qua, Mộ Hàn cũng không định thật sự xâm nhập Thái Tố Cổ Thành đi tìm bản thể hắn, vì điều tra một bí ẩn cùng mình không quan hệ, mà làm mình đặt trong hiểm địa, này không phải hành động sáng suốt. Còn đại lễ theo như lời hắn, Mộ Hàn không có để ở trong lòng. Hắn cùng người ưu ảnh là địch nhân, đánh chết hơn 20 tộc nhân của hắn, trong lời nói của hắn, há có thể tin tưởng toàn bộ. Chẳng qua, cùng người ưu ảnh này trao đổi ngắn ngủi. Mộ Hàn cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất, Mộ Hàn biết trên đời này ngoại trừ nhân loại bình thường ra, còn tồn tại dị tộc thần kỳ. Ngoài ra, trong lời nói của người ưu ảnh cũng làm Mộ Hàn buông xuống không ít tâm tư, hắn phát hiện lúc mình luyện hóa lực lượng linh hồn, sở dĩ sẽ đoán mình xuất thân dị tộc, là bởi vì hắn căn bản không biết thế giới nhân loại còn có Đạm Hồn Thánh Cung cùng Phệ Linh Tiên Cung các tâm cung kỳ lạ như vậy. Tại thiên vực thế giới này, võ đạo tu sĩ khác nhìn thấy mình có thể luyện hóa lực lượng linh hồn, lại có quan niệm lúc trước Bọn họ chỉ sẽ nghĩ đến phệ linh tiên cung, mà không phải linh hư tộc. Chính mình có được phệ linh tiên cung, phải tận khả năng tuyên dương đi ra ngoài, làm càng nhiều người biết càng tốt. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, tuy nói bốn chữ phệ linh tiên cung này đã thông qua miệng chân Võ Thánh Sơn Dương hồ cảnh trưởng lão này tiết lộ ra ngoài, nhưng đối với võ đạo tu sĩ cả bảo tiên thiên vực mà nói, người biết vẫn là tương đối ít, nếu có thể đem nó tuyên dương để mọi người đều biết, có thể lớn nhất hạn độ tránh cho người khác sinh ra liên tưởng khác. Này đối với mộ hàn ngày sau đi thánh thiên vực cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Siêu. Ở mộ hàn cân nhắc nên từ đâu bắt tay vào làm, tiếng xe gió rất nhỏ phút chốc văng lên, mộ hàn theo bản năng dương mắt nhìn lên, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên tiến nhập không gian hát xào này, trên khuôn mặt tục tẳng hỗn hợp khẩn trương cùng vẻ mặt chờ mong, hắn rõ ràng là đồ giang. Đồ Minh Mộ hàn cười giải hô. Mộ hàn huynh đệ, ngươi thật sự có cái loại. Ơn. Kêu cái gì có thể luyện hóa Lực lượng linh hồn người ưu ảnh. Đại hán cường tráng giống như tháp sắt này cư nhiên trở nên nhăn nhó nói cả lăm, vẫn là dùng tâm thần làm cho thanh âm đưa vào trong thai mộ hàn. Là tô ảnh nói với ngươi. Mộ hàn lập tức hiểu được. Đúng, đúng. Đồ Giang liên tục gật đầu, trong mắt giống như chuông đồng trừng nhìn mộ hàn, khẩn trương đã không thấy, còn lại chính là chờ mong. Mộ hàn gật đầu nói. Đích thật là có phương pháp như vậy. Chẳng qua cái loại phương pháp này. Ta biết. Không đợi mộ hàn nói cho hết lời, đồ giang liền nợ nụ cười. Loại phương pháp này của ngươi không sai biệt lắm tương đương với làm cho một người biến thành khôi lỗi của ngươi. Mộ hàn trần chờ nói. Một khi đã như vậy, ngươi còn muốn nếm thử. Mộ hàn huynh đệ, tư chất của ta ở huyền vũ môn xem như thập phần xuất sắc, nhưng phóng tới côn lôn tiên phủ, liền thành rất bình thường, nếu bất tử, có thể vấn đỉnh thần hải cảnh. Nhưng loại phương pháp này của ngươi còn có trong này vô cùng vô tận lực lượng linh hồn, rất mê người Ta muốn đi được xa hơn. Cảm khái một lát, đồ giang lại hát hát cười nói. Ta tin tưởng nhân phẩm của mộ hàn huynh đệ ngươi, cho dù linh hồn của ta thật sự dung hợp tử diễm đồ đằng, ngươi cũng sẽ không làm cho ta trở thành khôi lỗi đối đãi Lấy thực lực của ngươi, nếu thực cần khôi lỗi, hoàn toàn có thể bắt được đại lượng thần hải cảnh cứng, giả, mạnh mẽ đem tử diễm đồ đằng thấy vào linh hồn của bọn họ. Biện pháp này so sánh với ngươi bồi dưỡng dương hồ cảnh khôi lỗi còn muốn bất việc hơn. Mộ hàn bật cười khánh khách. Đồ huynh xem ra ta là không thể cô phụ phần tín nhiệm này của người rồi. Đa tạ mộ hàn huynh đệ. Đồ giang ngần người, trật tỉnh nộ đến ý của mộ hàn, không khỏi mừng rỡ. từ diễm đồ đằng kia vào trong linh hồn ta, 3 năm qua đi, ta còn muốn lưu lại tiếp tục đóng ở Thái Tố Cổ Thành. Có đồ đằng kia, nơi này so với côn lôn tiên phủ báo phát sơn còn mạnh hơn nhiều. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu. Mộ hàn bất giác mỉm cười, hữu trưởng lập tức đặt ở trên trán đồ giang. Một chút hỏa diễm màu tím nho nhỏ từ đoàn đu minh quỷ hỏa trong tâm cung mộ hàn kia chia lịa mà ra, lộ ra lòng bàn tay của mộ hàn, chui vào mi tâm đồ giang, chỉ khoảng nửa khắc công phu, điểm tử hỏa này đã dung nhập linh hồn của đồ giang. Đồ huynh, chút lực lượng linh hồn này ngươi trước cầm thử xem. Tâm niệm khẽ động, tảng lớn hắc vụ từ trong tâm cung mộ hàn bừng lên, tràn ngập cả không gian hắc xạo, giờ phút này, tâm thần của tàu tiến kia cũng không có tiến vào trong này, mộ hàn không cần cố kỵ nhiều lắm chẳng qua vẫn là tâm thần truyền âm dặn dò nói: "Đồ huynh, việc này còn phải giữ bí mật, Mộ Hàn huynh đệ cứ việc yên tâm." Đồ Giang vô ngữ thình thịch thình thịch rung động, đem lực lượng linh hồn này thu vào tâm cung, hướng Mộ Hàn chắp tay, vui sướng hài lòng chạy ra khỏi không gian hắc sảo, hiển nhiên là khẩn cấp muốn nếm thử một phen, nhìn xem tử diễm đồ đằng kia thật sự có thể làm hắn có được năng lực luyện hóa lực lượng linh hồn hay không. Quả nhiên Tố Ảnh nói đúng rồi. Mộ Hàn khẽ mỉm cười, tâm tình trở nên thoải mái khâu ý. Mà Đồ Giang vừa ly khai, thân ảnh như bộ xương khô kia của Diêm Sâm liền lén lút đi vào, cũng là ôm ý tưởng cùng Đồ Giang đồng dạng, định mời Mộ Hàn ở trong linh hồn của mình gấy vào tử Diễm Đồ Đằng. Lần này, Mộ Hàn cũng không nói thêm nữa, rất nhanh liền đem một chút tử hỏa dung nhập linh hồn của Diêm Sâm. Sau Diêm Sâm, là Yến Thu My, Vệ Sơn, Lâu Lan Tuyết, Vì Hoa Anh. Mấy đệ tử xuất thân năm đại phân tông này giống như là ước định tốt rồi, liên tiếp tiến nhập không gian hát sảo của Mộ Hàn. Sau đó lại kích động rời đi. Dì chạm trong này, rốt cục hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò. Thậm chí có chút võ đạo tu sĩ còn phóng ra tâm thần bản thân, muốn nhìn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, tâm thần của bọn họ còn chưa tiến vào hát xào của mộ hàn, đã bị một cỗ tâm thần lực càng thêm khủng bố chấn ra, thậm chí ngay cả tâm thần của thống lĩnh nơi đóng quân số 19 này Tào Tiến cũng ăn thiệt hỏi. Tên hôn đàn này. Trung tâm thành lũy, Tào Tiến tức giận đến đỏ mặt tiên hai. Đường Đường thần hải tâm trọng thiên cường giả, không ngờ ở cùng mộ Hàn so đấu lực lượng tâm thần rơi vào hạ phong hoàn toàn, điều này làm cho khuôn mặt hắn nóng cháy, trong lòng thẹn quá thành giận tới cực điểm, hận không thể trực tiếp xâm nhập hát sào của mộ Hàn. Nhưng đấy lòng của hắn hiểu được, một khi mộ Hàn đã chặn tâm thần hắn, vậy tuyệt không hy vọng hắn biết bên trong đã xảy ra cái gì. Một khi đã như vậy, nếu hắn lấy bản thể cường hướng, mộ Hàn rất có khả năng sẽ không chút do dự đối với hắn xuất thủ. Nếu như ở dưới tình huống bản thể hành động, Như cũng bị mộ hàn cái dương hồ thất trọng thiên tu sĩ ngăn lại, hắn làm thần hải tam trọng thiên cường giả sẽ càng thêm không mặt mũi gặp người. Tưởng tượng đến tình trạng như vậy, tao tiến bất giác đáy lòng trọt dạ chỉ phải ngạnh xanh kiềm chế cổ xúc động ở trong lồng ngực kia. Chương 848 8840 9850 Huyền Hoàng Bảo Thạch Ở dưới ánh mắt hồ nghi của mọi người nhìn soi mói, chỉ ngắn ngủn một tiếng đồng hồ, tất cả đệ tử côn luân tiên phủ xuất thân phân tông toàn bộ ở trong hát xào của mộ hàn ra vào một lần Lúc bọn hắn đi vào cùng đi ra, thần sắc trên mặt đúng là hiện ra nhất trí kinh người. Trong này đến cùng làm cái gì? Đấy lòng của mọi người dâng lên đủ loại suy đoán, mà trong không gian hát xào, nhìn xem bóng lưng của tiêu tố ảnh từ cửa động biến mất, mộ hàn lại nhịn không được than khẽ khẩu khí. Trừ hắn ra, 26 người đồ giang, diêm sâm cùng Yến Thu mi vậy mà toàn bộ đều đồng ý mộ hàn ở trong linh hồn của bọn hắn nhập tử diễm đồ đằng, thậm chí ngay cả tiêu tố ảnh cũng chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Kết quả này Định thật là sâu sắc ngoài dự kiến của Mộ Hàn. Có được Tử Diễm Đồ Đằng, tất cả bọn hắn đều có năng lực luyện hóa lực lượng linh hồn, chỉ cần có đầy đủ lực lượng linh hồn có thể cung cấp luyện hóa, tốc độ tu luyện của bọn hắn nhất định sẽ bạo tăng. Nếu như đã động thủ, vậy thì dứt khoát cho Linh Hoàng Thúy Vi Đan một quả Tử Diễm Đồ Đằng, nhìn xem nó có thể luyện hóa lực lượng linh hồn hay không. Mỉm cười, lực chú ý của Mộ Hàn quay lại tâm cung. Tại vạn tượng cốc đản sau khi được Linh Hoàng Thú Vi kia về, Mộ Hàn Cơ hồ đem tất cả thời gian đều ở Thiên Trúc Sơn luyện chế thánh khí hoặc chữa trị thánh khí, một mực trường nghĩ ra như thế nào triệt để khống chế nó. Hôm nay việc này lại cho Mộ Hàn dẫn dắt, sau khi nhập tử diễm đồ đẳng cho linh đan, nếu nó cũng có thể luyện hóa lực lượng linh hồn của người hữu ảnh, tất nhiên có thể rất nhanh tăng thực lực lên, thực lực của nó càng cường, có thể luyện chế đan dược càng tốt. Nghĩ xong, Linh Hoàng Thúy Vi đan kia ở khu vực trung ương không gian tâm cung hiện lộ ra, bị thân thể tâm thần của Mộ Hàn một phát bắt được. Ông Đan dược kia tựa hồ ý thức được tình huống có chút không ổn, lại ở trong bàn tay mộ hàn kịch liệt chấn động. Trong khoảng thời gian này, mộ hàn cũng không có đối với nó tiến hành ước thuốc đặc biệt gì, mà là bỏ mặc nó ở trong tử hư thần cung đi bộ. Thằng này cũng rất ứng ảnh, vẫn muốn chạy trốn khỏi tâm cung của mộ hàn trói buộc. Cơ hồ mỗi lần mộ hàn mở ra tâm cung thu đồ vật, nó đều muốn yên lặng sông ra bên ngoài. Tuy mỗi lần đều thất bại, nhưng linh đan kia cũng chưa từng buông thá cho. Ngay cả mộ hàn, cũng nhịn không được có chút bội phục trình độ cứng cỏi của Khả Linh Hoàng Thúy Vi đan này, những ngụy phục quy bội phục, cực phẩm linh đan tốt như vậy, Mộ Hàn sẽ không nỡ phóng nó tự do. Hô. Thấy Linh Hoàng Thúy Vi đan kịch liệt phản kháng, Mộ Hàn không chút do dự, lập tức thi triển Thiên Anh Ngự Hồn Đại Pháp, hướng trong linh hồn nó vành tới. Ở trong không gian tâm cung của mình, Mộ Hàn có thể không kiêng nể gì cả thi triển những vũ đạo công pháp mà Tử Hư Thần Cung truyền thừa xuống này. Liên tục mấy lần Thiên Anh Ngự Hồn Đại Pháp, cực phẩm linh đan kia hoàn toàn bất tỉnh. Ấn. Trong linh hồn linh hoàng thúy vi đan kia mặc dù còn có được bản năng kháng cự tri lực, nhưng như cũ ngăn cản không nổi, không bao lâu, mộ hàn liền cưỡng ép đem một tử diễm đồ đằng dung nhập trong linh hồn đan dược kia. Sau khi làm hắn tỉnh lại, mộ hàn trực tiếp đem đan dược đã trung thực hơn rất nhiều này ném vào khói đen. Quả nhiên có thể. Chỉ là hơi chút cảm ứng, trên mặt mộ hàn liền hiện lên có chút vui vẻ, linh hoàng thúy vi đan này cùng bọn người tỷ bội cơ vân thiền, cơ vân yên đồng dạng, đều có thể luyện hóa lực lượng linh hồn hoàn toàn xác nhận suy đoán trước kia của Mộ Hàn. Nhưng nháy mắt về sau, trong mắt Mộ Hàn liền nhịn không được hiện lên một vẻ kinh ngạc. Mỗi khi hắn ở trong linh hồn mọi người nhập một đạo tử diễm đồ đằng, liền phải từ trong U Minh Quỷ Hỏa kia tách ra một đoàn hỏa diễm. Mộ Hàn vốn tưởng rằng tách ra 27 đoàn, U Minh Quỷ Hỏa sẽ giảm bớt, nhưng để cho Mộ Hàn ngoại ý muốn chính là, đoàn tử diễm trong không gian tâm cung kia chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bành trướng vài phần. Tử diễm đồ đằng lại vẫn có cách dùng như vậy trong nội tâm mộ Hàn âm thầm nói thầm một tiếng, liền không hề chú ý, hắn chưa bao giờ muốn dùng tử diễm đồ đằng đi thao túng bọn người đồ giang, đoàn u minh quỷ hỏa này bất kể là giảm bất hay là bánh chứng, đều không có quan hệ gì quá lớn. Nghĩ lại như vậy, mộ Hàn đã không hề đa tưởng, rất nhanh vận chuyển công pháp, dùng Thái hư động thần quyết luyện hóa lực lượng linh hồn của người ú ảnh, dùng anh lôi đàn quyết luyện hóa thái tố tiên khí, nương luyện anh lôi. Lúc Thiên Anh buồn biến, chỉ cần một vạn anh lôi, mà Thiên Anh năm biến cần anh lôi lại bạo tăng tới 10 vạn. Hiện tại môi đạo thái tố tiên khí chỉ ngưng luyện được 5 đạo anh lôi, lần trước thiên anh của mộ hàn lột xác hao phí 4.800 đạo thái tố tiên khí, trong không gian tâm cung còn lại không đến 1.000, điểm tiên khí như vậy, cho dù toàn bộ luyện hóa, ngưng luyện ra anh lôi cũng không đến 5.000. Xem ra thật sự phải nhanh chóng đi thái tố cổ thành tìm kiếm càng nhiều thái tố tiên khí nữa. Trong đầu mộ hàn chuyển động ý nghĩ như vậy, tâm thần lập tức liền trầm tinh xuống, bắt đầu phân tâm nhị dụng, đem hai chủng công pháp phát huy vô cùng tinh tế đánh chết 14 người ưu ảnh dương hồ cảnh, một thần hải tứ trọng thiên. Huyền băng điện, Sở Bang nhìn xem thống lĩnh thảo tiến nơi đóng quân số 19 phái người đưa tới thành quả chiến đấu, bên trong kỷ lục có quan hệ mộ Hàn lại để cho hắn cau mày, sắc mặt âm trầm như nước. Làm nhân vật dẫn đầu đội ngũ đóng quân lần này, hắn cái tiên phủ trưởng lão này kỳ thật còn gánh vác lấy sứ mạng kẻ thù, cái kia chính là tìm cơ hội từ trên người mộ Hàn đoạt lại khỏa linh hoàng thúy vi đan kia. Mặc dù là đối với thế lực lớn như Côn Luân tiên phủ mà nói, Cực phẩm linh đan cũng là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái mục đích này, ở trong nơi đóng quân khẳng định là không thể nào đạt thành. Chỉ có đến bên trong thái tố cổ thành, mới có cơ hội thành công. Nhưng mà, dùng mộ hàn hôm nay ở nơi đóng quân số 19-7 ra thực lực cường đại, thần hải cảnh cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Theo sở bang tính ra, hiện tại mộ hàn nói không chừng đã có được thực lực có thể so sánh thần hải tam trọng tiên, thậm chí là thần hải tứ trọng tiên cường giả. Xem ra cần ta tự mình xuất thủ Trong đầu phút chốc hiện lên ý nghĩ này Sở bang đột nhiên thấp giọng quát nói Tôn quan Hiện tại lực lượng huyền hoàng bảo thạch tiêu hao sạch sẽ tích góp được bao nhiêu Trường lão Đã có 400 khỏa Bên cạnh huyền bang tỏa long trận Một gã đệ tử tiên phủ dương hồ cảnh ngay vậy Lập tức không người đáp 400 khỏa a không sai biệt lắm có thể xuất phát Hắn lại có năng lực đánh chết ưu ảnh tộc cường giả thần hải tứ trọng thiên Nơi đóng quân số 3 Tú tập tất cả đều là đệ tử của Tư Không gia tộc. Nghe được đệ tử đồng tộc từ nơi đóng quân số 19 truyền tống tới tin tức, sắc mặt Tư Không chiếu thoáng chốc trở nên dị thường ngưng trọng. Ưu ảnh tộc cường giả Thần Hải tứ trọng thiên, sau khi tiến vào không gian hát ảo, đoán chừng chỉ có thể phát huy ra Thần Hải nhị trọng thiên thực lực. Nghe nói cuộc chiến đấu kia, Mộ Hàn cũng không có tốn hao thời gian quá dài, hiển nhiên thắng được có chút nhẹ nhõm, có thể thấy được thực lực chân tránh của Mộ Hàn, đoán chừng đã đạt tới Thần Hải tam trọng thiên, có lẽ càng mạnh hơn nữa. Muốn giải quyết địch nhân mạnh như vậy, không dễ dàng a Một gã lao giả nói đến đây, hai mắt sáng quắc nhìn về phía tư không chiếu đối diện, trầm giọng nói. Thiếu chủ, không thể xúc động làm việc. Trường lao yên tâm, lần này ta tuyệt sẽ không làm ẩu. Tình huống 18 nơi đóng quân còn lại như thế nào, mộ hàn không rõ ràng lắm, nhưng ở hai ngày sau, nơi đóng quân số 19 đúng là gió hem sóng lặng thần kỳ không có người ưu ảnh phát động công kích, cũng không có ra bên ngoài thành lũy nhìn xem. Tình huống như vậy, tựa hồ tương đối ít thấy. Có lẽ là người hữu ảnh đang công tác chuẩn bị một hồi đại chiến càng thêm kịch liệt, bền bỉ, có lẽ là người hữu ảnh muốn nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn. Mộ hàng cũng không có tâm tư đi chú ý nguyên do trong đó, hai ngày nay hắn và bọn người tiêu tố ảnh, đồ giang đồng dạng, cơ hội không có ly khai qua hát xào nửa bước, đều lặng lặng tu luyện. Chư vị, đi ra tập hợp, nhận lấy ban thưởng. Rốt cục, tiếng hét lớn trầm thấp kia của thống lĩnh nơi đóng quân số 19 tàu tiến, làm mộ hàng từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại Ban thượng. Trong nội tâm mộ Hàn cười cười, vươn người đứng dậy. Dưới tình huống bình thường, đánh chết một người hữu ảnh dương hồ cảnh, ban thưởng một quả hoàn thần đan, một quả đan dược như vậy, nếu nộp lên trên cho Côn Luân Tiên phủ, sẽ có 50 vạn công hơn, nhưng mà Tiên phủ đệ tử muốn hối đoái loại đan dược này, lại cần 60 vạn công hơn. Tại Thái Dương thành, vị ương Kiếm Tông chúng tông phái thế gia vọng tộc, giá cả hoàn thần đan cũng là không kém nhiều. Đối với Dương Hồ nhất trọng thiên đến Dương Hồ ngũ trọng thiên tu sĩ mà nói, Loại đan dược này đối với tu vi tăng lên tác dụng vẫn là rất lớn, nhưng tu vi vượt qua Dương Hồ lục trọng thiên, tác dụng của Hoàn Thần đan sẽ không rõ ràng như vậy rồi, cho nên không ít tu sĩ đạt được loại đan dược này đều đem nó lưu lại hối đoái công vân tông phái. 14 người hữu ảnh, là 14 quả Hoàn Thần đan, có thể giá trị 700 vạn công vân, cũng xem là tốt rồi, không biết đánh chết một thần hải cảnh hữu ảnh tộc cứng giả sẽ ban thưởng thứ gì. Nghĩ lại như vậy, đã đi tới bên ngoài cung điện. Lúc này Bọn người đồ Giang cùng Yến Thu Mi cũng lần lượt đi ra hát sào của mình, nhìn thấy Mộ Hàn, lập tức xúm lại đi qua, trên mặt đều treo một vòng vui mừng khó có thể che giấu, hiển nhiên hai ngày nay luyện hóa lực lượng linh hồn của ưu ảnh tộc, để cho bọn họ đều cảm giác thu hoạch không nhỏ. Quý huân, một khỏa hoàn thần đan. Phù Tử Thuận, hai khỏa hoàn thần đan. Thanh âm của Tào Tiến liên tiếp vang lên, từng võ đạo tu sĩ bị đọc đến danh tự đều cười mỉm đi lên trước nhận lấy đan dược. Tốc độ ban thưởng thật nhanh, cũng không lâu lắm đã đến viên Mộ Hàn. Mộ Hàn, 14 quả Hoàn Thần đan. Thượng Chân Linh Cực đan, một quả. Thượng Chân Linh Cực đan. Nghe đến danh tự đan dược này, không ít người trong ánh mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. Cái Thượng Chân Linh Cực đan này cực kỳ trân quý, là đan dược thích hợp thần hải cảnh tu sĩ giới tứ trọng thiên phục dụng, mặc dù không thể làm cho cảnh giới tu sĩ đột phá, nhưng có thể sâu sắc tăng lên tu vi. Đối với cường giả đã đạt tới thần hải cảnh mà nói, ngồi tăng lên một chút cũng có chút khó khăn. Có thể có đan dược như vậy, đã là phi thường không tệ. Tại Côn Luân Tiên phủ, giá cả thượng chân linh cực đan cũng là thập phấn đắt đỏ, một quả cần 3000 vạn công văn, đã vượt một kiện thánh phẩm đạo khí rồi. Đương nhiên, cũng chỉ có Dương Hồ cảnh tu sĩ đánh chết thần hải cảnh ngũ ảnh tộc cường giả, mới có thể đạt được ban thưởng như vậy, nếu như đổi thành thảo tiến, ban thưởng cũng không phải là thượng chân linh cực đan, mà là đan dược so với hoàn thần đan quý hơn một ít, giá cả khoảng 500 vạn công văn. Sở bang kia có thể xuất ra thượng chân linh cực đan Ngược lại là không có ở bên trên ban thưởng động tay chân. Mộ Hàn, không ngừng cố gắng, tranh thủ giải quyết nhiều ưu ảnh tộc cường giả một ít. Nhìn xem mộ Hàn cười tủng tỉm từ trong tay mình tiếp nhận đang dược, trên mặt tào tiến miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, giả mụ sa mưa nói động viên vài câu, trên mặt một bộ ta rất coi trọng ngươi. Tao trưởng lão, vậy là không được rồi, ta cũng không thể đoạt bát cơm của ngươi. Mộ Hàn cười ha hà nói, thống lĩnh vị nơi đóng quân số 19 này, ta không có hứng thú gì. Nghe được lời này của Mộ Hàn, không ít người cười khẽ một tiếng. "Tao tiến giống như ăn phải con ruồi." Dáng tươi cười mạnh mẽ cứng ở trên mặt, Mộ Hàn đây là đang châm chọc mình ngồi không ăn bám. Trong lúc nhất thời, cái chán Tào Tiến gần xanh bạo kiều, lửa giận trong lồng ngực từ từ hướng bên trên phi tốc, hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm vào Mộ Hàn, hào khí trong thành lũy này lập tức trở nên ngưng trệ, võ đạo tu sĩ si vốn là cười trộm cũng không nhịn được ngừng miệng, ánh mắt ở Mộ Hàn cùng Tào Tiến tầm đó trồi lên trở xuống. Lúc này Mộ Hàn lại như cũ thần thái nhẹ nhõm. Mộ Hàn đích thật là không có đem Tào Tiến đề vào mắt. Hai ngày trước, Thiên Vũ tông trưởng lão Tào Tiến này tùy ý hắn và ưu ảnh tộc cường giả kia giao thủ, Mộ Hàn đã chính thức đem hắn liệt vào vị trí địch nhân. Đối với loại gia hỏa bụng dạ khó lường này, Mộ Hàn tự nhiên là không có tất yếu khách khí. Nếu như hắn thực có can đảm động thủ, Mộ Hàn không ngại để cho hắn hiểu được ý nghĩa câu có mắt không trọng. Nói đúng, nếu ưu ảnh tộc cường giả đều do Mộ Hàn ngươi giải quyết, Ta đầy cái thống lĩnh này há không phải bài trí sao? Tao tiến cuối cùng còn không có ra tay, trong miệng đánh cho cái ha ha, tự mình cho mình tìm cái lối thoát, tiếp tục thì thầm. Diêm Sâm, ba khóa hoàn thần đan. Cái tiểu sự xen giữa không phải mái này qua đi, tốc độ ban thưởng của Tào Tiến nhanh hơn không ít. Thời gian qua một lát, ngoại trừ hôm trước mới bổ sung một gã đệ tử thái ất tiên môn vào nơi đóng quân số 19 ra, tất cả mọi người đã nhận lấy đến đan dược. Hai ánh mắt giống như chim ưng của Tào Tiến quét qua mọi người. Chầm giọng nói. Ban thưởng hoàn tất, chư vị có thể về hát xào tiếp tục tu luyện. Nhưng ngay sau đó, con mắt của Tàu Tiến lại dựng lại trên người Mộ Hàn. Mộ Hàn, ngươi lập tức tiến về huyền băng điện, sở bang trưởng lão có việc nhắn đủ ngươi. Lúc nói lời này, trong mắt Tàu Tiến đúng là không dễ dàng phát giác hiện lên một vòng sâm lãnh. A. Ta đi A. Nghệ cảm cảm ứng được thần sắc của Tàu Tiến biến hóa, trong nội tâm Mộ Hàn không khỏi cười lạnh, lúc này mới ngắn ngủn hai ngày thời gian, những người kia đã ngồi không yên sao Tiêu Tô Ảnh giống như đã nhận ra cái gì, ánh mắt không nhịn được chuyển hướng Mộ Hàn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra ân cần cùng vẻ lo lắng, nàng có loại dự cảm, sở rằng cứ gọi đi Mộ Hàn, tuyệt sẽ không có chuyện tốt gì. Yên tâm, không có nguy hiểm đâu. Mộ Hàn cười mỉm chuyển tâm thần cho Tiêu tố Ảnh, lại hướng bọn người đồ trang cùng Yến Thu Mi gật gật đầu, lập tức hướng bên ngoài thành lũy Phiêu Nhiên mà đi. Nhìn xem thân ảnh Mộ Hàn dung nhập cổng vòm tuyết trắng kia, trên mặt Tào Tiến hiện lên một tia vui vẻ lạnh như băng. Hắn biết rõ mục đích mà sở bang gọi mộ hắn qua. Ở trong hồn ngục kim cương tráo, hoàn toàn chính xác không có khả năng gặp được nguy hiểm, mộ hắn có tự tin như vậy. Trong tất cả võ đạo tu sĩ đóng ở Thái Tố Cổ Thành, tu vi cao nhất ngoại trừ sở bằng ra, còn có hai trưởng lão tư không gia tộc, tất cả đều là thần hải lục trọng thiên cứng giả Không nói đến bọn hắn không dám ở trong không gian phong ấn ra tay, cho dù dám, mộ hắn cũng có lòng tin cùng bọn hắn chiến một trận. Không có bao lâu thời gian, mộ hắn đã đi vào huyền băng điện Ý bảo Mộ Hàn ở đối diện ngồi xuống, Sở Bang đúng là mặt không biểu tình nhìn chăm chú Mộ Hàn một hồi, mới đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. "Mộ Hàn, hồn ngục kim cương cháo của chúng ta, những Huyền Hoàng Bảo Thạch hao tổn lực lượng không còn kia đã tích góp được không ít." "Huyền Hoàng Bảo Thạch?" Mộ Hàn lập tức nhớ tới trong vách tường hai bên hát xảo khảm nạm lấy loại ngọc thạch màu đen kia, chúng là Huyền Hoàng Bảo Thạch trong miệng Sở Bang. Cái loại lực lượng có thể suy yếu thực lực người hữu ảnh tộc là nguồn gốc từ chúng. Ở trong 3000 năm võ đạo tu sĩ chống cự thế công của hữu ảnh tộc, những huyền hoàng bảo thạch kia làm ra tác dụng hết sức quan trọng, nếu không có chúng, cái vạn giới võ minh bảo tiền phân minh này nhất định phải phái võ đạo tu sĩ càng cường đại hơn tới đây chú đóng, tu sĩ thương vong cũng tối thiểu sẽ gia tăng mấy lần. Bất quá, theo đạo văn bên trong hát xào không ngừng kích phát, huyền hoàng bảo thạch gần chứa lực lượng cũng sẽ không ngừng tiêu hao, một khi lực lượng hao hết, tác dụng đặc thù của hát xào liền không còn tồn tại, cho nên gặp được tình huống như vậy nhất định phải ngay lập tức đem Huyền Hoàng Bảo Thạch kia thay đổi. Mà Huyền Hoàng Bảo Thạch hao hết lực lượng thì phải một lần nữa xúc tích lực lượng. Thôi bi kịch chính là, tại toàn bộ Bảo Tiên thiên vực, địa phương có thể làm cho Huyền Hoàng Bảo Thạch xúc tích lực lượng, lại ở Thái Tố cổ thành có đại lượng người hữu ảnh tộc. Muốn đi Thái Tố cổ thành, Vì Huyền Hoàng Bảo Thạch xúc tích lực lượng, nguy hiểm trong đó có thể nghĩ. Cho tới nay, nhiệm vụ này đều là do Thần Hải cảnh cường giả đi hoàn thành. Mấy ngàn năm qua, Bảo Tiên Tiên vực 8 thế lực lớn vì vậy mà tổn thất số lượng thần hại cảnh cường giả cũng không ít. Sở Trường lão, ngươi không phải là muốn đem nhiệm vụ xúc tích lực lượng bảo thạch giao cho ta Chu 61. Nghĩ lại một chút, Mộ Hàn liền hiểu dụng tâm hiểm ác khi Sở Bang kêu mình tới Huyền Băng Điện, nhưng trên mặt hắn chẳng những không có toát ra bất luận bất mãn gì, ngược lại hiện lên một dáng tươi cười. Ngươi đã đoán được, ta đây liền không quanh co lòng vòng rồi. Sở Bang cười nói. Trong không gian phong lớn này nhiều ra một nơi đóng quân. Cần lưu lại càng nhiều thần hải cảnh tu sĩ nữa mới có thể ứng phó được, cho nên, đoạn thời gian gần đây, thần hải cảnh tu sĩ đều sẽ không dễ dàng xuất động, sở dĩ gọi ngươi tới, là vì ngươi đã có được thực lực có thể so sánh thần hải tam trọng thiên, thậm chí thần hải thần hải tứ trọng thiên cường giả, Mộ Hàn, ngươi có bằng lòng tiếp được nhiệm vụ này hay không? Yên tâm, nếu là lúc trước, nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác hung hiểm, nhưng bây giờ lại an toàn nhiều lắm rồi, chúng ta có đạo khí có thể hoàn toàn che giấu hành tung, chỉ cần cẩn thận một ít Cơ bản sẽ không gặp được nguy hiểm. Mộ Hàn nghe vậy, chậm dãi cười nói. Sở trưởng lão, người sáng mắt không nói tiếng lóng, nếu ta không tiếp nhiệm vụ này, ngươi định làm như thế nào? Thấy Mộ Hàn hỏi trực tiếp như vậy, thần sắc của sở bàng trở nên có chút xấu hổ, nhưng trật đã khôi phục tự nhiên, đánh cho cái ha ha, cười nói. Mộ Hàn, ngươi suy nghĩ nhiều, có nguyện ý tiếp nhiệm vụ này hay không, toàn bộ bằng ngươi tự nguyện, nếu ngươi không muốn đi, tự nhiên vẫn là lưu lại thủ hộ nơi đóng quân số 19. thật sao Mỹ mắt mộ hàn nhẹ dơ lên, nhìn chăm chú sở bang một lát, trong miệng đột nhiên thình lình nổ ra hai chữ. Rồi trá. Sắc mặt sở bang đột biến, bờ môi khẽ nhúc ních, nhưng hắn còn chưa mở khẩu, khỏe môi của mộ hàn đã lộ ra một tiêu nghĩa mai như có như không. Sở trường lão, nếu hiện tại không tiếp nhiệm vụ này, chỉ sợ ngày mai sẽ có nhiệm vụ tiến về thái tố cổ thành tra xét tình hình quân địch xuất hiện đi. Đạo lữ của ta nói không chừng cũng sẽ ở trên danh sách nhiệm vụ, ta nói đúng không? Đóng ở Thái Tố Cổ Thành 3 năm thời gian, nguy hiểm nhất không phải thủ hộ nơi đóng quân thành lũy, mà là tiến vào Thái Tố Cổ Thành do xét tình huống ngũ ảnh tộc. Loại nhiệm vụ này mỗi lần đều là ở trong dương hồ cảnh tu sĩ của tất cả nơi đóng quân tùy cơ hội rút ra, nếu như bị rút chúng, bất luận kẻ nào cũng không được cự tuyệt. Đương nhiên, nói là tùy cơ hội, ai có thể đi ai không đi, đều ở một ý niệm của Sở Bang. Mộ Hàn, ngươi, trên mặt Sở Bang không còn nửa điểm dáng tươi cười. Lời này của mộ hàn đúng là đem cách nghị âm vu dưới đáy lòng của hắn kia đều vạch trần đi ra. Chính như mộ hàn nói, nếu như hắn không tiếp nhiệm vụ này, sáng sớm ngày mai, sở bang sẽ tuyên bố nhiệm vụ tiến về thái tố cổ thành dò hỏi tình hình quân địch, mỗi nơi đóng quân rút ra hai người. Nơi đóng quân số 19, tiêu tố ảnh tất là một cái trong số đó. Nếu như tiêu tố ảnh ở trên danh sách nhiệm vụ, người thứ hai trong nơi đóng quân số 19 dĩ kêu nhiên là đạo lữ của tiêu tố ảnh mộ hàn, hơn nữa không cần rút ra. Mộ hàn nhất định sẽ chủ động tham gia nhiệm vụ. Sở trưởng lão, nhiệm vụ này ta tiếp nhận. Không đợi sở bang đem lời đằng sau nói ra, lông mày của mộ hàn đã trao lên, lạnh nhạt cười nói. Bất quá, ta có hai yêu cầu nho nhỏ. Người nói, sở bang trầm mặt, đã đem lời đẩy ra, vậy thì không cần lại che che lấp lấp. Mộ hàn nói, thứ nhất, ta muốn dẫn 26 dương hồ cảnh tu sĩ cùng nhau đi tới. Tiêu tố ảnh là đạo lữ của hắn. Mà 25 người độ giang cùng Yến Thu Mi thì là đối tượng hắn trọng điểm bồi dưỡng, Mộ Hàn cũng không nuốt chứng kiến trong khoảng thời gian mình không có mặt này, bọn hắn xuất hiện ngoài ý muốn gì? Mang lên bọn hắn cùng một chỗ tiến về Thái Tố cổ thành, kia sẽ an toàn hơn nhiều lắm, chỉ cần để cho bọn hắn tiến vào không gian tâm cung của mình, Mộ Hàn tin tưởng không có bất kỳ người có thể gây tổn thương cho bọn hắn. Theo ý ngươi." Sở Bang Yến niệm trong đầu lóe lên, lập tức nghĩ đến 26 tên đệ tử tiên phủ khác cùng Mộ Hàn xuất thân năm đại phái tông. Lập tức liền đáp ứng. Bất quá, cái loại đạo khí có thể che lấp hành tung kia, ta chỉ có thể cung cấp một kiện, 26 người khác, thứ cho ta bất lực. Không sao, có một kiện như vậy đủ rồi. Mộ hàn khoát khoát tay, giống như không đếm sỉa tới nói. Thứ hai, 27 người chúng ta chấp hành nhiệm vụ, nếu bị người hữu ảnh phát hiện, tất sẽ phát sinh cực chiến. Lúc kia khẳng định không có thời gian đi khôi phục chân nguyên, cho nên đan dược như hoàn thần đan, ngươi tùy tiện cho cái ngàn quả là được rồi. Đan dược có thể sử dụng để đề thăng tu vi, đều có tác dụng khôi phục chân nguyên, hoàn thần đan cũng không ngoại lệ. Tùy tiện cho ngàn khỏa. Sở bang nghe xong, cả khuôn mặt đều tái rồi. Mộ hàn, ngươi cho rằng hoàn thần đan là loại đan dược một lò có thể luyện chế trên trăm quả sao. Không có 1.000 vậy thì 800. Chỉ có 300. Sở trường lão, xem ra chúng ta là không thể đồng ý rồi. Đã như vậy, ta đây vẫn là chờ ngươi ngày mai tuyên bố nhiệm vụ dò hỏi tình hình quân địch kia rồi. Mộ hàn. Tối đa, 500. Tốt, 500 thì 500. Một lát sau, tiếp nhận sở bang đưa tới 10 cái chai thuốc, trên mặt mộ hàn không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này, khuôn mặt của sở bang dĩ nhiên từ lục biến thành đen, 500 khỏa hoàn thần đan giá trị 200 triệu 5.000 vạn công hân, lại bị mộ hàn dễ dàng như thế được đi, làm cho trong lòng của hắn đau không thôi. Trong hồn ngục kim cương cháo này hàng tổn tổng cộng chỉ 2.000, mộ hàn một người lấy đi 1 phần tư, hôm nay chỉ còn 1.000 năm. Sở trường lão, ta đây không khách khí. Mộ hàn cười tủm tìm đem tất cả chai thuốc thu nhập không gian tâm cung. Sở bang này ước gì mình tiến vào Thái Tố Cổ Thành, kể từ đó, hắn mới có không gian thao tác, vì đạt được mục đích này, cho dù phải trả giá không nhỏ, hắn cũng sẽ cắn răng đáp ứng. Mà mộ hàn căn bản liền định tiến vào Thái Tố Cổ Thành thu thập Thái Tố Tiên Khí, tự nhiên mừng rỡ xảo trá một số, 500 khỏa hoàn thần đan này mặc dù đối với hắn không có tác dụng gì lại có thể để cho tu vi bọn người tiêu tố ảnh tăng lên không ít. Chương 851: Tiến vào cổ thành. Ở dưới ánh mắt tức giận của sở bang nhìn soi mói, Mộ Hàn thản nhiên đi ra cung điện, hướng nơi đóng quân số 19 chạy như bay mà đi. Một chuyến đi Huyền băng điện này, trong không gian tâm cung của Mộ Hàn, ngoại trừ nhiều ra 500 khỏa hoàn thần đang ra, còn có 400 khỏa Huyền Hoàng bảo thạch lực lượng hao hết, cùng một kiện thánh phẩm đạo khí tên là Lưu Vân Pháp bảo loại áo bào, tài liệu hết sức đồ thủ. Sau khi đạo văn phát, hoàn toàn chính xác có thể che lấp thân hình cùng khí tước. Lúc trở lại nơi đóng quân, cơ hồ tất cả mọi người đã chạy ra hát xào, tụ tập ở trong thành lũy. Ánh mắt chúng võ đạo tu sĩ Phương Thủy nhìn về phía mộ hàn đều có chút quá dị, giống như tiếc hận, lại như nhìn có chút hạ hê, mà bọn người Yến Thu mi chứng kiến mộ hàn, trên mặt lại không khỏi toát ra vẻ lo lắng, nghĩ đến là sở bàng đã thông qua các loại vật phẩm như Linh Tê Châu đem tin tức mộ hàn muốn đi thái tố cổ thành chấp hành nhiệm vụ tới. Mộ Hàn ngươi phải bảo trọng Tào Tiến hít mắt, vùn rười rười cười nói, ánh mắt nhìn xem mộ hàn giống như là đang nhìn một người chết. trưởng Lao xin yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Mộ hàn chỉ lườm lườm Tào Tiến, ánh mắt liền chuyển hướng về phía bọn người tiêu tố ảnh, cười nói. Tố ảnh, đồ hình, nhiệm vụ lần này, 26 người các ngươi cùng ta xuất phát, các ngươi tiến vào không gian tâm cung của ta, an tâm tu luyện là được, những thứ khác hết thể đều giao cho ta đến hoàn thành. Đồ giang nhất thời đem đầu lắc giống như trống bỏi. Mộ hàn huynh đệ Cái này sao có thể được? Thực lực của chúng ta mặc dù so không được người, nhưng nếu như gặp được đại lượng người ưu ảnh, bao nhiêu cũng có thể chia sẻ chút áp lực. Mộ Hàn mỉm cười nói. Đừng lo lắng, ta từ chỗ sở trưởng lão nhận lấy một kiện lưu vân pháp bảo có thể che lớp hành tung, tỷ lệ tao ngộ người ưu ảnh rất nhỏ. Nếu như vận khí không tốt, thật sự bị phát hiện, cho đến lúc đó mọi người trở ra giúp ta ngăn địch cũng không muộn. Hiện tại, vẫn là người càng ít càng tốt. Đồ Giang cũng biết Mộ Hàn nói đúng tình hình thực tế. Ở dưới tình huống lưu vân pháp bảo chỉ có một kiện, mọi người ngược lại dễ dàng khiến cho người hưu ảnh chú ý cùng bọn người hiến thu mi trao đổi ánh mắt, hắn chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu nói. Được rồi, chẳng qua nếu như thật sự phát sinh chiến đấu, ngàn vạn lần đừng quên chúng ta. Mọi người yên tâm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Nghe thanh âm của mộ hàn cùng đồ giang, trên mặt tào tiến cười lạnh càng ngày càng đậm. Lúc này, tâm thần của mộ hàn đã đem 26 người tiêu tố ảnh cùng đồ giang toàn bộ bao phủ Sau một khắc, bọn hắn toàn bộ tiến nhập không gian tâm cung của mộ hàn, phiến ám ảnh do lực lượng linh hồn của người hữu ảnh ngưng tụ mà thành kia, lập tức đem lực chú ý của bọn hắn toàn bộ hấp dẫn. Ta đột nhiên nghĩ, lại mang thần hải cảnh cường giả làm hộ tống cho chuyến nhiệm vụ này, tựa hồ càng thêm an toàn. Mộ hàn phút chốc quay đầu nhìn về phía tàu tiến. Tao trưởng lão, nếu như ta hướng sở trưởng lão đưa ra yêu cầu này, người nói hắn sẽ đáp ứng hay là không đáp ứng? Ơn, để cho ta suy nghĩ nên để cho vị thần hải cảnh cường giả nào cùng ta đi tốt nhất nhỉ. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của Mộ Hàn lại thẳng tắp nhìn về phía Tào Tiễn. "Ách, ách. Tào Tiễn bằng người, chợt liền minh bạch dụng tâm âm hiểm của Mộ Hàn, nụ cười lạnh kia lập tức cương trên mặt. Hắn biết rõ, nếu như Mộ Hàn thật sự đưa ra yêu cầu này, Sở Bang tám phần sẽ đồng ý phái thần hải cảnh tu sĩ cùng Mộ Hàn đồng hành, mà thần hải cảnh tu sĩ kia tuyệt đối là Tào tiến hắn. Nếu như Mộ Hàn dùng cớ giảm nhỏ nguy hiểm bạo lực Đơn giản chỉ cần yêu cầu hắn cũng cùng bọn người tiêu tố ảnh đồng dạng tiến vào tâm cung của hắn, vậy cái mạng nhỏ của hắn cũng chỉ có thể tùy ý đối phương đắn đo rồi. Trong lúc nhất thời, biểu lộ của Tào Tiến trở nên dị thường đặc sắc. "Mộ Hàn, đừng nói đùa." Một hồi lâu qua đi, trên mặt Tào Tiến mới lại bài trừ ra một dáng tươi cười xấu hổ. "A, Sở trưởng lão bảo ta đi qua cùng thống lĩnh 18 nơi đóng quân khác thương lượng công việc phòng ngự phong ấn, phải lập tức đến Huyền Băng Điện, Mộ Hàn, ngươi cũng nắm chặt thời gian xuất phát." đi sớm về sớm, một đường bình an. Nói xong một câu, Tào Tiến đã xám xịt chạy hướng cổng vòm tuyết trắng kia, trong khoảnh khắc, thân ảnh đã biến mất, tự hồ sợ Mộ Hàn thực sự hướng Sở Bang đưa ra yêu cầu kia. Người nhắc gan." Mộ Hàn suy cười một tiếng, con mắt chuyển hướng tu sĩ khác bên trong thành lũy này. Có vết xe đổ của Tào Tiến, bọn người Phương Thủy vốn là vẫn còn nhìn có chút hả hê thấy Mộ Hàn nhìn về phía mình, mỗi người thần sắc đại biến, hoặc hết nhìn đông tới nhìn tây, hoặc khuôn mặt căng cứng hoặc trên mặt lộ ra dáng tươi cười đĩnh đạc. Vèo. Mộ Hàn không có lại để ý tới những tôn cá nhại nhép này, thân ảnh khẽ nhúc nhích, đã tiến vào hát sảo của mình. Sau khi đem kiện Lưu Vân Pháp bảo kia mặc vào, toàn thân của Mộ Hàn đều bị áo bảo trắng bao trùm, từng sợi chân nguyên dung mảnh vào ở trong áo bảo. chỉ qua một lát thời gian, Lưu Vân Pháp bảo liền trở nên hoàn toàn trong suốt, hoàn toàn dung nhập hư không, chẳng những ngăn cách khí tức của Mộ Hàn, càng che giấu khí tức bản thân đạo khí. Cái thánh phẩm đạo khí này Hoàn toàn chính xác có chút thần diệu, bất quá, Mộ Hàn cũng không có đem hy vọng đặt ở trên người nó. Nếu Mộ Hàn quả thật muốn che lấp hành tung, chỉ cần vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết cùng tu di thượng pháp là được. Cái tu di thượng pháp kia phẩm cấp cũng không cao, nếu như chỉ là thi triển loại công pháp này, đoán chừng tùy tiện một thần hải cảnh cường giả cũng có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, nhưng nếu như phối hợp Thái Hư Động Thần Quyết đã tiến giai đến đệ ngũ trọng, lại có thể phát huy ra công hiệu thần kỳ, để cho Mộ Hàn chính thức biến mất vô tung. Sở dĩ còn mặc cái lưu vân Pháp bảo này, chỉ là dùng để che giấu công hiệu của thái hư động thần quyết cùng tu di thượng Pháp mà thôi. Mộ Hàn có thể cảm ứng được, trên đường phản hồi nơi đóng quân số 19, trong không gian phong lớn hồn ngục kim cương cháo này, đã bắt đầu có ba đạo tâm thần cường đại lén lút quan sát mình, đều có cường độ thần hải lục trọng tiên, bọn hắn là sở bàng cùng hai vị cường giả tư không gia tộc. Hô! Một lát sau, thân ảnh mộ Hàn phóng tới cửa vào đối diện. Nếu như người ưu ảnh đã vào hát xào lại muốn chạy đi Cần hao phí đại lượng lực lượng linh hồn nhưng đối với võ đạo tu sĩ tùy thân mang theo hát xảo bội mà nói dễ dàng có thể xuyên Việt đi qua tiến vào trong phong ấn trước mắt kia sang trăng nói lên tâm nhìn của mộ Hàn liền trở nên ảm đạm xuống chung quanh tối tă mở mịt một mảnh phản phất cái thái tố cổ thành này thủy chung đều ở vào lúc chạm và tối chỗ thị lực có thể tới chỉ có thể nhìn đến kiến trúc vô biên vô hạn lờ mở dưới thương khung kia Đúng là không có nửa người ngũ ảnh thâm hấp khẩu khí mộ Hàn thu thập tâm thần Vô thanh vô tức về phía trước bay đi. Mộ hàn ly khai phong ấn không gian, tiến vào cổ thành rồi. Nơi đóng quân số 3, tư không chiếu nhận được tin tức, khỏe môi nhịn không được nổi lên một tia âm lánh vui vẻ. Bên hông một gã lao giả nghe vậy, lại khẽ cười nói. Mộ hàn kia mặc dù có thực lực ở thần hải tam trọng thiên hoặc là thần hải tứ trọng thiên cực giả, nhưng dù sao tu vi còn dừng lại ở dương hồ cảnh, sợ bang phái hắn tiến vào thái tố cổ thành vì huyền hoàng bảo thạch xúc tích lực lượng, dụng tâm có chút tác xem ra Muốn lấy tánh mạng mộ hẳn không chỉ chúng ta. trưởng Lão, chúng ta nên làm như thế nào? Thiếu chủ, người an tâm ở lại trong thành lũy, phía dưới liền giao cho Lão Phu A. chương 852, mượn đào giết người. Càng xâm nhập Thái Tố Cổ Thành, thiên địa liền càng thanh minh, đã đến khu vực trung tâm, xem đã cùng ban ngày không khác, tựa hồ không có bị phong ấn ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này, trong một tòa cung điện, đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện tối nghĩa. Ảnh hầu. Tiểu đội tuần tra thứ 10 vừa lấy được tin tức bên nhân loại kia chuyển đến. ân Tin tức nói, có một nhân loại Dương Hồ Thất Trọng Thiên đã từ nơi đóng quân số 19 của bọn hắn ly khai phong ấn không gian, đi xúc tích lực lượng cho huyền hoàng Bảo Thạch. Nơi đóng quân số 19. Nói như vậy, chỗ mục đích của nhân loại tu sĩ kia là Linh Tiêu Sơn. Dương Hồ Thất Trọng Thiên liền muốn vào Linh Tiêu Sơn, cái này không phải là tìm chết sao. Tin tức còn nói, nhân loại kia tuy chỉ là Dương Hồ Thất Trọng Thiên tu vi lại có thực lực ở thần hải tam trọng thiên, thậm chí là thần hải tứ trọng thiên. A. Bùn tọa đã biết, chẳng lẽ là tên tiểu tử kia. Phệ phệ, phệ phệ. Nhân loại đây là muốn mượn đau giết người sao? A, lập tức hướng Linh Tiêu Sơn tăng phái tổng nhân. Nhớ kỹ, bùn tọa muốn sống, chỉ cần sống. Vâng. Hô. Trước một thạch tháp cao mấy trục thước, 10 tên dương hồ ưu ảnh tộc tạo thành tiểu đội tuần tra, như tựa ưu linh gào thét mà qua, trong khoảnh khắc liền đã biến mất ở phía xa. Một lát qua đi, Mộ Hàn hoàn toàn ẩn dấu ở trong hư không từ trong thạch tháp nhẹ nhàng đi ra. Từ sau khi đi vào Thái Tố Cổ Thành, đây là đã gặp được đội ngũ thứ 8 của ưu ảnh tộc, nhưng Mộ Hàn lại thủy chung lòng yên tĩnh như nước, từ biên giới Cổ Thành tiếp tục hướng đông. Mấy ngàn năm thời gian chống lại, để cho 8 thế lực lớn đã có được bản đồ địa hình chuẩn xác của Thái Tố Cổ Thành, trước khi Mộ Hàn ly khai huyền băng điện, từng ở chỗ sở bang gặp được. Bất quá đối với sở bang cung cấp bản đồ Cổ Thành, Mộ Hàn cũng không hoàn toàn tin tưởng Sau khi đến tòa thành trì vô cùng khổng lồ này, Mộ Hàn bắt đầu hướng tây bay đi. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ tuy là vì Huyền Hoàng Bảo Thạch xúc tích lực lượng, nhưng với hắn mà nói, nhiệm vụ này là thứ yếu, mục tiêu hàng đầu của hắn lại là Thái tố Tiên Khí nằm ở khu vực miền tây thái tổ cổ thành. Hôm nay cái tòa thành trì này, tựa hồ còn bảo trì bộ dáng mấy năm trước, cơ hồ không có hư hao, nhưng mỗi kiện vật phẩm trong thành trì này đều thấu tràn ra phong cách cổ xưa do tuế Nguyệt Tích lưu mà thành. Tại phố lớn nhỏ tầm đó xuyên thẳng qua, liền giống như xuyên Việt đến thời Thái Tố Tiên Tông xa xôi. Chỉ có điều hiện nay chiếm cứ cái thành trì này lại không phải võ đạo tu sĩ của Thái Tố Tiên Tông, mà là người ưu ảnh tộc tới từ ở giới bích không gian. Ở khu vực biên giới thành trì cơ hội nhìn không tới người ưu ảnh một mình hành động, nhưng mà có không ít người ưu ảnh tạo thành tiểu đội ở các nơi tới lui tuần tra. Trong đội ngũ người ưu ảnh, tất cả đều là dương hổ cảnh cao thủ. Ồ, cũng không lâu lắm, trong nội tâm mộ hàn hô nhỏ một tiếng, Thân ảnh phút chốc lách vào một lầu các bí ẩn. Cơ hồ ngay khi hắn tiến vào lầu các, lập tức bên ngoài vài trăm mét, nơi cuối cùng của đường đi đã đến một chi người ưu ảnh dương hồ cảnh tạo thành đội ngũ tuần tra. Rất nhanh, đội ngũ liền từ bên hông lầu các xuyên qua biến mất ở phía xa. Như thế nào ra tăng đến 20 người rồi hả? Mộ Hàn ở trên đường phố có chút kinh ngạc âm thầm thì thầm một tiếng, liền tiếp theo tiến lên. Hôm nay Mộ Hàn dùng lưu vân pháp bảo che giấu, đồng thời thi triển thái hư động thần quyết cùng tu di thượng pháp. Để cho mình chính thức trở nên vô ảnh vô hình, nhưng ở dưới tình huống như vậy, mộ hàn không thể giống như ở bên ngoài có thể không kiêng nghệ gì trấn dùng lực lượng tinh thần như vậy. Nếu không cho dù công pháp lại thần kỳ, mộ hàn cũng rất khó tiếp tục gần nấp hành tung. Cũng may phạm vi cảm ứng phương viên vài trăm mét, cũng miễn cưỡng đủ rồi. Hô! Chỉ là đi tới hơn 10 dặm, lại là một chi tiểu đội tuần tra 20 người từ một con đường bên ngoài trăm mét xuyên qua. Trong nội tâm mộ hàn không khỏi nổi lên nghi ngờ. Trước kia đội ngũ tuần tra của người Ú ảnh đều là 10 người một chi, hơn nữa trên cơ bản đều là mỗi qua trăm dặm mới sẽ đụng phải một lần. Hiện tại chẳng những nhân số tiểu đội tuần tra gia tăng, cũng xuất hiện càng thêm nhiều lần. Chẳng lẽ là vận khí không tốt, mới trong thời gian ngắn liên tục gặp được hai chi đội ngũ tuần tra. Trong lòng ngực Mộ Hàn âm thầm phỏng đoán, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện cũng không phải là mình vận khí không tốt, mà là người Ú ảnh tuần tra thực sự trở nên nhiều lần rất nhiều, tiểu đội tuần tra 10 người Ú ảnh sẽ không còn được gặp lại. Thay vào đó chính là 20 người, 50 người, thậm chí 100 người tuần tra. Thậm chí ở bên trong chút ít đội ngũ 100 người, còn có thể nhìn thấy thần hại cảnh cường của ưu ảnh tộc giả. Những người ưu ảnh trong từng đội ngũ tuần tra kia, đều đem lực lượng tâm thần vận hành đến mức tận cùng, khắp nơi trên đất dò xét lấy khu vực phụ cận, giống như siêu tầm lấy cái gì. Ưu ảnh tộc biết rõ ta đã tiến vào Thái Tố Cổ Thành. Trong nội tâm mộ hàn lộp bộp nhảy dựng ý nghĩ này khó có thể ức chế từ trong đầu hiện hiện Đầu óc càng sẽ cực kỳ nhanh chuyển động. Mộ Hàn tự tin, sau khi mình ly khai thành lũy, từ đầu đến cuối đều không có bộc lộ ra bất luận hành tích gì, nếu không, những người ưu ảnh kia cũng không phải là bốn phía tuần tra, mà là đã sớm từ bốn phương tám hướng tụ lại, đem mình bao vây. Mình đã không có bạo lộ hành tung, vậy cũng chỉ có một khả năng, trong phong ấn không gian có người đem hướng đi của mình tiết lộ cho người ưu ảnh tộc. Tại đây võ đạo tu sĩ cùng ưu ảnh tộc tuy là thế lực đối địch, nhưng muốn lén lút hướng ưu ảnh tộc truyền lại tin tức Thật sự là rất đơn giản. Thiên Vũ Tông, Tư Không Gia Tộc, hay là Côn Luân Tiên Phủ. Mộ Hàn có thể nghĩ đến cũng chỉ có 3 cái thế lực này, mà ở bên trong 3 cái thế lực này, đặc biệt Tư Không Gia Tộc cùng Côn Luân Tiên Phủ khả năng lớn nhất. Lúc ở Đại Hạc Thiên Vực, mình đánh chết nhi tử gia chủ Tư Không Gia Tộc Tư Không Dụng, cùng một đứa con trai khác của Tư Không Gia Chủ Tư Không Chiếu đồng dạng có thâm cựu đại hận. Hôm nay Tư Không Chiếu kia ở nơi đóng quân số 3, hắn há sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Về phần côn luân tiên phủ, vậy thì càng không cần phải nói. Cho rằng đem tin tức tiết lộ cho hữu ảnh tộc là được rồi, tìm không thấy tung tích của ta, cũng là ổng công. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, mộ hàn đang muốn tiếp tục bay đi, lại như nhớ tới cái gì, đống dưng ý niệm khẽ động, lưu vân pháp bảo kia liền nhập mi tâm của mộ hàn. Cái thánh phẩm đạo khí này là từ trong tay sở bang được đến, đạo văn bên trong mặc dù không có chỗ khác biệt gì, nhưng khó nói sở bang sẽ không ở địa phương khác động tay chân. Mộ Hàn đem nó nắm bắt tới tay, chỉ là do xét đạo văn, đã như vậy, chẳng bằng đem nó thu hồi, dù sao cho dù không có pháp bảo, cũng sẽ không biết lộ ra hành tích. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cựu trưởng lão. Nghe trưởng lão. Lúc này, Huyền băng điện, Sở Bang ngồi xếp bằng ở trên bổ đoàn chứng kiến hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng dậy thi lễ. Hai khách không mời mà đến kia dĩ nhiên là Cửu Huyền Sách cùng Lệ Diễm, hai thần hải thất trọng thiên cường giả. Tuy đều là trưởng lão Côn Luân Tiên phủ, nhưng Ngô Diễm là Phi Tiên Sơn trưởng lão, địa vị cao hơn hắn, mà Cửu Huyền Sách thì là Chấp Pháp Đường trưởng lão, cho dù hiện tại đã bị triệt hồi trước vị, nhưng Cửu Huyền Sách ở Côn Luân Tiên phủ y nguyên quyền thế thật lớn, Sở Bang không dám lãnh đạm chút nào. Chương 853: Vô tận tiên khí. Sở trưởng lão, tình huống của Mộ Hàn như thế nào? Cựu trưởng lão khoát khoát tay, trầm giọng hỏi, đúng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, một chút cũng không che che lấp lấp. Cửu trưởng lão Nghe trưởng lão, các người tới đúng lúc, Mộ Hàn đã tiếp nhiệm vụ xúc tích lực lượng cho huyền Hoàng Bảo Thạch, mới vừa gia nhập Thái Tố Cổ thành không lâu. Bất quá bên trong hồn ngục kim cương cháo này có người đem tin tức truyền đưa cho hữu ảnh tộc, nếu như muốn hành động, phải nắm chặt thời gian. Sở băng cười tủng tìm nói. Hôm nay trong huyền băng điện chỉ có hắn và cửu huyền sách, nghe diện ba người, tu sĩ khác đều được bổ sung đến các nơi đóng quân, nhất là nơi đóng quân số 19 thiếu đi 27 người. Hoàn toàn có thể không kiêng nghệ gì cả nói chuyện với nhau, không cần lo lắng tiết lộ trẻ giấu. Trong nội tâm sở bang cũng thập phân minh bạch, sở di cửu huyền sách cùng nghe diễm lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhất định là vì tông phái biết được thành quả chiến đấu của mộ hàn hai ngày trước, lo lắng hắn chế ngự không được mộ hàn, lúc này mới phái cường giả càng thêm lợi hại đến đây. Đối với cái này, hắn tất nhiên là mừng rỡ nhẹ nhõm. Có người truyền lại tin tức cho hữu ảnh tộc. Cựu huyền sách nghe vậy như mày. la tu Tông phái nào Nhưng Nghê Diễm con mắt lại sáng ngời. Nếu như ta không có đoán sai, nhất định là tư không ngọc tiết. Trên mặt Sở Bang lộ ra một nụ cười cổ quái. "Tốt, Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm đồng thời cười cười, vu hoan giá họa tốt như vậy, nếu không hảo hảo lợi dụng, chẳng phải quá lãng phí rồi hả?" Hai người ánh mắt lập lòe, cơ hồ nghĩ đến một lối đi. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Sở Bang lại khẽ biến, có chút khó có thể tin nói. Thực gặp quỷ rồi, Mộ Hàn lại đem kiện Lưu Vân Pháp bảo kia thu lại. Không có Lưu Vân Pháp bảo kia che lấp, hắn như thế nào che lấp hành tùng của mình? Hay là nói, hắn có phương pháp khác đem mình ẩn tàng? Lưu Vân Pháp bảo. Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm có chút nghi hoặc nhìn nhau, cái thánh phẩm đạo khí này, bọn hắn đương nhiên biết rõ, bởi vì nó là xuất tử Côn Luân Tiên phủ. Trước khi đem Lưu Vân Pháp bảo giao cho Mộ Hàn, ta hướng bên trong dung hợp một loại nước thuốc kỳ lạ, có thể thời khắc tản mát ra hương khí cực kỳ nhỏ, chỉ cần tâm thần men theo loại hương khí này tiến lên liền có thể thời khắc nắm giữ hành tùng của Mộ Hàn. Thật không nghĩ tới, hắn lại có thể thu Lưu Vân Pháp bảo lại. Sở bang cảm thấy bất đắc gì nói. Hắn biết rõ Mộ Hàn là Pháp sư lợi hại nhất côn luân tiên phủ hôm nay, cho nên cũng không dám múa dịu qua mắt thợ, ở phương diện đạo văn gian lận, cho nên dùng thủ đoạn khác. Hắn tin tưởng Mộ Hàn rất khó phát hiện chuyện ẩn ở bên trong đó, ít nhất là trước khi mặc vào Lưu Vân Pháp bảo là phát hiện không được. Về phần sau khi mặc vào Lưu Vân Pháp bảo, Mộ Hàn khẳng định đã ở thái tố cổ thành Lúc kia, Mộ hàng cho dù phát hiện không đúng, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục mặc xuân dưới, nếu hắn dám trên đường phải ra, chờ đợi hắn chỉ sợ sẽ là ưu Ảnh tộc bao vây chặt đánh. Đáng tiếc chính là, cho dù sợ Bang Nghị phá ra đầu cũng không nghĩ ra, Mộ Hàn cho tới bây giờ sẽ không có đem Lưu Vân Pháp bảo coi như là chỗ dựa, hắn chính thức dựa vào là Thái Hư động thần quyết cùng tu di thượng pháp, hơn nữa, tác dụng hai loại vũ đạo công pháp này còn viễn siêu Lưu Vân Pháp bảo. Cho dù không có Lưu Vân Pháp bảo, lão phu cũng có thể tìm được hắn. Cử Huyền Sách cũng không có đem Sở Bang lo lắng để ở trong lòng, trên mặt nhịn không được toát ra một vòng vui vẻ tựợn. "Nghe trưởng lão, chúng ta xuất phát thôi." Đang khi nói chuyện, Cử Huyền Sách hướng Sở Bang gật đầu ý bảo thoáng một phát, tựa như là u linh cùng Nghe Diễm từ trong Huyền Băng Điện rất nhanh biến mất. "Thật nhiều thái tố tiên khí." Trong một tòa sơn quốc khổng lồ miền Tây thái tố cổ thành, Mộ Hàn nhìn qua phiến khí tức màu trắng vô biên vô hạ, cơ hồ lấp đầy toàn bộ lõm cốc kia, không khỏi hầm hít một ngụm khí lạnh, hai con mắt trường đến căng tròn. Tại đây số lượng thái tố tiên khí hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Ở trong phiến khí tức như là mây mù sương mù kia vô số thái tố tiên khí đang nguyện như linh xà, tự do tự tại ở trong đó tới lui tuần tra xuyên thẳng qua. 10 vạn? Hay là trăm vạn? Cùng thái tố tiên khí nơi này so sánh, Mộ Hàn ở Côn Luân Tiên Phủ Vạn Tượng Cốc lấy được hơn 5.000 ngàn đạo thái tố tiên khí kia giống như chín châu mất một sợi lông. Đối với lai lịch thái tố tiên khí, Mộ Hàn đã là biết sơ lược. Nghe nói Cái thái tố tiên khí này vốn là không mấy năm trước ở thời điểm thái tố tiên tông mới thành lập, tông phái thủy tổ từ thanh hư thiên vực một trong ba đại thánh thiên vực mang tới một đạo lực lượng tinh thuần. Nó có thể tự động hấp thụ thiên địa linh khí, một khi ẩn chứa lực lượng vượt qua cực hạn bản thân, sẽ chia lịa. Theo thời gian trôi qua, nhóm thái tố tiên khí kia một phân thành hai, 2 phân bốn. Vì vậy, quy mô tiên khí trong sơn gốc này trở nên càng ngày càng khổng lồ. Đối với tu sĩ mà nói, thái tố tiên khí rất khó luyện hóa dùng chúng đến tu luyện mà nói, thập phần lãng phí thời gian. Nguyên nhân chính là như thế, thái tố tiên khí trong vạn tượng cốc mới có thể tiện nghi đến 10 vạn công hơn một đạo. Tòa sơn cốc này có được đại lượng thái tố tiên khí cũng cơ hồ không người quan tâm chăm sóc. Mặc dù là thái tố tiên khí ở vạn tượng cốc, cũng là cường giả tiên phủ tiến vào thái tố cổ thành do xét tình huống, lúc trải qua bên này mượn gió bẻ mang mang về mà thôi. Trải qua thời gian lâu dài, mới tích góp được hơn 5.000 đạo thái tố tiên khí. Bất quá Tuy cơ hồ không ai có thể như Mộ Hàn dùng Thái tố Tiên Khí đến tu luyện, nhưng tiên khí này có loại tác dụng thập phần kỳ diệu, cái kia chính là dùng để luyện chế đan dược. Lực lượng của Thái tố Tiên Khí đối với dược lực tựa hồ có loại tác dụng kích phát tự nhiên. Ở lúc luyện dược, gia nhập Thái tố Tiên Khí có thể làm cho dược lực đan dược càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên, sau khi bỏ thêm Thái tố Tiên Khí, độ khó luyện chế đan dược cũng sẽ biết trên diện rộng tăng lên. Đối với cái tác dụng này của Thái tố Tiên Khí, Mộ Hàn trước kia cũng không có để ý. Nhưng sau khi từ trong vạn tượng cốc lấy được cực phẩm linh đan, lúc này mới có chút đệ bụng. Nhiều thái tố tiên khí như vậy, nếu như là đồng thời nhảy vào tâm cung, cho dù tử hư thần cùng có thể chịu đựng được, linh hồn của mình cũng chịu không được. Cho dù cùng tố ảnh cùng nhau phối hợp hành động, mượn nhờ vô lượng tiên cung của nàng, cũng tối đa chỉ có thể thừa nhận một vạn thái tố tiên khí chúng kích, sau đó phải tranh thủ thời gian ly khai. Mộ hàng tâm niệm cấp chuyển. Trước kia những cường giả côn luân tiên phủ kia Trên cơ bản đều là từ nơi này bắt trên trăm đạo thái tháii tố tiên khí liền lập tức ly khai hoàn toàn không cần lo lắng ú ảnh tộc phát hiện nhưng mộ Hàn lại không thể làm như vậy đừng nhìn chung quanh Sơn cốc này không thấy được mấy ngườiũ ảnh tộc nhưng nếu quả thật mộ hàn động thủ đi bắt thái tố tiên khí tất nhiên sẽ lập tức đưa tới đại lượng người ngũ ảnh mộ Hàn cố ý chạy đến nơi đây muốn cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo mà là có thể đạt được số lượng lớn thái tố tiết khí tại đây Thá tố tiên khí quá nhiều nếu như không thể làm mấy vạn trở về Mộ Hàn có thể nào cam tâm? Hơn nữa, một khi ưu ảnh tộc phát hiện hắn ở chỗ này xuất hiện qua, tất nhiên sẽ tăng cường để phòng cùng phòng hộ bên này, lần sau hắn muốn đắc thủ sẽ không còn dễ dàng như thế. Có biện pháp nào có thể không tiết lộ khí tức bản thân, không kinh động người ưu ảnh, lại có thể không ngừng bắt được thái tố tiên khí hay không? Đầu hóc mộ Hàn rất nhanh chuyển động. chương 854, Cường địch. Vèo. Vèo. Ở biên giới thái tố cổ thành tối tăm mờ mịt, hai đạo thân ảnh giống như điện quang. Không ngừng phá không mà đi, bọn hắn là kiểu huyền sách cùng nghe diễm vừa rời đi không gian phong lớn không lâu. Dung tu vi thần hải thất trọng thiên cường hãn của hai người, thỉnh thoảng lại nhẹ nhõm né qua từng nhánh đội ngũ tuần tra của người ưu ảnh. Giờ phút này, ở phía trước hai người, đang nổi lơ lửng một đạo hư ảnh màu trắng gần như trong suốt, chỉ có lớn bằng lòng bàn tay, nhưng hình dáng tướng mạo cùng mộ hàn giống như lúc Đây là dùng khí tức của mộ hàn luyện chế thành huyện ảnh côi lỗi. Tu sĩ tu vi thấp. Cần phải nhờ đạo khí mới có thể thi triển loại thủ đoạn này, nhưng đối với cường giả như cựu huyền sách mà nói, chỉ cần thu thập đến khí tức một người, trực tiếp có thể dùng những khí tức kia luyện chế thành huyện ảnh khối lỗi, lại lợi dụng huyện ảnh khối lỗi tìm được hành tung của bản thể đối phương. Chỉ cần chân nguyên khí tức, linh hồn khí tức của một người tu sĩ tràn ra, loại thủ đoạn này liền không có cách nào đề phòng. Trừ khi có thể tiến vào một chỗ không gian khí tức cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt, Mộ Hàn tên hôn đảng kia vậy mà không có đi Linh Tiêu Sơn xúc tích lực lượng cho Huyền Hoàng Bảo Thạch. Nghe Diễm tóc trắng bay lên, lông mày nhíu chặt, hơi có chút nghi hoặc hướng Cửu Huyền Sách tâm thần chuyên âm. Tin tức tiết lộ, người ưu ảnh nhất định tăng cường phòng hộ bên kia, nếu lại qua bên kia, chẳng khác gì là chui đầu vô lưới. Mộ Hàn chắc hẳn cũng phát hiện điểm này, lúc này mới chuyển hướng nơi khác. Hắn hôm nay đang ở miền Tây Thành cổ. Thành Tây. Thái tố Tiên khí. Ha, ha lão phu biết rõ hắn ở nơi nào rồi. Thái tố tiên khí. Cựu trường lão, ngươi nói là trong trầm tiên cốc. À, vô cùng có khả năng, lúc trước mộ hàn liền ở vạn tượng cốc hối đoái đại lượng thái tố tiên khí, hiện tại nếu như Linh Tiêu Sơn tạm thời đi không được, nói không chừng thật sự sẽ đi trầm tiên cốc lấy chút thái tố tiên khí. Kỳ quái, ta làm sao tìm không đến chỗ ẩn thân của hắn. Hừ, hiện tại tìm không thấy cũng không sao, chờ chúng ta đuổi tới trầm tiên cốc, có huyến ảnh khôi lỗi chỉ điểm, nhất định có thể làm hắn không chỗ nào trẻ giấu Bên ngoài sơ gốc thân thể mộ Hàn lặng lặng giấu kín vào hư không ngẫu nhiên có đội ngũ tuần tra của người hữu ảnh từ mấy ngàn thức bên ngoài qua lại căn bản phát hiện không được tung ảnh của hắn nguyên một đám biện pháp từ trong đầu hiện ra lại nguyên một đám bị phủ quyết cách đó không xa thái tố tiên khí thấu tràn ra khí tức nồng đậm lại để cho mộ hàn thấy gốc mắt nóng lên nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không có thể nghĩ đến biện pháp vẹn toàn đôi bên chỉ đem mộ hàn gấp đến độ vào đầu bức thai không thôi, nhiều lần thậm chí nghĩ liệu lính chạy tới làm lớn một hồi nhưng cuối cùng vẫn là đem cái xúc động này áp chế xuống. Ồ! Oh. Đông dưng sắc mặt mộ hàn khẽ biến. Ngay tại vừa rồi, hắn ẩn ẩn cảm giác hình như có hai đạo lực lượng tinh thần đột nhiên đem phiến khu vực này bao phủ ở bên trong. Hai đạo lực lượng tinh thần kia có chút yếu đớt, nhưng cường độ lại có chút khủng bố, nói không chừng đã đạt đến thần hại thất trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa, chúng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu không phải năng lực cảm ứng của mộ hàn nhạy cảm tới cước điểm. Dùng cường độ linh hồn cùng lực lượng tinh thần của hắn hiện tại, tuyệt đối khó có thể phát giác. Thân hải thất trọng thiên hay là cường giả hữu ảnh tộc? Mộ Hàn Hồ nghi chuyển động con mắt. Bọn người Côn Luân Tiên phủ sở bang cùng tư không gia tộc tư không ngọc tộc, đều có tu vi thần hải lục trọng tiên. lúc ở trên băng nguyên tao ngộ địch tập kích, Mộ Hàn từng cảm ứng qua lực lượng tinh thần của bọn hắn, hoàn toàn chính xác tương đối khủng bố, nhưng cường độ tuyệt đối không có cường đại như hai đạo tâm thần vừa rồi kia. Mấy cái lợi hại nhất bị bài trừ. Còn lại như tạo tiến những thần hải cảnh cường giả kia, tự nhiên càng không có thể. Nếu suy tính như vậy, chủ nhân hai đạo tâm thần kiên lên là người ưu ảnh tộc. Suy tính như vậy, tựa hồ cũng không có sai, nhưng mộ hàn tổng cảm giác mình giống như quên cái gì đó. Một lát qua đi, trong lòng mộ hàn đống dưng bay lên một tia báo động, tử hư thần cung có chút rung động lắc lư, cái dị trạng này để cho mộ hàn mạnh mẽ minh bạch mình rốt cuộc quên cái gì. Cái kia chính là vừa rồi chủ nhân hai đạo tâm thần kia không thể nào là thần hải cảnh cường giả trong hồn ngục kim cương cháo, lại vô cùng có khả năng đến từ bên ngoài hồn ngục kim cương cháo. Hơn nữa cái khả năng này so với khả năng chúng đến từ ưu ảnh tộc cường giả còn muốn lớn hơn. Mơ hồ trong lúc đó, hai đạo tâm thần vừa rồi kia đúng là lần nữa hàng lâm tới phiến khu vực này. Lại tới nữa, trong nội tâm mộ hàn hơi nhẹ, lúc này mộ hàn cảm ứng trở nên càng thêm rõ ràng. Hai đạo tâm thần kia đúng là để cho hắn có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, hơn nữa, dị trạng trong tâm cung trở nên càng thêm mãnh liệt. Mộ Hàn biết rõ, đích thị là hai người kia dùng thủ đoạn nào đó dò xét hành tung của mình. Thoáng chốc, đầu góc của Mộ Hàn dùng tốc độ trước nay chưa có chuyển động. Ở dưới tình huống tâm thần cảm ứng không đến đối phương tồn tại, muốn dò xét tung tích đối phương, phương pháp đơn giản nhất là lợi dụng linh hồn khí tức hoặc là chân nguyên khí tức của đối phương. Ban đầu ở Thái Huyền Thiên vực Hắc Long Tử Uyên, Trong không gian phong lớn bạch liên lớn kia, cơ vân thiền là dùng qua thủ đoạn như vậy. Sau khi Mộ Hàn tiến vào bảo tiên thiên vực, ngoại trừ đoạn thời gian gần đây, vẫn đứng ở Côn Luân Tiên Phủ, tại đó, rất nhiều người đều có thể nhẹ nhòng thu thập đến khí tức của hắn. Côn Luân Tiên Phủ, mẹ nó, là cựu huyền sách cùng Nê Diễm. Mộ Hàn lập tức nhớ tới cái loại cảm giác giống như đã từng quen biết này nguồn gốc từ nơi nào, không khỏi hung hăng thầm mắng một tiếng. Côn Luân Tiên Phủ hai đại thần hải thất trọng cường giả dắt tay nhau tới Xem ra là tuyệt không cho phép mình còn sống trở lại không gian phong ấn, một khi mình chết rồi, bọn hắn có rất nhiều phương pháp đem việc mình chết, giá họa cho tư không gia tộc hoặc là thiên vũ tông, cho dù Sơn chủ biết rõ hung phạm là ai, nhưng không có chứng cứ, cũng sẽ không thể làm gì. Hai lão gia hoàn này ta cũng không phải là dễ dàng giết như vậy. Trên mặt mộ hàn hiện lên một vòng cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trái, trong tầm mắt tuy là ám ảnh nặng nề, nhưng mộ hàn lại biết rõ. Kiều huyền sách cùng nghe diễm hai vị cường giả này đang từ bên kia hướng mình phi tóc rửa sắt vào. Ngay lập tức qua đi, mộ hàng thu hồi ánh mắt, quả quyết hướng phiến thái tố tiên khí phía trước mặt kia dựa sắt vào. Sau khi thi triển tu di thượng pháp, có thể nạp tu di tại giới tử, mặc dù thân thể mộ hàng không thể co rút lại, lại có thể đem mình giấu kín trong không gian thật nhỏ như hơi bụi. Một lát sau, mộ hàng tựa như một hạt bụi bẩm nho nhỏ, dung nhập vào chính giữa đám khí tức mịt mờ to lớn kia, không có gây ra chút gợn sóng nào đã đến trầm tiên cốc. Cũng không lâu lắm, thân ảnh của Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm liền xuất hiện ở miệng hang. Lúc tuổi còn trẻ, hai người cũng đóng qua Thái Tố Cổ Thành, cũng được chứng kiến số lượng Thái Tố tiên khí khủng bố tại đây, thậm chí còn từng trào ra Thái Tố tiên khí, tình huống trong cốc này không để cho hai người sinh ra ngạc nhiên chi ý gì. Lúc này, lực chú ý của bọn hắn đều bị uyên ảnh khôi lỗi trước người kia hấp dẫn. Đến miệng hang, cái uyên ảnh khôi lỗi do khí tức của mộ Hàn luyện chế mà thành kia không có chút xu thế đỉnh chỉ nào ý nguyên không nhanh không chậm về phía trước phiêu đi. Cựu huyền sách cùng nghe diễm thấy thế, trên mặt không nhịn được phát ra một vòng vui vẻ, động tính của phù ảnh khôi lội ý nghĩa mộ hàng ngay ở trong trầm tiên cốc. Nhưng mà, rất nhanh cựu huyền sách cùng nghe diễm cười không nổi rồi. chương 855, tấm 1. Cái phù ảnh khôi lỗi kia vậy mà thẳng đến đoàn thái tố tiên khí cực lớn kia mà đi. Đừng nhìn những thái tố tiên khí kia hiện tại rất bình tĩnh, thế nhưng mà chỉ cần hơi chút bị điểm lực lượng kích thích chúng sẽ hóa thành vô số lợi khí sắc bén mà cường hãn. Năm đó hắn và Nghê Diễm ở chỗ này trảo lấy Thái Tố Tiên Khí, cũng đều là bắt một nhóm sau đó thừa dịp Thái Tố Tiên Khí còn không có kịp phản ứng, liền tranh thủ thời gian ly khai, không dám có chút dừng lại, nếu không, kế tiếp sẽ gặp phải vô số Thái Tố Tiên Khí trùng kích rồi. Trên trăm vạn đạo Thái Tố Tiên Khí đồng thời vào tới, coi như là thần hải thất trọng thiên cường giả cũng không chịu nổi, có lẽ chỉ có hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả mới có thể ngăn cản Cái phù ảnh khôi lỗi kia xông vào thái tố tiên khí, đoán chừng trong nháy mắt đột chạm, sẽ tan thành mây khói, trở lại cho lão phu. Dưới tình thế cấp bách, Cưu Viễn Sách muốn lấy tay đem phù ảnh khôi lỗi kia chảo lại, chỉ bất qua cánh tay của hắn mới vừa vặn vươn ra, đã bị nghe Diễm sắc mặt đột biến năm trạng. "Cựu trưởng lão, không thể lỗ mãng. Ngươi khé động, tất cả thái tố tiên khí ở đây đều sẽ cùng theo động, sẽ khiến người ưu ảnh chú ý." Bị Ngê Diễm nhắc nhở, Cưu Sách lập tức tỉnh táo lại, Nếu như hắn ra tay, chân nguyên tất nhiên sẽ khiến cho hư không chấn động, ở dưới tình huống khoảng cách gần như vậy, nhưng thái tố tiên khí kia tất nhiên sẽ bị động. Khiến một phát mà động toàn thân, dù chỉ có một đạo thái tố tiên khí bị lực lượng lúc hắn ra tay di động, thái tố tiên khí còn lại cũng đều sẽ cùng theo hướng hắn vọt tới. Trong lúc nhất thời, hai người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn phù ảnh khôi lỗi kia không ngừng tiến lên. Cái phù ảnh khôi lỗi kia nếu không có bị người làm ra thao túng, cũng sẽ không quẻo không né chướng ngại phía trước chỉ biết men theo phương hướng mục tiêu không ngừng đi về phía trước tiến lên. Ngay lập tức qua đi, nó đã bị vài đạo tiên khí tới lui tuần tra đánh lên, lập tức chia năm xẻ bảy, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem phương hướng phủ ảnh khôi lỗi tiến lên, Mộ Hàn hẳn là dấu ở bên phía thái tố tiên khí trong này. Chứng kiến hình ảnh này, Tiêu Huyền Sách cùng nghe Diễm đều là sắc mặt âm trầm như nước, trong đầu cơ hồ đồng thời hiện lên ý niệm không thể tưởng tượng này. Phù ảnh khôi lỗi kia là do Cửu Huyền Sách tự tay luyện chế thành Nó phản ứng không có khả năng giả bộ, nhưng mộ hàn một dương hồ thất trọng thiên võ đạo tu sĩ, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, lại có thể nào giấu kín đến bên trong thái tố tiên khí. Tất cả tiên khí đều đối với hắn làm như không thấy. Xuy. Ngay thời điểm cựu huyền sách cùng nghe diễm bị cách nghị không thể tưởng tượng nổi này quay đến kinh nghi bất định, tiếng xe do rất nhỏ đột nhiên lọt vào trong thai, một đạo tử mang dị thường đột ngột từ phiến thái tố tiên khí đối diện loại ra, giống như lưu tinh hướng chỗ hai người đứng thẳng mãnh liệt bàn đến Trong đạo tử mang kia ẩn chứa lực lượng cực kỳ bằng bạc, khí tức khủng bố lập tức vượt qua mấy chục thức không gian, đem Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm trôi nổi ở hư không bao phủ vào bên trong. Là Mộ Hàn, không tốt. Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm sắc mặt đột biến, cơ hồ đồng thời thấp hô ra tiếng. Đạo tử mang kia xuất hiện, đã làm cho hai người xác nhận suy đoán trước kia, mặc dù bọn hắn không biết Mộ Hàn là như thế nào ẩn thân trong Thái tố Tiên khí, lại lập tức hiểu dụng ý âm hiểm của Hàn. Xuất kỳ bất y đối với bọn hắn phát động công kích. Để cho bọn hắn không thể không ra tay chống cự Một khi động thủ Tất nhiên sẽ dẫn phát động tính không nhỏ Như thế Chẳng những sẽ đưa tới đại lượng người ưu ảnh tộc Càng sẽ kích thích tất cả thái tố tiên khí Trong trầm tiên quốc luôn cuống Hơn nữa Sau khi đạo tử mang kia xuất hiện Chỗ nó trải qua Thái tố tiên khí chung quanh đã bắt đầu xuất hiện bạo động kịch liệt Giờ khắc này Chỉ cần quanh người có chân nguyên chấn động Kinh khí chấn động Nếu như cảm ứng không đến nơi đạo tử mang kia phát ra Bọn hắn sẽ trở thành tấm mục tốt nhất cho mộ hàn, hấp dẫn tất cả thái tố tiên khí phẫn nộ. Đến lúc đó, tất cả thái tố tiên khí ở đây đều là địch nhân của bọn hắn. Càng đáng hận chính là, cựu huyền sách cùng nghe diễm biết do đó là một hố to, nhưng lại không thể không hướng bên trong nhảy. Hôn đàn này, trong miệng cựu huyền sách tức giận mắng lên tiếng, mắt thấy đạo tử mang kia muốn đến trước mặt. Rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, năm ngón tay đột nhiên bành trướng mấy chục lần, lại như năm cái bàn ủi nung đỏ dùng su thế xét đánh không kịp bưng thai chảo đi qua, hơi thở nóng bỏng điên cuồng từ ngón tay kích động ra. Phạm! Nhưng mà, ngay trong nháy mắt 5 ngón tay của kiểu huyến sách sắp đụng chạm lấy đạo tử mang kia, nó lại giống như thuốc nổ bị đốt sạch, đột nhiên bạo táng ra, lực lượng mạnh mẽ như sóng to gió lớn đụng chạm lấy 5 ngón tay của kiểu huyến sách, phát ra tiếng va đập kịch liệt liên tiếp, làm cho phiến hư không này càng thêm dung chuyển Chật! Kinh khí lợi dụng 5 ngón tay của cửu huyền sách làm trung tâm không bị khống chế hướng bốn phương tám hướng thỏa thích tàn sát bừa bãi. Và anh, khi kình khí từ bên người Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm Lan đến gần phiến khí tức hơi nước trắng mịt mở kia, giống như nước lạnh nhỏ vào trào nóng, cây gậy trúc đâm vào tổ ong vỏ vẽ khổng lồ, những thái tố tiên khí ở biên giới nhất kia vốn là bạo động không thôi, liền lâm vào trong trạng thái cuồng bạo vô cùng. Ngay sau đó, một mảnh lại một mảnh thái tố tiên khí lần lượt xuất hiện phản ứng, chúng giống như bị nam châm hấp vụt sát, nhao nhao bạo động lên. Chỉ trong chớp mắt công phu Cơ hồ tất cả thái tố tiên khí đều bị rung động. Trong nháy mắt này, chúng phượng vất như một đám sói đói chứng kiến thịt mỡ tươi sốt, dâm côn nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp, đúng là không hẹn mà cùng hướng cựu huyền sách cùng nghe Diễm cách đó không xa điên cuồng nào tới. Đi mau. Hai đại thần hải thất trọng thiên cường giả thấy thế, sắc mặt không khỏi trắng bệnh, tâm thần vì sợ mà tâm rung động. Cũng may ở nháy mắt đạo tử mang kia xuất hiện, hai người đã ý thức được tình cảnh giờ phút này, hai người kinh mà bất loạn. Hô hô một tiếng liền đem chân nguyên trong cơ thể vận hành đến mức tận cùng, giống như nổi điên hướng xa xa bỏ chạy. Về phần mục đích chuyến này, trước cho nó gặp quỷ đi thôi. Bọn hắn ngược lại là hận không thể lập tức đem mộ hàn cầm ra đến oanh thành huyết nục. Đáng tiếc chính là, thái tố tiên khí không để cho bọn hắn cơ hội như vậy. Trong nội tâm bọn hắn phi thường tinh tưởng, chỉ cần ở trong trầm tiên cốc nhiều trì hoãn dù là một giây, cuối cùng nhất hóa thành huyết nục rất có thể sẽ biến thành mình. Vẫn là trước bảo trụ mạng mình quan trọng hơn hô uyên sách cùng nghe diễm dốc sức liệu mạng chạy thu mạng vô số thái tố tiên khí như Lưu Thủy từ trong trầm tiên cốc gào thét mà ra theo sát ở đằng sau hai vị thần Hải thất trọng tiên cường giả quânu những nơi đi qua thư không vốn là bình tĩnh không ngừng bị những bóng trăng kia xuyên thẳng qua mà sẽ thành mảnh nhỏ tức thì không gian và mèo thiên địa chấn động toàn bộ thái tố cổ thành đều bị kinh động âm thanh liên tiếp nổ đúng kia hội tụ thành em sóng cực lớn trên trăm vạn thái tố tiên khí tụ hợp mà thành nước lũ quẩn cuận về phía trước Tựa hồ có thể đem hồn ngục kim cương cháo kiên cố đâm ra lỗ thủng. chương 856, ảnh hầu 1. Đây là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài nơi đóng quân số 1 của hồn ngục kim cương cháo, sở bang nhìn qua xa xa, trận mắt há hốc mồm trên mặt một bộ như gặp quỷ rồi. Tu sĩ côn luân tiên phủ cùng theo cựu huyền sách và nghe diễm tới nơi đóng quân số 1 này, đưa mắt nhìn hai người từ trong hát xào lặng lẽ rời khỏi đây, sở bang liền giữ lại, chiếm dụng một chỗ không gian hát xào trong đó. Mật thiết chú ý động tính thái tố cổ thành đối diện. Vừa mới phát hiện thái tố thành cổ dị động, sở bang còn tưởng rằng nghe diễm cùng cửu huyến sách đã đắc thủ, nhịn không được đi ra hát xào, đi ra ngoài thành lũy này xem xét. Nhưng mà, khi tâm thần của sở bang khuyết tán ra, cảm ứng được căn nguyên cổ dị động kia, lại cả kinh suýt nữa đem tròng mắt chừng đi ra vành mắt. Cựu huyền sách cùng nghe diễm đắc thủ hay không, sở bang tạm thời vẫn không rõ, nhưng ở trong phạm vi tinh thần cảm ứng của hắn. Hai vị thần hải thất trọng thiên cường giả kia đang bị Thái Tố tiên khí như nước lũ cuồn cuộn đuổi cho đâm quảng đâm xuyên, dọc sức liều mạng chạy thủ mạng, thập phần chất vựng. Cự trưởng lão cùng nghe trưởng lão như thế nào chạy đến trầm tiên cốc trêu trọc nhiều Thái Tố tiên khí như vậy? Sở Bang nói thầm lên tiếng, trong lòng ngực tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dĩ vãng cường giả côn luân tiên phủ bắt Thái Tố tiên khí, đều là cách cực xa đột nhiên ra tay, bắt một bà Thái Tố tiên khí liền đi. Đợi tiên khí còn lại toàn bộ bị dẫn động, Người ra tay sớm đã chạy ra mấy ngàn mét. Cách được càng xa, thái tố tiên khí truy đuổi liền càng vô lực, cường giả tiên phủ rất nhanh liền có thể thoát thân. Nhưng xem tình huống hiện tại, cựu huyền sách cùng nghe diễm rõ ràng cho thấy ở quá gần. Hai người bọn họ tạm thời không đến mức có nguy hiểm gì, nhưng muốn thoát khỏi những thái tố tiên khí đuổi sát ở phía sau cái mông kia, lại không dễ dàng như vậy. Không ổn. Phút chốc, sở bang dùng sức nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Hiện tại thái tố cổ thành động tĩnh nhất định bị không ít dương hồ cảnh cùng thần hải cảnh tu sĩ ở nơi đóng quân này phát giác, thân phận hai người cựu huyến sách cùng nghe diễm rất có thể sẽ bị nhận ra. Hành tích đã bại lộ, cho dù bọn hắn thoát thân, cũng bất tiện đối với mộ hàn ra tay, nếu không, chẳng những không thể vu hoan giá họa còn có thể dẫn lửa thiêu thân. Chính như sở bang sở liệu, hôm nay 19 nơi đóng quân này, có không ít dương hồ cảnh tu sĩ cùng thần hải cảnh cường giả thông qua cửa vào hát xào, chạy ra thành lũy Giょ xét động tinh thành cổ. Trưởng lão, hai tên gia hỏa kia là ai? Cách nơi đóng quân số một rước trưởng hơn 1000 dặm, bên ngoài nơi đóng quân số 3, tư không chiếu trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Bên hông một gã lao giả trầm giọng nói: "Bọn hắn một cái tên là Cửu Huyền Sách, cái khác gọi nghề Diễm, đều là nhân vật trọng yếu của Côn Luân Tiên phủ, thần hải thất trọng thiên tu sĩ." "Kỳ quái, hai người bọn họ như thế nào chạy đến Thái Tố thành cổ rồi, lại bị Thái Tố tiên khí đối thảm như vậy?" "Còn có mộ Hàn kia, Đến cùng tàng đi nơi nào? Ư ảnh tộc xuất động nhiều đội ngũ tuần tra như vậy, nhưng đều không có phát hiện hành tung của hắn. Không có phát hiện cũng tốt. Cách đó không xa, một gã lao giả âm chầm nói. Xem sở bang làm việc, Côn Luân Tiên Phủ chỉ sợ so với chúng ta càng muốn lấy tánh mạng mộ hàn. Kiều huyền sách cùng nghe diễm lén lén lút lút chạy tới Thái Tố Thành Cổ nói không chừng là hướng về phía mộ hàn mà đi. Nếu hành tung của mộ hàn vì bạo lộ bị giết, sở bang rất có thể đem việc này giá họa đến trên đầu chúng ta hiện tại Hắn có lẽ đã nắm giữ đến chưng cơ chúng ta hướng ú ảnh tộc truyền lại tin tức. Ngay vậy, tư không chiếu không khỏi cả kinh, ở bên trong côn luân tiên phủ nửa năm thời gian, bọn hắn đã biết rõ, sau lưng mộ hàn đứng một siêu cấp cường giả có được ngũ trọng hư kiếp, nếu để cho sở bang vu hoan giá họa thành công, chỉ sợ toàn bộ tư không gia tộc đều phải thừa nhận lửa giận của vị siêu cấp cường giả kia. Ảnh hầu, trong thành không có phát hiện hành tung của tu sĩ Dương Hồ cảnh kia, Linh Tiêu Sơn không có động tinh gì, ngược lại là phương hướng Trầm Tiên Quốc Xuất hiện hai gã thần hải cảnh nhân loại tu sĩ, đang bị Thái tố Tiên khí đổi theo. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong một tòa cung điện của Thái tố Cổ Thành, một thanh âm không lưu loát đột nhiên ở trong không gian rộng lớn vang lên. Buồn tọa đã biết. Một bóng đen chậm rãi đi ra cung điện, quanh người tuy là hắc khí lở lở, nhưng nó lại không như ưu ảnh tộc bình thường, khuôn mặt cùng toàn thân đồng dạng toàn bộ bao phủ ở trong hắc khí. Dung mạo của nó cực kỳ rõ ràng, diện mục ngũ quan cùng nhân loại là hoàn toàn đồng dạng. Nhưng chỗ mi tâm lại có một ấn ký loan nguyệt màu đỏ nhạt, cái ấn ký kia giống như do vô số đường vân đan vào mà thành, huyền ảo vô cùng, nếu đem ấn ký biến mất, nó thoạt nhìn tựu như là nam tử nhân loại trẻ tuổi anh Tuấn. Những nhân loại cường giả này, thực coi thái tố thành cổ này là hậu hoa viên của bọn hắn sao? Theo bồn tọa đi chặn bọn hắn, ưu ảnh tộc bị gọi ảnh hầu này cười lạnh một tiếng, thân ảnh tựa như quỷ mị, chỉ là một cái lập lòe, liền đã từ trước cung điện lạng yên biến mất. Vâng lập tức lại có bốn đạo bóng đen từ trong cung điện nhẹ nhàng đi ra. Hai lão ra hỏa, cho hai giờ mới bắt đầu. Trong thái tố tiên khí giống như thủy triều điên cùng gào thét, mộ hàn ẩn dấu ở hư không, như nước chạy bèo trôi, nghe tiếng quát mắng của cửu huyến sách cùng nghe diệm ở phía trước, trong nội tâm cười thầm không thôi, ý niệm tâm đó, mộ hàn lần nữa thi triển tử cực lôi sắc quyết, một vòng tử mang cơ hồ là lăng không bắn ra. Xuy, trong khoảng điện quang hòa thạch, Đạo tử mang kia liền từ khe hở giữa thái tố tiên khí xuyên thẳng qua, dùng xu thế buôn lôi thẳng đến phía sau lưng cửu huyến sách. Công kích đơn giản như thế, tự nhiên không có khả năng đối với thần hải thất trọng tiên cửu huyến sách tạo thành uy hiếp quá lớn. Nhưng mà, hiện tại thái tố tiên khí đã nhìn chầm chầm vào cựu huyến sách cùng ngê diễm, chỉ cần hắn ra tay chống cự, lực đạo bạo tán mà ra kia sẽ dẫn tới thái tố tiên khí càng thêm cùng bạo. Hôn đáng chết tiệt. Mộ Hàn, lão Phu tuyệt sẽ không tha thứ ngươi Phát giác được mộ hàn ở phía sau ra tay, cựu huyền sách càng là cực kỳ cung nộ, nhưng mộ hàn công kích buông xuống, cho dù biết rõ ra tay phản kích sẽ bị mộ hàn tinh kế, nhưng hắn lại không thể không phản kích, cơ hồ ở nháy mắt quát mắng lên tiếng, trào ảnh đỏ rừng rực đã hướng về sau chỗ tới. Như lần trước vậy, đụng chạm lập tức, tử mang đã ở trong trường của hắn bạo tán, hóa thành kinh khí càng thêm con mãnh tầng tầng lớp lớp hướng 4 phương 8 hướng quyết tán. Tức thì, giống như ở trong liệt hỏa dội vào một thùng xăng Những thái tố tiên khí kia càng là bạo ngược như điên, ở trong thiên địa kích thích thanh thế càng thêm lớn, cùng cựu huyền sách, nghe diễm khoảng cách càng thoang cái kéo vào không ít, để cho hai người phía trước càng dốc sức liệu mạng điều động chân nguyên trong cơ thể. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu hành động. Mộ Hàn cười cười, thái tố tiên khí này xu thế truy đổi cũng không phải vĩnh viễn không dừng, tòa trầm tiên quốc này tựa hồ có loại lực lượng thần bí nào đó ước thúc thái tố tiên khí, một khi cùng trầm tiên quốc khoảng cách đạt tới hạn độ nào đó. Thái Tổ Tiên khí sẽ toàn bộ phản hồi. Mộ Hàn phải ở trước khi Thái Tổ Tiên khí đình chỉ đổi theo cựu huyền sách cùng Nghê Diễm, tận khả năng lấy tới càng nhiều Thái Tố Tiết khí. Nghĩ lại tầm đó, lực chú ý của Mộ Hàn liền trở về đến trên người mình, thời điểm đồng thời vận chuyển Thái Hư động thần quyết cùng tu di pháp, từ Hư thần cung Lạng yên bung ra. Chương 857, Ảnh hầu 2. Bất tri bất giác, ở khu vực trung tâm phiến Thái Tố Tiên khí kia, một vòng xoáy khổng lồ phương viên mấy chục mét đột nhiên lộ ra. Đúng là không hề dấu hiệu. Hô! Hấp lực khủng bố từ trong vòng xoáy tuân ra mà ra. Cơ hội là trong nháy mắt, trung quanh hơn 1.000 ngàn đạo thái tố tiên khí liền lâm vào trong vòng xoáy, tiếp theo cùng vòng xoáy kia cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính giữa phiến thái tố tiên khí giống như nước lũ quẩn quẩn kia, giống bị lăng không móc ra một cái lỗ tròn. Bất quá cái động tròn này tuy lớn, nhưng cùng cả phiến thái tố tiên khí so sánh, lại gặp dân chơi thứ thiệt rồi, trong nháy mắt công phu Động tròn kia đã bị thái tố tiên khí đằng sau tuân ra mà đến nổi vào. Mà lúc này đây, thái tố tiên khí chung quanh cũng bị vòng xoáy kia đột nhiên tràn ra khí tức chân nguyên kinh động. Và anh, khu vực phương viên mấy ngàn thức giống như tạc mở, đại lượng thái tố tiên khí chuyển biến phương hướng, hướng vòng xoáy vọt tới. Chỉ có điều ở trước khi chút ít thái tố tiên khí kia kịp phản ứng, khí tức chân nguyên kia đã tiêu tán, đã không có thể cung cấp mục tiêu chung kích, thái tố tiên khí chung quanh tựa như con không đầu loạn sông Loại hỗn loạn này chỉ rằng co một lát, nhưng Thái tố Tiên khí kia liền một lần nữa thuận theo thủy triều, gào thét mà đi. 1300 đạo Thái tố Tiên khí tới tay. Giờ phút này, trong Thái tố Tiên khí ngưng tụ thành nước lúc kia, Mộ Hàn như hơi bụi ẩn nặc lại nhịn không được mặt mày hấn hở. Nếu như ở trong trầm tiên cốc làm như vậy, Mộ Hàn đoán chừng ra tay một lần xong, cũng sẽ bị hữu ảnh tộc nhân phát giác, như thủ Huyền Sách cùng nghe Diễm là thần hải thất trọng thiên cường giả cũng tiến không vào được nội bộ đoàn Thái Tổ Tiên khí kia nhưng mộ Hàn cũng không dám cam đoan lưu ảnh tộc cường giả cũng vào không được mà bây giờ, Mộ Hàn lại không có chút băn con nào có cựu huyền sách cùng nghe Diễm ở phía trước hấp dẫn lực chú ý của ưu ảnh tộc cùng hấp thu thái tố tiên khí cửu hận ai sẽ chú ý tới khí tức chân nguyên loló lên rồi biến mất cùng nho nhỏ hốn loạn ở trong thái tố tiên khí kia. đương nhiên, Mộ Hàn cũng không dám duy nhất một lần hấp thu qua nhiều thái tố tiên khí dâm dâm dầm, dầm, dầm. 1.300 đạo thái tố tiên khí càng không ngừng đụng chạm lấy vách tưởng tâm cung của Mộ Hàn Kích thích từng cơn nổ đùng cực lớn, lại không có tạo thành cho mộ hàn bất luận áp lực gì. Phải biết ban đầu ở vạn tượng cốc, hơn 2.000 thái tố tiên khí chung kích, mộ hàn cũng có thể chịu đựng được. Không có qua bao lâu thời gian, lực va đập của thái tố tiên khí đã sâu sắc cắt giảm. Hô! Trật! Trong phiến thái tố tiên khí kia lại lộ ra một vòng xoáy cực lớn, lần nữa đem chung quanh hơn 1.000 đạo thái tố tiên khí hút vào. Cùng lần trước đồng dạng. Chút ít thái tố tiên khí bị khí tức chân nguyên của mộ hàn rung động mà từ bốn phương tám hướng vào tới, sau khi trải qua hỗn loạn ngắn ngủi, tiếp tục theo con nước lớn mà động Như thế không ngừng tuần hoàn nhiều lần, trong không gian tâm cung của mộ hàn, số lượng thái tố tiên khí không ngừng tăng lên. Một ngàn bốn, một Mỗi lần gia tăng thái tố tiên khí đều ở một ngàn cùng 2.000 nghìn tầm đó, đã cam đoan tốc độ, lại cam đoan linh hồn của mộ hàn không cần thừa nhận áp lực quá lớn. Cảm ứng đến thái tố tiên khí trong không gian tâm cung một luồng sóng gia tăng, mộ hàn mừng rỡ đến miệng không khép lại được, cảm giác có tấm mộc thật tốt. Nhanh! Nhanh! Rất nhanh sẽ đạt tới cực hạn của những thái tố tiên khí này rồi. Bên ngoài, cứu huyền sách cùng nghe diễm bay nhanh chạy như bay. Mắt thấy đã đến khu vực biên giới thái tố thành cổ, rất nhanh sẽ lao ra thành trì, tiếng lòng căng cứng của hai người rốt cục thoáng lòng một chút. Bọn hắn đều rất rõ ràng, phạm vi những thái tố tiên khí kia truy kích chỉ có ngàn dặm Một khi cùng trầm tiên cốc khoảng cách qua 1.000 dặm, chúng liền sẽ buông tha cho đội theo, phản hồi trong cốc. Cái biên giới phía tây thành cổ này cùng trầm tiên cốc không sai biệt lắm vừa vận cách ngàn dặm, chỉ cần ly khai thành cổ, thái tố tiên khí liền đối với bọn họ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Về phần những ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả kia, hai người cũng không có để ở trong lòng, thực lực hai người đều đạt đến thần hải thất trọng thiên đỉnh phong. Cho dù xuất hiện mười mấy ưu ảnh tộc cường giả, hai người cũng có nắm chắc thoát thân, ra khỏi thành trì, tiếp qua vài dặm liền là thành Lũy số 1. Chỉ cần đi vào thành Lũy, đến nhiều ưu ảnh tộc cường giả hơn nữa cũng không cần lo lắng. Lần này chúng ta thật sự là bị tên khốn kia hại thảm rồi. Ngê Diễm cắn hàm răng, khuôn mặt căng cứng, có chút thẹn quá hóa giận, làm phi tiên trưởng lão trưởng quản châu báo điện, vạn tượng cốc cùng thiên thư lâu ba yếu địa của tiên phủ, rõ ràng bị một đệ tử tiên phủ dạy vò đến chật vật như thế, cái này nếu lan truyền đi ra ngoài, mặt của nàng còn hướng ở đâu đặt. Nếu có cơ hội Lao Phu nhất định phải đen hắn bẩm thầy vạn đoạn. Cựu huyền sách càng là nổ khí doanh ngực, chỉ là câu nói kế tiếp, hắn lại nói không nên lời. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này hai người bọn họ muốn lại đối với mộ hàn ra tay, sẽ trở nên phi thường khó khăn, ít nhất ở Thái Tố Thành cổ là rất không có khả năng rồi. Nghe Diễm cũng minh bạch điểm ấy, không khỏi trầm mặt lại. Ra khỏi thành rồi. Một lát qua đi, một chàng kiến trúc cuối cùng từ dưới chân bay vút qua, tinh thần hai người chấn động. Trên mặt rốt cục lộ ra một chút vui vẻ Cơ hồ ngay nháy mắt bọn hắn lao ra thành cổ Nhưng thái tố tiên khí sông lên phía trước nhất kia liền Giống như nhận được mệnh lệnh đỉnh chỉ truy kích Đột nhiên ngừng ở trên hư không Thái tố tiên khí phía trước thu thế không tiến Thái tố tiên khí phía sau như trước liên tục không ngừng vào tới Chỉ một thoáng Phương viên mấy chục ngàn mét trên không biên Giới thành cổ đúng là sương trắng bước lên Tiếng rít bén nhọn liên tiếp Đem thái tố thành cổ này đều chấn đến rung rung lên Nghe trưởng lão, chúng ta đi Mày đầu lại nhìn thoáng qua tình cảnh hôn loạn kia, Cửu Huyền Sách cười lạnh một tiếng, bay về phía trước đã mấy mét, lại phát hiện nghe Diễm cũng không có theo tới, mà là hai mắt nhìn chầm chầm bên phải. Cửu Huyền Sách nhíu mày, vô ý thức men theo ánh mắt của nàng nhìn về phía hư không kia, một đạo bóng đen thon dài cao ngất lập tức tiến nhập giữa tầm mắt. Người nọ quanh người hắc khí lượn lờ, nhưng diện mục rõ ràng, ngũ quan anh tuấn, trố mi tâm cái loan nguyệt tần kia màu đỏ nhạt kia cực kỳ bắt mắt. Trên mặt hắn treo một nụ cười thản nhiên. Đang từ bên ngoài vài trăm mét chậm rãi đi tới. Ảnh hầu. Cựu huyền sách không biết nhớ tới cái gì. Sắc mặt đại biến, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong miệng đúng là không tự chủ được kêu lên hai cái âm phù này, tiếp tục quát to. Nghe trưởng lão, nhanh đi. Cơ hồ là đồng thời gọi ra mấy chữ này, hắn liền hướng thành lũy số một cách đó không xa kia bắn mạnh tới. Nghe diễm như ở trong ngọng mới tỉnh, lập tức đổi kịp thân ảnh của cửu huyền sách. Hô. Tiếng têu gào rất nhỏ đến chỉ có thể dụng tâm thần mới có thể bắt đến đột nhiên văng lên. Nam tử trẻ tuổi bị gọi là ảnh hầu kiếp như là ưu linh xẹt qua hư không. Đông dưng ngăn ở trước người cửu huyền sách cùng ngê diễm, khỏe môi hiện lên một vòng cười nhạt. Hai vị bằng hữu nhân loại, đã đến rồi, sao không ở Thái Tố Thành cổ chơi lâu chút ít thời gian. chương 858, ảnh hầu, 3. Sắc mặt kiều huyền sách tái nhận, trong long run sợ nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn nói. Ảnh hầu, Hai bên chúng ta ước định tu sĩ trên hư kiếp không được tham gia trong chiến đấu bình thường, ngươi muốn vi phạm ước định sao? A, ưu ảnh tộc chúng ta cùng vạn giới võ minh có ước định như vậy sao? Ảnh hầu kia cười mỉm nói, ngươi, Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm đều là chán nản. Làm Nhân vật trọng yếu của Côn Luân Tiên phủ, bọn hắn tự nhiên biết không ít độ vật mà võ đạo tu sĩ bình thường không biết. Ưu ảnh tộc cùng võ đạo tu sĩ chiến tranh không chỉ phát sinh ở Bảo Tiên Tiên vực, ở trong ngàn vạn thiên vực thế giới Cơ hồ mỗi một chỗ thượng thiên vực đều có chiến trường của ưu ảnh tộc cùng nhân loại tu sĩ. Không mấy năm trước, phía bắc thiên vực thế giới, trong chiến tranh của một chỗ thượng thiên vực cùng ưu ảnh tộc xâm lân xuất động ngày càng nhiều hư kiếp cảnh cực giả, thậm chí là võ tiên, kết quả khiến cho lưỡng bại câu thương, thế cho nên ngay cả thượng thiên vực kia cũng thiếu chút nữa triệt để sổ đổ. Tuy cuối cùng may mắn thoát khỏi hủy diệt, nhưng thượng thiên vực kia lại bị phá hư không cách nào văn hồi, hoàn cảnh tu luyện kịch liệt chuyển biến xấu, ở ngắn ngủn trăm năm thời gian liền trở nên ngay cả hạ thiên vực cũng không bằng. Thiên vực thế giới như vậy, chẳng những đối với nhân loại võ đạo tu sĩ không có giá trị gì, đối với ưu ảnh tộc cũng đồng dạng không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Quan trọng nhất là, thiên vực thế giới bị phá cùng hoàn cảnh tu luyện chuyển biến xấu, cũng sẽ đối với vách tường không gian cùng với sinh linh bên trong tạo thành ảnh hưởng rất bất lợi. Cho nên, sau khi ưu ảnh tộc từ chỗ thượng thiên vực kia hoàn toàn rời khỏi, Ưu ảnh tộc cùng nhân loại tu sĩ đại liên minh vạn giới võ minh tầm đó dần dần nhiều ra một ước định bất thành văn, cái kia chính là siêu cấp cường giả phía trên hư kiếp cảnh không thể trực tiếp nhúng tay đến song phương chiến tranh. Đối phương xuất động hư kiếp cảnh cường giả, rất có thể sẽ đem hư kiếp cảnh cường giả của đối phương dẫn xuất ra, cuối cùng tạo thành cục diện khó có thể thu thập. Đương nhiên, loại ăn ý này cũng là thành lập ở dưới tình huống thực lực song phương tương đương. Nếu có một phương có được thực lực hoàn toàn áp đảo đối phương, đoán chừng bất kể là ưu ảnh tộc hay là vạn giới võ minh cũng sẽ không đi tuân thủ quy củ như vậy. Thế nhưng mà, thứ này đến cùng không có văn bản rõ ràng ghi lại, nếu như ảnh hầu trước mắt này thật muốn đánh phá ước định mà song phương trải qua thời gian dài hình thành, cựu huyền sách cùng Nghê diễm cũng là vô kế khả thi. Theo cựu huyền sách biết, vì ảnh hầu này chấn thủ thái tố thành cổ có được thực lực tứ trọng hư kiếp, nếu hắn thực muốn động thủ, hai người không có bất kỳ năng lực phản kháng. Ảnh hầu, chúng ta đều là trưởng lão của Côn Luân Tiên Phủ, Nếu như ngươi ý định vi phạm quy củ, hướng chúng ta ra tay, cần phải chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận lửa giận của phủ chủ chúng ta." Cửu Huyền Sách sắc mặt âm trầm mà thở sâu, mạnh mẽ gầm lên lên tiếng, trong ngữ điệu lại lộ ra điểm sắc lệ hư vị. "Chỉ đua một chút, không cần cần trương." Ảnh Hầu kia nhẹ nhàng cười cười, nhưng trong đôi mắt lại toát ra một vòng linh ý. Cửu Huyền Sách cùng nghe diễm ngay vậy, không khỏi nhìn nhau, xem ra vị ưu ảnh tộc hư kiếp cường giả này vẫn là tâm có cố kỵ, không dám công nhiên vi phạm song phương ước định mà thành quy củ. Thế nhưng mà, hai người vừa mới nhẹ nhàng thở ra, cái ảnh hầu kia liền xoay chuyển ngữ khí, cưới hiếp mắt nói. Bất quá, bổn tọa đã làm ra quyết định, cái kia sẽ không dễ dàng sửa đổi. Hai vị nhân loại bằng H.U.V.N là theo bổn tọa vào thái tố thành cổ dừng lại một thời gian ngắn A bổn tọa có ít thứ muốn cho các ngươi nhìn một chút. Bắt bọn họ lại. Ảnh hầu lên tiếng, tay phải nhẹ vẫy, trong khu vực phương viên vài trăm mét đúng là lăng không hiện ra 18 đạo thân ảnh. Hơn nữa cơ hồ mỗi người đều có tu vị thần hải thất trọng thiên Khi tức khủng bố từ trong cơ thể những ú ảnh tộc cường giả kia tuân ra Phô thiên cái địa hướng cựu huyền sách cùng nghe diễm áp tới Chứng kiến màn này, cựu huyền sách cùng nghe diễm đều là sắc mặt đại biến Nếu như chỉ là thần hải cảnh cường giả bình thường Cho dù tới nhiều hơn nữa, hai người cũng bình thản tự nhiên không sợ Nhưng giờ phút này xuất hiện đều là thần hải thất trọng thiên ú ảnh tộc cường giả ứng phó sẽ không dễ dàng như vậy rồi, làm không tốt Hôm nay thật sự đều chết hám tại chỗ này. Hơn nữa, ảnh hầu cũng không trực tiếp ra tay, cho dù hai người bị ưu ảnh tộc trộm tới, con luân tiên phủ phủ chủ phó tiên minh cũng không có khả năng tự mình chạy đến nơi đây đến đem bọn họ cứu ra. Ảnh hầu cố kỵ ưu ảnh tộc cùng vạn giới võ minh tầm đó cái ước định bất thành văn kia, chúng lư kiếp cường giả như phó tiên minh cũng đồng dạng có chỗ cố kỵ. Hôm nay sợ là rất khó thoát thân rồi. Trong đầu cơ hồ đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy, Sắc mặt cựu huyến sách cùng nghe diệm thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, nhưng hai người thực sự bất chấp đa tưởng xung quanh 18 tên u ảnh tộc thần hải cảnh cường giả kia đã như 18 u linh, như thiểm điện hướng hai người đánh tới. Trong lúc nhất thời, hắc khí bốc lên, phiến thiên điệu này lâm vào trong bóng tối triệt đề. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai vị trưởng lão bị khốn trụ rồi. Nơi đóng quân số 1 của không gian phong ấn, một gã nam tử tuổi trẻ tuấn mị ở trong hắc xào đi tới đi lui trên mặt tràn đầy vô cùng lo lắng. Hắn chính là thống lĩnh nơi đóng quân số 1 này, cũng là trưởng lão Côn Luân Tiên phủ, có được tu vi thần hải ngũ trọng thiên, nhưng thực lực chân tránh, lại không thể so với thần hải lục trọng thiên Sở Bang kém bao nhiêu. Ở bên cạnh đồng bằng, hai đầu lông mày của Sở Bang Bao phủ vẻ lo lắng. Ở nháy mắt ảnh hầu kia xuất hiện, Sở Bang đã về tới không gian hát xảo. Ta lập tức triệu tập tất cả thần hải tứ trọng thiên tu sĩ trong hồn ngục kim cương cháo này, chuẩn bị chỉ chân chờ một lát. Sở Bang đã chém đinh chặt sắt mở miệng quá khẽ, thế nhưng mà hai chữ cứu viện phía sau hắn còn không có nói ra, tiếng nói đã kết một tiếng dừng lại, con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài thành Lũy. Xuyên thấu qua tầng lực lượng bình thường kia, hắn rõ ràng chứng kiến, ưu ảnh tộc nhân đang điên cuồng hướng thành Lũy số 1 đánh tới. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu được, chỉ sợ không chỉ nơi đóng quân số 1 như thế, còn lại 18 nơi đóng quân cũng sắp tao nộ đại lượng người ưu ảnh công kích. Sở Bang lần nữa nhìn về phương hướng của Cựu Viện Sách cùng Lê Diễm. Hai vị thần hải thất trọng thiên trưởng lão kia đã bị lực lượng linh hồn biến thành khói đen triệt để bao trùm. Ồ, bên trong phiến khói đen mãnh liệt sôi trào, âm thanh nổ đùng đình thai nhức óc kia, Ảnh Hầu đứng chắp tay, trên mặt vui vẻ rạng rỡ, nhưng ngay lập tức qua đi, trong miệng vị ưu ảnh tộc siêu cấp cường giả này lại kinh ngạc mà thấp hô ra tiếng, hai con mắt sâu kín nhìn về phía trên không biên giới thành cổ, phiến thái tố tiên khí vô biên vô hạn kia. Giờ phút này, cơ hội tất cả thái tổ tiên khí đều hội tụ đến một khu vực như vậy. Sau khi tràng diện hôn loạn kịch liệt nhất đi qua, đã hiển lộ ra dấu hiệu khôi phục bình thường, đoán chừng dùng không được bao lâu, những thái tố tiên khí kia sẽ một lần nữa hóa thành nước lũ quần cuộn phản hồi trầm tiên quốc. Tiểu gia hỏa linh hư tộc kia, rõ ràng dấu ở chính giữa phiên thái tố tiên khí kia. chương 859, huyền hoàng thái dương cương khí. Không xong. Trên không biên giới thành cổ, Mộ Hàn vừa đem chọn 2.000 đạo thái tố tiên khí hút vào tử hư thần cung, trong nội tâm liền nhịn không được lộ lột b Thời điểm Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm chạy ra thành trì, Thái tố Tiên Khí đình chỉ đuổi theo. Mộ Hàn vừa không sai biệt lắm hóa giải trùng kích chi lực lần thứ 20 hấp thu Thái tố Tiên Khí. Mộ Hàn ẩn giấu ở trong Thái tố Tiên Khí, mặc dù bất tiện dùng lực lượng tinh thần đi dò xét động tinh chung quanh, nhưng hắn biết rõ, Thái tố Tiên Khí ngưng tụ mà thành nước lũ ở trên không thành cổ xuyên thẳng qua thời gian dài như vậy, nhất định sẽ đưa tới phần Đông Thần Hải cảnh cường giả. Vì vậy, Mộ Hàn liền ý định thừa dịp Thái Tổ Tiên Khí hỗn loạn Một lần cuối cùng hấp thu thái tố tiên khí, sau đó theo xu thế tiên khí trở về viễn độn, lại mượn nhờ lực chú ý của ưu ảnh tộc bị cừu huyền sách cùng nghe Diễm hấp dẫn, đi linh tiêu sơn, đem nhiệm vụ này hoàn thành. Vì để tránh cho bị phát hiện, Mộ Hàn còn cố ý hoạt động vị trí ẩn thân, tìm được một khu vực thái tổ tiên khí cực kỳ dày đặc động thủ, như vậy liền có thể bằng động tính nhỏ nhất hấp thụ đến đủ nhiều thái tố tiết khí. Lúc Mộ Hàn ra tay, hấp lực ngưng tụ mà thành vòng xoáy kia cũng phát ra động tĩnh nhỏ bé tới cực điểm. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là, chính là điểm khí tức chân nguyên yếu ớt như vậy chấn động, vậy mà vẫn bị phát hiện rồi, hơn nữa bị chân nguyên khí tức của mình đưa tới, vẫn là một con cá lớn. Cơ hồ là ở nháy mắt vòng xoáy biến mất, Mộ Hàn liền phát hiện có cổ tâm thần cường đại cực kỳ khủng bố rất nhanh cuồn qua phiến khu vực này của mình. Nếu như cường độ tâm thần kia, chỉ là như Cửu Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm đạt tới thần hải thất trọng thiên đỉnh phong, Mộ Hàn còn sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng sâu sắc vượt quá Mộ Hàn dự kiến chính là Cổ tâm thần này lại so với Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm còn mạnh hơn, rất có thể đã đạt đến hư kiếp chi cảnh. Cái thái tố cổ thành này, thậm chí có ưu ảnh tộc hư kiếp cường giả tọa trấn. Mộ Hàn hoàn toàn không ngờ điểm ấy, vốn là cảm thấy tám thế lực lớn sai phái võ đạo tu sĩ tới chú đóng mạnh nhất bất quá là Thần Hải Lục Trọng tiên. hắn còn tưởng rằng người ưu ảnh ở thái tố cổ thành lợi hại nhất cũng không quá đáng là cấp độ của Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm kia, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được mình sai đến rất không hợp tói thường. Nếu sớm biết như thế, Mộ hàng tuyệt sẽ không lần thứ 21 đối với thái tố tiên khí ra tay. Trước kia 20 lần hành động, đã làm cho trong không gian tâm cung của mộ hàng tích góp hơn 2 vạn 8 thái tố tiên khí, hơn nữa cuối cùng hấp vệ 2.000 đạo thái tố tiên khí, cũng không quá đáng là 3 vạn. Số lượng tiên khí đạt đến nước này, 3 vạn cùng 2 vạn 8 đã không có khác nhau quá lớn. Nhưng việc đã đến nước này cũng không cần lại đi hối hận. Trốn! Cái chữ này vừa từ trong đầu lõi ra, mộ hàng liền điều động tất cả anh lôi. Năng tụ thành một lôi vong cực lớn, đem Thái tố Tiên khí vừa mới hấp vệ vào toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Lúc trước những tiên khí còn lại kia của Mộ Hàn đã hóa thành mấy ngàn anh lôi, bị phần đông anh lôi áp chế xuống, nhưng Thái tố Tiên khí kia sổng tới chi lực đúng là sâu sắc giảm xuống, từ áp lực của hư thần cùng tùy theo trận giảm. Gần như cùng thời khắc đó, Mộ Hàn đem Thái Hư động thần quyết cùng tu di thượng pháp vận hành đến mức tận cùng, sau đó không chút do dự xoay người, theo khe hở giữa Thái tố Tiên khí hăng hái xuyên thẳng qua. Lúc này càng là hướng phương hướng thành cổ chạy trốn, liền càng nguy hiểm. Hiện tại Mộ Hàn chỉ có một nơi đi, cái kia chính là Linh Tiêu Sơn. Linh Tiêu Sơn kia là một chỗ cấm địa trước kia của Thái Tố Tiên Tông. Tất cả huyền hoàng bảo thạch trong tay võ đạo tu sĩ là được từ Linh Tiêu Sơn kia. Ngoại trừ đại lượng huyền hoàng bảo thạch ra, trong Linh Tiêu Sơn kia còn tràn ngập huyền hoàng Thái Dương cương khí cực kỳ bằng bạc. Nhiệm vụ lần này của Mộ Hàn là xúc tích lực lượng cho huyền hoàng bảo thạch mà bọn nó xúc tích là Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí trong Linh Tiêu Sơn kia. Cái loại lực lượng này, tựa hồ là thiên địch của linh hồn cùng lực lượng tinh thần. Chỉ là Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí bên trong hai khối Huyền Hoàng Bạo Thạch, liền có thể suy yếu tu vi hồn thể rất lớn của người Ưu Ảnh, huống chi là Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí của cả núi. Từ khi Thái Tố Tiên Tông biến thành địa bàn của người Ưu Ảnh, Linh Tiêu Sơn cũng thành cấm địa của Ưu Ảnh tộc. Chỉ cần đi vào hoàn cảnh kỳ lạ của Linh Tiêu Sơn, Mộ hàn tin tưởng coi như là hư kiếp cảnh ưu ảnh tộc cường giả kia, cũng không nhất định có thể làm gì được mình. Vâng! Mộ hàn cực lực bỏ chạy, sau lưng phút chốc chuyển đến tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Ưu ảnh tộc cường giả gọi là ảnh hầu kia không có chút nào che giấu khí tức của mình. Ở hắn xuống tới, lập tức giống như một khối cự thạch vạn quân nhập vào mặt hồ bình tĩnh, quanh người hơn trăm đạo thái tố tiên khi còn không có kịp phản ứng, đã bị chấn bay ra ngoài. Cử động lần này của Ảnh Hầu lập tức kinh động đến Thái tố Tiên Khí phương viên mấy ngàn thước. Thoáng chốc, những tiên khí kia giống như cá mập nghe thấy được mùi máu tươi, điên cuồng hướng Ảnh Hầu đánh tới, rậm rập chẳng chịt, tựa như châu chấu, lại tựa hồ như bình chướng kiên cố khó có thể bị xuyên thủng. Bất quá, Ảnh Hầu lại không có né tranh chút nào, thân như lợi kiếm, như trước thẳng tắp đi về phía trước đâm vào. Ông. Lúc những Thái tố Tiên Khí kia sắp đụng chạm lấy thân thể Ảnh Hầu, ấn ký Loan Nguyệt trên mi tâm hắn kia đột nhiên có chút lập lòe. Trong ngáy mắt, một tầng hồng mang nhàn nhạt liền đem thân hình hắn bao trùm ở bên trong, nháy mắt qua đi, liền có mấy trăm đạo thái tố tiên khí hung dữ đụng đi lên. Dầm dầm dầm phanh. Những thái tố tiên khí kia đến nhanh, lui càng nhanh hơn, hồng mang quanh người ảnh hầu chỉ là như song rung động đống núp đích, liền đem tất cả thái tố tiên khí văng tung tué đi ra ngoài, mà tốc độ của hắn lại không có bị ảnh hưởng chút nào, như điện quang hỏa thạch, liền đã thâm nhập mấy ngàn thước. Tốc độ thật nhanh. Phát giác được động tính đằng sau. Mộ Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Cựu Huyền Sách cùng nghe Diễm Thần Hải thất trọng thiên cường giả như vậy, cũng không dám đơn giản đếm thử ngăn cản những Thái tố Tiên Khí này trùng kích chi lực, nhưng người ưu ảnh đằng sau kia lại xem Thái tố Tiên Khí này như không có gì, so với cựu Huyền Sách cùng nghe Diễm mạnh không chỉ nhỏ tí tiẹo. Hô! Ưu ảnh tộc cường giả kia không kiêng nể gì cả huy sai lực lượng, trong lúc nhất thời, cái phương viên hơn 10 dặm này tất cả Thái tố Tiên Khí đều bị kích thích đến táo bạo như liên, nhao nhao hướng hắn gào thét mà đi. Mộ Hàn tận dụng mọi thứ, cùng thái tố tiên khí chung quanh tương đối bay đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nhưng dù vậy, động tính sau lưng vẫn là trở nên càng lúc càng lớn, hiển nhiên khoảng cách cùng ú ảnh tộc cường giả kia đang dần dần co rút lại. Ở loại thời khắc vạn phần nguy cấp này, Mộ Hàn ngược lại trở nên tỉnh táo trước nay chưa có, đầu óc càng không ngừng chuyển động. Giờ phút này, Mộ Hàn đã đem khí tức bản thân hoàn toàn thu liễm, hắn không biết đằng sau Hú ảnh tộc cường giả kia là thông qua thủ đoạn gì như ảnh tùy hình tiếp tục truy tung mình, bất quá Nó dùng thủ đoạn gì đã không trọng yếu, Mộ Hàn hiện tại cần phải làm là ở trước khi nó đổi theo, nghĩ ra biện pháp có thể an toàn thoát thân. Tiểu Gia Hỏa, bổ tọa chính là ảnh hầu của ưu ảnh tộc, tên là Thanh Hỏa, đối với ngươi không có ác ý. Phục chốc, một thanh em không lưu loát xuyên thấu trận trận tiếng oanh minh kịt liệt, ở bên thai Mộ Hàn rõ ràng lượn lờ quay lại. Ngươi không cần chạy trốn, bổ tọa có một phần đại lễ đưa tiễn cho ngươi. Chương 860, ngàn cân treo sợi tóc, một Có đại lễ đưa tiễn. Là nó Mộ hàn ý niệm trong đầu khẽ nhúc ních, lập tức nhớ tới thần hải cảnh lũ ảnh tộc cường giả ở trong hát xào bị mình bắt được kia, lại ở trong không gian tâm cung của mình tự sát. Trước kia suy đoán quả nhiên đạt được nhiệm chứng, tên chết hai ngày trước kia quả nhiên là phân thân, thanh hỏa hiện đang không ngừng đuổi theo mình kia, mới là bản thể của hắn. Sau khi hiểu rõ thân phận lũ ảnh tộc cường giả kia, mộ hàn vẫn không có một lát dừng lại. Nó đối với mình không có ác ý. Có quỷ mới tin. Hú hồ, vô thân vô cố. Cái ảnh hầu ưu ảnh tộc gọi là Thanh Hỏa này dựa vào cái gì đem đại lễ Tiến đưa cho mình, bởi vì mình là linh hư tộc nhân sao? Hô! Mộ Hàn không có trả lời, Thanh Hỏa cũng không nói thêm gì nữa, thân hình bị một tầng ánh quăng màu hồng bao khỏa giống như mũi tên, ở trong thái tố tiên khí tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Thời gian qua một lát, Thanh Hỏa đã đến khu vực biên giới phiến hơi nước trắng mịt mở kia đem tất cả thái tố tiên khí hướng mình va chạm mà đến bỏ ở sau lưng. a Nhưng mà nháy mắt Thanh Hỏa lao ra sương trắng, trong miệng đúng là kinh ngạc đến thấp hô ra tiếng, chợt liền khẽ cười nói. Nam đạo khí tức, bổn tọa rõ ràng phân không ra cái nào là hóa thân, cái nào là bản thể, có ý tứ, quả nhiên không hổ là linh hư tộc nhân. Đang khi nói chuyện, thân ảnh của Thanh Hỏa liền biến mất ở phía tây thành cổ. Ở sau lưng Thanh Hỏa, thái tố tiên khí hội tụ mà thành nước lũ đúng là chết không bỏ, ầm ầm truy đổi hắn. Nguy hiểm thật. Trên không thạch đỉnh cũ kỹ, mộ Hàn thầm hô ra tiếng. Còn đang lúc chạy trốn, mộ hàn đã tỉnh ngộ lại, lúc ban đầu ảnh hầu thanh hỏa phát hiện hành tung của mình, là thông qua lúc mình hấp vệ thái tố tiên khí tán bật ra chân nguyên khí tước, mà về sau còn có thể tiếp tục cảm ứng được tung tích của mình, cũng không phải là thanh hỏa dùng thủ đoạn đặc thù nào đó. Căn nguyên trong đó, vẫn là ở trên người mình. Tuy mộ hàn dùng thái hư động thần quyết hoàn toàn ẩn nấp hành tung, lại dùng tu di thượng pháp đem thân thể của mình ẩn nấp. Nhưng mà loại ẩn nấp này cũng không phải chân tránh biến mất Cái tu di thượng pháp kia có thể nạp tu di tại giới tử, nhưng cái giới tử kia tuy nhỏ, cũng là có thể tích, chỉ cần nó ở giữa thiên địa di động, sẽ ở trong hư không lưu lại dấu vết. Thần hải cảnh cường giả như kiểu huyến sách phát giác không được động tĩnh không sai biệt lắm có thể xem nhẹ kia, lại không có nghĩa là hư kiếp cảnh cường giả cũng chú ý không đến. Mộ hàn ở giữa tiên khí rất nhanh xuyên thẳng qua, chẳng khác gì là đem hành tung quý tích của mình rõ ràng triển lộ ở bên trong cảm ứng của thanh hòa. Muốn phá giải, chỉ có bất động. cho nên Sau khi nghĩ thấu nguyên do trong đó, mộ hàn lập tức bắt đầu chuẩn bị, đem lực lượng tinh thần cường đại của mình bám vào trên khuôn mặt kim, mục, thủy, hỏa, thổ 5 đại chân linh pháp thân, đem khí tức của mình hoàn toàn che giấu xuống, mà từ trong cơ thể của bọn họ thấu chẳng ra, liền chỉ có linh hồn khí tức của mộ hàn. Dùng mộ hàn cùng 5 đại pháp thân quan hệ trong đó, muốn làm đến điểm ấy, có thể nói là dễ dàng. Ngay thời điểm lao ra phiến thái tố tiên khí kia, mộ hàn lập tức giấu kín thân hình đem năm đại pháp thân thả đi ra ngoài, làm cho bọn hắn phân biệt hướng 5 cái phương hướng bỏ chạy, mà Mộ Hàn thì toàn lực vận chuyển Thái Hư động thần quyết cùng tu di thượng pháp, dừng bước không tiến. Về phần 5 đại pháp thân kia tu vi cũng không giống nhau, nhưng đúng lúc có thể cho thanh hỏa càng thêm nghi thần nghi quỷ. Mặc dù Mộ Hàn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng thanh hỏa cái hư kiếp cường giả này tốc độ thật sự quá nhanh, cơ hội là Mộ Hàn chân trước đem chân linh pháp thân thả ra, thanh hỏa chân sau liền từ trong tiên khí vận ra. Thấy thanh họa như sao trổi từ trước người mình xuyên thẳng qua Mộ Hàn vẫn là kinh ra một thân mồ hôi lạnh May mắn Cuối cùng nhất vẫn là lửa dối vượt qua kiểm tra rồi Hy vọng bọn hắn có thể chống đỡ nhiều một hồi Ngay lập tức qua đi Mộ Hàn liền thu nhiếp tinh thần Từ trong không gian tâm cung rút ra đại lượng lực lượng linh hồn của người hữu ảnh Đem thân hình của mình bao khỏa Tiếp theo đình chỉ vận chuyển tu di thượng pháp Thân ảnh lập tức liền ở trên hư không hiển lộ ra Thân thể lợn vợn hắc khí khuôn mặt mơ mơ hồ hồ. Xem tựa như một người hữu ảnh. Phương pháp như vậy, không thể gạt được Thanh Hỏa, lại có thể lừa gạt những người hữu ảnh dương hồ cảnh kia. Mà có thể lừa gạt bọn hắn, cũng đã đủ rồi. Năm đại pháp thân hấp dẫn lực chú ý của Thanh Hỏa, Mộ Hàn phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Linh Tiêu Sơn. Ở dưới tình huống như vậy, tiếp tục thông qua dùng phương thức tu Di Thượng Pháp ẩn nấp thân hình bay đi, tốc độ tương đối mà nói quá chậm chút ít. Hô. Mộ Hàn chìm ở giữa ngã tư đường, thân ảnh tựa như một vòng hắc sắc điện quang không ngừng ở trên hư không lập loè. Đây cũng là Mộ Hàn sau Thiên Anh bốn biến lĩnh ngộ ra lôi quang độn ảnh quyết, hôm nay toàn lực thi triển, tốc độ của Mộ Hàn đúng là đạt đến một tình trạng cực kỳ khủng bố, mặc dù là kiểu Huyền Sách cùng nghe Diễm chỉ sợ cũng khó có thể bằng được. Cùng lúc đó, Mộ Hàn như trước cực lực vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết thu liễm khí tức bản thân. Ân. Không có qua bao lâu thời gian, tâm thần Mộ Hàn một hồi vì sợ mà tâm rung động, một bức tranh ở trong đầu hiện lộ ra, ở bên ngoài trăm rằm có một tòa cung điện. Hỏa thuộc tính chân linh pháp thân bị thanh hỏa một phát bắt được, chỉ là nhẹ nhàng vỗ, cái lực lượng tinh thần bọc lấy hình thể hỏa linh pháp thân kia liền tan thành mây khói. Rõ ràng không phải hóa thân, mà là pháp thân, chắc không được khó có thể phân biệt như thế. Bốn đạo khí tức khác kia, ngoại trừ bản thể ra, chắc hẳn còn có ba cái pháp thân. Cái tiểu gia hỏa linh hư tộc này, cũng không tệ, vậy mà cô động ra bốn cỗ pháp thân. Thanh hỏa mỉm cười, khói đen nồng đậm từ trong lòng bàn tay quần cuộn mà ra, đem hỏa linh pháp thân bao trùm lập tức liền nắm nó chuyển hướng phương bắc. Hán quả nhiên không biết ngũ hành chân linh pháp thể. Mộ Hàn có chút kinh hỉ. Lúc phóng xuất ra năm đại pháp thân, Mộ Hàn đã làm xong ý định xấu nhất, nếu như Thanh Hỏa cũng như Sơn Chủ cổ Thương phong cùng Phủ chủ Phó Tiên Minh hư kiếp cường giả như vậy, có thể xem ra bản thân có được ngũ hành chân linh pháp thể, tất nhiên có thể đoán được năm đạo khí tức kia đại biểu cũng không phải chân thân, mà là pháp thân. Như vậy, Thanh Hỏa rất có thể lưu tại nguyên chỗ tỉ mỉ điều tra, Mộ Hàn đoán chừng rất nhanh sẽ bại lộ. Đương nhiên, cũng có khả năng thanh hỏa dưới tình huống nhìn ra Mộ Hàn có được ngũ hành chân linh pháp thể, hoài nghi Mộ Hàn chỉ thả ra bốn cô trong 5 đại chân linh pháp thân, hoặc là Mộ Hàn chỉ cô động ra bốn cô chân linh pháp thân, mà chân thân thì hỗn tạp trong pháp thân, từ đó tiếp tục đuổi theo. Khá tốt tình huống cũng không có hướng phương hướng xấu nhất phát triển. Bèo. Mộ Hàn tiếp tục chạy như bay, xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện người ưu ảnh tạo thành đội ngũ tuần tra. Mộ Hàn hoàn toàn không có né tránh, thủy chung bay về phía trước. Khi tức linh hồn quen thuộc chấn động, hơn nữa tốc độ của mộ hàn mau lẹ vô cùng, ở trước khi những người ưu ảnh kia kịp phản ứng, đã từ trong tầm mắt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Những người ưu ảnh kia phục hồi tinh thần lại, còn cho là mình nhìn thấy chính là đồng loại nào đó có được thực lực thần hải cảnh. Đương nhiên, cũng may người ưu ảnh thần hải cảnh trong thái tố cổ thành không phải đi bắt kiểu huyến sách cùng ngê diễm, thì là vây công 19 nơi đóng quân, hoặc là trấn thủ hiểm địa của thành cổ. Thế cho nên hiện tại trong đội ngũ tuần tra tất cả đều là người ưu ảnh Dương Hồ Cảnh, bằng không thì khả năng Mộ Hàn bạo lộ rất lớn. Bất chi bất giác, Mộ Hàn cùng Linh Tiêu Sơn khoảng cách càng ngày càng gần, mà hắn thả ra chân linh pháp thân cũng tùy theo bị Thanh Hỏa bắt giữ. chương 861, nghìn cân treo sợi tóc, 2. Đối với những chân linh pháp thân kia của Mộ Hàn, Thanh Hỏa cũng không có hạ nặng tay, sau khi bắt lấy bọn hắn, chỉ là dùng lực lượng linh hồn đem nó phong khốn. Như thế là Mộ Hàn không lờ đấy. Vốn Mộ Hàn còn tưởng rằng, Thanh Hỏa phát hiện bắt được cũng không phải là bản thể của mình, sẽ đem chúng đánh chết. Đương nhiên, nếu như Thanh Hỏa thật sự làm như vậy, Mộ Hàn cũng không lo lắng, Nam Đại Chân Linh Pháp Thân là Mộ Hàn từ lực lượng cực hạn ngưng luyện mà thành. Chỉ cần Mộ Hàn bất tử sẽ tìm đến lực lượng đủ mức, hắn có thể bằng vào thể chất ngũ hành chân linh pháp thể, một lần nữa cô động ra chân linh pháp thân. Chỉ có điều nếu như đồng thời tổn thất Nam Đại Pháp Thân, đối với linh hồn của Mộ Hàn cũng sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ cuối cùng sắp đến rồi. Đông dưng, trong lòng mộ hàn nổi lên vẻ vui mừng. Lúc này, một tòa sơn mạch cao vạn trượng tiến nhập giữa tầm mắt của mộ hàn, dốc đứng hiểm trở, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Xuyên thẳng vân tiêu, bất quá đỉnh núi lại bị sương mù lượn lờ trong núi che đậy không ít, cho người một loại cảm giác phiêu miểu bất định, phản phất ngọn núi kia tùy thời có thể theo mây mù cùng nhau bị gió lớn cuốn đi. Chỗ chân núi thì là các loại kiến trúc, dầm núi thành một mảnh Đỉnh núi một mình đứng lặng ở bên trong khu kiến trúc, thật là hạc giữa bầy gà, cực kỳ bắt mắt. Nó là Linh Tiêu Sơn, là cấm địa của cổ thành. Cho tới vị trí bây giờ, hư không ám mông mông đã trở nên trong vắt không ít. Mộ hàn đem loại thân pháp lôi quang độn ảnh quyết này phát huy vô cùng tinh tế, thân hình không ngừng, ở trong phố lớn ngõi nhỏ của thành cổ hang hái lập lòe, Linh Tiêu Sơn kia cũng tùy theo càng ngày càng rõ ràng khắc sâu vào tầm mắt mộ hàn. Còn có không sai biệt lắm chăm dặm Chân linh pháp thân cũng chỉ còn lại có một cú cuối cùng, hy vọng hắn có thể chống đỡ nhiều một hồi. Trong nội tâm Mộ Hàn thầm than thở. Nhưng mà, cơ hồ là cái ý niệm này ở trong đầu vừa hiện lên, sắc mặt Mộ Hàn lập tức thay biến, một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc vì sợ mà tâm rung động từ đáy lòng diễn sinh ra. Cái loại linh hồn cùng tâm thần ở giữa liên hệ chặt chẽ này lại để cho hắn có thể nhẹ nhõn cảm ứng được động tĩnh bên chân linh pháp thân kia, ngay tại vừa rồi, cố mục linh pháp thân cuối cùng kia cũng bị thanh hòa bắt. Liên tục ra tay 5 lần, bắt được đều là pháp thân, mà không phải là chân thân, Thanh Hỏa nhất định rất nhanh có thể đoán được mục đích của mình. Tuy cùng Thanh Hỏa cách nhau cực xa, nhưng Mộ Hàn cũng không dám cam đoan, mình có thể so với Thanh Hỏa trước một bước đến Linh Tiêu Sơn, dù sao tu vi của Thanh Hỏa kia thật sự quá mạnh mẽ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Mộ Hàn chỉ có thể vào, không thể lui. Tiến lên, còn có một đường sinh, nếu dừng lại hoặc là cải biến phương hướng, Mộ Hàn đoán chừng mình rất nhanh sẽ rơi vào trong lòng bàn tay Thanh Hỏa. 5 đại pháp thân đều bị bắt, cho dù mộ hàn đồng thời thi triển thái hư động thần quyết, tu di thượng pháp che giấu khí tức cùng thân hình, cũng có khả năng bị hắn tìm ra. Về phần giống như bây giờ sắm vai người hưu ảnh ở trong thành cổ tránh nẽ, càng không thể đi, chỉ cần tâm thần của thanh hỏa bao trùm cả tòa thành trì, tinh tế điều tra, mộ hàn sẽ lập tức hiện ra nguyên hình, năng lực cảm ứng của hư kiếp cường giả tuyệt không phải dương hồ cảnh có khả năng bằng được. Vẹo! Nghĩ lại tầm đó, mộ hàn lập tức làm ra quyết định Đúng là thả tất cả cố kỵ trong đáy lòng, cũng không ở ngã tư đường phía dưới tả hưu xuyên thẳng qua, mà là bay lên trời, thân ảnh giống như một đạo lưu tinh vắt ngang phía chân trời, trực tiếp hướng Linh Tiêu Sơn xa xa bắn mạnh tới. Những nơi đi qua, dẫn tới phần đông người ưu ảnh dương hồ cảnh tuần tra bốn phía thỉnh thoảng ngẩng đầu trông xem thế nào. Thân ảnh mộ hàn không có chút rời đi nào, quỹ tích tựa như một đường thẳng tắp, dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng lao tới Linh Tiêu Sơn. Hô. Nháy mắt qua đi, Trên không toàn bộ thái tố cổ thành như nhấc lên tiêu phong, một cổ tâm thần vô cùng khủng bố từ đầu phía bắc thành cổ gào thét mà đến, lập tức mang tất cả không gian trong hồn ngục kim cương chảo, cũng đem khu vực của Mộ Hàn hoàn toàn bao phủ. Thanh Hỏa. Trong lòng Mộ Hàn nghiêm nghị, cổ lực lượng tâm thần này đã vượt qua thần hải thất trọng thiên đình phong, hẳn là thanh hỏa ở trong phạm vi toàn bộ thành cổ điều tra hành tung của hắn. Bất quá, tuy bị tâm thần cường đại kia của thanh hỏa bao trùm, thân ảnh của Mộ Hàn lại như cũng không có chút trì nào. Lúc này, Mộ Hàn cũng không dám dừng lại, lại càng không dám giấu kín thân hình, nhất là thứ hai, kia chẳng khác nào là rõ ràng nói cho Thanh Hòa, chính mình ở vị trí này. Đương nhiên, cho dù không dùng tu di thượng pháp ẩn nấp thân thể, Mộ Hàn cũng rất nhanh sẽ bạo lộ. Nguyên lai like ngươi ở nơi này, để cho buồn tọa dễ tìm. Mộ Hàn lại bay về trước hơn ngàn mét, một tiếng cười quái dị liền như trông lớn đại lữ trực tiếp ở bên thai tiếng vang. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn tiến về linh tiêu sân sao. Con đường này sợ là đi không thông, không bằng đến Ú Ảnh thân điện của bổn tọa ngồi xuống, hào hảo nói chuyện một chút." Mộ Hàn nhẹ hấp khẩu khí, trong nội tâm cực kỳ tỉnh táo, ngược lại cười nói, "Không thử làm sao biết đường này không thông." Lúc nói chuyện, Mộ Hàn cũng đem tinh thần của mình phóng xuất ra, trong thời gian ngắn, liền đem chọn tòa thái tố cổ thành đều bao trùm ở bên trong. Đã bị thanh hỏa phát hiện, Mộ Hàn tự nhiên không cần cất giấu lực lượng tinh thần. Phóng khai tâm thần, Mộ Hàn liền chẳng khác gì là nhiều ra vô số ánh mắt. Tuy dùng tâm thần hiện tại của Mộ Hàn, rất khó bắt đến thân ảnh của Thanh Hỏa, nhưng trong nháy mắt qua đi, Mộ Hàn cũng ở phía Bắc thành cổ cảm ứng được một cổ động tĩnh cực lớn, hư không bên kia tựa hồ đang không ngừng bị lợi kiếm vỡ ra, dùng một loại tốc độ cực kỳ kinh người phóng tới vùng phía Nam thành cổ. Mộ Hàn biết rõ, cái kia hẳn là Thanh Hỏa đang hàng hái xuôi nam, trên mặt hắn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì không khỏi lắp bắp kinh hãi, tốc độ của Thanh Hỏa cực nhanh, vẫn là vượt ra khỏi dự tính của hắn. Đã như vậy, Buồn tọa sẽ tới nói cho ngươi biết, đường này vì sao không thông. Gần như là thanh âm của thanh hỏa rơi xuống, lập tức Mộ Hàn liền phát hiện cổ tâm thần trải rộng cả thành kia của thanh hỏa, toàn bộ hướng bên này hội tụ mà đến, trong khoảnh khắc công phu, lực lượng tinh thần kinh khủng kia ngưng tụ thành một cự trưởng vô cùng to lớn, chụp vào Mộ Hàn. Thủ trưởng kia chiếm cứ phương viên vài dặm không gian, từ trên không trung ngàn mét hung hăng đè xuống, khí tức linh hồn như đại dương mênh mông điên cuồng chút xuống, tựa như ngọn núi khổng lồ khuynh đảo, vòm trời sụp xuống. Giờ khắc này, Mộ Hàn đột nhiên nghĩ đến tôn hầu tử bên trong tác phẩm nổi tiếng kiếp trước, chỉ tiếc Thanh Hỏa kêu lại không phải như Lai Phật Tổ. Nếu như Thanh Hỏa vận dụng chính là chiêu số khác gì, Mộ Hàn còn có thể lo lắng, thế nhưng mà loại thủ đoạn dùng lực lượng tinh thần thi triển ra này, Mộ Hàn còn chưa từng có sợ qua. Hô! Thân hình Mộ Hàn bỗng dưng kịch liệt bành trướng, trong ngáy mắt, đã hóa thành cự nhân cao tới 100m trên thân thể vô cùng to lớn này đúng là cuốn quanh lấy vô số lôi quang điện xà. Hàng tỷ đạo tử mang sáng lạn lại như thực chất tử trong cơ thể Mộ Hàn bạo táng ra, khí tức cuồng bạo mà bá liệt tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía xoay tròn mà đi. Giờ khắc này, Mộ Hàn phảng phất không còn là dương hồ thất trọng thiên tu sĩ, mà là Lôi Thần tử Cựu Thiên Hàn Lâm. Lôi Thần phụ thể. Không có võ đạo tu sĩ bảo tiên thiên vực ở bên cạnh, thân phận linh hư tộc nhân lại đã bị thanh hỏa biết được, Mộ Hàn không tiếp tục cố kỵ, lần đầu chính thức đem vũ đạo công pháp này không hề giữ lại thi triển ra, hơn nữa, tình cảnh lúc này đã không có khả năng lại để cho mộ hàn có giữ lại chút nào. chương 862, nghìn cân treo sợi tóc, bà, hô. Trong khoảng điện quang hòa thạch, trăm ngàn đạo điện xà liền từ trong thân thể mộ hàn gào thét mà ra, điên quần đụng chạm lấy cự trưởng che đến kia, thế như lôi đình vạn quân. Lập tức, thanh âm nổ đùng liên tiếp ở trong thiên địa chấn nổ, cái cự trưởng kia đúng là mở ra vô số khe hở hẹp dài, rậm rạp chẳng chịp, răng khắp nơi, từ xa nhìn lại. Cái bàn tay do lực lượng tinh thần của thanh hỏa ngưng tụ mà thành kia phản phất hóa thành một mạng nhện cự đại. Theo cự trưởng kia không ngừng che rơi, khe hở trong lòng bàn tay cũng tiếp tục bạo tăng. Frank. Khi cùng mộ hàn chỉ cách hơn 10 m cự trưởng kia liền nhịn không được nữa, đồng nhiên bạo vỡ đi ra, một lần nữa hóa thành một mảnh lực lượng tinh thần. Dùng thực lực hiện nay của mộ hàn, không có khả năng thật sự làm cho lực lượng tinh thần của hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả thanh hỏa tiêu tán, nhưng lại có thể tan dạ thế công của hắn đối với mình Kể từ đó, trừ khi là thanh hỏa có thể tự mình chạy tới, nếu không, cách xa nhau ngàn dạm, hắn rất khó làm gì được mộ hàn. Tốt, quả nhiên không hổ là linh hư tộc nhân. Gặp công kích của mình không có hiệu quả, thanh hỏa chẳng những không có tức giận, ngược lại cười mỉm tán thưởng một tiếng, nhưng ngay sau đó lại xoay chuyển lời nói. Bất quá bổn tọa đã quyết định tiến đưa ngươi đại lễ, phần đại lễ kêu ngươi thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu. tiểu gia hỏa, ngươi trốn không thoát đầu. Thanh Hòa ngữ điệu bình thản, nhưng trong lời nói lại toát ra một cổ khí phách mãnh liệt, tựa hồ mộ hàn đã là thịt cá trên thất gỗ tùy ý hắn xâm lược. a cái kia chúng ta không ngại mỏi mắt mong chờ. Mộ hàn cười ha ha, tiếp tục đem lôi quang đột ảnh quyết thi triển đến mức tận cùng, thân thể khổng lồ giống như một vòng lôi điện to lớn, không ngừng phá toái hư không. Xa xa Linh Tiêu Sơn kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng ở trong tầm mắt quyết trường, nhưng mộ hàn lại không có nghe được Thanh hỏa đáp lại. Cũng không có phát hiện hắn dùng lực lượng tinh thần phát động công kích nữa, không biết nó là đang dùng tốc độ cao nhất chạy tới Linh Tiêu Sơn, hay là suy nghĩ dùng biện pháp gì bắt giữ Mộ Hàn. Nhưng mà, Mộ Hàn lại có thể ẩn ẩn cảm giác được lực lượng tinh thần của Thanh Hỏa, Thủy chung ở bên người mình lượn lờ bồi hồi. Mộ Hàn rất rõ ràng, mọi cử động bây giờ của mình không thể gạt được Thanh Hỏa. Tuy còn cách cực xa, nhưng Mộ Hàn cũng không dám tổn chút tâm lý may mắn. Như tên gia hỏa tư không chiếu cũng có thể có được loại vật phẩm như thiên diễn thần phù có thể thuần gian truyền tống đến mấy ngàn dặm, ai biết thanh hỏa cái hư kiếp cường giả này có vật cùng loại với thiên diễn thần phù hay không? Hô! Lực lượng tinh thần của mộ hàn bắt đầu từ phương hướng khác co rút lại, toàn lực hướng linh tiêu sơn phía trước gào thét mà đi. Trong nháy mắt công phu, tâm thần của mộ hàn đã đem ngọn núi này bao trùm. Kỳ quái chính là, khu vực chung quanh ngọn núi mấy trăm dặm đúng là không có hiển lộ ra bất luận gì chẳng lu Đừng nói thần hải cảnh ngũ ảnh tộc cứng, giả ngay cả dương hồ cảnh ú ảnh nhân cũng không thấy được một cái. Thật sự là tà môn. Theo lý thuyết, Linh Tiêu Sơn như vậy hẳn là cực kỳ an toàn, nhưng mộ hàn chẳng những không có một tia cảm giác yên tâm, sâu trong đáy lòng ngược lại tuôn ra một tia dự cảm không ổn. Phù cận Linh Tiêu Sơn dị thường bình tĩnh, cái này phi thường không hợp lý. Từ khi bạo lộ chân thân đến bây giờ, đã không sai biệt lắm có một hai phút rồi. Chút thời gian như vậy tuy ngắn ngủi nhưng đã đầy đủ thanh hỏa đối với hành tung của mình làm ra an bài tất yếu. Nhưng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, thanh hỏa rõ ràng không có phái tộc nhân tăng cường thủ hộ Linh Tiêu Sơn. Sự tình ra khác thường tất có yêu dị. Trong đầu mộ hàn phút chốc hiện lên mấy chữ này, tiếp theo ý niệm trong đầu khẽ nhúc đích, tâm thần cường đại liền hướng trong Linh Tiêu Sơn thẩm thấu đi vào. Ngay lập tức qua đi, mộ hàn liền cảm ứng được một loại lực lượng kỳ diệu. Cơ hội là ở nháy mắt tâm thần tiến vào trong phạm vi Linh Tiêu Sơn cái lực lượng kia liền từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, chỉ trong chấp mắt công phu, lực lượng tinh thần của Mộ Hàn liền hiện lộ ra xu thế tắng giật. Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí, đó chính là lực lượng mà chỉ Linh Tiêu Sơn mới có. Trong lòng Mộ Hàn hơi kinh, hắn sớm biết Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí là khắc tinh hết thảy lực lượng linh hồn, nhưng Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí mạnh, vẫn là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Lúc này, Mộ Hàn chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ lực lượng tâm thần, muốn dùng tâm thần dò xét tình huống trong núi. Là không có khả năng. Nếu như đổi lại người khác, giờ phút này đoán chừng chỉ có thể khống chế lấy tâm thần rời khỏi phạm vi Linh Tiêu Sơn. Bất quá, mộ hàn lại không muốn buông tha như vậy. Vốn là, Linh Tiêu Sơn kia với hắn mà nói, là chỗ an toàn. Nhưng hôm nay dị trạng chung quanh Linh Tiêu Sơn, lại làm cho trong lòng mộ hàn báo động càng ngày càng đậm. Phản phất Linh Tiêu Sơn xương mụ lượn lờ kia đã hóa thành giã thu muốn nhắm người mà phệ, đang chuẩn bị ở thời khắc mình bước vào Linh Tiêu Sơn, tâm thần thư giãn nhất. Đối với mình phát động một kích trí mạng. Wen. Sau một khắc, Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn liền kịch liệt rung động, vô số đạo tử mang sáng trói bạo tán ra, như thực chất ở trong tâm cung rất nhanh lưu chuyển. Qua trong giây lát, không gian tâm cung rộng lớn khôn cùng kia đã trở nên tím ý rảo rảo, mà tâm thần của Mộ Hàn tựa như đánh cho máu gà, lập tức phấn chấn, như dây leo hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra, đúng là cưỡng ép phá vỡ Huyền Hoàng Thái Dương Cương khí phong tỏa, tình cảnh quanh không ngừng ở dưới đáy lòng thoáng hiện. Ân Đột nhiên, Mộ Hàn như mày. Chỗ chân núi Linh Tiêu Sơn kia lại hiện lộ ra 5 đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ, trong đó hai đạo thân ảnh để lộ ra khí tức đạt đến thần hải ngũ trọng tiên, ba đạo khí tức khác thì có cường độ thần hải tứ trọng thiên. Cái này liền ý nghĩa, chỗ đó cất giấu 5 người tất cả đều là ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả. Năm tên cường giả tiềm phục tại chỗ đó, mượn nhờ Huyền Hoàng Thái Dương cương khí che giấu khí tức cùng tình huống bản thân, một khi Mộ Hàn tới gần, năm tên thần hải cảnh cường giả lại đột nhiên xuất kích. Đừng nói là một dương hồ thất trọng thiên tu sĩ nho nhỏ, mặc dù là thần hải lục trọng thiên cường giả cũng khó ngăn cản. Chỉ có điều, thanh hỏa cùng những ú ảnh tộc cường giả kia như thế nào cũng không nghĩ ra lực lượng tinh thần của mộ hàn có thể xuyên thấu huyền hoàng thái dương cương khí áp bách. Hơn nữa, mộ hàn cũng không phải dương hồ thất trọng thiên tu sĩ bình thường. Quan trọng nhất là, giờ phút này mộ hàn đã là có tiến không lui. Vẹo. Thở sâu, lúc này mộ hàn đã có quyết đoán, thân ảnh to lớn bắn mạnh tới. Trên mặt của hắn cũng không có hiển lộ ra chút dị sắc nào, phản phất không biết chân núi Linh Tiêu Sơn cất giấu nam địch nhân cường đại. Đã đến tình trạng như vậy, cho dù phía trước lại gian nan, Mộ Hàn cũng tuyệt không có thể lùi bước. Mấy trăm dặm cuối cùng, thoáng cái tức qua. Lúc cách Linh Tiêu Sơn ước chừng 100m, thân thể to lớn của Mộ Hàn như là thiên thạch đắp xuống, đột nhiên trầm xuống, trong khoảng khắc, hai chân nặng nghề dẫm trên mặt đất, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, thậm chí toàn bộ Linh Tiêu Sơn cũng giống như rung động lắc lư mấy cái. Giết Ngáy mắt về sau, trong đôi mắt mộ hàn hiện lên một vẻ dữ tợn, trong miệng đống dưng hét to, một đạo tử mang to lớn từ trong tâm cung kích xạ mà ra, lập tức hóa thành một đạo tia chớp sáng chói huyết mụ, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai đâm vào chân núi của Linh Tiêu Sơn. chương 863, nghìn cân treo sợi tóc, 4. Tử mang lướt qua, sương mù nồng đậm như sóng chiều hướng hai bên xoay tròn mà đi, hư không tử tử thanh minh. Lập tức, một đạo bóng đen liền hiển lộ đi ra đúng là một gã thú ảnh tộc thần hải cảnh cường giả ẩn nút chỗ chân núi Linh Tiêu Sơn. Ngay cả nháy mắt thời gian cũng chưa tới, bóng đen liền từ mơ hồ mà trở nên rõ ràng dị thường, mà lúc này, Tử Mang đã cách hắn chưa đủ 2m, kinh khí sắc bén như muốn đem hắc khí quanh quẩn quanh người hắn chém vỡ ra. Ti. Từ khi thân hình Mộ Hàn trầm xuống đến phát động công kích, toàn bộ quá trình đều là nhanh đến cực điểm, biến cô bất thình lình lập tức làm thú ảnh tộc cường giả kia kinh hãi, trong miệng kìm lòng không được phát ra một tiếng sắc lạnh, khè khè. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng về sau nhanh lùi lại. Người ưu ảnh kia tuy là thần hải ngũ trọng thiên cương giả, nhưng ở Linh Tiêu Sơn trong hoàn cảnh đặc biệt này, nó bày ra thực lực thậm chí ngay cả thần hải nhất trọng thiên tu sĩ cũng so ra kém, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí từ bốn phía bách giáp mà đến, khiến tốc độ nó lui về phía sau xa không bằng mong muốn. Xuy. Trong khoảnh khắc, Tử Mang đã đuổi theo đạo hắc ảnh kia, đem thân hình hắn xuyên thủng. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất ngừng trệ. U Ảnh tộc cường giả kia giống như chúng định thân thuật, thân thể đột nhiên cương ở trên hư không, hắc khí quanh người kịch liệt bốc lên, một đôi tròng mắt như ẩn như hiện nhìn xem trước ngực, trong mắt toát ra tất cả đều là thần sắc kinh hãi cùng khó có thể tin. Giờ phút này, lồng ngực của nó đang bị một thanh trường đao hình dáng kia chấp màu tím sỏ xuyên qua, chỗ thân đao bạo tán ra tử mang đầm đặc, đem cả thân hình nó đều bao trùm ở bên trong. Ti. Rốt cuộc là U Ảnh tộc cường giả, ngay lập tức qua đi, nó liền như ở trong mộng mới tỉnh. Phát ra một tiếng kinh hoàng, thân hình mạnh mẽ dây ruột. Nhưng mà, phía tử mang kia tựa hồ ẩn chứa hấp lực vô cùng cường hành, đem thân thể của nó một mực hấp trong thân đao. Mặc kệ hắc khí chung quanh bốc lên như thế nào, thân thể nó đều không có thể từ thân đao thoát ly nửa phần. Thanh trường đao màu tím này, đúng là cửu long lôi vương đao của mộ hàn. Hôm nay, bọn người cửu huyền sách, Nghê diễm cùng sở bang Úc còn không mang nổi mình Úc, ở chung quanh đều là người ưu ảnh của thái tố cổ thành. Mộ Hàn vận dụng thánh phẩm đạo khí này, liền không cần có cố kỵ quá lớn. "Tới cho ta." Trong miệng Mộ Hàn cười lạnh ra tiếng, cánh tay như thiểm điện giò xét chụp tới, Cự Long Lôi Vương đao kia liền giống bị nam châm hấp dẫn vụ sát, lập tức kéo lấy ưu ảnh tộc cường giả kia bay ngược mà về, chợt rơi vào bàn tay Mộ Hàn, tiếp theo Mộ Hàn ý niệm khẽ động, liền đem hắn thu vào tâm cung. Còn có bốn cái. Con ngươi của Mộ Hàn đảo qua phía trước, lần này có thể đơn giản đắc thủ, một là xuất kỳ bất ý, công kỵ vô bị. Thứ hai là trong hoàn cảnh Linh Tiêu Sơn đặc thù này, làm cho thực lực giảm bất đi nhiều, thế cho nên những hữu ảnh tộc cường giả vốn định đánh lén hắn kia ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bất quá, còn lại mấy ưu ảnh tộc cường giả sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Ở bên trong Linh Tiêu Sơn, ưu ảnh tộc chiếm cứ hoàn cảnh xấu tuyệt đối, chúng tuyệt sẽ không ở đẳng kia ngốc chờ đợi mình giết đi qua. Đi ra ngoài. Quả nhiên cơ hồ là ý niệm trong đầu Mộ Hàn truyền động, lập tức một tiếng giống quái dị liền từ trong mù đối diện truyền ra. Ngay sau đó, bốn ga hữu ảnh tộc cường giả giấu kín vào trong đó liền hóa thành bốn đạo lưu ảnh màu đen vật hồn ra, thoát ly phạm vi huyền hoàng thái dương cương khí ảnh hưởng. Hai mắt Mộ Hàn hiện lên một tia lẫm mang, tay khẽ run, tiểu Long Lôi Vương đao như hóa thành vật còn sống lần nữa kích xạ mà ra, thẳng đến tên thần hải tứ trọng thiên thú ảnh tộc cường giả ngoài cùng bên phải nhất kia, đao mang sáng lạn dài đến mấy trượng, như giải lửa mang tất cả mà đi, giống như có thể đem một tòa cự sơn bổ ra hai nửa. Thực lực không hề bị Huyền Hoàng Thái Dương cương khí suy yếu, hữu ảnh tộc cường giả kia phản ứng cũng giống như nhanh thêm vài phần, song trưởng một chảo, bàn tay liền nhiều ra một trưởng côn màu đen hoàn toàn do lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành, đúng là trực tiếp nên đón Cửu Long Lôi Vương đao của Mộ Hàn quét tới. Chỉ là xu thế vô cùng đơn giản quắc ngang, nhưng bày ra huy lực lại cực kỳ khủng bố, tinh khí mãnh liệt như sóng to gió lớn chồng chất tử trong thân côn kích động mà ra. Những nơi trưởng côn đi qua, hư không kịch liệt chấn động. Phảng phất hóa thành một mảnh đại dương màu đen mênh mông thâm bất khả chắc, như muốn đem tử mang bổ tới trước mặt chôn vùi. Xuy. Mộ Hàn thấy thế, lông mày ngay cả nhân cũng không có nhăn thoáng một phát, Cửu Long Lôi Vương đao không chút do dự cắt nhập phiến hư không màu đen kia, trong thời gian ngắn, đao mang dài đến mấy trượng, điện quang lập lòe kia đã ngưng lại thành một viên cầu màu tím, bên trong tựa hồ ẩn chứa lôi điện vô cùng vô thận. Theo Cửu Long Lôi Vương đao không ngừng xâm nhập, trung quanh cũng càng phát ra hắc ám, như muốn che đậy viền cầu thấu tràn ra tử mang giống như trong nháy mắt lại như đã qua mấy phút đồng hồ cửu Long lôi Vương đao kia rốt cục đụng chạm tới trường côn trong tay gũ ảnh tộc cường giả với tiếp xúc nháy mắt giống như vô số cân thuốc nổ bị đồng thời nhanh nhóm viên cầu màu tím trô mũi đao cửu Long lôi vương đào kia vậy mà không hề dấu hiệu bạo tán ra Minh hưởng dung trời động địa xa chuyển ngàn dạm như muốn đem trọn tòa thái tố cổ thành là tung mà ở nháy mắt tiếng oanh minh này vangg lên trong bóng tối liền giống như bay lên một mặt trời màu tím Hàng tỉ đạo tử mang hoa mắt mà sáng chói mảnh liệt nổ tung, đem ám sắc bốn phía khu trừ toàn bộ. Cửu Thiên Huyền Lôi Bạo. Đây cũng là tầng thứ tư bên trong Tử Lôi Đao quyết. Mộ Hàn dùng Lôi Thần Phụ Thể cùng Cửu Long Lôi Vương Đào cái thánh phẩm đạo khí này phối hợp với nhau thi triển đi ra, uy lực đúng là mạnh mẽ tuyệt luân, gần như là ở viên cầu màu tím kia bạo tán, lập tức trường côn trong tay hú ảnh tộc cường giả đối diện đã bị tình khí triệt để xé nát. Giống bị một đao chi lực kia của Hàn làm cho giật mình. Vũ khí trong tay vừa biến mất, thần hải tứ trọng thiên thú ảnh tộc cường giả kia đã hóa thành một mảnh khói đen, hướng phía bên phải bước lên mà đi. Nhưng mà, cỗ lực đạo kinh khủng sau lưng kia lại như ảnh tùy hình, ở dưới trùng kích mạnh mẽ như thế, ưu ảnh tộc cường giả kia mỗi trốn xa một chút, thân thể sẽ giảm bớt một phần. Lúc nó chạy đến bên ngoài mấy ngàn thước, cổ lực đạo làm cho người tâm thần kinh hãi này mới hoàn toàn biến mất, mà thân thể ưu ảnh tộc cường giả kia vốn như là nam tử trưởng thành đã rút nhỏ mấy lần, tựa như hài nhi mới sinh. Khí tức thấu tràn ra cũng trở nên cực không ổn định. Mắt Hí nhìn phương hướng người ưu ảnh kia bỏ trốn, Mộ Hàn cũng không có đổi theo, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hai đạo thân ảnh đồng thời từ trong cơ thể lao ra, phân biệt nên hướng hai thần hải tứ trọng thiên lũ ảnh tộc cường giả vọt tới, hoặc thi triển liệt dương phong bạo, hoặc thi triển thương hải biến. Ở lúc dùng quỷ ảnh huyền hình thuật nên địch, đồng thời bản thể Mộ Hàn thì thân như địa quang, hướng tên thần hải ngũ trọng lũ ảnh tộc cường giả khác kích bắn đi. Cửu Long lôi vương đao trong tay lần nữa chém ra ánh đao màu tím chói mắt, như giải lụa hướng tên thần hải cảnh cường giả kia mang tất cả mà đi. Ánh đao kia như là sao trời hăng hái xuyên việt hư không, ẩn ẩn ngưng tụ thành đoàn, Mộ Hàn như muốn lại một lần nữa thi triển Cửu Thiên Huyền Lôi Bạo, vũ đạo công pháp uy lực làm cho người ta sợ hãi này. Ti. Người ưu Ảnh đối diện kia tuy có tu vi thần hải ngũ trọng thiên, lại giống như cực kỳ kiêng kỵ, trong tiếng kêu ré bén nọn, thân hình vậy mà giống như phản xạ có điều kiện hướng bên hông tránh qua. Chương 864, ta ở đây chờ ngươi. Đao mang màu tím mỹ lệ truy đổi mà đi, mà thân thể Mộ Hàn lại như mũi tên, trực tiếp từ chỗ hữu ảnh tộc cường giả đứng lúc trước kia bay vút mà qua. Cửu Thiên Huyền Lôi bạo kia uy lực đích thật là cường hãn tới cực điểm, nhưng thi triển loại công pháp này cần phải hao phí chân nguyên cũng là cực kỳ kinh người, nhất là dưới tình huống dùng Lôi Thần Phụ Thể cùng Cửu Long Lôi Vương đao phối hợp, chân nguyên trong cơ thể càng lạ như lưu thủy phi tốc biến mất. Dung thực lực hiện nay của Hàn Thi triển một lần có chút nhẹ nhõm, thi triển hai lần lộ ra có chút miễn cưỡng. Nếu như lúc khác, cho dù chân nguyên hao hết cũng không sao, nhưng bây giờ không chỉ bên hông có hai gã thú ảnh tộc cứng giả, thậm chí còn có vị hư kiếp cường giả tùy thời có thể xuất hiện, Mộ Hàn tự nhiên phải trữ chút dư lực. Hắn lần này thi triển Cửu Thiên Huyền Lôi Bạo, chẳng qua là phô trương thanh thế. Thấy đối thủ quả nhiên bị sợ, Mộ Hàn mừng rỡ nhẹ nhõm, dù sao hắn giờ phút này nhiệm vụ trọng yếu nhất, không phải đánh chết thú ảnh tộc cường giả mà là tiến vào Linh Tiêu Sơn. Người ưu ảnh kia đã tránh đi, Mộ Hàn tự nhiên không cần phải ngốc lại đi cùng nó dây dưa, mà đổi thành hai ga ưu ảnh tộc cường giả khác lại bị hóa thân quân lấy, trước mặt Mộ Hàn không còn trở ngại. Trong khoảnh khắc, Mộ Hàn đã chạy ra ngoài mấy chục thước, Linh Tiêu Sơn đã có thể đụng tay là đến. Rốt cục sắp thành công rồi. Mộ Hàn hai mắt như điện, thân thể to lớn giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, như gió bay điện chớp phóng tới phía mây mù đối diện kia, nhưng tâm thần lại không có chút thư nào. Chỉ có chính thức bước vào bên trong Linh Tiêu Sơn, hắn mới có cơ hội thoát khỏi hư kiếp cường giả tên gọi Thanh Hoạt kia, tạm thời bảo đảm an toàn của mình. Nhưng mà, ở nháy mắt thân hình đụng chạm lấy mây mù, Mộ Hàn cũng không như trong dự liệu chui đi vào. Trong nháy mắt này, phiến mây mù kia phản phất hóa thành tường đồng vết sắt, lúc hắn vừa tiếp xúc, một cổ tình khí vô cùng bàng bạc dùng xu thế bài sơn đảo hải từ trong mây mù tuôn ra mà ra, Mộ Hàn cơ hồ không có kháng cự chí lực, thân hình không tự chủ được bị đẩy lùi gần trăm mét. Tiểu Dạ Hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm cười mỉm đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh từ trong mây mù đối diện chậm rãi đi ra. Dung mạo người hữu ảnh kia đúng là cùng nhân loại cực kỳ tương tự, khuôn mặt tuấn tú, thân thể cao dài, chỗ mi tâm có một ấn ký màu hồng, cực kỳ bắt mắt. Ở sau lưng hắn, mây mù giống bị gió lớn gợi lên, không ngừng hướng hai bên phiêu tán, hiện lộ ra một điểm chân diện mục của Linh Tiêu Sơn. Thanh Hỏa, mộ han ổn định thân hình, bay xuống trên mặt đất, nhưng đồng lại bỗng nhiên co rút lại. Khi thân thể đụng chạm lấy mây mù, mộ hàn chỉ cảm thấy đại cục đã định, tâm thần căng cứng không tự giác địa vương lòng không ít. Nhưng mộ hàn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nháy mắt mình sắp tiến vào linh tiêu sơn, vị hư kiếp cường giả sau nửa ngày không có động tính này lại đột nhiên hiện thân, chặn đường đi của mình. Thiều gia hỏa, còn nhớ được bổn tọa mới vừa nói qua không? Thanh hỏa cười tủng tỉm nhìn chăm chú lên mộ hàn, chỉ đầu hơi đạn, hai đạo khí tức màu hồng xẹt qua hư không? Trong khoảnh khắc liền chui vào trong hai đạo thân thể mà Mộ Hàn dùng quỷ ảnh huyền hình thuật huyền hóa ra hư ảnh kia. Bang bang hai tiếng nổ mạnh qua đi, hai đạo hư ảnh hóa thân kia đúng là lập tức tan thành mây khói. Hai ga hư ảnh tộc cường giả kia giống như đã nhận được mệnh lệnh mới, thân ảnh liên tục lập lòe, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời, nhưng Mộ Hàn lại cảm giác linh hồn như gặp phải trọng kích, tâm thần rất là chấn động, vội vàng vận chuyển Thái hư động thân quyết, mới đem loại cảm giác không khỏe này đè xuống. Thanh Hỏa ngươi cho rằng ta đã hoàn toàn ở trong ngươi không chế? Mộ Hàn thở sâu trầm giọng nói, "Tiểu ra Hỏa, chẳng lẽ chính ngươi không cảm thấy như vậy?" Thanh Hỏa nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt thâm thúy đảo qua Mộ Hàn, như muốn đem hắn nhìn thấu. "Đương nhiên là không." Ở chữ không từ trong miệng toé ra, lập tức trên khuôn mặt tuấn mị kia của Mộ Hàn đột nhiên hiện lên nụ cười cổ quái, một đoàn lục ảnh nhỏ nhỏ rất nhanh từ trong ngực chia liệu mà ra, hướng Thanh Hỏa bắn mạnh tới. Cái kia là một mảnh biết lá cây chỉ rộng có 3 chỉ. Vòng ánh mỏng như cánh ve, bên trong lá xanh mạch lạc rõ ràng có thể thấy được. Cách Thanh Hỏa càng gần, từ trong phiến lá thấu tràn ra khí tức liền càng cường đại, tựa hồ trong phiến lá nho nhỏ kia cất giấu một tòa núi lửa hoạt động, kịch liệt rung chuyển. "Ồ, oh. Hư tướng." Thanh Hỏa tựa hồ liếc thấy phiến lá này dị trạng, bất quá, chỉ là kinh ngạc thấp giọng hô một tiếng, tay phải đã chao tới, thế như bồ lôi. Nhưng mà, không đợi ngón tay của nó cùng phiến lá đụng chạm, phiến lá xanh kia đã kịch liệt chấn động. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một gã lao giả dâu tóc bạc trắng. Lao giả này dĩ nhiên là xích thành thiên vực chân vũ thánh sơn sân chủ. Cổ thương phong. Xùi. Cổ thương phong hai mắt nhắm lại, phản phất không có chứng kiến thanh hỏa ở bên ngoài hơn 10 m chỉ là cánh tay phải vừa nhấc ngón trỏ khô gầy như tuổi trầm dại vươn đi ra ngoài. Nhìn như hơi hợt, nhưng một ngón tay này của hắn đi ra ngoài, hư không giống như bị xuyên thấu, một lỗ thủng cự đại dùng ngón trỏ của hắn làm trung tâm. Tốc độ làm cho người ta sợ hai hướng bốn phương tám hướng khuyết trường, lực đạo như đại dương mênh mông cũng liên tục không ngừng từ trong lỗ thủng kia hướng bốn phía chập trùng mà ra. Tiếng xe do chói thai kích động thiên địa, chỉ ngắn ngủn trong tích tắc công phu, thanh hỏa giống như cũng bị lỗ thủng cực lớn kia mang tất cả, thôn phẹ đi vào. Tuy là hư tướng, nhưng vẹn vẹn một ngón tay này của cổ thương phong, liền làm cho thành cổ chấn động, phong vân biến sát. Ngũ trọng hư kiếp. Thanh hỏa hoảng sợ biến sát Thân ảnh cơ hội là giống như phản xạ có điều kiện nhanh lùi lại, thoáng qua tầm đó, đã ở ngoài mấy ngàn mét. Nhưng mà, thân thể vừa ở trên hư không dừng lại, thanh hỏa vội la lên, trước mắt xuất hiện tên lão giả kia cũng không phải là ngũ trọng hư kiếp cường giả chính thức, mà là một đạo hư tướng của ngũ trọng hư kiếp cường giả. Đường đường tam trọng hư kiếp cường giả lại bị một đạo hư tướng dọa lùi, trong đôi mắt thanh hỏa hiện lên một vòng nổi giận không dễ dàng phát giác. Vèo! Lạnh lung cười cười! Thân hình thanh hỏa liền hóa thành một đạo lưu quang màu đen, về phía trước kích bắn đi, chui vào chính giữa lỗ thủng màu đen cực lớn kia. Trận, liền có một đạo loan nguyệt nho nhỏ ở trong hắc động kia mềm rủ xuống bay lên, hình thể đúng là trở nên càng ngày càng khổng lồ, ánh quang màu hồng như sóng chiều từ trong loan nguyệt kia thấu chẳng ra, như tơ như sợi, quần quần không rức, hắc ám chung quanh bị tia sáng này chiếu xạ, như là băng tuyết không ngừng tan dã. Thời gian qua một lát, lỗ đen đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí ngay cả hư tướng của Cổ Thương Phong cũng bị Loan Nguyệt kia hòa tan. Trong lúc nhất thời, chỗ chân núi Linh Tiêu Sơn này, chỉ còn Loan Nguyệt màu hồng khổng lồ kia trôi nổi ở hư không. Ông. Thanh âm chiến minh kịch liệt bỗng nhiên vang lên, luôn loan nguyệt kia kịch liệt co lại, mà thân ảnh đã biến mất kia của Thanh Hỏa cũng từ trong hư không diễn sinh ra, thân thể từ từ rõ ràng. Không có một hồi, cái Loan Nguyệt kia đã hóa thành ấn ký màu hồng nho nhỏ, một lần nữa khắc ở vị trí mi tâm của Thanh Hỏa. Ngũ Trọng Hư kiếp thì như thế nào? chỉ là một hư tướng, cũng dám cản trở. Thanh Hỏa nổi giận cũng theo hư tướng của cổ thương phong nhạt nhòa mà tán đi, trên mặt toát ra một tia mỉm cười lạnh nhạt, thế nhưng mà hai chữ bổn tọa đằng sau còn chưa kịp nói ra miệng, thanh âm liền cách một tiếng dừng lại, dáng tươi cười cũng cứng đờ trên mặt. Mộ Hàn kia rõ ràng đã biến mất. Hai ánh mắt xoát chuyển hướng Linh Tiêu Sơn, Thanh Hỏa còn chưa phát hiện thân ảnh của Mộ Hàn, tiếng cười to của hắn đã phiêu đi qua. "Thanh Hỏa, nếu còn muốn tiến đưa đại lễ cho ta, thì tới Linh Tiêu Sơn." Ta ở đây chờ ngươi. Chương 865: Nguyệt Thần Mi Ấn Xích Thành Thiên Vực, Trần Vũ Thánh Sơn. Trong không gian thiên khu phòng, hai mắt của Cổ Thương Phong đột nhiên mở ra, lông mày không nhịn được chăm chú vào lại. Hư tướng của lão phu vậy mà biến mất. Cổ Thương Phong đối với Mộ Hàn ký thác kỳ vọng, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đem Mộ Hàn bỏ lại Bảo Tiên thiên Vực. Trước khi ly khai Côn Luân Tiên phủ, Cổ Thương Phong từng tách ra một đạo hư tướng, dung nhập trong cơ thể Mộ Hàn. Trong lúc nguy cấp, Đạo hư tướng kia có thể trợ giúp Mộ Hàn đánh tan bất luận võ đạo tu sĩ dưới thần hải thất trọng tiên gì. Đương nhiên, nếu tao ngộ hư kiếp cảnh cường giả, cái kia cũng không phải là hư tướng có khả năng chống lại rồi. Truy diệt hư tướng của lão phu hẳn là lao ra hỏa hư kiếp cảnh. Trong miệng Hầu Nghi thì thầm một tiếng, đôi mắt đục ngầu kia của Cổ Thương Phong đột nhiên toát ra sát cơ khiếp người, hai tay gầy còm ở trước người hăng hái bay múa. Không bao lâu, một đạo bóng đen liền ở trước người Cổ Thương Phong ngưng tụ mà thành. Khuôn mặt người nọ cực kỳ mơ hồ phân biệt không già ngũ quan thân hình cũng cực nhạ tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu tán nhưng đạo Loan Nguyệt Tấn ký màu đỏ chố mi tâm kia lại dị thường bắt mắt Nguyệt thân Mỹ ấn người ưu ảnh tộc trên khuôn mặt già nua của cổ thương phong hiện lên một kia kinh ngạc toàn bộ Bảo tiên thiên vực, ưu ảnh tộc hư Kiếp Cường giả có được Nguyệt Thân Mỹ ấn chỉ có ảnh hầu tọa chấn ở Thái tố cổ thành mới có tiểu gia hỏa mộ hẳn kia hôm nay đang đóng ở Thá tố cổ thành ra tay đánh tan hư tướng của lao phu chính là nó Thanh Hỏa lại dám đánh phá an ý của ưu ảnh tộc cùng vạn giới vô mình, đối với võ đạo tu sĩ dưới hư kiếp cảnh đạo thủ. Nếu thật như thế, cũng trách không được lao phu rồi. Trong đôi mắt cổ thương phong hiện lên một tia lanh ý, thân hình bỗng dưng từ trong không gian lòng núi này biến mất. Bảo Tiên Tiên vực, Côn Luân Tiên phủ. Cự Huyền Sách cùng nghe Diễm hai vị trưởng lão đều thất thủ rồi hả? Chỗ chân núi Côn Luân Sơn, thanh âm bén nhọn đột nhiên ở trong một tòa cung điện rộng lớn quanh quần ra, trong ngữ điệu tràn đầy ý tứ hàm súc không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều có được tu vi thần hải thất trọng thiên, đối phó một tiểu gia hỏa dương hồ thất trọng thiên, vậy mà cũng sẽ thất thủ. Tin tức này có đúng hay không? Chắc chắn 100%, tin tức là từ thái tố cổ thành vừa mới chuyển đến, không có khả năng giả bộ. Thủ đoạn của mộ hàn kêu đích thật là quỷ dị, ngay cả hai vị thần hải thất trọng thiên trưởng lão cũng không có thể đáp thủ, trong tiên phủ này còn có ai có thể ước thúc được hắn. Trước bất kể nhiều như vậy, vẫn là nhanh đem hai vị trưởng lão cứu trở lại. Bằng không thì bọn hắn nói không chừng thật bị những người ưu ảnh kia trộm tới. Thanh âm bảy mồm tám lươi mà thảo luận liên tiếp văng lên. Một lát qua đi, một tiếng ho khan trầm thấp đột nhiên ở trong cung điện văng lên, lập tức liền đem những thanh âm ẩm ý kia tất cả đều đè ép xuống dưới. Thương trưởng lão, việc này liền giao do ngươi xử trí, lập tức chọn lựa nhân thủ tiến về Thái Tố Cổ Thành, tuyệt đối không thể để cho hai vị trưởng lão rơi vào tay ưu ảnh nhân. Vâng. Trong tiếng đáp lại giống như chém đinh chặt sát. Một đạo thân ảnh gầy cao dong dưng từ trong điện lập lòe mà ra. Cái Linh Tiêu Sơn này quả nhiên thần kỳ. Thái tố cổ thành, ở bên trong Linh Tiêu Sơn, một hàn thân như lưu tinh, phi tốc bay đi. Ngọn sơn phong này chẳng những cao và dốc sừng sững, hơn nữa sơn thể khổng lồ, càng kỳ lạ chính là, cả ngọn núi đều óng ánh sáng long lanh, như dùng một khối mỹ ngọc dị thường to lớn tạo hình mà thành, tầng ngoài phảng phất chạy xuôi một tầng sáng bóng hoa mỹ, đi ở phía trên có thể đem thân ảnh rõ ràng phản chiếu ra. Một vào trong núi. Mộ Hàn liền cảm nhận được một cảm giác gáp bách khổng lồ. Cái loại áp lực này tất nhiên là nguyên ở huyền hoàng Thái Dương cương khí trên Linh Tiêu Sơn, không chỗ nào không có, Mộ Hàn cũng là cực lực điều động thần cùng chi lực, này mới khiến tâm thần có thể bao trùm phương viên mấy ngàn thước, nếu thu hồi tâm thần, ngược lại có thể ở trong núi này hành động thông thuận tự nhiên. Chỉ có điều, hiện tại Mộ Hàn còn phải mật thiết chú ý động tĩnh xung quanh. Trước đây, Mộ Hàn ở thời khắc mấu chốt dẫn động hư tướng của Sơn chủ cổ thương phong, Mặc dù có thể thành công tiến vào Linh Tiêu Sơn, nhưng không thể phất lở. Hắn biết rõ, Thanh Hỏa kia thân là tam trọng hư kiếp siêu cấp cứng giả cho dù chỉ là vì tranh giành một hơi, nó cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái Linh Tiêu Sơn này đích thật là khắc tinh của ưu ảnh tộc, vốn lấy thực lực của Thanh Hỏa, tiến vào Linh Tiêu Sơn cũng không khó, vấn đề là nó có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực mà thôi. Nhưng để cho mộ hàng ngoại ý muốn chính là, thẳng đến khi hắn đến giữa sơn núi, Thanh Hỏa cũng không có hiện thân. Nó có thể nuốt được cơn tức này sao? Mộ hàn chân mày hơi nhữ lại, trong nội tâm điểm khả nghi mọc lan tràn. Bất quá, bước chân chỉ là hơi ngưng lại, mộ hàn liền tiếp theo hướng lên bay đi. Ở bên trong linh tiêu sơn, càng là tới gần vị trí đỉnh núi, huyền hoàng thái dương cương khí kia liền càng mạnh mẽ, mặc kệ thanh hỏa kia có tới hay không, mộ hàn cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ cao nhất linh tiêu sơn này. Đến đó, huyền hoàng thái dương cương khí đối với thực lực của ưu ảnh tộc suy yếu cùng áp chế liền sẽ đạt tới cực đ Cho dù cuối cùng nhất thanh hỏa hiện thân, Mộ Hàn nói không chừng cũng có sức liều mạng. Vèo, tiếng xe gió rất nhỏ liên tục không ngừng vang lên, đúng là bất tuyệt như lũ, Mộ Hàn tựa như một đầu linh xà, từ trong ngây mù trên sơn thể rất nhanh tháo chạy. Càng tới gần đỉnh núi, tâm thần của Mộ Hàn thừa nhận cảm giác gấp bách liền càng mãnh liệt, phạm vi có khả năng cảm ứng được cũng tùy theo không ngừng co rút lại. Không có qua bao lâu thời gian, đỉnh núi đã ở trước mắt. Tại đây huyền hoàng thái dương cương khí tối thiểu so với chân núi mạnh 8 lần chờ đến đỉnh núi, có lẽ có thể đạt tới gấp 10 lần, một thần hải thất trọng thiên lũ ảnh tộc cường giả tới đỉnh Linh Tiêu Sơn, nói không chừng sẽ suy yếu đến dưới thần hải cảnh, chỉ có thể phát huy ra thực lực của Dương Hồ thất trọng thiên. Mộ Hàn tinh tế cảm thụ được huyền hoàng thái dương cương khí mang đến áp lực, ý niệm trong đầu có chút chuyển động, nhưng bước chân lại không có chút nào chậm lại. Bất chi bất giác, tâm thần của Mộ Hàn rốt cục tiến đến đỉnh Linh Tiêu Sơn. Mà lúc này, phạm vi cảm ứng của Mộ Hàn chỉ còn lại có phương viên mấy trượng, cũng sắp đến rồi. Đấy lòng mộ hàn kìm lòng không được nổi lên một cổ vui mừng, nhưng vui mừng này còn không có tiếp tục bao lâu. Tử hư thần cung lại đột nhiên sinh ra một tia báo động, cái này để cho mộ hàn có loại dự cảm không ổn. Thanh hỏa thủy trùng chưa từng xuất hiện, có phải là sớm chạy đến đỉnh linh tiêu sơn chờ đợi mình hay không? Cơ hồ ngay khi trong đầu mộ hàn toát ra ý nghĩ này, lập tức mây mụ chỗ đỉnh núi lại không có bất kỳ dấu hiệu hướng hai bên bước lên mà đi. Hô! Chật! Một đạo bóng đen đột nhiên thoáng hiện, mi tâm như loan xạ mà ra Trong khoảnh khắc liền đã đến trên đỉnh đầu mộ Hàn, thấu tràn ra ánh quang màu hồng như ngưng kết thành thực chất, giống như lưu vân nước rơi từ trên cao chút xuống, đem mộ Hàn kể cả phương viên mấy chục thức ở bên trong, tất cả đều bao phủ. Thanh Hỏa, nó quả nhiên giấu ở chỗ này. Mộ Hàn vốn là lắp bắp kinh hãi, tiếp theo trong nội tâm cuồng hỉ, tại đỉnh Linh Tiêu Sơn, Thanh Hỏa bày ra thực lực đại nga xuống, rõ ràng chỉ có thần hại thất trọng thiên đỉnh phong, chỉ so với cựu viện sách cùng nghe Diễm hơi cường một chút, Thanh Hỏa như vậy cho dù mộ hàn không địch lại, cũng đủ để bảo đảm bản thân an toàn. chương 866, tịch diệt hồn trạm. Hô! Hồ. Mộ hàn ý niệm tầm đó, thiên anh liền tách ra hư ảnh to lớn, loại ra mi tâm, hướng loan nguyệt màu hồng ánh quang nhấp nháy chỗ không trung kia vào tới. Đây chính là thiên anh ngự hồn đại pháp. Trước kia, mộ hàn không dám đối với thanh hỏa thi triển vũ đạo công pháp như vậy, là vì thanh hỏa có được hồn thể thuần túy, cường độ linh hồn của hắn xa xa mạnh hơn mình. Đối với nó vận dụng Thiên Anh Ngự Hồn Đại Pháp rất có thể khiến cho mãnh liệt cắn trả, đến lúc đó đã thương địch thủ không thành, ngược lại hại chính mình. Anh, trong khoảng điện quang hòa thạch, Thiên Anh hư ảnh đã xuyên thấu hồng quang, đánh lên miếng loan nguyệt này. Trong tiếng nổ đùng dung trời động địa, Thiên Anh hư ảnh lập tức nứt vỡ ở vô hình, mà miếng loan nguyệt kia lại giống như cùng hào quang màu hồng triệt để thoát ly, trở nên có chút thảm đạm. Chợt, lực lượng tâm thần của Mộ Hàn cùng thanh hỏa tầng tầng lớp lớp xoay tròn ra lại cùng huyền hoàng thái dương cương khí từ bốn phương tám hướng bách gáp tới kia đụng phải, chỉ trong chấp mắt công phu, tất cả lực lượng tâm thần liền bị triệt để tách ra, tan dã vào hư không. Ở trong hoàn cảnh đặc thù trên đỉnh linh tiêu Sơn này, hai người dùng lực lượng tâm thần giao phong, tựa hồ lực lượng ngang nhau. Nhưng đấy lòng mộ hàn, lại bắt đầu khởi động lấy một cổ cảm xúc gọi là ngạc nhiên, miếng loan nguyện ấn ký kia của thanh hỏa cũng không biết là làm sao tới, ở nháy mắt va chạm. Mộ Hàn vậy mà phát hiện cái ấn ký kia tựa hồ ẩn chứa một không gian có thể hấp vệ hết thảy lực lượng linh hồn. Nếu không phải bản thân Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn có được năng lực có thể thôn phệ hết thảy lực lượng, kể cả lực lượng linh hồn, vừa rồi hắn dùng Thiên Anh Ngự Hồn Đại Pháp thao túng lực lượng tâm thần, nói không chừng sẽ toàn bộ bị Miếng Loan Nguyệt Ấn kia hấp thụ, rất khó đối với nó tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Loan Nguyệt Ấn ký của ưu ảnh tộc hư kiếp cường giả này, ngược lại là cùng tầm cung của võ đạo tu sĩ cực kỳ tương tự. A Ngay thời điểm mộ hàn ngạc nhiên, Thanh Hỏa cũng kinh ngạc thấp hô ra tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa rồi dùng là công pháp gì, có thể chống lại nguyệt thần mi ấn của bồn tọa công kích. Đang khi nói chuyện, miếng nguyệt thần mi ấn kia đã xoay quanh quay về, một lần nữa sắp nhập vào mi tâm của nó. Tuy ở bên trong linh tiêu sơn, thực lực của nó trên diện rộng cắt giảm, nhưng nó tự tin có thể đối phó được mộ hàn cái tiểu gia hỏa ngay cả thần hải cảnh cũng còn chưa đột phá này. Cho nên, sớm một bước đổi tới đỉnh linh tiêu Sơn này Chờ mộ hàn chui đầu vô lưới. Mộ hàn đúng như nó sở liệu, đi tới nơi này, nhưng khiến nó không nghĩ tới chính là, mình vốn tưởng rằng năm chắc một lần xuất kích, đã bị mộ hàn thoải mái mà hóa giải như thế. Nếu như chỉ là công kích bị mộ hàn hóa giải, đây cũng thôi, thật không nghĩ đến ngay cả nguyệt thần mi ấn lại ở dưới mộ hàn phản kích bị thương. Giờ khắc này, thanh hỏa đối với mộ hàn sử dụng thủ đoạn hiếu kỳ tới cực điểm. Nguyệt thần mi ấn. Trong miệng nhẹ nhàng đọc lên bốn chữ này, Trên mặt mộ hàn không có toát ra chút dị sắp nào, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, cửu long lôi vương đao trong tay đã phá không mà ra, hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện sáng lạn nhắm thanh hỏa trên đỉnh núi bắn mạnh tới. Thoáng chốc, đao mang như luyện, khí tức cuồng bạo như sóng chiều từ trong thân đao quần cuộn mà ra, phô thiên cái địa lan tràn, trong khoảnh khắc, đã đem thanh hỏa bao trùm vào bên trong. Bất quá, đao mang ngầu tím kia còn chưa đụng chạm lấy thanh hỏa, đã co lại thành một viên cầu tròn. Giống như có vô số lôi điện đang không ngừng xuyên thẳng qua, tới lui tuần tra, thanh âm nổ đủng chói thai không ngừng mà từ đó chấn động ra, ngay cả mộ hẳn cái người khởi xứng này, lỗ thai cũng vù vù không ngớt. Lại là này chiêu. Thanh Hỏa suy cười ra tiếng, trong miệng tình lình nổ ra mấy chữ. Tịch diệt hồn chạm. Sau một khắc, toàn bộ thân hình của Thanh Hỏa đều đã tan giã vào hư không, chỉ còn Nguyệt Thần Mi ấn chô mi tầm kia. Lập tức, ông một tiếng chiến minh qua đi, Nguyệt Thần Mi ấn kêu kịch liệt biến ảo. Chỉ trong nháy mắt công phu đã hóa thành một thanh viên nguyệt loan đao cực lớn. Xoẹt! Ở bên trong tiếng vang bén nhọn giống như xé lửa, vô số đạo đao mang như thủy ngân từ trên cao huy sai mà xuống, ánh quang màu hồng kia tràn ngập phương viên mấy trượng, để cho trong phiến thiên địa này tràn ngập khí tức tinh mịch, tựa hồ ở dưới đao mang bao phủ, hết thể sự vật đều sẽ chôn vùi. Cảm thụ được khí tức quanh người biến hóa, nhưng lòng mộ Hàn lại yên tĩnh như nước, tất cả lực chú ý đều tập trung ở phía trên mui đao cửu long lôi vung Mỗi khi thân dao ở trong hư không tiến lên một phần, khí tức quần bạo bên trong viên cầu màu tím kia liền mãnh liệt một phần, tựa hồ tùy thời có thể bạo phát đi ra. Trước kia trong quá trình đến đỉnh Linh Tiêu Sơn, Mộ Hàn đã luyện hóa được đại lượng lực lượng linh hồn của người hữu hành tộc, chân nguyên khôi phục không ít, đúng là lần nữa đem Cửu Thiên Huyền Lôi Bạo Thi triển đi ra. Rầm rầm dầm. Thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, trăm ngàn đạo đao mang màu hồng cơ hồ đồng thời phô thiên cái địa chót xuống ở phía trên viên cầu màu tím kia, Minh Thanh Đinh Thai nhấc góc liên tiếp Tiếng nổ thành một mảnh. Trong nháy mắt này, viên cầu màu tím kia giống như thuốc nổ bị đốt lên, ầm ầm nổ bung. Thoáng chốc, phiến khu vực này tựa hổ nhắc lên phong bạo cực lớn, tử mang đầm đặc cùng ánh đao màu hồng ráng khắp nơi, đem toàn bộ đỉnh núi Linh Tiêu Sơn đều bao trùm ở bên trong. Wen. Lúc trước lực đạo tàn sát bừa bãi còn chưa tiêu tán, thanh âm kim thiết kinh thiên động địa liền lần nữa vang vọng hư không, Mộ Hàn đem Cửu Long Lôi Vương cùng Nguyệt Thần Mi ấn biến thành viên Nguyệt của Thanh Hỏa Phá Vỡ Kình Khí trùng trùng nhập địa hung hăng va chạm lại với nhau. Trong lúc nhất thời, cả tòa Linh Tiêu Sơn như gặp phải trọng kích, mạnh mẽ rung động lắc lư, mà khu vực đỉnh núi Linh Tiêu Sơn, mây mù bước lên kịch liệt kia giống như bị gió cuốn động, mảng lớn mảng lớn hướng bốn phía gào thét mà đi, đỉnh núi vốn là bị sương mù quấn quanh đúng là trở nên dị thường thanh minh, hiển lộ ra sơn thể giống như ngọc thạch kia. Lần thứ nhất đập đến qua đi, lần thứ hai đập đến lại nối góp tới. Oeng! Oeng! Nổ vang trầm trọng đúng là một tiếng đón lấy một tiếng Hơn nữa một tiếng so với một tiếng rôn rập, một tiếng so với một tiếng kịch liệt. Ở đỉnh núi Linh Tiêu Sơn, Mộ Hàn Cửu Long lôi vương đao cùng Thanh Hỏa Viên Nguyệt Loan đao vô cùng điên cuồng mà giao phong, kinh khí cuồng mãnh một luồng sóng nối tiếp một luồng sóng kích động ra. Thời gian dần qua, lại chỉ có thể nhìn đến hai đạo lưu quang tím, hồng đậm đặc đột nhiên va chạm, bùng nhiên chia lìa. Tiếng gầm cực lớn dùng Linh Tiêu Sơn này làm trung tâm, hướng bốn phía liên tục không ngừng gào thét mà đi, chẳng những làm cho cả tòa thái tổ cổ thành lũy ảnh tộc chấn động, càng làm những võ đạo tu sĩ trong hồn ngục kim cương cháu đang cùng người ưu ảnh kịch chiến kia cảm thấy ngạc nhiên, trong nội tâm phỏng đoán không ngừng. Tất cả mọi người nhanh lên, sắp đến Thái Tố Cổ Thành rồi. Lúc này, phía trên băng Nguyên Minh Ông, đã có 10 đạo thân ảnh tựa như Lưu Tinh, ở trên không cao mấy ngàn thức hăng hái xuyên thẳng qua. Mỗi đạo thân ảnh đều không hề che lấp thấu tràn ra khí tức cường đại, cơ hồ đều có cường độ thần hại thất trọng tiên, bọn hắn là trưởng lão côn luân tiên Phủ chạy đến cứu viện. 10 tên thần hải thất trọng thiên cường giả dắt tay nhau mà đến, cái này đã là lực lượng cường đại nhất trong thần hải cảnh võ đạo tu sĩ của Côn Luân Tiên phủ. Không bao lâu, hồn mục kim cương cháo đen xỉ kia đã tiến nhập tầm mắt chúng nhân, nhưng những tiên phủ trưởng lão này còn chưa kịp cao hứng, một cổ khí tức vô cùng khủng bố từ phía sau nghiền áp mà đến, làm cho bọn hắn mỗi người đều vì sợ mà tâm rung động, suýt nữa từ trên cao ngã xuống. Hư Kiếp cường giả. Trong đầu đồng thời hiện lên mấy chữ này, mọi người không khỏi hoảng sợ nghẹn nào. Thời gian qua một lát, cố khí tức kinh khủng kia đã từ trên không mang tất cả mà qua, hướng phương hướng thái tố cổ thành gào thét mà đi. Lại qua một hồi lâu, tâm thần sợ run của mọi người mới thoáng ổn định, lẫn nhau lướt mắt, đúng là không hẹn mà cùng giật mình kinh hô. Cổ Thương Phong chương 867, Hôn Nguyên Tiên Châu Về anh Lại là một tiếng nổ vang giống như mặc kim liệt thạch qua đi, kinh khí mạnh mẽ dùng xu thế bài sơn đảo hải hướng bốn phía xoay tròn ra. Mà Cửu Long Lôi Vương đao cùng Viên Nguyệt Loan đao mãnh liệt chạm vào nhau lần nữa, cơ hồ đồng thời nhanh lùi lại mấy ngàn thước, đều lặng lặng trôi nổi ở hư không. Thanh Hỏa, nhịn không được rồi sao? Mộ Hàn cười ha ha, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh đao màu hồng sa sắc kia, sắc mặt hơi có chút trở nên trắng bệnh. Lúc này, Mộ Hàn sớm đã đứng ở trên đỉnh Linh Tiêu Sơn. Dùng pháp lực điều khiển Cửu Long Lôi Vương đao kia cùng Thanh Hỏa Nguyệt Thần Mi ẩn biến thành Loan đao vô số lần va chạm qua đi, Mộ Hàn đã tiếp cận cực hạn mà mình có khả năng thừa nhận. Hắn ngũ hành pháp lực mặc dù có thể quần quật tương sinh, nhưng tinh thần lại không đạt được tình trạng như vậy, hôm nay đã gần đến khô kiệt. Bất quá, Mộ Hàn tin tưởng mình không dễ chịu, thanh hỏa càng không dễ chịu. Nếu như là ở Bang Nguyên bên ngoài hồn ngục kim cương chảo, mặc dù thực lực của thanh hỏa ngã xuống đến tình trạng thần hải thất trọng thiên, Mộ Hàn đoán chừng mình sớm đã bị thua, chỉ có thể càng không ngừng thi triển lôi quang độn ảnh quyết bỏ chạy. Nhưng ở bên trong Linh Tiêu Sơn, thực lực của thanh hỏa bị suy yếu trên diện rộng, dừng lại thời gian càng lâu uyên hoàng thái dương cương khí đối với hồn thể của ưu ảnh tộc ảnh hưởng bất lợi sẽ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ở chỗ này giao thủ, trạng thái của Mộ Hàn là chậm rãi hạ thấp, mà Thanh Hỏa lại là thẳng tắp hạ thấp, cho dù tu vi của nó cường thịnh trở lại, thủ đoạn lại cao minh, cũng khó có thể thời gian dài chống đỡ. Dường như lúc này, Mộ Hàn liền ẩn ẩn nhìn thấy, Viên Nguyệt Loan đao đối diện kia giống như đang run nhẹ nhẹ. Nói đúng, bùn tọa thật là có chút nhịn không được rồi. Thanh Hỏa cũng không có chết sĩ diện trả lời lại một cách điểm ai. Ở trong viên nguyệt loan đao kia ngược lại chuyển ra tiếng cười to của hắn, có chút dừng lại một lát, Thanh Hỏa đột nhiên ngựa khí trầm xuống. "Tiểu Gia Hỏa, bùn tọa thật sự là càng ngày càng thích ngươi rồi, vốn là còn ý định đến u ảnh thần điện lại đem phần đại lễ kia tặng cho ngươi, hiện tại xem ra phải đưa trước rồi." Mộ Hàn ý niệm khẽ động, Cửu Long Lôi Vương đao liền từ trên cao rơi vào bàn tay, cười tủm tỉm trêu chọc nói: "Thanh Hỏa, ngươi ngàn vạn lần đừng yêu thích ta, ta không có hứng thú lấy ngươi làm tiếp." Về phần phần đại lễ kia tiễn đưa hay không tiến đưa, là sự tình của ngươi, nhưng thu hay không thu, lại là ta làm chủ. Làm tiếp Làm cái gì tiếp Thanh Hỏa có chút hổ nghi vô ý thức hỏi một câu, nhưng lại không ở trên cái chữ mà nó không hiểu này dây dưa xuống dưới, cười mỉm nói. Tiểu ra hỏa, xem ra ngươi là xem thường buồn toạn rồi, phần đại lễ kia của buồn toạn, ngươi là thu cũng phải thu không thu cũng phải thu. Vừa dứt lời, thân ảnh hắc khí lượn lờ kia của Thanh Hỏa đã hiển lộ ra. Viên nguyệt loan đao kia thì kịch liệt co rút lại, một lần nữa hóa thành nguyệt thần mi ấn bay vào mi tâm của hắn. Tiểu ra hỏa, hảo hảo mở to hai mắt nhìn xem hốn nguyên tiên châu mà bốn tọa tặng cho người này. Trong miệng hét lớn lên tiếng, bàn tay của thanh hỏa đúng là lăng không nhiều ra một hạt châu hóng ánh sáng long lanh. Ngay lập tức qua đi, âm thanh chiến minh rung trời động địa đột nhiên ở trong thiên địa bán ra, đồ vật bị thanh hỏa gọi là hốn nguyên tiên châu kia từ trong bàn tay hắn lượn vòng mà ra. chỉ trong khoảnh khắc công phu Viên châu lớn gỡ lòng bài tay kia, đã lớn như sân bóng dấu kiếp trước, lập tức đến trên không linh tiêu sơn, vô số tia sáng trắng sáng lạn trói mắt từ trong châu nổ bắn mà ra, chẳng những bao trùn mộ hàn, càng đem thanh hỏa bao phủ ở bên trong. Hôn nguyên tiên châu. Trong đầu mộ hàn vừa hiện lên mấy chữ này, sắc mặt liền nội biến. Đúng lúc này, tử hư thần cung của hắn vậy mà bất an rung động, báo động so với di vãng bất luận thời điểm gì đều mạnh mẽ hơn. Mặc dù Mộ Hàn không biết thanh hỏa xuất ra cái Hỗn Nguyên Tiên Châu này có tác dụng gì, nhưng nó đối với mình mà nói cũng không phải vật gì tốt. Vèo. Ý niệm tầm đó, thân hình Mộ Hàn nhanh lùi lại. Nhưng mà Mộ Hàn vừa mới hành động, hốn Nguyên Tiên Châu to lớn kia liền hóa thành một vòng xoáy tuyết trắng cự đại, hấp lực vô cùng mênh mông từ trên cao chút xuống, đúng là đem Mộ Hàn, thanh hỏa, kể cả đỉnh núi Linh Tiêu Sơn ở bên trong, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Phệ. Mộ Hàn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Ở hấp lực xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình lâm vào trong vũng bùn vô biên vô hạn, tựa hồ vô luận như thế nào cũng khó có khả năng giải rùa. Trong nháy mắt tầm đó, thân hình đã bị hấp lực này kéo đến, không tự chủ được hướng lên cao mấy chục thước. Mộ Hàn hung ác cắn răng một cái, lập tức đem anh lôi đan quyết cùng Thái hư động thần quyết vận hành đến mức tận cùng, bốn khóa anh đan cùng tử hư thần cung kịch liệt rung động lắc lư, hấp lực cường hoành tựa như bại đê sóng lớn, tầng tầng lớp lớp tử trong không gian tâm cung tuôn ra mã ra cùng hôn nguyên tiên châu kia đối trọi gay gắt. Lần nữa bị hấp hướng vòng xoáy tuyết trắng kia đến gần mấy trượng thước, xu thế bay lên của thân hình Mộ Hàn rốt cục chậm lại, lại như cũ đang không ngừng tiếp cận vòng xoáy. Đây rốt cuộc là thứ đồ vật quỷ gì? Mộ Hàn cảm thấy hoảng sợ, chật liền mạnh mẽ hít sâu một hơi, tự chấn tĩnh tâm thần, không ngừng vận chuyển công pháp, trong đầu cực lực suy nghĩ lấy kế sách tương đối. Tiểu gia hỏa, không nên vùng vẫy. Đúng lúc này, tiếng cười to của Thanh Hỏa Bổng Dương vang lên, lúc này Hắn chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng, lời nói ngược lại toát ra một tia hưng phấn cùng kích động khó có thể ức chế. Phần lễ vật này, bổn tọa tiễn đưa định rồi, nhanh tới, bổn tọa ở trong hôn Nguyên Tiên Châu chờ ngươi. Mộ Hàn vô ý thức dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thân hình thanh hỏa hóa thành một đạo hắc mang, không chút nào kháng cự chui vào ở chỗ sâu trong vòng xoáy tuyết trắng, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, vòng xoáy kia lưu chuyển lần nữa nhanh hơn, từ ở chỗ sâu trong vòng xoáy tuôn ra hấp lực đúng là bạo tăng gần như gấp đôi mẹ nó, lần này thật sự là nhịn không được rồi." Mộ Hàn thầm mắng một tiếng, nếu như lúc lực lượng tinh thần sung túc, hắn còn có thể lấy ra Thái Vi tinh bản kia, thử xem tuyệt phẩm đạo khí có thể chống cự hôn Nguyên Tiên Châu hấp lực hay không, nhưng bây giờ lực lượng tinh thần của hắn gần như khô kiệt, ngay cả đạo khí cũng cầm không đi ra, cho dù muốn nếm thử cũng nếm thử không được. Khi hấp lực càng cường đại hơn che kín mà đến, hấp lực nguồn gốc từ Tử Hư Thần cung kia của Mộ Hàn đúng là bị kéo tới thất linh bát lạc, khó có thể kháng cự Hỗn Nguyên Tiên Châu hấp lực. Thân hình khôi ngô giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, dùng tốc độ càng nhanh phóng tới vòng xoáy tuyết trắng kia. Lần này nói không chừng thực phải bỏ qua thân thể này rồi. Mộ Hàn kinh mà bất loạn, lập tức thoát ly trạng thái lôi thần phụ thể, thân hình khôi ngô chợt hồi phục nguyên trạng, cuối cùng còn sót lại chút lực lượng tinh thần kia thì tập trung ở trong cơ thể. Một khi khó có thể vãn hồi, Mộ Hàn sẽ đem huyết mạch linh hư tộc cùng ngũ hành chân linh pháp thể thu nhập tâm cung, bưng tha cho thân thể. Hô đã không có hấp lực của tử hư thần cung đối kháng, nháy mắt về sau, thân hình Mộ Hàn đã gào thét bay vào ở chỗ sâu trong vòng xoáy. Nhưng ở một khắc cuối cùng bị vòng xoáy tuyết trắng kia nuốt hết, trong hai mộ Hàn đột nhiên chuyển đến tiếng oanh minh vô cùng tích liệt, linh tiêu sơn phía dưới kia dường như bạo tán ra tia sáng trắng so với Hỗn Nguyên Tiên Châu càng thêm sáng chói. Chương 868: Chim sẻ nuốt đằng sau. Wen. Mộ Hàn hoàn toàn chính xác không có nghi lầm, cơ hồ ở cùng thời khắc thân thể hắn chui vào vòng xoáy đó. Linh Tiêu Sơn phía dưới vòng xoáy tuyết trắng kia như đột nhiên sống lại, mạnh mẽ chấn run lên một cái. Ngay sau đó, liền có hàng tỷ đạo tia sáng trắng chướng mắt từ trong sơn thể tỏa ra. Phiến ánh quang này sáng chói như tuyết, lập tức xuyên thấu mây mù trùng trùng điệp điệp, hướng bốn phương tám hướng quét trướng. Chỉ một thoáng, cả tòa thái tố cổ thành đều trở nên sáng ngời thêm vài phần. Lúc này, vòng xoáy tuyết trắng trôi nổi trên không linh tiêu sơn lại kịch liệt co rút lại, một lần nữa ngưng tụ thành một quả Hỗn Nguyên Tiên Châu cực đại. Trong châu ẩn ẩn có thể thấy được hai đạo thân ảnh nhạt nhạt. Đáng tiếc, có chút vội vàng, nếu là đến ú ảnh thân điện, lại. Thanh hỏa tựa hồ cũng không có phát hiện linh tiêu sơn dị động, thanh âm hơi có chút tiếc nuối từ trong hôn nguyên tiên châu chuyển ra, nhưng nó lời còn chưa nói hết, thanh âm yếu ớt giống như tơ nhện này đã bị một tiếng vang thật lớn đánh gãy. Giang giác, thanh âm này từ trong ngọn núi đột nhiên bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc liền đến đỉnh núi. Ngáy mắt sau và linh tiêu sơn dốc đứng nảy vậy mà từ trung ương nước ra một khe hở thâm thúy, phản phất như một hung thú ngủ say vô số năm đột nhiên từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, mở ra miệng lớn dính máu. Hô! Trận! huyền hoàng thái dương cương khí trải rộng linh tiêu sơn như nhận lấy kích thích mãnh liệt, trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trên không linh tiêu sơn, như là một khối cự thạch vạn cần đột nhiên oanh vào phía trên hỗn nguyên Tiên châu, ép tới nó hăng hái chìm xuống giữa khe hở. Không tốt. Tiếng kinh hô của Thanh Hỏa bỗng nhiên vang lên. Trong tiếng chiến minh kịch liệt, hạt châu to lớn tuyết trắng kia đúng là hăng hái xoay tròn, tựa hồ muội xoay tròn một vòng, liền có một cổ lực đạo bàng bạc từ trong châu thấu chẳng ra. Một lát qua đi, hôn Nguyên Tiên Châu lại ngạnh xanh ngừng lại xu thế trầm xuống, chậm rãi hướng lên bay vụt đi. Nhưng mà, không đợi Hỗn Nguyên Tiên Châu lao ra khe hở, Linh Tiêu Sơn đã hoàn toàn bế hạp, tia sáng trắng trói mắt lập tức tiêu tán, mây mù tiếp tục ở trong núi quanh quẩn lưu chuyển. Vừa rồi một kia, phảng phất chưa từng phát sinh qua. Bên Linh Tiêu Sơn kia xảy ra chuyện gì? Người ưu ảnh tộc giống như thủy triều lùi bước, ở bên trong 19 nơi đóng quân của hồn ngục kim cương cháo, từng đạo thân ảnh phá tan lực lượng bình thường, đi ra bên ngoài thành lũy, trận mắt há hốc mồm mà nhìn phương hướng Linh Tiêu Sơn. Ngay tại vừa rồi, mặc dù là dương hổ cảnh tu sĩ đang cùng người U ảnh tộc giao chiến, đều bị Linh Tiêu Sơn kia đột nhiên bạo tán ra tia sáng trắng vạn trượng kinh động. Khi tia sáng trắng kia biến mất, tất cả người ảnh tộc toàn bộ lùi bước. Hơn nữa hiển lộ ra thái độ hoảng sợ trước nay chưa có. Đây càng để cho mọi người kinh nghi, nhịn không được nguyên một đám chạy ra nơi đóng quân trông xem thế nào. Chỉ tiếc, sau khi phiến sáng trắng sáng chói trên linh tiêu sơn kia nhạt nhòa, mọi người có khả năng chứng kiến, chỉ là một mảnh hư không tối tăm mờ mịt. Ầm ừm. Những người u ảnh kia phát cái thần kinh gì? Biên rồi thái tố cổ thành, Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm nhìn xem u ảnh tộc thần hải cảnh cường giả đột nhiên bức bỏ mình, vội vàng rời đi kia, đều là đầu đầy sương mù. Hai người bị phần đông ú ảnh tộc cường giả vây công, đã là chân nguyên sắp hết, mình đầy thương tích, máu tươi đầm địa, nhất là kiều huyến sách, thương thế cực nặng, tạng phủ trong cơ thể đều đã hóa thành bột mịt mỗi lần thở dốc đều có đại lượng nục cạn hòa với máu tươi phụt lên mà ra, thập phần đáng sợ. Chỉ cần thế công của những người ú ảnh kia lại tiếp tục một lát, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống hai người cửu huyến sách cùng nghe diễm. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, chúng lại ngay cả một chút thời gian như vậy cũng không muốn trì Liền vội vàng lui hướng ở chỗ sâu trong thái tố cổ thành, như nhận lấy kinh hại lớn lao. Cựu huyền sách cùng ngê diễm thu hồi ánh mắt, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy có chút không hiểu thấu. Vèo! Vèo! Phút chốc, tiếng xe gió liên tiếp văng lên, lại có 10 đạo thân ảnh từ phương hướng nơi đóng quân số một chạy như bay mà đến, càng ngày càng rõ ràng tiến vào ánh mắt của cửu huyền sách cùng ngê diễm. Là bọn người thương trưởng lão. Ngê diễm tinh thần đại trấn. Trên khuôn mặt trắng như tờ giấy không khỏi nhiều ra một kêu huyết sắc. Cứu huyền sách thấy thế, trong mắt cũng nhiều ra một vòng thần sắc giật mình, ha ha cười nói. Trách không được những người hữu ảnh kia lại đột nhiên rút đi, nguyên lai là phát giác được có người đến cứu viện chúng ta. Trong trước mắt, mười đạo thân ảnh đã bay xuống trên mặt đất. Chư vị trưởng lão, Đa tạng. Cứu huyền sách cùng nghe diễm vội vàng chắp tay nói tạ nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị lao giả thân hình gầy cao phía trước nhất kia đánh gãy, vội vàng hỏi trưởng lão Nghe trưởng lão, mộ Hàn kia lâu rồi. Mộ Hàn. Hai người ngẩn người, lúc này mới phát hiện sắc mặt 10 tên tiên phủ trưởng lão chạy đến đều cực kỳ khó coi. Nghe Diễm cũng không rõ ràng lắm duyên cớ trong đó, sau khi cùng Cửu Huyền Sách nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ứu Ảnh tộc ảnh hầu Thanh Hỏa tọa trấn thái tố cổ thành này, tựa hồ đối với Mộ Hàn cảm thấy phi thường hứng thú, phát hiện tung tích của hắn đang lấy thái tố tiên khí, liền lập tức đuổi theo tới, hiện tại Mộ Hàn ở kia chắc hẳn đã bị nó bắt. Vậy là tốt rồi." Vậy là tốt rồi. Lão giả gầy cao kia liên tục gật đầu, 9 người còn lại cũng thầm nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt dễ nhìn một chút, nhưng không qua 2 giây, lão giả kia giống như nghĩ tới điều gì, lại kinh gọi. Cái gì? Hắn bị ảnh hầu bắt được. Các ngươi không nhìn lầm, là ảnh hầu kia tự mình động tay. Không để ở cựu huyền sách cùng nghe diễm đắp lại, sắc mặt lão giả kia liền trở nên càng thêm khó coi. Chắc không được cổ thương phong sẽ xuất hiện, hơn nữa không hề cố kỵ tiến vào thái tố cổ thành Lần này thật sự là không xong rồi, hư kiếp cường giả ra tay, ưu ảnh tộc cùng võ đạo tu sĩ chúng ta một hồi đại chiến chỉ sợ sẽ bắt đầu. Nghe nói như thế, không chỉ có 9 người còn lại thần sắc đột biến, cựu huyền sách cùng nghe diễm cũng là cả kinh, giống như phản xạ có điều kiện nhớ tới mấy năm trước thượng thiên vực thiếu chút nữa bởi vì nhân loại tu sĩ cùng ưu ảnh tộc đại chiến mà hủy diện, ảnh hầu thanh hỏa ra tay bắt bộ hàn, dẫn tới cổ thương phong đến đây cứu. Nếu cổ thương phong ở thái tố cổ thành động thủ, sẽ dẫn phát cái gì Chẳng lẽ Bảo Tiên Thiên vực lại sẽ đi theo gót thượng thiên vực thế giới kia? Đến lúc đó, bọn hắn những người này lại không biết còn có bao nhiêu người có thể ở trong chiến đấu còn sống sót. Và anh, đúng lúc này, tiếng oanh minh cực lớn không hề dấu hiệu ở trong thiên địa nổ vang, mọi người vô ý thức ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ sâu trong thái tố cổ thành, một mảnh lục mang sáng chói càng lúc càng nhanh hướng bốn phía lan tràn ra, trong thời gian ngắn, liền đem chọn tòa thái tố cổ thành đều chiếu rọi đến sáng thêm vài phần. Mọi người thấy thế, Tâm thần điên cùng mà hướng ở chỗ sâu trong thái tố cổ thành mang tất cả mà đi, cũng không lâu lắm, một bức họa liền ở trong đầu mọi người bày ra. Ở trung tâm lục mang vô biên vô hạ, một tòa cung điện màu đen khổng lộ như đã mất đi toàn bộ sinh cơ, rất nhanh mục nát, sụt xuống. Mà ở phía trên lục mang, một bóng trắng ngự hư mà đứng, nhìn qua người ưu ảnh tộc từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, trên khuôn mặt già nua phẳng phất có một tầng xương lạnh, lạnh ý lạnh tấu xương. Ưu ảnh tộc ưu ảnh thần điện hủy diệt. Cổ thương phong thật sự xuất thủ. chương 869, hôn nguyên tinh khí. Đây là không gian bên trong hôn nguyên Tiên Châu Ở giữa xương mù trắng mịt mở, mộ hàn nghi hoặc khẽ đảo trong mắt. Sau khi bị vòng xoáy nuốt hết, mộ hàn liền xuất hiện ở nơi này, xung quanh tràn ngập xương mù nồng đậm. Lực lượng khủng bố không cách nào chống lại liên tục không ngừng từ trong những xương mù lưu chuyển không ngất kia thấu tràn ra, đem mộ hàn một mực cố định ở trong không gian, thân hình đúng là khó có thể nhúc nhích mảy may Thanh hỏa mộ hàn hét lớn Trong nội tâm cũng đã làm xong chuẩn bị ứng đối biến cố đột phát. Vừa dứt lời, một đạo bóng đen mơ hồ liền từ đối diện dần hiện ra, trong khoảnh khắc đã trở nên cực kỳ rõ ràng, đúng là ưu ảnh tộc Ảnh Hầu Thanh Hỏa. Chỉ có điều, giờ phút này trên mặt vị hư kiếp cường giả kia chẳng những không có chút vui mừng nào, hai đầu lông mày ngược lại tràn đầy kinh hãi chi sắc. Mộ Hàn đột nhiên nhớ tới cuối cùng nhìn thờ y bại quan kia, trong nội tâm hơi động một chút, mắt hí cười nói: "Thanh Hỏa, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ tình huống không ổn a?" Tiểu Gia Hỏa, nói cho ngươi biết cũng không sao. Thanh Hỏa trầm mặt, hình như có chút ít tức giận nói: "Ta và ngươi vừa tiến vào Hôn Nguyên Tiên Châu, Linh Tiêu Sơn lại đem Hôn Nguyên Tiên Châu nuốt rồi." Ân. Ánh mắt Mộ Hàn lộ ra nghi ngờ. Hôn Nguyên Tiên Châu bị Linh Tiêu Sơn nuốt? Lời này là có ý gì? Thanh Hỏa cười lạnh nói: "Ngươi tiếp nhiệm vụ đi Linh Tiêu Sơn xúc tích lực lượng cho Huyền Hoàng Bảo Thạch, vậy mà không biết cả tòa Linh Tiêu Sơn này là một khối Huyền Hoàng Bảo Thạch sao?" Nghe thế, Một đôi mắt của Mộ Hàn lập tức trừng đến căng trọn, trong nội tâm cực kỳ kinh ngạc, nếu Thanh Hỏa không nói dối, hắn còn thật không biết, cái Linh Tiêu Sơn kia là một khối Huyền Hoàng Bảo Thạch cực lớn. Nhưng rất nhanh Mộ Hàn lại có chút hầu nghi, những Huyền Hoàng Bảo Thạch trong không gian tâm cung của mình kia tất cả đều là màu đen, vì sao khối Huyền Hoàng Bảo Thạch Linh Tiêu Sơn này lại trắng nõn như băng tuyết, đơn giản là hình thể nó to lớn cực kỳ sao? Không đợi Mộ Hàn đem nghi ngờ này nói ra, Hỏa lại có chút ảo não nói: Bổn tọa cũng là không nghĩ tới khối Huyền Hoàng Bảo thạch này rõ ràng thành linh. Nếu như ở bên ngoài hôn Nguyên Tiên Châu, dùng thủ đoạn của bổn tọa, tùy thời có thể ly khai Linh Tiêu Sơn, nhưng sau khi vào hôn Nguyên Tiên Châu, coi như là bổn tọa cũng không dễ dàng đi ra ngoài như vậy, trong hạt châu này, có thực lực cường thịnh trở lại cũng thi triển không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó bị Linh Tiêu Sơn nuốt hết. Hôm nay, ở trong Linh Tiêu Sơn này, xung quanh Huyền Hoàng Thái Dương cương khí là đậm đặc nhất, muốn lại đi ra càng là khó càng thêm khó. Thật sự là tính sai. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Hỏa thở dài một tiếng, trên mặt đã tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này kêu là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Mộ hàn đã tỉnh hồn lại, ha ha cười cười, nhìn có chút hả hê nói. Thanh Hỏa, nếu ngươi không ở trên Linh Tiêu Sơn lấy ra hốn nguyên tiên Châu cũng không có chuyện như vậy rồi. Tiểu gia Hỏa, đừng cao hứng quá sớm. Thanh Hỏa nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Sở dĩ Linh Tiêu Sơn sẽ nuốt hôn nguyên tiên Châu chính là muốn hấp thu hốn nguyên tinh khí trong hạt châu này. Một khi hốn nguyên tinh khí trong châu toàn bộ biến mất, ta và người hai người cũng sẽ sinh cơ đoạn tuyệt, bổn tọa chính là hồn thể, sẽ triệt để tan thành mây khói, mà người, đoán chừng dùng không được bao lâu cũng sẽ biến thành một cổ thầy khô. Mặt khác sau khi bị linh tiêu sơn nuốt hết, liên hệ cùng ngoại giới sẽ bị huyền hoàng thái dương cương khí chung quanh hoàn toàn ngăn cách, cho dù có người muốn cứu viện chúng ta, cũng tìm không thấy vị trí của chúng ta, không biết từ nơi nào ra tay tình huống có lẽ sẽ càng hỏng bét. Đôi mắt của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, khóe môi liền lộ ra một vòng tươi cười quá dị. "Thanh Hỏa, trước kia ngươi hủy diệt cái hư tướng kia. Kỳ chủ tên là Cổ Thương Phong, là xích Thành Thiên vực Chân Vũ Thánh Sơn sơn chủ, ngũ trọng hư kiếp siêu cấp cường giả, hiện tại hắn nói không chừng cũng đã đổi tới Thái Tố cổ thành. Nếu tìm không thấy ta, hắn tất nhiên sẽ tưởng rằng ngươi đem ta chụp tới địa phương nào đó, dùng tính tình cùng thực lực của hắn, truyện sẽ không từ bỏ ý đồ." "Ừm." Thanh mày, Nhưng thần sắc lập tức đại biến. Hắn đã xuất thủ. Đáng hận, vậy mà hủy diệt thú ảnh thần điện của bổn tọa. Mộ Hàn kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết?" Tại đây mặc dù cùng ngoại giới đoạn tuyệt, nhưng u ảnh thần điện kia bị bổn tọa rèn luyện vô số năm, nó bị hủy diệt, bổn tọa tự nhiên sẽ có cảm ứng. Vẻ mặt thanh hòa âm trầm, lạnh giọng nói: "Cổ Thương Phong kia thật sự là to gan, lại dám vào thái tố cổ thành. Đường đường hư kiếp cường giả, lại dám vi phạm u ảnh tộc cùng vạn giới võ minh ước định." Những tay tranh đấu giữa tộc của ta cùng với võ đạo tu sĩ nhân loại. Mộ Hàn cười mỉm mà nói: "Thanh Hỏa, muốn nói vi phạm ước định, cũng là ngươi trước vi phạm đấy. Chẳng lẽ ngươi không phải là hư kiếp cảnh cường giả?" Thanh Hỏa khe nói: "Tiểu Gia Hỏa, ngươi không phải nhân loại võ đạo tu sĩ, mà là linh hư tộc nhân trong chín dị tộc." Mộ Hàn cười nhạo nói: Chứ ngươi ra, còn có ai biết rõ điểm ấy?" Ở trong mắt Cổ Sơn chủ cùng với hồn ngục kim cương cháo, thậm chí tu sĩ toàn bộ bảo tiên thiên vực Mộ hàng ta là võ đạo tu sĩ tư chất xuất chúng, xuất thân từ thái huyền hạ thiên vực, mà không phải linh hư tộc gì kia. Người, thanh hỏa lập tức chán nản, trật lại giống như nghĩ tới chuyện đáng sợ gì, trong ánh mắt lại toát ra sợ hãi chi ý. Không tốt, bổn tọa sông đại họa, cổ thương phong hủy diệt hữu ảnh thần điện của bổn tọa. Tất sẽ dẫn phát tộc của ta cùng bảo tiên thiên vực tu sĩ đại chiến, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu cường giả tộc của ta vẫn lạc. Chuyện bên ngoài, sẽ có người ở phía ngoài đi lo Ngươi hiện tại vẫn là ngấm lại như thế nào thoát khốn A Nếu như Thanh Hỏa thật sự một lời thành sấm, ở trong chiến đấu lớn như vậy, nhân loại cường giả cũng sẽ đại lượng vẫn lạc, bất quá, vận mệnh võ đạo tu sĩ của bảo tiên thiên vực, không phải mộ hàn cần quan tâm, húng hổ đang ở trong hôn nguyên tiên châu này, hắn coi như là muốn quan tâm cũng quan tâm không được. Như thế nào thoát khốn? Thanh Hỏa tuy là hư kiếp cường giả, lại rất khó bình tĩnh như dương hồ cảnh tu sĩ mộ hàn, hắn thở sâu một cái, trầm giọng nói Bùn tọa. Đằng sau còn chưa nói ra miệng, Thanh Hỏa liền hoàng sợ nói. Không tốt, huyền hoàng bảo thạch kia đã bắt đầu hấp thụ hốn nguyên tinh khí ở đây. a nhãn trâu của mộ hàn xoay động, liền phát hiện những xương mù màu trắng khoan thai lưu chuyển chung quanh kia bắt đầu kịch liệt chấn động, phản phất đột nhiên bị vòi rồng quay phá. Thanh Hỏa gấp giọng nói. Tiểu gia hỏa, chúng ta không thể ngồi chờ chết, bùn tọa hoàn toàn chính xác có biện pháp thoát khốn, bất quá cần ta và người hai người liên thủ mới thành. Mộ hàn chậm nói. Đợi một chút Trong này tựa hồ không có chuyện gì của ta a?" Thanh Hỏa tức giận nói, "Không có chuyện gì của ngươi. Tiểu Gia Hỏa, chẳng lẽ ngươi thật muốn hốn nguyên tinh khí bị huyền Hoàng Bảo Thạch hấp hết, ở trong hạt châu chậm rãi biến thành tro khô? Ta còn không có xem bộ dạng mình biến thành tro khô, thử xem cũng không tệ." Mộ Hàn Như cũng không chút hoan mang, cười tủm tìm nói, "Có lẽ đúng như Thanh Hòa nói, sau khi hồn nguyên tinh khí không còn, thân thể mình sẽ biến thành tro khô, bất quá Mộ Hàn có thể vững tin, cho dù chuyện như vậy thật sự phát sinh, Mình cũng sẽ không chết. Có tử hư thần cung, mộ hàng tin tưởng mình một ngày kia nhất định có thể thoát hốn, cải tạo thân thể. Húng chi, hiện tại mộ hàng ngay cả mục đích thanh hỏa đem mình vào trong hốn Nguyên Tiên Châu cũng không biết, như thế nào đáp ứng cùng hắn liên thủ. So với huyền hoàng bảo thạch đang hấp thu hốn Nguyên Tinh Khí mà nói, rõ ràng cho thấy vị ưu ảnh tộc hư kiếp cường giả này đối với mình uy hiếp càng lớn. chương 870, mua dây bộ mình. Tiểu gia hỏa, ngươi không muốn sống trăng. Thanh Hỏa không nghĩ tới mộ hàn đúng là một chút cũng không thèm để ý sinh tử của mình, sau một lúc im miệng không nói mới lạnh giọng mở miệng, ở trong lời nói lộ ra sắc khí. Nếu ngươi thật muốn chết, hiện tại bổn tọa có thể thành toàn ngươi. Cho dù không có ngươi hỗ trợ, bổn tọa cũng có thể thoát khốn, đơn giản là nhiều chút thời gian mà thôi. Mộ hàn cười hì hì nói. Đã như vậy, vậy ngươi tranh thủ thời gian động thủ đi. Ta một cái dương hồ thất trọng thiên tu sĩ nho nhỏ, có thể được một vị tam trọng hư kiếp cảnh cường giả trôn cùng. Cuộc đời này không ổn Dứt lời, mộ hàn không thèm nhìn thanh hỏa đang nữ mày, lại lại yên tâm có chỗ dựa chắc, một bộ ước gì người ra tay. Ngươi! Thanh hỏa tức giận đến trên mặt đều biến sắc, gân xanh chỗ thái dương trực nhảy, đã qua một hồi lâu, mới đẻ xuống tức giận trong lòng ngực. Tiểu ra hỏa, ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý ra tay giúp đỡ? Mộ hàn hỏi ngược lại. Ngươi vì sao cần muốn ta hỗ trợ? Thanh hỏa trần chờ một chút, mới nhìn chầm chầm mộ hàn nói. Bởi vì ngươi tu luyện công pháp có thể kháng cự ngoại giới hấp hệ. Chỉ cần ngươi đem cái loại hấp lực lúc trước chống lại Hỗn Nguyên Tiên Châu kia thi triển ra, bổ tọa sẽ mượn nhờ Hỗn Nguyên Tiên Châu, làm cho nó vô hạn phong đại, chống cự Huyền Hoàng Bảo Thạch hấp thu hôn Nguyên tinh khí. Chỉ cần lực lượng của Huyền Hoàng Bảo Thạch kia tiêu hao tới trình độ nhất định, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm thoát khốn. Thì ra là thế. Thanh Hỏa càng đem hấp phệ chi lực nguồn gốc từ Tử Hư Thần Cung kia coi là tu luyện công pháp đặc thù nào đó, Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng. Lại phút chốc xoay chuyển lời nói. Bất quá, tại sao ta phải hỗ trợ? Thanh Hòa, nếu như ta nhớ không lầm, tựa hồ ta đến bây giờ còn không biết lý do người tiễn ta phần đại lễ này à? Cái này. Thanh hỏa nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Tiểu gia hỏa chuyện cho tới bây giờ, bổn tọa ta cũng không gặp ngươi. Ở ngàn năm trước lúc độ tam trọng hư kiếp, linh hồn của bổn tọa từng gặp trọng thương. Hôm nay mặc dù đã lành, nhưng tu vi lại khó có tiến thêm. Cho nên Từ khi bổn tọa trong lúc vô tình ở giới bích không gian lấy được hốn nguyên tiên châu này, liền muốn tìm một thân thể thích hợp đến dung hợp hồn thể của bổn tọa, nếu có thể thành công, có thân thể làm chỗ dựa, tu vi đỉnh trệ ngàn năm của bổn tọa sẽ lần nữa tăng lên, đột phá tứ trọng hư kiếp, ngũ trọng hư kiếp, thậm chí võ tiên tri cảnh. Người là linh hư tộc nhân, truyền thừa chính là năng lực thiên phú có thể luyện hóa thế gian hết thể lực lượng. Người có được thân thể huyết mạch linh hư tộc, vừa phù hợp bổn tọa yêu cầu Hơn nữa có hốn nguyên tinh khí hôn ở trong nguyên tiên châu Trung Hòa, hồn thể của bồn tọa cùng thân thể ngươi liền có thể hoàn mỹ dung hợp. Hơn nữa sau khi dung hợp, linh hồn của ngươi cũng không biến mất, mà sẽ cùng linh hồn bồn tọa lẫn nhau cùng tồn tại. Tiểu gia hỏa đến lúc đó, ngươi là ta, ta là ngươi, lẫn nhau là một hối. Từ dương hồ thất trọng thiên trực tiếp bước vào tam trọng hư kiếp cảnh, có thể nói là một bước lên trời, thậm chí ngày sau còn có thể trở thành võ tiên. Tiểu gia hỏa Người nói buồn tọa tiễn đưa có phải đại lễ hay không? Mộ Hàn bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được Thanh Hòa vì sao ở chính giữa Thái Tố Tiên Khí phát hiện mình sẽ theo đuổi không bỏ, nguyên lai, hắn đánh chính là chủ ý như thế này. Đối với Thanh hỏa giải thích, Mộ Hàn đã tin tưởng tuyệt đại bộ phận. Duy chỉ có một câu trong đó, Mộ Hàn xì mũi coi thường. Hai linh hồn lẫn nhau cùng tồn tại. Loại chuyện ma quỷ này cũng chỉ có thể lừa gạt tiểu hải tử. Mộ Hàn tuyệt không tin, thực đến thời điểm đó. Thanh Hỏa sẽ tiếp tục giữ lại linh hồn của mình vướng bận, hai cái linh hồn cộng đồng chiếm cứ một cỗ thân hình, có thể so với một cái linh hồn độc chiếm càng thoải mái sao? Nếu như đem Mộ Hàn phóng tới trên vị trí của Thanh Hỏa, hắn cũng sẽ không lưu lại linh hồn của đối phương. Tiểu Gia Hỏa, người cần nhắc ra sao? Thấy Mộ Hàn lạng Yên không lên tiếng, mà bốn phía những xương trắng hỗn nguyên tinh khí kia đã chấn động càng ngày càng kịch liệt, Thanh Hỏa lập tức trở nên có chút lo lắng. Giờ phút này, trên mặt Thanh Hỏa cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Ai có thể nghĩ đến, mộ hàng cái dương hồ cảnh tu sĩ này đúng là khó chơi như thế, thật vất vả ở trên Linh Tiêu Sơn đem hắn chặt đứng, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn trốn vào trong núi. Trên đỉnh Linh Tiêu Sơn, tu vi của hắn tuy bị cắt giảm trên dịa rộng, nhưng cũng có tiêu chuẩn thần hải thất trọng thiên đình phong, dùng thủ đoạn của nó, coi như là gặp được mười mấy nhân loại tu vi đồng dạng là thần hải thất trọng thiên, nó cũng có lòng tin chiến thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác nó đem hết thủ đoạn, lại Thủy chung không làm gì được mộ Hàn Ở bên trong linh tiêu sơn, huyền hoàng thái dương cương khí kia tồn tại, khiến nó chỉ hoãn thời gian càng dài, đối với mình càng là bất lợi, cuối cùng chỉ phải sớm lấy ra hôn nguyên tiên châu. Vốn thanh hỏa là ý định sau khi bắt được mộ hàn, sẽ về trong vũ ảnh thần điện rèn luyện một phen, lại đem hắn hút vào hôn nguyên tiên châu, tiến hành dung hợp. Nhưng mộ hàn Cường hãn, khiến nó không thể không cải biến kế hoạch, tuy cuối cùng sẽ có chút ít khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng tổng khá giả hơn để cho mộ hàn lần nữa đào thoát Nguyên Lai tưởng rằng đem Mộ Hàn thu nhập hốn Nguyên Tiên Châu là đại cục đã định, nhưng không ngờ thậm chí ngay cả người mang châu đều bị Linh Tiêu Sơn một ngụm nuốt vào. Ở dưới tình huống Huyền Hoàng Bảo Thạch kia bắt đầu hấp thụ hốn Nguyên tinh khí, Thanh Hỏa căn bản không có khả năng lại lợi dụng hốn Nguyên tinh khí đến dung hợp thân thể cùng chính mình hồn thể của Mộ Hàn. Hơn nữa, sau khi tiến vào hốn Nguyên Tiên Châu, mặc dù là nó cũng sẽ phải chịu ước thuốc không nhỏ, hơn nữa bốn phía bên ngoài châu tất cả đều là Huyền Hoàng Thái Dương cương khí nồng đậm đến cực điểm để cho hắn có một thân thực lực khủng bố không có đất dụng võ, chỉ có thể mượn nhờ Mộ Hàn đến thoát khốn. Thật sự là mua dây buộc mình. Trong nội tâm thanh hỏa thầm than, nhưng hai con ngươi lại nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, trong lòng sát cơ lạng Yên bắt đầu khởi động. Nếu như Mộ Hàn vẫn là cận kề cái chết cũng không muốn hợp tác, vậy nó cũng chỉ có thể như Mộ Hàn mong muốn, lấy tính mệnh của hắn. Không có Mộ Hàn hiệp trợ, nó thật sự cũng có biện pháp ở trước khi hồn nguyên tinh khí toàn bộ biến mất thoát khốn, chỉ là bởi như vậy Tu vị của hắn nhất định sẽ tụt lùi, thậm chí có khả năng ngã xuống đến dưới huyền thai cảnh. Đường đường ảnh hầu hữu ảnh tộc tọa trấn một phương, tam trọng hư kiếp siêu cấp cường giả, vậy mà Lưu Lạc làm một tiểu nhân vật chỉ có thể so sánh với tu sĩ võ cảnh, Thanh Hỏa làm sao có thể thừa nhận được? Nếu là thật sự đã đến tình trạng như vậy, đối với Thanh Hỏa mà nói, có thể nói là sống không bằng chết. Muốn ta hỗ trợ cũng có thể. Mộ Hàn đột nhiên nói, rốt cục để cho Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhưng câu dưới của Mộ Hàn Lại làm cho lòng của nó lần nữa nhắc tới Bất quá, ta là vì ngươi Mới ham tại chỗ này Có thể nói là bị thụ thai bay và gió Thanh Hỏa, ngươi không có ý định tỏ vẻ gì sao Ngươi muốn tỏ vẻ gì Thanh Hỏa trầm giọng nói Hai con mắt nhìn chầm chầm mộ hàn Mộ hàn bình thẳng tự nhiên không sợ đón ánh mắt của nó Cười nói Đầu tiên, năm đại pháp thân của ta tất cả đều bị ngươi cầm đi Ngươi không có ý định đem bọn hắn trả lại cho ta sao Cái này tự nhiên sẽ trả Thanh hỏa không chút do dự gật đầu, cơ hồ là nháy mắt thoại âm vừa rơi xuống, bạch, thanh, hắc, hồng, hoàng nam đạo thân ảnh từ trong nguyệt thần mi ấn của thanh hỏa lập lệ mà ra, đúng là kim, Mộc thủy, hỏa, thổ nam đại pháp thân của mộ hàn, bọn hắn giờ phút này cũng không lo ngại, chỉ là lực lượng tiêu hao không ít. chương 871, các hoài quỷ thai Trong nội tâm mộ hàn vui vẻ, tâm niệm khẽ động, nam đại pháp thân đã tiến vào tâm cung. Những pháp thân này Mộ Hàn phí rất nhiều công phu mới ngưng luyện thành công, là căn bản ngày sau ngũ hành chân linh pháp thể lộ sắc thành Hỗn Độn Tiên Thể, tuy cũng có thể một lần nữa ngưng luyện ra, nhưng nếu là thật sự vì ở trong tay Thanh Hỏa, còn không biết phải phí bao nhiêu tinh lực mới có thể đoàn tụ. "Tiểu gia hỏa, hiện tại có thể hài lòng." Thanh Hỏa khe nói. "Thanh Hỏa, trả lại pháp thân của ta, đã có thể thấy được thành ý của ngươi." Mộ Hàn cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Bất quá, da ngay cả động cũng không nhúc nhích được, cho dù muốn giúp cũng không thành. Như thế đơn giản. Thanh hỏa tay phải nhẹ phẩy, Hỗn Nguyên tinh khí vẩn quanh ở bên người Mộ Hàn liền giống như đã bị đem ra sử dụng, mạnh mẽ hướng bốn phía chập chụp ra. Ngay lập tức qua đi, Mộ Hàn chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm, cổ lực lượng khổng lồ trói buộc lấy thân thể mình kia lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Rốt cục trùng hoạch tự do, trên mặt Mộ Hàn lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhưng đồng tử lại hơi co rút lại. Từ cử động vừa rồi của Thanh Hỏa đến xem, hắn rõ ràng có thể điều khiển hôn Nguyên tinh khí ở đây, có thể điều khiển hôn Nguyên tinh khí, dĩ nhiên là có thể điều khiển hôn Nguyên Tiên Châu kháng cự Huyền Hoàng Bảo Thạch hấp lực. Huyền Hoàng Thái Dương cương khí kia vốn là khắc chế ngũ hành tộc, cả tòa Linh Tiêu Sơn Huyền Hoàng Thái Dương cương khí, cường đại cờ nào, nếu Thanh Hỏa một mình chống cự Huyền Hoàng Bảo Thạch, có lẽ sẽ làm cho bản thân nó tiêu hao cực lớn, lúc này mới ý định cùng mình liên thủ đối kháng Huyền Hoàng Bảo Thạch. Nếu như cuối cùng nhất thành công, Vuyên Hoàng Thái Dương cương khí đối với nó áp chế hàng đến thấp nhất, cho dù nó chỉ có thể phát huy ra nhất trọng hư kiếp thực lực, mình cũng không có chống lại chi lực, đến lúc đó, mình có lẽ thật là chạy trời không khỏi năng rồi. Lợi dụng hết mình xong, lại một lần hành động đem mình bắt giữ, không có huyền hoàng bảo thạch quá nhiều, nó tự nhiên có thể lợi dụng hôn nguyên tinh khí, nhẹ nhõm cấp lấy thân thể của mình, tiến hành dung hợp. Thanh hỏa, ngược lại là đáng bàn tính tốt. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, càng không ngừng phân tích lấy mưu đồ của Thanh hỏa. Tiểu Gia Hỏa, ngươi còn có lời gì muốn nói? Thanh Hỏa lông mày càng nhăn càng chặt. Mộ Hàn cười nói: "Thanh Hỏa, ngươi kéo ta tới hôn Nguyên Tiên Châu này, bổn ý là muốn đoạt lấy thân thể của ta, ta có thể nào xác định sau khi hỗ trợ xong, ngươi sẽ không lần nữa đối với ta ra tay? Cái nguyệt thần mi ấn này chính là mạch máu của bổn tọa." Đầu lông mày của Thanh Hỏa hơi nhảy, giống như đang cực lực gáp chế không kiên nhận trong lòng. Bổn tọa trước tiên có thể đem nó để vào tâm cung ngươi, sau khi việc này kết thúc, Ngươi có thể trước một khắc tiến vào không gian phong ấn đem nó trả lại cho bổn tọa. Mạch máu của bổn tọa cũng bị ngươi nắm giữ, bổn tọa còn có thể đối với ngươi ra tay sao? Đương nhiên, ngươi nếu như cảm thấy nắm giữ nguyệt thần mi ấn là có thể đối với bổn tọa vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn làm gì thì làm, hoặc là không chịu trả lại, vậy thì mười phần sai rồi. Bổn tọa ý niệm tâm đó, là có thể đem nó kiếp nổ, cho dù ngươi có rất nhiều tiền phẩm tâm cung, ở lúc nguyệt thần mi ấn bạo tạc, cũng sẽ tan thành mây khói, không, có thần mi ấn Tu vi của bổn tọa sẽ ngã xuống đến thần hải cảnh, thậm chí là dương hồ cảnh, tiểu gia hỏa, nghĩ đến ngươi cũng không muốn cùng bổn tọa lưỡng bại câu thương a. Nói xong, tay phải thanh hỏa Phật qua cái chán, miếng ấn ký màu hồng hình dáng loan nguyệt kia lập tức từ mi tâm thoát ly, phiêu hướng Mộ Hàn. Nói không sai, Mộ Hàn cười mỉm đem miếng nguyệt thần mi ấn kia tiếp được, trong nháy mắt cầm tới, Mộ Hàn liền từ trong đó cảm ứng được một cổ lực lượng linh hồn cực kỳ khủng bố, phản phất trong lòng bàn tay nắm không phải một cân ký mà là một tòa núi lửa tùy thời cũng có thể triệt để bạo phát ra. Thanh hỏa ngược lại là không có lấy nguyệt thần mi ấn giả đến lửa gạt, nó ẩn chứa lực lượng nếu toàn bộ ở trong tâm cung bạo phát đi ra, dương hồ cảnh tu sĩ có được tiên phẩm tâm cung hoàn toàn chính xác không chịu nổi, trừ khi cái kia có được tiên phẩm tâm cung, cùng thanh hỏa đồng dạng là hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả. Đáng tiếc, ta có được không phải tiên phẩm tâm cung, mà là thần phẩm tâm cung, linh hư tộc chuyển thừa vô số năm thần phẩm tâm cung. Trong tâm niệm Mộ Hàn âm thầm cười lạnh một tiếng, liền đem miếng loan nguyệt nho nhỏ kia thu nhập Không Gian Tâm Cung. Mộ Hàn biết rõ, Thanh Hỏa đem đồ vật trọng yếu như thế giao cho mình, khẳng định không chỉ là vì thủ tín với mình đơn giản như vậy, có lẽ nó còn có mưu đồ khác, thế nhưng mà chỉ cần nguyệt thần mi ấn kia tiến nhập tử hư thần cung, cho dù Thanh Hỏa lại có mưu đồ âm hiểm, hắn cũng không cần phải sợ hãi. Hợp tác vui sướng, Mộ Hàn cười tủm tỉm rỗi tay phải ra. Mặc kệ Thanh Hỏa này có phải là thật tâm ý định dừng tay hay không. Mộ Hàn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bị nó dày vào được trật vật như thế, nếu không thu hồi chút tiền lãi, chẳng phải là quá biệt khuất rồi hả? Không đến cuối cùng, ai lợi dụng ai, còn nói không chừng đây này. Hợp tác vui sướng. Thanh Hỏa giật mình, mới hiểu được ý tứ của Mộ Hàn, cũng thỏ tay đi ra. Cùng tay phải của Mộ Hàn nhẹ nhàng đụng đụng, trong đôi mắt Thanh Hỏa đã hiện lên một vòng hàn ý không dễ dàng vắt rác thật vất vả mới đụng phải một linh hư tộc nhân thích hợp hồn thể của mình, nó như thế nào sẽ nhẹ nhàng buông tha như vậy Sau khi vượt qua cửa ải khó trước mắt, mộ hàn như cũng là vật trong bàn tay nó. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bàn tay vừa chạm vào tức phân. Tiểu gia hỏa, chúng ta bắt đầu. Tốt. Mộ hàn cũng không trần chờ nữa, lúc này ở trong không gian hơi nước trắng mịt mờ ngồi xuống, thái hư động thần quyết cùng anh lôi đan quyết đồng thời vận hành, thời khắc luyện hóa lực lượng linh hồn của người hưu ảnh bổ sung bản thân, hấp kình cường đại cũng từ trong bụng thiên anh diễn sinh, lộ ra tâm cung. Thanh hỏa cũng hành động, hai tay hăng hái bay múa, từng sợi khí tức màu hồng từ đầu ngón tay lộ ra, dung nhập hư không chung quanh. Vâng! Anh... Lập tức, giống như trong liệt hỏa đột nhiên đổ vào một thùng xăng, hôn nguyên tinh khí chung quanh vốn là chập trùng không ngất kia càng thêm kịch liệt bốc lên. Ngay sau đó, mộ hàn liền phát hiện cảnh trí chung quanh xuất hiện biến hóa kỳ diệu, hôn nguyên tinh khí không ngừng hướng bốn phía hội tụ, vốn là tầm nhìn mông lung lại trở nên càng ngày càng rõ ràng, chỉ trong chớp mắt công phu. Một không gian hình dáng viên, cầu phương viên mấy chục thức liền hiện lộ ra. Những hốn nguyên tinh khí kia rất nhanh dung nhập đến vách tường chung quanh không gian. Xuy, xuy. Mười ngón tay của Thanh Hỏa tiếp tục như hồ điệp mạc hoa bay múa, khí tức màu hồng liên tiếp thấu chỉ mà ra, dung nhập vách tường Hỗn Nguyên Tiên Châu kia. Không có một hồi, vách tường hạt châu hình dáng viên cầu kia vậy mà kịch liệt vận mẹo, chấn động, một vòng xoáy tuyết trắng cự đại dần dần phi tốc thành hình. Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa là ở chỗ sâu nhất vòng xoáy. Ông Vòng xoáy hăng 2 xoay tròn, hấp lực nguồn gốc từ tử hư thần cung của mộ hàng kia, giống bị một bàn tay vô hình dẫn rát, dung nhập đến bên trong vòng xoáy, tiếp theo lại theo xu thế vòng xoáy lưu chuyển xoay quanh mà ra. Khi hấp lực đến bên ngoài nhất vòng xoáy kia, tối thiểu bạo tăng gấp 3. Mà theo tốc độ vòng xoáy lưu chuyển không ngừng nhanh hơn, cái hấp lực thông qua vòng xoáy tán tràn ra kia cũng trở nên càng ngày càng mạnh, gấp 4 lần, 5 lần gấp 7-9 lần, gấp 10 lần. chương 872, kẻ nhỏ Hồn nguyên tiên châu kia ngưng tụ mà thành vòng xoáy, giống như một cái máy khuyết đại, làm cho hấp lực nguồn gốc từ tử hư thần cung kia của Mộ Hàn nhanh chóng tăng vọt. Theo hấp lực lan tràn, tình huống bên ngoài vòng xoáy đã ở trong đầu Mộ Hàn bày biện ra. Trung quanh vòng xoáy, tra ngập xương mù màu trắng nồng đậm, đó chính là huyền hoàng thái dương cương khí bên trong linh tiêu sơn này. Xuyên thấu qua giữa khe hở những xương trắng kia, LM có thể đoán được chỗ vòng xoáy là một không gian rộng lớn phương viên gần trăm mét, bày biện ra hình dạng bán cầu. Trên vách tường bạch ngọc chung quanh không gian bán cầu kia, chỉnh thể phân bố lấy 18 cái cửa động. 18 đạo Huyền Hoàng Thái Dương cương khí như cự long trắng kiện, từ trong 18 động khẩu kia trôi ra, cùng vòng xoáy xa xa tương đối. Chúng lại tựa như vật còn sống, miệng rông rất nhanh mở ra, khép kín, lúc mở lúc đóng tầm đó, liền có hấp lực cực kỳ cường hoành diễn sinh ra. 18 cổ hấp lực mãnh liệt, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí thông qua những không gian bán cầu kia lưu chuyển ngưng tụ làm một thể, đem vòng xoáy bao trùm ở bên trong. Ở bên trong tiếng vang quá dị, hai cổ hấp lực mãnh liệt lẫn nhau va chạm, vậy mà chăm chú rằng co lại với nhau. Thấy không có hấp thụ ra một tia hồn nguyên tinh khí từ trong vòng xoáy, Huyền Hoàng Bảo Thạch kia giống như bị trọc giận, 18 đầu thân hình như cự lòng kịch liệt bước lên và mẹo, từ đó tuân ra hấp lực lại bảo tăng, sau một khắc, biên giới vòng xoáy liền có tí ti từng sợi xương mù màu trắng bị hấp đi ra. Tiểu ra hỏa nhanh tăng thêm sức. Ở chỗ sâu trong vòng xoáy, Thanh Hỏa thấy thế lắc bắp kinh hãi, giống to lên tiếng Mộ Hàn cũng có chút giật mình, không nghĩ tới hấp lực của mình sau khi lớn mạnh gấp 10 lần, vẫn không phải là đối thủ của huyền hoàng Bảo Thạch, có thể nghĩ, hấp vệ chi lực mà huyền hoàng Bảo Thạch kia nhằm vào hôn nguyên tinh khí là cường đại cờ nào. Đương nhiên, cái này cũng có nhân tố Mộ Hàn chưa từng toàn lực làm. Bất quá thời điểm Mộ Hàn chuẩn bị tăng lớn độ mạnh yếu, trong lòng lại chợt khẽ động, mình chưa dùng tới toàn lực, thanh hỏa không phải là không như thế sao. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn bất đắc dĩ mở miệng. Thanh hỏa, ta không được Cái này đã là cực hạn của ta. Ngươi! Thanh Hỏa đảo mắt nhìn nhìn mộ hàn, lập tức trong lồng ngực nộ khí mọc lan tràn, dùng nhãn lực của hắn, tất nhiên là liếc mắt có thể xem thấu mộ hàn tiểu siếc. Nhưng mặc dù là biết rõ mộ hàn có lưu dư lực, nó cũng không thể tránh được. Mắt thấy hốn nguyên tinh khí kia đang không ngừng từ trong vòng xoáy thoát ly, Thanh Hỏa chỉ phải cưỡng chế lửa giận, tốc độ hai tay càng nhanh. Chỉ một thoáng, vài thước hư không trước người nó kia đúng là khắp nơi tràn ngập tàn ảnh ngón tay Khí tức màu đỏ nhạt rậm rạp chẳng chịt không ngừng dung nhập vòng xoáy. Hấp lực từ trong tâm cung mộ hàn diễn sinh ra bị vòng xoáy tăng lên gấp 10 lần, vốn đã đình chỉ tăng trưởng, nhưng theo khí tức màu hồng kia dung nhập, chúng đúng là lần nữa tăng vọt. 12 lần, gấp 14 lần. 18 lần. Gấp 20. Thế tăng rốt cục đình chỉ, hai cổ hấp lực lại một lần lâm vào trong trạng thái ràng co. Đây mới là cực hạn của thanh hỏa, người này, tăng được đủ sâu đấy. Mộ hàn thấm hít vào một hơi Thanh hỏa bụng dạ khó lường, lực lượng của nó tự nhiên là tiêu hao được càng nhiều càng tốt, về phần nó sau khi xem thấu mình dụng tâm sẽ tức giận hay không, cái kia cũng không phải là Mộ Hàn cần quan tâm, cùng lắm thì nhất phách lương tán, mình tối đa tổn thất một cô thân thể mà thôi. Chơ mắt nhìn khí tức màu hồng kia không ngừng từ trong cơ thể sói mọn, sắc mặt thanh hỏa âm chậm, lại thủy trung cố nén không có hướng Mộ Hàn phát tiết bất mãn của mình. Một quả Hỗn Nguyên tiên châu, hàm lượng hôn Nguyên tinh khí là cố định, bị Huyền Hoàng bảo thạch hút đi một điểm xíu ít một chút. Mọi việc một chút đều sẽ ảnh hưởng đến hồn thể của nó cùng thân thể mộ Hàn dung hợp. Nếu hôn Nguyên tinh khí tổn thất quá nhiều, cho dù cuối cùng thoát khốn, kế hoạch của nó cũng trở thành bọn nước. Cái hôn Nguyên Tiên Châu này mặc dù không phải duy nhất, nhưng muốn tìm được viên thứ hai lại khó như lên trời. Thế giới loài người ngược lại là có vật phẩm cùng loại với Hỗn Nguyên Tiên Châu, ví dụ như Hỗn Nguyên Kim Châu có thể giúp người vượt qua hư kiếp, mặc dù danh tự có khác biệt rất nhỏ, nhưng bên trong Hỗn Nguyên Kim Châu này cũng đồng dạng ẩn chứa đại lượng Hỗn Nguyên tinh khí mà lại một chút cũng không thể so với Hỗn Nguyên Tiên Châu kém. Thế nhưng mà dùng thân phận hữu ảnh nhân của hắn, muốn ở trong thế giới loài người tìm được một quả Hỗn Nguyên Kim Châu, độ khó vượt xa ở giới Bích Không Gian tìm kiếm một quả Hỗn Nguyên Tiên Châu. Thanh Hỏa không muốn bỏ qua kỳ ngộ khó được như thế, chỉ cần có thể cam đoan Mộ Hàn Thủy Chung không thoát mình không chế, nó đều có thể nhẫn. Hô. Bên ngoài vòng suối, Cự Long bục lên, kích thích trận trận gào hét, nhưng mà, hấp lực của nó cũng đạt đến mức tận cùng. Mặc kệ do Huyền Hoàng Thái Dương cương khí ngưng tụ mà thành cự long biểu hiện được điên cuồng như thế nào, phát huy ra hấp lực cũng chỉ có thể duy trì cường độ vừa rồi, khó có bất kỳ tăng lên. Cảm ứng đến tình huống bên ngoài, Thanh Hỏa cũng thầm nhẹ nhàng thở ra. Hai cổ hấp lực, cường độ tương đương, trong thời gian ngắn, người này cũng không làm gì được người kia. Một phương ngoại trừ mộ Hàn gia, còn có Thanh Hỏa Tam Trọng Hư Kiếp siêu cấp cường giả, một phương khác là Huyền Hoàng bảo thạch to lớn vô cùng. Song phương tranh đấu, tất nhiên là hao tốn thời gian thật dài. Mộ Hàn tiếp tục quan sát một lát, lực chú ý liền toàn bộ trở lại trong tâm cung. Tạm thời mà nói, Mộ Hàn chỉ cần ổn định duy trì cổ hấp kình này là được, về phần những thứ khác, có thanh hỏa như vậy là đủ rồi. Mộ Hàn vừa vận thừa cơ làm chút chuyện của mình. Thiên anh tồn tại, để cho Mộ Hàn có thể nhẹ nhõm làm được phân tâm đa dụ. Cho nên, ở vận chuyển thái hư động thần quyết cùng anh lôi đăng quyết, đồng thời Mộ Hàn cùng năm đại pháp thân bắt đầu vận hành hôn độn tiên pháp. Không có qua bao lâu thời gian... Cái loại cảm giác kỳ diệu này liền ở mộ hàn cùng 5 đại pháp thân tầm đó diễn sinh ra, lẫn nhau tầm đó, đúng là hoàn toàn giống như nhất thể. Bất tri bất giác, kim, mục, thủy, hỏa, thổ 5 đại pháp thân pháng phất bị chân linh pháp lực dẫn rát, chậm rãi dung nhập đến trong cơ thể mộ hàn, để cho thân hình mộ hàn như hóa thành một đoàn hôn đột. Ồ! Nháy mắt về sau, mộ hàn đột nhiên phát hiện, theo công pháp vận chuyển, hình như có một tia hấp kinh thần kỳ từ trong thân thể mình sinh ra rất nhanh dung nhập đến trong cơ thể Thiên Anh diễn sinh mà ra hấp lực cường đại kia. Song phương cùng nhau lộ ra tử hư thần cung, theo vòng xoáy tàn ra. Biến hóa bất thình lình, lại để cho trong lòng Mộ Hàn giật mình, vô ý thức muốn đình chỉ vận hành hôn Độn Tiên Pháp, lại phát hiện Thanh Hỏa như cũ vung vẩy lấy hai tay, không ngừng đem từng sởi khí tức màu hồng dung nhập vòng xoáy, đúng là một chút cũng không có phát giác bên trong đạo hấp lực có biến hóa rất nhỏ kia. Thanh Hỏa vậy mà cảm ứng không đi ra. Mộ Hàn thầm nhả ra khí, tiếng lòng rồi lại kéo căng. Hắn phát hiện những nơi tia hấp lực kia đi qua, hôn Nguyên tinh khí dung hợp ở bên cạnh vách tường vòng xoáy lại có một chút bất lòng, mà khi nó đến bên ngoài biên giới vòng xoáy, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí chung quanh cũng có chút xu thế đầu nhập vòng xoáy. Mộ Hàn suýt nữa lên tiếng kinh hô, Hỗn Độn Tiên Pháp lại có diệu dụng như vậy. Hôn Nguyên tinh khí kia có thể hấp thu hay không, Mộ Hàn không có thử qua không thể nói, nhưng Huyền Hoàng Thái Dương cương khí bên trong linh tiêu sân kia, trước đây Mộ Hàn lại dùng Thái Hư động thần quyết thử qua. Mặc dù có tử hư thần cung thần phẩm tâm cung như vậy, lại vẫn khó có thể thành công hấp thu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tử hư thần cung luyện hóa thế gian hết thể lực lượng mất đi hiệu lực rồi. Mà là dùng tu vi dương hồ thất trọng thiên hiện tại của mộ hàn, còn chưa đủ để cho tử hư thần cung đem huyền hoàng thái dương cương khí kêu hấp thu đi vào. Đây là giải thích, huyền hoàng thái dương cương khí so với thái tố tiên khí càng thêm khó có thể hấp thu. Nó đã vượt ra khỏi cực hạn hấp thụ của mộ hàn. Có lẽ phải đợi tu vi Mộ Hàn đột phá đến thần hải cảnh, thậm chí là hư kiếp cảnh mới có năng lực đi hấp thu, luyện hóa Huyền Hoàng Thái Dương cương khí. Nhiều lần nếm thử không có kết quả, Mộ Hàn cũng không hề đánh chủ ý Huyền Hoàng Thái Dương cương khí. Nhưng giờ phút này đột nhiên xuất hiện tình huống, lại làm cho Mộ Hàn cảm thấy ngạc nhiên. Tuy cái kêu bởi vì Hỗn Độn Tiên Pháp mà diễn sinh ra hấp kình chỉ là để cho Hỗn Nguyên tinh khí cùng Huyền Hoàng Thái Dương cương khí bưng lỏng, nhưng Mộ Hàn tin tưởng, chỉ cần Hỗn Độn Tiên Pháp lại tiếp tục tu luyện một thời gian ngắn, Đợi hấp kinh kia dần dần tăng cường, nhất định có thể chậm rãi đem hai chủng lực lượng này hút vào tâm cung. Cái sự tình kia thái hư động thần quyết làm không được, lại bị hôn độn tiên pháp cho làm được. Ta hiểu rồi. Nghĩ lại tầm đó, trong lòng mộ hàn ẩn ẩn bay lên một tia hiểu ra, vận chuyển thái hư động thần quyết, điều động chỉ là lực lượng một người mộ hàn, mà vận hành hôn độn tiên pháp, hội tụ lại là mộ hàn cùng 5 đại pháp thân 6 người chi lực. năm đại pháp thân tách đi ra, thực lực tất cả đều không tính cường, cho dù tăng thêm mộ Hàn cùng thanh hỏa hư kiếp cường giả như vậy cũng không thể so sánh. Thế nhưng mà, khi Mộ Hàn cùng năm đại pháp thân bị Hỗn Độn Tiên Pháp chặt chẽ liên hệ chung một chỗ, cái lực lượng dung hợp lẫn nhau kia lại có thể xuất hiện lỗ sắc kỳ diệu. Mà thuế biến ra loại lực lượng này, có thể làm cho Tử Hư Thần cũng có thể sớm hấp thụ đến lực lượng càng thêm cường đại. Cái suy đoán này để cho Mộ Hàn không khỏi có chút hưng phấn. Lúc ban đầu tuy quyết định cùng thanh hỏa hợp tác, giúp nó chống cự Huyền Hoàng Thái Dương cương khí hấp lực, Nhưng Mộ Hàn đánh chính là chủ ý mượn nhờ Huyền Hoàng Thái Dương cương khí, trên diện rộng suy yếu lực lượng của Thanh Hỏa. Vê phân ở thời khắc cuối cùng là đột nhiên buông tha cho chống cự, tùy ý Huyền Hoàng Bảo Thạch đem Hỗn Nguyên tinh khí toàn bộ hấp thụ đi ra ngoài, hay là chống cự đến cuối cùng, chết thủ San Nguyệt thần mi ấn của Thanh Hỏa không phóng, thì đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Nhưng bây giờ Mộ Hàn lại phát hiện, mình có lẽ không cần phải đi bước lên phong hiểm lớn như vậy. Suy nghĩ một lát, Mộ Hàn đè xuống vui mừng trong lòng ngực, tiếp tục tính hạ tâm lai. Vận hành hôn độn tiên pháp, ở hắn cô ý dẫn đạo xuống, kia lực lượng rất nhỏ kia lặng yên trở về trong cơ thể. Cách đó không xa chân mày thanh hỏa hơi nhíu lại, nhưng chợt liền giãn ra. Ngay tại vừa rồi, nó phát hiện hấp lực bên trong vòng xoáy tăng cường một chút, nhưng không tiếp tục bao lâu, cổ hấp lực này lại hồi phục đến trình độ nguyên lai. Hấp lực chấn động rất hiển nhiên là Mộ Hàn ra tay, từ nơi này liền có thể kết luận Mộ Hàn cũng không có toàn lực hỗ trợ chống cự Huyền Hoàng bảo thạch. Phát hiện này để cho trong nội tâm thanh hỏa ngầm bực không thôi. Nếu như mộ hàn toàn lực ra tay, lại thông qua vòng xoáy này khuyết tán đi ra ngoài, nói không chừng có thể lại đề thăng gấp 10 lần, sâu sắc rút ngắn thời gian huyền hoàng bảo thạch cùng mình chống lại. Sớm chút thoát khốn, cũng có thể sớm chút tiếp tục kế hoạch trước kia còn chưa xong. Nhưng hôm nay mộ hàn cố ý lời biếng, Thanh Hỏa cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Mộ hàn cũng không có đi chú ý thần sắc biến hóa của Thanh Hỏa, lúc này sự chú ý của hắn đã toàn bộ tập trung đến trong cơ thể mình, theo hôn độn tiên pháp tiếp tục vận hành kia lực lượng rất nhỏ kia tuy thủy trung không có lớn mạnh, nhưng cường độ của nó lại dần dần tăng lên, gấp đôi, gấp 2, gấp 3. Tăng cường gần như gấp 5 lần, cường độ của tia lực lượng kia mới đình chỉ. Mộ hàng cố nén ý niệm tung tăng như chim sẻ trong lòng, kia lực lượng kia liền lần nữa theo hấp lực lộ ra tâm cung, như linh ốc dọc theo vách tường vòng xoáy lưu chuyển lên xuống. Lúc này đây, ở mộ Hàn tận lực gáp chế xuống, lúc nó trải qua... Cũng không có đối với những hốn nguyên tinh khí dung nhập vách tường vòng xoáy kia sinh ra bất luận ảnh hưởng gì. Trong khoảnh khắc, kia lực lượng thần kỳ kia đã đến biên giới vòng xoáy. Hô! Mộ hàng đột nhiên buông ra áp chế, vòng xoáy đối diện huyền hoàng thái dương cương khí như đột nhiên bị mãnh liệt lôi kéo, mạnh mẽ tháo chạy về phía trước. Tiểu gia hỏa, người rốt cục từ bỏ xử xuất toàn lực rồi hả Cảm ứng được hấp lực bên trong vòng xoáy bạo tăng, cùng với động tính bên ngoài vòng xoáy Trên khuôn mặt âm trầm vô cùng kia của Thanh Hỏa rốt cục cố ra vẻ tươi cười. Những khí tức màu hồng kia, có thể nói là lực lượng bổn nguyên nó chân quý nhất, từ bắt đầu đối kháng Huyền Hoàng Bảo Thạch đến bây giờ, lực lượng bổn nguyên của nó đã tiêu hao không ít, nếu một mực như vậy tiếp tục xung xuống dưới, cuối cùng lúc thoát khốn, lực lượng bổn nguyên nói không chừng sẽ tiêu hao hầu như không còn, cái này khiến nó cảm thấy rất đau lòng. Ngày nay Mộ Hàn đột nhiên tăng cường hấp lực, Huyền Hoàng Bảo Thạch có thể trèo chống thời gian tất nhiên sẽ sâu sắc ngắn, lúc kết thúc Lực lượng bổn nguyên của nó nói không chừng còn có thể còn lại không ít. Cơ hồ ở thoại âm của Thanh Hỏa rơi xuống, liền có một đám huyền hoàng thái dương cương khí tan biến ở biên giới vòng xoáy. Sợi huyền hoàng thái dương cương khí kia cũng không phải là chính thức biến mất, mà là bị hôn độn tiên pháp trong cơ thể mộ hàn sinh ra lực lượng nuốt hết. Khi lực lượng kia tựa như một đường ống thật nhỏ, huyền hoàng thái dương cương khí bị nuốt lại ngược dòng chạy xuống, trong chốc lát tiến vào không gian tâm cung của mộ hàn. Hiện tại hấp lực của chúng ta đã vượt ra khỏi cực hạn mà Huyền Hoàng Bảo Thạch có thể thừa nhận, huyền hoàng thái dương cương khí của nó rốt cục bắt đầu bị tiêu hao. Thanh Hỏa vui mừng quá đối, khỏe môi nổi lên vui vẻ lại trở nên thập phần quỷ dị, tiểu gia hỏa này biết điều như thế, có thể cân nhắc lúc dung hợp để cho hắn ít thụ chút trả thù. Thanh Hỏa quả nhiên phát hiện không được. Mộ Hàn cũng vui mừng quá đối, dựa theo ý định lúc ban đầu của hắn, một khi Thanh Hỏa phát giác được tia lực lượng kia tồn tại, sẽ lập tức dừng tay, đem nó thu hồi trong cơ thể. Miễn khiến cho Thanh Hỏa hoài nghi, lại không nghĩ rằng ở tia lực lượng kia tăng cường mấy lần, Thanh Hỏa y nguyên không phát ra gì. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Trên mặt Mộ Hàn toát ra một nụ cười cổ quái, tiếp tục cùng năm đại pháp thân cực lực vận chuyển Hỗn Độn Tiên Pháp, duy trì tia lực lượng kia có thể liên tục không ngừng mà đến biên giới vòng xoáy. Theo thời gian nhạt nhòa, Huyên Hoàng Thái Dương cương khí bắt đầu từng sợi biến mất ở khu vực biên giới vòng xoáy. Tia lực lượng kia của Mộ Hàn tựa như một tiểu tắc gần nút ở bên trong vòng xoáy không ngừng đem những huyền hoàng thái dương cương khí biến mất ở biên giới vòng xoáy kia vụng trộm vận đến không gian tâm cung của Mộ Hàn. Để tránh bị thanh hỏa phát giác, kia lực lượng hấp thụ huyền hoàng thái dương cương khí kia tốc độ cũng không có lập tức đạt tới lớn nhất, mà là cực kỳ chậm chạm tăng lên, đã qua gần vài giờ mới dần dần đạt tới cực hạn nó có khả năng đạt tới. Chẳng những thanh hỏa không có phát hiện kẻ trộm kia tồn tại, thậm chí ngay cả huyền hoàng bảo thạch cũng không có phát giác, chỉ cho rằng lực lượng kia là bị vòng xoáy tiêu hao. Song Vương ở giữa đối kháng như trước tiếp tục. Trường 873, Người là người sao? Côn Luân Tiên Phủ, trong một tòa cung điện của Côn Luân Sơn, hơn 10 đạo thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng Những người này tất cả đều là tu sĩ cường đại nhất của 8 thế lực lớn bảo tiên thiên vực, trong đó có không ít đều là lão quái vật tiềm tu mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 năm, bất luận một người nào hiện thân, đều có thể ở trong bảo tiên thiên vực gây ra một phen chấn động. Giờ phút này, tất cả bọn hắn lại đều tụ tập ở trong chủ sơn Côn Luân Tiên Phủ. Trong cung điện một mảnh yên tĩnh Cơ hồ mỗi người đều là sắc mặt ngừng trọng, để cho hào khí trong mảnh không gian này lộ ra cực kỳ áp lực. Vừa mới đạt được hỏa sát trưởng lão từ thái Tố cổ thành chuyển trở lại tin tức, sau khi thanh hỏa biến mất, trong u ảnh tộc kia đã nhiều ra hai gã ảnh hầu hư kiếp cảnh. Rốt cục, trong điện đường yên lặng này mới bị một thanh âm cứng cáp đánh vỡ. Nói chuyện chính là một lão giả áo bào xanh, tóc hoa dâm, sắc mặt sáng loáng như đồng tử, dâu dài tới ngực, rất có tiên phong đạo cốt. Hắn là Côn Luân Tiên phủ phụ chủ tổ tiên minh. Nhưng mà, đáp lại hắn chính là trầm mặc như cũ. Đã qua thật lâu, mới có một trung niên nam tử thân mặc áo bào trắng thở dài lên tiếng. Xem ra, lần này võ đạo tu sĩ chúng ta cùng hú ảnh tộc đại chiến đã là không thể tránh nẽ. Nam tử áo bào trắng này là mặc ra gia, gia chủ trong 8 thế lực lớn đương thời mặc nhân hoàng, mấy năm trước vừa mới vượt qua nhất trọng hư kiếp. Đại chiến như thế, liên quan quá rộng, thất nhiên thảm thiết vô cùng. Đừng nói là võ đạo tu sĩ dưới thần hải cảnh, dù là hơn 10 người chúng ta có thể sống đến cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Bảo tiên thiên vực chúng ta, nói không chừng cũng sẽ đi theo góp trầm tinh thiên vực năm đó, luôn lạc tới tình trạng ngay cả hạ thiên vực thế giới cũng không bằng. Một gã lao giả hai gò má thon gầy trầm rộng mở miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Theo ý ta, việc này là ai gây ra, thì người đó đi giải quyết. Sau đó một tiếng hừ lạnh văng lên, nói chuyện chính là một lão giả đầy mặt phí tu, dáng người khôi ngô. Hắn là Thái Dương thành Thái Thượng trưởng Lao Khương Hồng. Lúc thoại âm rơi xuống, đôi mắt giống như chuông đồng kia đã nhịn không được quét về phía một lao giả áo trắng đối diện, như tượng điêu khắc xếp bằng ở đấy, nhắm mắt không nói, trong ánh mắt toát ra bất mãn chi sắc. Lao giả áo trắng kia hình lĩnh là Cổ Thương Phong. Ở trong cung điện này, võ đạo tu sĩ như Khương Hồng đối với Cổ Thương Phong lòng mang bất mãn số lượng cũng không ít, nhưng mà cực ít có người như Khương Hồng dám biểu hiện ra ngoài như vậy. Thực lực ngũ trọng hư kiếp khủng bố kia của Cổ Thương Phong, làm cho người cực kỳ cố kỵ. Người là người sao? Hai con người của cổ thương phong phút chốc mở ra, hai ánh mắt như kia chốc đã rơi vào trên người Khương Hồng. Ta đương nhiên là người. Nghe được trong miệng cổ thương phong đột nhiên tué ra mấy chữ này, Khương Hồng vô ý thức đáp lại một câu, nhưng lời nói vừa ra, liền nhịn không được có chút ngây người, võ đạo tu sĩ khác trong cung điện cũng đều ngần người. Cổ thương phong mí mắt khẽ nâng. a người lại là người. lão Phu còn tưởng rằng người cùng ú ảnh tộc kia là đồng loại đây này. Nếu không có như thế, Ngươi như thế nào sẽ đối với sự tình ảnh hầu thanh hỏa bắt dương hồ cảnh tu sĩ nhân loại chúng ta, phá hư ước định làm như không thấy, ngược lại cảm thấy Lao phu phản kích là gây chuyện. Ngươi, ngươi bị Cổ Thương Phong cợ trách như thế, Khương Hồng lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Cổ Thương Phong, ngươi lại dám cùng lão tử nói chuyện như vậy. Người khác sợ ngươi, nhưng lão tử không sợ ngươi. Lao tử cũng không tin, Mộ Hàn bị thanh hỏa kia bắt đi, nếu như không phải xuất thân đệ tử chân vũ thánh sơn Côn Luân tiên phủ ngươi, Mà là một vị dương hồ cảnh tu sĩ bình thường, ngươi còn có thể ngỡ không dừng vó từ xích thành thiên vực đổi tới thái tố cổ thành cứu viện. Cổ thương phong lệnh nhặt nói. Ngươi tin hay không không sao cả, dù sao lão phu là ai đi đấy. Nói xong, đôi mắt kia của cổ thương phong lại chậm dại bế hạp Ngươi! Khương Hồng thấy mình bị không để ý tới, không khỏi càng là thẹn quá hóa giận. Thân hình cao lớn đột nhiên từ trên bùa đoàn bắn lên, nhưng hắn đằng sau còn không có lao ra hết hầu, đã bị cắt đứt. Khương Hu Phó Tiên Minh hai mắt nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói: "Chư vị, việc đã đến nước này, chúng ta càng cần đoàn kết đối kháng nguy cơ kế tiếp, mà không phải oán trách lẫn nhau." Ưu ảnh tộc Ảnh Hầu Thanh Hỏa nhúng tay tranh đấu, dùng hư kiếp cường giả Tôn Sư bắt Dương Hồ cảnh tu sĩ Bảo Tiên thiên của ta, dẫn đầu phá hư an ý của Ưu ảnh tộc cùng vạn giới võ minh chính là sự thật. Cổ trưởng lao ra tay cứu viện, là danh chính ngôn thuận, nếu sau khi sự kiện kia phát sinh, chúng ta không có bất kỳ người đánh trả Thanh Hỏa khiêu khích Chẳng phải lại để cho ưu ảnh tộc cười bảo tiên thiên vực chúng ta không người sao phó Tiên Minh lời này vừa ra có mấy vị cường giả vốn là muốn lên tiếng ủng hộ Khương Hồng đều ngậm miệng lại hào khí trong điện trở nên bình thản một chút thống Huynh Ngươi có ý kiến gì không có chút dừng lại con mắt của phó Tiên Minh chuyển hướng trung niên Nam tử phong độ nhẹ nhàng Tuấn giật tiêu sái phía bên phải kia hữu ảnh thân điện bị hữu ảnh tộc coi là thánh địa bị hủy diệt hữu ảnh tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đổ phụ chủ đại chiến đã không thể tránh lẽ Vậy thì chiến A. Chuyện đã xảy ra ở bảo tiên thiên vực, ta sẽ lập tức truyền lại thần đũ thiên vực, tin tưởng dùng không được bao dài thời gian, có thể thu được hồi phục, để tránh dẫm vào vết xe đổ của trầm tinh thiên vực, có lẽ sẽ có võ tiên từ thần đũ thiên vực tới tòa chấn. Trung niên nam tử kêu mỉm cười, nhưng trong lòng thì thở dài, mộ hàn pháp sư kia thiên tư chắc tuyệt, vốn định quan sát vài năm, không nghĩ rằng hắn lại bị thanh hỏa cầm đi, tuy theo như lời cổ thương phong, hiện tại mộ hàn còn chưa có chết. Nhưng nếu như bị thanh hỏa trảo vào giới bích không gian, tuyệt đối là sinh cơ xa vời. Võ đạo thiên tài như mộ hàn, cho dù đến thánh thiên vực, tất cũng sẽ có thành tiểu không nhỏ, cứ như vậy vẫn lạc, đích thật là đáng tiếc. Bất quá trong ngàn vạn thiên vực thế giới, võ đạo thiên tài tuổi còn trẻ liền vẫn lạc chết non nhiều vô số kể. Mộ hàn, vẹn vẹn là một cái trong số đó. Nghĩ lại tầm đó, vẻ thiết hận trên mặt trung niên nam tử kia liền biến mất, đứng dậy cười nói. Chư vị, việc này không nên chầm trễ. Ta liền đi chuẩn bị, đem tin tức đưa ra ngoài. Vậy thì làm phiền Tống huynh rồi. Phó Tiên Minh chắp tay cười cười, sau khi đưa mắt nhìn trung niên nam tử ly khai cung điện, chẳng những thần sắc của hắn dễ dàng một chút, không ít võ đạo tu sĩ như Khương Hồng cùng Mặc Nhân Hoàng đều là thầm nhẹ nhàng thở ra. Trung niên nam tử kêu tên là Tố Nguyên, đến từ Thần Vũ Thiên vực, chính là vạn giới võ minh phái sứ giả đến bảo Tiên phân minh này, đã hắn nói rất có thể sẽ có võ tiên tới bảo Tiên Thiên vực tọa trấn, vậy loại khả năng này nhất định không nhỏ. Có võ tiên cảnh siêu cấp cường giả, trong lòng mọi người cũng nhiều không ít lực lượng. Chư vị, trận Ch Phó Tiên Minh chậm rãi đứng dậy, ngữ điệu âm vang, cao giọng quát. Thái Tố cổ thành đã xuất hiện ảnh hầu mới, đoán chừng dùng không được bao lâu, ưu ảnh tộc sẽ một lần nữa phát động thế công. Dùng tình huống hiện tại của hồn ngục kim cương chảo, tuyệt đối không có khả năng một mực chống đỡ. Hy vọng chư vị phản hồi tông phái gia tộc, lập tức triệu tập tu sĩ, tiến đến Thái Tố cổ thành. Thời gian không nhiều lắm rồi. Chúng ta cần phải ở trước khi hồn ngục kim cương cháo triệt để nghiền nát chuẩn bị sẵn sàng. Phó phủ chủ xin yên tâm, lao phu liền trở về chọn lựa nhân thủ. Nhiều năm chưa từng ra tay, ta cái lao giả khọng này cũng nên thư giản gân có rồi. Ở bên trong tam thế lực lớn, lôi ra ta mặc dù thực lực không được, nhưng ngàn người vẫn là có thế lấy. Chúng cường giả ngươi một lời ta một câu, ở bên trong tiếng ổn áo ngắn ngủi, từng đạo thân ảnh như bay mà đi, rất nhanh, tòa cung điện này lại trở nên thanh tịnh xuống. chương 874 Mưa gió sắp đến, lui, lui, người ưu ảnh lui. Hôn ngục kim cương tráo, ở trong 19 nơi đóng quân, phát hiện những người ưu ảnh kia giống như Thủy Triều lui bước về sau, bất luận là võ đạo tu sĩ trong 100 hát xào, hay là đệ tử tám thế lực lớn ở trong thành lũy chờ lệnh, tất cả đều hoan hô, kích động đến tiếng kêu liên tiếp, ở trong thành lũy ẩm ẩm hồi minh. Nhưng mà, ngắn ngủi hương phấn qua đi, mọi người liền bình tĩnh trở lại, hai đầu lông mày đều toát ra thần sắc lo lắng, Vũ ảnh tộc này một lớp thế công chấm dứt, liền ý nghĩa sóng thế công tiếp theo rất nhanh sẽ đến. 10 ngày trước, Vũ ảnh tộc Ảnh Hầu Thanh Hỏa vi phạm ước định song phương, sau khi ra tay bắt mộ Hàn lại biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, làm Cổ Thương Phong ngựa không dừng vó đuổi tới Thái Tố cổ thành vô cùng tức giận, Ngũ Trọng Hư kiếp cường giả vừa ra tay, liền đem Vũ ảnh tộc thánh địa Vũ ảnh thần điện triệt để hủy diệt. Sau khi việc này phát sinh, đã dẫn phát phản ứng dây chuyển liên tiếp. Đầu tiên là tất cả người Vũ ảnh tộc trong cổ thành chấn động. Vội vàng hướng phương hướng ú ảnh thần điện tụ tập, cựu huyền sách cùng nghe diễm hai vị tiên phủ trưởng lão này cũng vì vậy mà tránh được một kiếp. Kế tiếp mấy ngày, võ đạo tu sĩ ở 19 nơi đóng quân hưởng thụ lấy bình tĩnh khó được. Thế nhưng mà, bình tĩnh qua đi, nên đón những võ đạo tu sĩ kia là báo tố càng cường liệt, người ú ảnh tộc Dương Hồ Cảnh bên trong thái tố cổ thành kia như lăng không nhiều ra mấy lần, thần hải cảnh ú ảnh tộc cường giả cũng tùy theo gia tăng thật lớn. Số lượng người ú ảnh tăng nhiều Nhằm vào 19 nơi đóng quân phát động ra thế công càng thêm mạnh mẽ. Cơ hội mỗi ngày, thế công của ưu ảnh tộc đều vượt qua 20 lần. Cũng may sau khi cổ thương phong hủy diệt ưu ảnh thân điện, bảo tiên thiên vực lập tức tăng phái không ít võ đạo tu sĩ tới, nếu không, nói không chừng hồn ngục kim cương cháo này đã sớm thất thủ rồi. Nhưng mặc dù là thủ vững cho tới bây giờ, võ đạo tu sĩ chết trận lại càng ngày càng tăng nhiều, thậm chí ngay cả thần hải cảnh tu sĩ cũng vẫn lạc mấy cái. Nhất là nghe côn luân tiên phủ thái thượng trưởng lão hỏa sát chân nhân tọa chấn nơi này nói, thái tố cổ thành ưu ảnh tộc lại nhiều ra hai gã hư kiếp cường giả, mọi người càng là lo sợ bất an. Tất cả mọi người trong nội tâm cũng biết, ưu ảnh tộc cùng bảo tiên thiên vực võ đạo tu sĩ đại chiến rất nhanh sẽ bắt đầu. Một khi chiến tranh bộc phát, bọn hắn những người đứng múi chịu xào này, rất dễ dàng sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ. Nhưng tình cảnh lúc này cũng không thể để bọn hắn làm đào binh, chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới thiếu đ Vừa rồi ra chủ truyền đến tin tức, đại chiến sắp bộc phát, thỉnh ngươi lập tức phản hồi gia tộc. Trong nơi đóng quân số 3, Tư không ngọc tiết nhìn xem Tư không chiếu đang từ trong hát xào đi tới, sắc mặt trầm ngưng, thanh âm yếu ớt giống tơ nhện như lập tức bị tâm thần trực tiếp đưa vào trong thai hán. Ân, phải trở về sao? Lông mày của Tư không chiếu vốn là nhữ một cái, chợt liền cười nói. Nói đúng, ta là cần phải trở về. Trải qua một lần tử vong, Tư không chiếu càng thêm quý trọng tánh mạng của mình. Hướng chi thủ nhân mộ hẳn của hắn bị thanh hỏa bắt đi, cho dù hiện tại không chết, đoán chừng cũng cách cái chết không xa, đại thù đã báo, hắn có thể an tâm ly khai. Thấy tư không chiếu đáp ứng, tư không ngọc tiết ám nhả ra khí. Cơ hồ đồng thời, ở bên trong 18 nơi đóng quân còn lại, lục tục có người nhận được mệnh lệnh cùng loại. Nhưng võ đạo tu sĩ có được đáy nộ như thế, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tư chất chắc tuyệt trong tất cả thế lực lớn. Một khi đại chiến bộc phát, những võ đạo thiên tài này đều trở thành hạt giống xuống Chiến hậu, có lẽ tất cả thế lực đều nguyên khí đại thương, tông phái thế gia vọng tộc có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại hay không, đều xem bọn hắn rồi. Bọn hắn lặng yên rút lui khỏi, không có thể giấu giếm được thai mắt tất cả mọi người. Tin tức vừa truyền ra, trong hồn ngục kim cương cháo, cơ hồ mỗi người tiếng lòng đều căng cứng, khắp nơi tràn ngập một cổ hào khí mưa gió sắp đến. Cùng lúc đó, ở trong thái tố cổ thành, cơ hồ trên mỗi con đường đều có thân ảnh đội ngũ tuần tra. Ưu ảnh tộc Tựa hồ cũng đang không chiêng gõ chống tiến hành chuẩn bị trước khi đại chiến, mà ở chỗ sâu trong cổ thành, bóng dáng một tòa kiến trúc khổng lồ đang chậm rãi từ mặt đất mọc lên, đó là ưu Ảnh Thần Điện mới. Linh Tiêu Sơn nội địa, giờ phút này cũng nhắc lên động tĩnh cực lớn. Hô! Tiếng rít kịch liệt ở trong không gian lòng núi kích động không thôi, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí không ngừng sói mòn, tựa hồ đã làm cho Huyền Hoàng Bảo Thạch kia cảm thấy đau lòng, 18 đầu cự long do Huyền Hoàng Thái Dương cương khí ngưng tụ mà thành, kia điên vặn vẹo lấy thân thể giống như muốn thoát khỏi loại trạng thái rằng con này. Đáng tiếc khiến chúng nó thất vọng chính là, mặc kệ chúng dùng sức như thế nào, hai cổ hấp lực thủy trùng chăm chú dây dừa cùng một chỗ, không có xu thế chia lìa chút nào. Tình huống như vậy, lại để cho huyền hoàng bảo thạch càng là luông cuốn vô cùng. Tiểu ra hỏa, thấy không, huyền hoàng bảo thạch muốn lui. Ở chỗ sâu trong vòng xoáy, trong miệng thanh hỏa phát ra tiếng cười quái dị, trật lại giàn dò. Chống đỡ. Hiện tại nhất định phải chống đỡ Nếu không Chỉ cần nó đóng chặt linh tiêu sơn, chúng ta vẫn là ra không được. Hơn nữa, chờ nó khôi phục hoặc là sau khi thực lực tăng lên, nói không chừng còn sẽ động thủ. Minh bạch. Mộ hàn gật gật đầu, nhưng trên mặt cũng lộ ra một vòng nghề hoài chi sắc. Bất quá, tinh thần chi lực của ta rất nhanh sẽ hao hết, sợ là nhịn không được thời gian dài bao lâu. Thanh hỏa sảng khóe nói. Không sao, buồn tọa cho ngươi thêm một khỏa ưu thần hoàn hồn đan. Đang khi nói chuyện, một điểm hồng mang liền từ trong cơ thể hắn lập lệ mà ra. Đó là một quả dược hoàn lớn như ngon cái, bóng ánh sáng loáng, tựa như hồng bảo thạch, vừa xuất hiện, liền có dược hương nồng đậm phát ra. Vậy thì tốt quá. Mộ hàn nghĩ xong, dược hoàn liền vào không gian tâm cùng, lập tức, mộ hàn liền hiển lộ ra một bộ tinh thần đại trấn, ha ha cười nói. Lại có thể treo trống một đoạn thời gian không ngắn rồi. Dứt lời, vẻ mặt mộ hàn chuyên trú, nhưng trong lòng lại cười nở hoa. Từ khi lần thứ nhất cô ý hiển lộ ra thần sắc hề phải không phân chấn. Từ chỗ thanh hỏa lấy được một quả ưu thần hoàn hồn đan, Mộ Hàn trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian đều sẽ làm như vậy. Đến bây giờ, Mộ Hàn đã từ chỗ thanh hỏa nhận được 6 quả ưu thần hoàn hồn đan. Loại đan dược này sau khi phục dụng, có thể làm cho lực lượng tinh thần lập tức khôi phục tràn đầy. Mộ Hàn không ngừng dùng Thái hư động thần quyết luyện hóa lực lượng linh hồn của người hữu ảnh, mà duy trì cổ hấp lực này lại không có cần bao nhiêu tiêu hao, cho nên lực lượng tinh thần trong Tử hư thần cung cho tới bây giờ sẽ không có hao hết qua. Những ưu thần hoàn hồn đàn kia tất cả đều bị mộ hàn giữ lại. Thanh Hỏa cũng không có phát hiện mộ hàn đua điểm thủ đoạn nhỏ ấy, ở nó xem ra, mộ hàn một cái dương hồ cảnh tu sĩ, muốn thủy trung toàn lực duy trì hấp lực khổng lồ như thế, lực lượng tinh thần tiêu hao nhanh một chút thật sự là quá bình thường, dù sao u thần hoàn hồn đàn kia nó còn nhiều, rất nhiều, cho mộ hàn mấy khỏa cũng không sao. Bất chi bất giác, ở chỗ sâu trong vòng xoáy này lần nữa trầm tĩnh lại, Trung quanh chỉ còn lại có hấp lực lúc lộ ra không gian tâm cung của mộ hàn phát ra tiếng giít rất nhỏ, cùng với khí tức màu hồng từ đầu ngón tay của thanh hỏa kích xạ mà ra tiếng xé gió. Theo thời gian trôi qua, động tĩnh bên ngoài vòng xoáy lại để cho sắc mặt thanh hỏa vui mừng, càng lúc càng đậm đặc, mà mộ hàn thì một mực thân như điều khác, ngồi xếp bằng bất động, nhưng kia lực lượng bởi vì hôn độn tiên pháp mà diễn sinh ra kia lại Thủy chung không có đỉnh chỉ đánh cắp huyền hoàng Thái Dương cương khí. chương 875, muốn ngừng mà không được. Ở chỗ sâu trong vòng xuấy, không ngày không đêm, không biết đến tột cùng đi qua bao nhiêu ngày. Thế nhưng mà từ trong không gian tâm cung kia càng ngày càng nhiều huyền hoàng thái dương cương khí, Mộ Hàn liền có thể phán đoán ra được, mình đã ở chỗ này ngây người thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán. Có lẽ chỉ là một năm, có lẽ đã đi qua mấy năm. Trong khoảng thời gian này, Mộ Hàn không chỉ có ở dưới mí mắt của thanh hỏa đánh cắp đại lượng huyền hoàng thái dương cương khí, số lượng ưu thần hoàn hồn đàn cũng gia tăng đến 16 quả Cái này vẫn là mộ hàn xem những lực lượng linh hồn của người hữu ảnh trong tâm cung bị luyện hóa được quá nhiều, bắt đầu phục dụng ngũ thần hoàn hồn đan, đem những lực lượng linh hồn kia lưu cho tiêu tố ảnh cùng bọn người đồ giang luyện hóa, vàng không thì đan dược tích góp từng tí một tuyệt đối có thể trở mình mấy lần. Hô. Bên ngoài vòng sủi, tiếng kêu gào như trước. 18 đầu huyền hoàng thái dương cương khí ngưng tụ mà thành cự long kia lại liều mạng và mẹo, muốn thoát khỏi loại trạng thái rằng co bền bị này, trong không gian lòng núi này Cơ hồ khắp nơi tràn ngập một loại cảm xúc lung cuống, có thể thấy được huyền hoàng bảo thạch chi linh kia là vô cùng lo lắng bực nào. Chỉ tiếc tất cả cố gắng của nó đều biến thành công vô dụng, hai cổ hấp lực chẳng nhưng không có hiển lộ ra chút dấu hiệu chia lìa nào, hình thể 18 đầu cự Long kia ngược lại là không ngừng thu nhỏ lại. Cho tới bây giờ, thân thể 18 đầu cự Long kia đã giảm bất gần nữa. Tiểu gia hỏa, không sai biệt lắm có thể dừng tay. Thanh hỏa cơ hồ thời thời khắc khắc đều chú ý động tĩnh bên ngoài. Giờ phút này trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười hài lòng, vội vàng quay đầu nhìn Mộ Hàn ý bảo thoáng một phát. "Tốt." Mộ Hàn giống như ở trong ngộng mới tỉnh, mở to mắt gật gật đầu, nhưng ngay sau đó cặp mắt của hắn đã bế hạp, giống như nếm thử đỉnh chỉ cùng Huyền Hoàng Bảo Thạch đối kháng. Nhưng mà, không có qua vài giây, Mộ Hàn lại lần nữa dương đôi mắt, sắc mặt khó coi nói: "Thanh Hỏa, dừng lại không được." Thanh Hỏa cau mày nói: "Chuyện gì xảy ra? Hai cổ hấp lực hôm nay đã hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ." Khó phân khó cách, ta muốn ngừng cũng không được, chỉ có đem lực lượng của khối huyền hoàng bảo thạch này triệt để tiêu hao sạch sẽ, mới có thể chấm dứt trận đánh lâu dài này. Nếu hiện tại cưỡng ép dừng tay, chúng ta rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Mộ Hàn trầm giọng nói. ân Thanh Hỏa nghi hoặc liếc nhìn Mộ Hàn, nhưng tinh tế cảm ứng sau một lát, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Lúc này nó mới đột nhiên phát giác, hai cổ hấp lực thiểu như là hai luồng hồi nhau chất đóng cùng một chỗ, rất khó triệt để chia lìa ra. đương nhiên muốn cưỡng ép chia lìa cũng không phải không được. Chỉ cần Mộ Hàn lập tức đình chỉ từ trong tâm cung tống suất hấp lực, loại đối kháng này liền có thể chấm dứt. Thế nhưng mà, ở hấp lực của Mộ Hàn đình chỉ, kháng cự chi lực của vòng xoáy sẽ triệt để biến mất. Trong thời gian ngắn ngủi này, hấp lực nguồn gốc từ Huyền Hoàng Bảo Thạch kia tất nhiên sẽ thừa dịp hư mà vào, nói không chừng thoáng một phát có thể hấp sạch sẽ hốn Nguyên tinh khí đang dung hợp ở vách tường vòng xoáy. Sở dĩ Thanh Hỏa cùng Mộ Hàn liên thủ chống cự Huyền Hoàng Bảo Thạch, mục đích chính yếu nhất là bảo trụ hôn Nguyên tinh khí. Nếu không có Linh Tiêu Sơn khối Huyền Hoàng bảo thạch cực lớn này ngấp ngෑ hôn Nguyên tinh khí, cho dù bị nhốt ở trong lòng núi, nó cũng sẽ không có bất luận lo lắng gì. Nói không chừng, nó hiện tại đã cướp lấy thân thể Mộ Hàn, dung hợp thành công. Chẳng lẽ còn phải cầm giữ lẫn nhau xuống dưới? Sắc mặt Thanh Hỏa trầm ngưng, nhẹ nhàng nói thầm lên tiếng. Nếu như không cần tiêu hao lực lượng bổn nguyên bản thân, mặc dù là tiếp tục cùng Huyền Hoàng bảo thạch đối kháng, vậy cũng không có gì lớn. Thế nhưng mà Loại đối kháng này mỗi nhiều một giây, lực lượng bổn nguyên của nó sẽ nhiều tiêu hao một phần, đối với nó mà nói, đây chính là tổn thất không nhỏ. Thoáng nhìn thần sắc của Thanh Hỏa Trần trở khó quyết, trong nội tâm Mộ Hàn lại cười thầm. Hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, mình cùng Huyền Hoàng Bảo Thạch kia sở dĩ đều có loại cảm giác muốn ngừng mà không được, chủ yếu là do hỗn độn tiên pháp diễn sinh ra lực lượng thần diệu kia. Nguyên nhân chính là kia lực lượng rất nhỏ kia tồn tại, đem hai cổ hấp lực một mực dính hợp cùng một chỗ. Chỉ cần Mộ Hàn thu hồi kia lực lượng kia, Bất kể là hắn hay là huyền hoàng bảo thạch, đều có thể tùy thời cùng đối phương tách ra. Bất quá đã có thể ở dưới tình huống thanh hỏa cùng huyền hoàng bảo thạch đều phát hiện không được hấp vệ huyền hoàng thái dương cương khí, mộ hàn sao sẽ cam lòng đơn giản thu tay lại. Vậy thì lại kiên trì thoáng một phát. Trong đầu chuyển qua nhiều ý niệm, tất cả đều bị thanh hỏa buông tha cho, cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì hung ác gật đầu một cái, khí tức màu hồng tiếp tục từ đầu ngón tay kích xạ mà ra, như tơ như sợi dung nhập vòng xoáy hô hô Bên ngoài vòng xoáy, huyền hoàng bảo thạch kia thấy lâu như vậy cũng không có hiệu quả, trở nên có chút hồn hẹn, 18 đầu huyền hoàng thái dương cương khí ngưng tụ mà thành cự lòng đột nhiên từ trong những thông đạo hốn lượn kia vặn vẹo chui ra, ở trong không gian lòng núi nối thành một mảnh. Thoáng chốc, huyền hoàng thái dương cương khí kia phô thiên cái địa quần quận mà đến, đúng là đem vòng xoáy chôn vùi ở bên trong, hấp lực một mực đỉnh trệ không chướng vậy mà bảo tăng gấp đôi. Hô! Ngáy mắt sau đó. Hỗn nguyên tinh khí dung hợp ở vách tường vòng xoáy kia trô bắt đầu thất thoát. Cảm ứng được biến cố bất thình lình, trong lòng Mộ Hàn lộp bộp nhảy dựng, vô ý thức muốn tăng cường hấp lực, nhưng lập tức liền phát hiện tia lực lượng thần kỳ kia lại như định hải thần châm, đem vòng xoáy một mực ổn định, tuy có một tia hỗn nguyên tinh khí bị Huyền Hoàng Bảo Thạch hấp đi, lại thủy chung không cùng vòng xoáy chia lìa. Cái này lại để cho Mộ Hàn thầm nhẹ nhàng thở ra, mà khi hắn chú ý tới hỗn nguyên tinh khí ở bên cạnh vách tường vòng xoáy kia, trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm can đảm định trụ cho ta. Đúng lúc này, âm thanh quát khẽ của thanh hỏa cũng vang lên, hai tay đột nhiên ra tốc vung dậy, càng nhiều khí tức màu hồng dung nhập vòng xoáy, hiển nhiên cũng bị Huyền Hoàng Bảo Thạch bạo tăng hấp lực làm hoảng sợ. Ngay lập tức qua đi, Hỗn Nguyên tinh khí tán loạn kia hiện lộ ra dấu hiệu trở về vách tường vòng xoáy. Thế thế, Mộ Hàn hung ác cắn răng một cái, kia lực lượng thần kỳ kia ở đánh cắp Huyền Hoàng Thái Dương cương khí, đồng thời lại đem mục tiêu nhắm ngay Hỗn Nguyên tinh khí ở vách tường vòng xoáy. Một lát qua đi, Liền có một tia hốn nguyên tinh khí bị tia lực lượng rất nhỏ kia nuốt hết, cùng huyền hoàng thái dương cương khí bị hấp thụ kia cùng nhau tiến vào không gian tâm cung. Thành công rồi. Trên mặt mộ hàn bất động thanh sắc, đáy lòng lại nhịn không được tuân ra một cổ vui mừng. Không tốt. Huyền hoàng bảo thạch kia vậy mà hút đi hốn nguyên tinh khí. Ấn. Lại có một điểm hốn nguyên tinh khí bị hút đi rồi. Sắc mặt thanh hỏa đại biến, cùng mộ hàn liên thủ thời gian dài như vậy cũng không có tổn thất nửa điểm nguyên tinh khí Hôm nay huyền hoàng thái dương cương khí bị tiêu hao không sai biệt lắm một nửa, hôn nguyên tinh khí ngược lại liên tiếp biến mất, cái này thật là quỷ dị một ít. Chẳng lẽ là huyền hoàng thái dương cương khí kia liên tiếp thành một mảnh còn cất dấu mê hoặc gì? Nhưng loại thủ đoạn này hữu hiệu, vì sao huyền hoàng bảo thạch sớm không thi triển, hết lần này tới lần khác kéo đến bây giờ? Trong lúc nhất thời, vị ưu ảnh tộc hư kiếp cường giả này đúng là trăm mối vẫn không có cách giải, bị tình huống cổ quái này khiến cho đầu đầy sưng Ta cũng không đùa bỡn các ngươi. Thanh Hỏa không phải là không có hoài nghi tới mộ hàng. Nó rất rõ ràng, mộ hàng tuyệt đối không phải loại người trung thực. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ làm chút tay chân, lợi dụng huyền hoàng bảo thạch đến tiêu hao lực lượng của mình. Nhưng tinh tế quan sát, hấp lực nguồn gốc từ tâm cung của mộ hàng kia vẫn là giống như trước, không có hiển lộ ra bất luận gì chẳng gì. Cuối cùng nhất, Thanh Hỏa vẫn là chỉ có thể đem huyền hoàng bảo thạch coi là đầu sò gây nên. Lại vẫn lưu lại một tay đáng hận thực coi bùn tọa là bùn à sao? Thanh hỏa gầm lên lên tiếng, động tác trên tay đột nhiên biến đổi, từng sợi khí tức màu hồng từ đầu ngón tay kích xạ mà ra, cũng không có lập tức dung nhập truyền hồng, mà là bắt đầu giăng khắp nơi, nương tụ thành một vòng xoáy hình dạng lưới lớn. Hô! Thanh hỏa tay phải nhẹ vẫy, hồng lưới này liền tự ở chỗ sâu trong vòng xoáy xoay quanh mà ra, đem trọn vách tường vòng xoáy bao trùm ở bên trong, hỗn nguyên tinh khí phiêu tán lập tức bị lưới lớn đè ép xuống dưới. Thế thế Thanh hỏa nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng mà mới đi qua mấy cái thời gian hô hấp, lại có một đám hốn nguyên tinh khí chui ra khe hở của lưới, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Vẫn chưa được. Hai đầu lông mày của thanh hỏa hiện lên tức giận khó có thể che giấu, động tác trên tay lại biến, một tia khí tức màu hồng như linh xà chui vào vòng xoáy, tấm hồng lưới kia đúng là trở nên càng thêm dày đặc, mắt lưới vốn là rất nhỏ gần như biến mất không thấy gì nữa, vẫn như trước có từng sợi hốn nguyên tinh khí từ đó lộ ra. Cũng không được. Buồn tọa cũng không tin tà. Như vậy cũng không được. Huyền Hoàng bảo thạch ngươi cái hôn đàn này. Ti ti, ti ti. Vô luận dùng biện pháp gì cũng không thể ngăn lại hôn nguyên tinh khí sói mòn, thanh hỏa tức giận đến nổi trận lôi đình, trên người không còn được gặp lại nửa điểm khí chất của hư kiếp cường giả, thậm chí còn như dân cờ bạc thua nóng mắt, không lựa lời nói tụ mà đến cuối cùng, trong miệng thanh hỏa liền chỉ còn lại có ai phệ quái gọi. Ở trong vòng xoáy, thanh hỏa táo nộ vô cùng, bên ngoài vòng xoáy uyên hoàng bảo thạch kia cũng là càng thêm quân bạo. Mộ Hàn xếp bằng ở chỗ sâu trong vòng xoáy, lại thủy trung mặt không biểu tình, tựa hồ không có bị thanh hỏa cùng huyền hoàng bảo thạch quấy nhiễu nhiều chút nào, nhưng trong lòng thì cười thầm không thôi, kia lực lượng thần kỳ loay hoay chết đi được, không ngừng hấp thụ hốn nguyên tinh khí cùng huyền hoàng thái dương cơ khí. Tu luyện hỗn độn tiên pháp, có thể hấp thu lực lượng, đồng dạng cũng phải tiêu hao lực lượng. Hai chủng lực lượng bị Mộ Hàn hấp thu đến không gian tâm cung này, hỗn nguyên tinh khí đều bị Mộ Hàn bảo xuống dưới. Nhưng Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí đã có bộ phận bị mộ hàn cùng 5 đại pháp thân dần dần luyện hóa. Tu luyện tới hiện tại, thực lực 5 đại pháp thân chẳng những sớm đã khôi phục, hơn nữa đều có tăng lên không nhỏ. Trong đó Thủy Linh pháp thân đột phá đến Dương Hồ Lục trọng tiên, Hỏa Linh pháp thân đến Dương Hầu Ngũ trọng thiên, mục Linh pháp thân cùng Thổ Linh pháp thân đều đã đạt tới Dương Hồ Tứ trọng thiên đỉnh phong, Kim Linh pháp thân tu vi yếu nhất càng là liên tiếp đột phá hai trọng, cũng vừa bước vào Dương Hồ Tứ trọng thiên không lâu. Theo Hỗn Độn Tiên pháp tiếp tục tu luyện, Không chỉ có giữa tu vi 5 đại pháp thân trinh lệnh, thậm chí tu vi của 5 đại pháp thân cùng mộ hàn trinh lệnh, đều dần dần thu nhỏ lại, cho đến hoàn toàn giống nhau. Chỉ có như vậy, mới có thể ở thời điểm độ hư kiếp tiến hành lột sắc thành hôn độn tiên thể. Thời gian qua nhanh, lại là một đoạn thời gian dài dòng buồn chán trôi qua. Bên ngoài vòng xuấy, phiến huyền hoàng thái dương cương khí do 18 đầu cự long hội tụ mà thành kia đúng là lần nữa giảm bất rất nhiều, giờ phút này lưu lại có lẽ vẫn chưa tới 3 thành lúc ban đầu. Ồ, phút chốc Mộ Hàn kinh ngạc thầm hô ra tiếng, bên hai đúng là đột nhiên trở nên thanh tĩnh xuống. Từ khi bắt đầu đánh cắp hôn Nguyên tinh khí đến nay, thanh âm của Thanh Hỏa thỉnh thoảng lại lọt vào trong tai, nhưng giờ phút này, chung quanh đúng là không một chút tiếng vang. Mộ Hàn vô ý thức mở to mắt, quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt mà đến, đúng là khuôn mặt của Thanh Hỏa. Thế nhưng mà, giờ phút này khuôn mặt tuấn mỹ kia cũng đã trở nên vô cùng dữ tợn, hai đầu lông mày tràn đầy hung ác nham hiểm chi ý, mà hai tròng mắt sâu kín kia của hắn thì là thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, cái tức giận phún dũng mà ra kia giống như có thể đem Mộ Hàn xé nát. Ân, nó xảy ra chuyện gì? Mộ Hàn thầm cảm giác giật mình, chợt lại phát hiện thanh hỏa đã đỉnh chỉ hướng trong vòng xoáy dung nhập loại khí tức màu hồng kia, hấp lực nguồn gốc từ tử hư thần cung của Lộ ra tâm cung, mặc dù như trước liên tục không ngừng từ vòng xoáy khuyết tán ra, nhưng mấy chục lần tăng phúc này lại không tái xuất hiện. Cho dù hấp lực không có như trước kia bạo tăng, nhưng Hỗn Nguyên tinh khí cùng Huyền Hoàng Thái Dương cương khí như cũ biến mất. Kể từ đó, tình huống liền trở nên có chút quỷ dị Mộ Hàn dùng sức một mình Cũng có thể chống lại huyền hoàng bảo thạch Mà hấp lực của mộ Hàn ở sau khi bạo tăng mấy chục lần Huyền hoàng bảo thạch làm sao có thể còn đem hốn nguyên tinh khí hấp thụ đi ra ngoài Mặc kệ hấp lực đối kháng huyền hoàng bảo thạch là cường hay yếu Hốn nguyên tinh khí đều sẽ không ngừng sói mòn Rõ ràng, cái hốn nguyên tinh khí kia sói mòn từ đầu đến cuối đều cùng huyền hoàng bảo thạch không có nửa điểm quan hệ Lộ rồi mộ Hàn nhất thời tỉnh mộ lại đánh cho cái ha ha cười nói. Thanh hỏa xem ta như vậy làm gì? Hiện tại lực lượng của huyền hoàng bảo thạch đã tiêu hao lớn nữa, có lẽ có thể ngừng rồi. ân chúng ta lập tức có thể ly khai cái địa phương quỷ quái này, ngươi có lẽ cảm thấy cao hứng mới phải. Đúng rồi, còn nguyệt thần mi ấn gì kia của ngươi, đừng lo lắng ta sẽ mang nó chạy, trước khi tiến vào không gian hồn ngục kim cương cháo phong ấn ta sẽ. À, mộ hàn nói còn chưa dứt lời, đã bị âm thanh hét to của Thanh hỏa đánh gãy. Trong nháy mắt thanh hỏa hét một ra liền có từng sợi hắc khí mãnh liệt mà ra, ở bên người dương nanh muốn bước, để cho thanh hỏa xem tựa như quái thú một muốn nhắm người mà phệ. Thở sâu, ánh mắt thanh hỏa âm lánh gắt gao nhìn chầm chầm vào mộ hàn, lạnh giọng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi che giấu được thật sự là đủ sâu, nếu không có bổn tọa thấy lực lượng của huyền hoàng bảo thạch tiêu hao quá nhiều, đột nhiên đỉnh chỉ dung nhập lực lượng buồn nguyên, nói không chừng đến bây giờ còn không có phát hiện đây hết thể đều là ngươi đang làm cho quỷ. Thanh hỏa Ngươi đều đã minh bạch. Thấy Thanh Hỏa đã nói, Mộ Hàn cũng không hề giả bộ hồ đồ, cười mỉm mở miệng nói: "Thanh Hỏa nghe vậy, càng là khí không trâu đánh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như thế này cũng còn xem không rõ, bùn tọa cái ngàn năm thời gian này chẳng phải là đều sống trên thân cầu rồi sao?" "Tiểu gia hỏa, bổ tọa thật sự là không thể không bội phục ngươi, ngươi một dương hồ thất trọng thiên tu sĩ nho nhỏ, vậy mà đem bổ tọa cái tam trọng hư kiếp thú ảnh tộc ảnh hầu cùng linh tiêu sơn cái huyền hoàng bảo tịch này" Tất cả đều đùa bỡn ở trong tay, lợi hại. Thật sự là lợi hại. Đùa bỡn. Mộ Hàn cười khăn nói. Thanh Hòa, không nên nói khó nghe như vậy à, ta cũng không đùa bỡn các ngươi chỉ là thời điểm đang giúp ngươi trông cự huyền hoàng bảo thạch, thuận tiện thu chút thù lao mà thôi, dù sao ngươi cũng không có ý định lại đối với ta tiến hành đoạt xá, cái hôn nguyên tinh khí này, giữ lại cũng là lãng phí, chẳng bằng tiễn đưa cho ta. chương 877, trả lại ngươi một phần đại lễ. Ngươi, Thanh Hòa tức giận đến toàn thân thẳng run run, nó vốn là ý định sau khi chấm dứt cùng huyền hoàng bảo thạch đối kháng, lại hướng mộ hàn ra tay, cướp lấy thân thể của hắn cùng hồn thể mình dung hợp, nhưng bây giờ hôn nguyên tinh khí bị mộ hàn vụn trộm hấp thụ gần ba thành, đã không có khả năng lại khiến nó hoàn thành loại dung hợp này. Hết lần này tới lần khác Thanh Hòa lại bị mộ hàn chắn đến nỗi ngay cả một câu cũng nói không nên lời, chẳng lẽ nó có thể ở lúc ban đầu cứ như vậy nói cho mộ hàn, sau khi ta lợi dụng hết người, ta còn có thể đối với người thủ Thanh hỏa việc đã đến nước này, cho dù ngươi không muốn cũng hết cách rồi, những hôn nguyên tinh khí kia, đều bị ta luyện hóa được. Mộ Hàn rất lưu manh cười nhẹ một tiếng, ngay sau đó được một tức lại muốn tiến một thức nói. Đúng rồi, còn lại những hôn nguyên tinh khí kia, ngươi cũng không có gì dùng, không bằng tất cả đều đưa cho ta. Bởi vì ngươi, ta bị vây ở chỗ này thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên một lần nữa cho ta chút bồi thường a Đang khi nói chuyện, Mộ Hàn đã đỉnh chỉ tống suất hấp lực, kia lực lượng thần kỳ bởi vì hỗn độn tiên pháp mà sinh kia cũng lặng yên trở lại trong cơ thể. Bên ngoài vòng xoáy, phiến Huyền Hoàng Thái Dương cương khí còn lại kiết như được đại xá, sợ đến mức liên tục không ngừng hướng xa xa bước lên mà đi, trong khoảnh khắc liền chui vô trong 18 chỗ thông đạo chúng quanh. Giờ phút này, Mộ Hàn biểu hiện ra là một bộ cà lơ phất phơ, cười đùa tí tưởng, nhưng trong lòng của hắn đề phòng cũng đã tăng lên tới đỉnh. Hắn hấp thu hỗn nguyên tinh khí chẳng khác gì là xúc phạm nghịch của Thanh Hỏa, việc này nếu đã phá Vậy thì ý nghĩa song phương đã vạch mặt, thanh hỏa tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mộ hàn. Từ trong ánh mắt thanh hỏa có thể nhìn ra được, nó giờ phút này chỉ sợ hận không thể giết mình. Đương nhiên, mộ hàn cũng không muốn dừng tay như vậy, hắn còn ý định đem hốn nguyên tinh khí cùng huyền hoàng thái dương cương khí ở đây toàn bộ hấp thu đến trong không gian tâm cung của mình. Ngươi đây là mơ ngọng hao huyền. Thanh hỏa rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lồng ngực, sắc mặt nanh ác gào thét. Tiểu hôn đàn, người hư mất đại sự của tọa Bùn tọa tuyệt sẽ không nhẹ nhàng tha thứ ngươi. Mộ hàn vội vàng kêu lên. Châm đã, châm đã, nguyệt thần mi ấn của ngươi. Nguyệt thần mi ấn. Thanh Hỏa chê cười nói. Tiểu hôn đàn, ngươi thực cảm thấy bùn tọa sẽ đem mạch môn của mình giao do ngươi khống chế sao. Đối với ưu ảnh tộc ảnh hầu ta mà nói, nguyệt thần mi ấn có hư thật xong ấn. Bùn tọa tặng cho ngươi chẳng qua là hư ấn mà thôi, cho dù ngươi thủ săn nó không phóng, đối với bùn tọa cũng không có bất kỳ ảnh hưởng cơ hồ là nháy mắt khi thoại âm rơi xuống, chỗ mi tâm của Thanh Hỏa liền có một quả Loan Nguyệt ấn kỳ mới màu đỏ nhạt, một lần nữa hiện ra. Ân. Lông mày Mộ Hàn trao lên, lực chú ý chuyển rời đến không gian tâm cung của mình, lúc này mới phát hiện cái gọi là thực ấn kia ở sau khi mi tâm của Thanh Hỏa hiện lộ, Nguyệt Thần Mi ấn trong tâm cung đã trở nên cực kỳ ảm đạm, vốn trong ấn ký cái loại cảm giác lực lượng tràn đầy kia cũng không còn sót lại chút gì. Chỉ trong chớp mắt công phu, Nguyệt Thần Mi ấn kia đã tiêu tán vô tung. Hiểu chưa?" Thanh Hỏa cười lạnh một tiếng, giống như không bao giờ muốn cùng Mộ Hàn tốn nhiều nước miếng nữa, trong miệng Đông Dương Bạo giống lên tiếng: "Tiểu hỗn đản, nạp mạng cho bổn tòa đi." Thân ảnh nó khẽ động, cái vòng xoáy này liền bị biến, trong nháy mắt đã khôi phục thành bộ dáng hốn Nguyên Tiên Châu. "Hô!" Lập tức, Hỗn Nguyên tinh khí còn sót lại từ vách tường chung quanh châu mãnh liệt mà ra, từ bốn phương tám hướng hướng Mộ Hàn gào thét mà đi, chói buộc chi lực liên tục không ngừng tấu tràn ra, như muốn đem Mộ Hàn một mực cuốn lấy. Tuy mộ hàn vụn trộm hấp thu gần 3 thành hôn nguyên tinh khí, nhưng còn thừa 7 thành hôn nguyên tinh khí bạo phát ra lực lượng, ý nguyên cực kỳ khủng bố, chúng còn chưa cùng thân thể độ chạm, mộ hàn đã có loại cảm giác khó có thể nhúc đích. Nếu như đổi thành trước kia, gặp được hôn nguyên tinh khí này, mộ hàn đoán chừng cũng chỉ có thể bó tay chờ bị bắt, sau đó chuẩn bị bỏ qua thân thể dùng tâm cung chạy chối chết. Nhưng bây giờ, mộ hàn đã có phương pháp ứng đối mới. Và anh, tâm cung của mộ hàn run dậy, ý niệm tầm đó Uyên Hoàng Thái Dương cương khí bảng bạc liền từ tử hư thần cung tuôn ra, tầng tầng lớp lớp vờn quanh ở trước người Mộ Hàn, thoáng một phát liền đem Mộ Hàn cùng hôn Nguyên tinh khí cách ly ra, trước một khắc cảm giác chói buộc mới xuất hiện lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phanh. Điện quang thạch hỏa tầm đó, Hỗn Nguyên tinh khí kia cùng Huyền Hoàng Thái Dương cương khí liền đụng chạm lẫn nhau, tựa như hai cổ sóng biển hăng hái tới gần, hung mãnh va chạm lại với nhau, ở trong không gian Hỗn Nguyên Tiên Châu khơi dậy một mảnh âm thanh nổ đùng đình thai nhức óc. Người chứng kiến hình ảnh này, dù thanh hỏa tâm trí kiên định, lúc này cũng nhịn không được đem một đôi mắt trừng đến căng tròn, trên mặt tức giận dữ tận kia tất cả đều hóa thành khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, nó như thế nào cũng không nghĩ ra, trong tâm cung của Mộ Hàn lại đột nhiên tuôn ra huyền hoàng thái dương cương khí. Thấy huyền hoàng thái dương cương khí kia xuất hiện càng ngày càng nhiều, lách đến hôn nguyên tinh khí liên tục rút lui, thanh hỏa mạnh mẽ giật mình tỉnh táo lại. Buồn tọa đã biết, trước kia những huyền hoàng thái dương cương khí kia biến mất, cũng không có bị tiêu hao hết. Mà là bị ngươi hấp thu. Đã đoán đúng. Mộ hàn ha ha cười cười, hai đầu lông mày ẩn ẩn toát ra hưng phấn chi ý, hán vụn trộm đánh cắp nhiều huyền hoàng thái dương cương khí như vậy, chờ đúng là giờ khác này. Nghe mộ hàn chính miệng thừa nhận, sắc mặt thanh hỏa càng thêm khó coi. Trước kia sau khi phát hiện dị trạng bên trong vòng xoáy kia, nó còn tưởng rằng mộ hàn chỉ là ăn cắp ba thành hôn nguyên tinh khí của mình, lại không nghĩ rằng mộ hàn ăn cắp huyền hoàng thái dương cương khí càng nhiều nữa bốn. Vừa rồi những Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí tán đi kêu đoán chừng chỉ chiếm 23 thành cả tòa Linh Tiêu Sơn, còn lại 78 phần đều bị Mộ Hàn hút đi. Nghĩ đến điểm này, mặc dù là thanh hỏa cái tam trọng hư kiếp siêu cấp cường giả này cũng nhịn không được kinh hồn tăng đảm, Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí kia là khắc tinh của ưu ảnh tộc, mà ở lúc cùng Huyền Hoàng Bảo Thạch đối kháng, nó lại tiêu hao đại lượng lực lượng bổn nguyên, nếu Mộ Hàn đem tất cả Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí đều phóng xuất ra, lực lượng của nó nhất định sẽ bị suy yếu đến càng thêm lợi hại thậm chí còn không thể so với ban đầu ở trên đỉnh linh tiêu sơn. Đáng giận. thầm mắng một tiếng, Thanh Hỏa nhìn xem huyền hoàng thái dương cương khí quần quận mà đến kia, đáy lòng đúng là không khỏi sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Nếu như trước kia xuất hiện cảm giác như vậy, Thanh Hỏa nhất định sẽ cảm thấy là đầu góc mình xảy ra tật xấu gì, nhưng hôm nay, Thanh Hỏa lại thật sự cảm nhận được nguy hiểm lớn lao. Thanh Hỏa, người trước kia đưa ta một phần đại lễ, hiện tại ta liền trả lại người một phần đại lễ. Chứng kiến thần sắc của Thanh Hỏa Mộ Hàn cười dài, tâm niệm vừa động, Huyền Hoàng Thái Dương Cương khí tử trong Tử Hư Thần Cung toàn bộ mãnh liệt mà ra, thoáng một phát liền đem hốn Nguyên tinh khí dồn đến biên giới hốn Nguyên Tiên Châu nhất, thậm chí ngay cả Thanh Hỏa cũng không thể ngoại lệ, thân hình liên tục rút lui, ngay lập tức qua đi, phần lưng đã chống lấy vết châu. Cái Huyền Hoàng Thái Dương Cương khí này, là đại lễ ta tiến đưa cho ngươi. Hỗn Nguyên Tiên Châu của ngươi, ta chắc chắn vui lòng nhận, lễ vật của ta, kính xin ngươi cũng cần phải nhận lấy. Ở dưới bóng mờ của Thanh Hỏa, Cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng thời gian dài như vậy, hôm nay cố kỵ diệt hết, ý chí của mộ hàn khoan khoái dễ chịu, chân nguyên trong cơ thể cuộn cuộn như nước thủy chiều, cái tu vi một mực chỉ trệ không tiếng kia, giờ phút này đúng là mơ hồ toát ra dấu hiệu đột phá. chương 878, Thiên Trọng Luân Hồi, 1. Ngươi còn muốn dùng huyền hoàng Thái Dương cương khí này đến vây không ta? Thanh Hỏa lập tức nghe dõi ý ở ngoài lời của mộ hàn, không khỏi khí cực mà cười. Nếu đổi thành khu vực khác của Thái Tố Cổ Thành... Đường đường tam trọng hư kiếp siêu cấp cứng giả, một đầu ngón tay là có thể đem mộ hàn đâm chết, nhưng ở nơi này, nó lại bị mộ hàn khinh thường như thế. Không phải vây khốn ngươi, mà là đem ngươi hóa thành khôi lỗi của ta. Mộ hàn cười híp mắt nói, tâm tình thập phần sung sướng. Nếu như lúc trước, hắn còn thật không dám đối với thanh hỏa cái hư kiếp cường giả này lớn lối như vậy, để tránh cười đến rụng răng. Nhưng hôm nay có bảy tám phần huyền hoàng thái dương cương khí của Linh Tiêu Sơn, mộ hàn đã có lực lượng đối kháng kh Nếu có thể ở sâu trong linh hồn của thanh hỏa nhập tử diễm đồ đằng, đem hắn hóa thành khôi lỗi của mình, sau này không sai biệt lắm có thể ở bảo tiên thiên vực đi ngang rồi. Nghĩ đến đây, đáy lòng mộ hàn liền vô cùng kích động. Cơ hội như vậy chỉ có một, nếu như bỏ lỡ lần này, liền không bao giờ mới xuất hiện nữa, bởi vì sau này không có khả năng sẽ coi ưu ảnh tộc hư kiếp cường giả cùng hắn đưa thân vào hoàn cảnh như vậy, càng không khả năng cùng hắn vây ở trong hốn nguyên tiên châu tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài phiền tói này đem buồn toạ hóa thành khôi lỗi của ngươi. Khẩu khí thật lớn. Thanh Hỏa càng là giận không kiếm được, hai mắt như lưới kiếm sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Hàn. "Tiểu hỗn đản, cho dù buồn tọa trong khoảng thời gian này tiêu hao thật lớn, lại có Huyền Hoàng Thái Dương cương khí suy yếu thực lực, nhưng cũng không phải ngươi một dương hồ thất trọng thiên tu sĩ nho nhỏ có khả năng kinh thường." Đang khi nói chuyện, cánh tay phải của Thanh Hỏa hăng hái rũi dài vật mẹo, đúng là huyền hóa thành một thanh trường kiếm. "Xuy." Trường kiếm tựa như linh xà, Như thiểm điện về phía trước chui vào, mũi trường kiếm này như lôi rắn, trong khoảnh khắc liền đã rung rung trăm ngàn lần, từng vòng lực đạo khủng bố từ mũi kiếm rung rung chập trùng mà ra, thoáng chốc trong cái khu vực này đúng là nhấc lên sóng to gió lớn, khi thế lăng lệ ác liệt vô cùng, làm cho người ta sợ hãi, giống như có thể đem chúng quanh bất luận cái chướng ngại gì, tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Thanh Hỏa nổi giận ra tay, đánh chính là chủ ý đem Mộ Hàn một kích tất sát. Hai mắt của Mộ Hàn có chút híp, nếu là ở bên ngoài Linh Tiêu Sơn, Một kiếm này của thanh hỏa nếu uy lực triệt để bạo phát đi ra, sợ là có thể đem địch nhân trong phương viên hơn 10 giảm hóa thành một phấn, hắn dù sao cũng là dương hồ thất trọng thiên tu sĩ, cho dù thực lực chân tránh cường thịnh trở lại cũng là khó có thể ngăn cản. Thế nhưng mà ở bên trong hoàn cảnh này, lại bất đồng rồi. Trường kiếm kia đâm vào huyền hoàng thái dương cương khí, thế công liền không ngừng bị ngăn chặn, càng xâm nhập, lực đạo từ mũi kiếm tràn ra liền bị suy yếu càng lợi hại, khi mũi kiếm cách mộ hàn chỉ còn 5-6 cường độ đạo khí tức kia đã ngã xuống dưới hư kiếp cảnh. Hô! Mộ Hàn ý niệm tầm đó, cựu long lôi vương đao liền lệ ra tâm cung, rơi vào trong tay. Trong tiếng huyết do bé nọn, Mộ Hàn trực tiếp là một đao bổ về phía cánh tay biến thành trường kiếm của Thanh Hỏa, tử mang chỗ thân đao đại phóng, giống như có vô số điện xà chạy trốn phát ra tiếng sấm ầm ấm, ấm. Nếu là người tu vi hơi yếu, chỉ là chứng kiến thanh thế Mộ Hàn ra tay liền sẽ tâm thần thất thủ. Thanh Hỏa làm hư kiếp Cường giả Tự nhiên không có khả năng bởi vì một đao kia của Mộ Hàn mà chấn động, nhưng sắc mặt nó hoàn toàn chính xác trở nên cực kỳ khó coi, mũi kiếm kia của nó thấu tràn ra lực lượng, cường độ đã ngã xuống đến thần hải thất trọng tiên, sau đó cũng không có đình chỉ, theo mũi kiếm xâm nhập mà bị Huyền Hoàng Thái Dương cương khí suy yếu. Thần hải lục trọng tiên, thần hải ngũ trọng thiên. Và anh Qua trong giây lát, Cửu Long lôi vương đao rốt cục lôi cuốn lấy khí tức của Quỳnh Bành Bá Đạo, chém dụng ở phía trên trường kiếm kia. Hai cổ kinh đạo điên quần mà đụng chạm lấy, lực lượng tàn sát bừa bãi ra tuy có bộ phận bị Huyền Hoàng Thái Dương cương khí tầng tầng suy yếu, nhưng như cũ ở trong tiểu khu vực này khơi dậy động tĩnh cực lớn. Ngắn ngủi đụng chạm qua đi, Cửu Long Lôi Vương đao đã bị chấn quay về, Thanh Hỏa Trường Kiếm thì nứt toác ra, khôi phục nguyên hình. Ở chỗ này thực lực của Thanh Hỏa so với ở đỉnh Linh Tiêu Sơn còn suy yếu càng thêm nghiêm trọng, mặc kệ nó ra tay thế công mãnh liệt như thế nào, cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng thần hại ngũ trọng thiên. Này mới khiến Mộ Hàn ở thời điểm không có thi triển Lôi Thần Phụ Thể cùng cựu Thiên Huyền Lôi Bạo, cũng có thể cùng nó đấu cái lực lượng ngang nhau. Suy. một kích không có thể đắc thủ, thanh hỏa càng thêm táo độ, cánh tay phải lần nữa biến ảo thành trường kiếm sắp bén, nhấc lên kiếm, khí thao thiên, như sóng lớn hướng Mộ Hàn gào thét mà đi. Cái Hỗn Nguyên tinh khí bị dồn đến khu vực biên giới Hỗn Nguyên Tiên Châu kia, càng là hội tụ đến trước người nó, trọng chất hướng Huyền Hoàng Thái Dương cương khí đối diện che qua mà đi. Thanh hỏa Ngươi đây là muốn đem hốn Nguyên tinh khí đưa cho ta sao? Ta đây liền không khách khí." Mộ Hàn thấy thế cởi to, lại là một đạo lôi quang nhấp nháy bổ về phía trường kiếm kia, lần nữa vận chuyển hốn Độn Tiên Pháp, kia lực lượng bởi vì Vũ Đạo công pháp mà diễn sinh ra kia, sau khi bị Mộ Hàn thu nhập trong cơ thể cũng không có tiêu tán, mà là một mực ở trong ngũ tạng tầm đó chậm rãi lưu chuyển. Lúc này Mộ Hàn vận dụng hốn Độn Tiên Pháp, kia lực lượng kia lập tức tiến vào Tử Hư thần cung, lập tức lại lộ ra không gian tâm cung. Xuyên thấu huyền hoàng thái dương cương khí trùng trùng điệp điệp, đụng vào chính giữa hốn nguyên tinh khí cuộn cuộn mà đến kia. Trong ngáy mắt, liền có một tia hốn nguyên tinh khí bị hấp tới tay. Vâng! Lại là âm thanh nổ đùng kịch liệt ở trong hốn nguyên tiên châu chấn động ra. Thấy lần này chẳng những tốn công vô ích, hốn nguyên tinh khí ngược lại không ngừng xói mòn hắc khí quanh người thanh hỏa chấn động được càng thêm mãnh liệt, có thể thấy được tức giận trong lồng ngực nó đã là bành trướng đến đỉnh. Thân là ảnh hầu ảnh tộc tọa chấn một phương Nó cái hư kiếp cường giả này còn chưa bao giờ nhận thức qua cảm giác bó tay bó chân như thế, có một thân tu vi khủng bố có thể hủy thiên diệt địa, Di Sơn Đảo Hải, nhưng không cách nào tạo thành cho Dương Hồ cảnh tu sĩ đối diện kia bất cứ thương tổn gì. Trong lúc nhất thời, Thanh Hỏa đúng là bị đẻ nén đến muốn thổ huyết. "Tiểu Hôn đàn, bổ tọa tuyệt sẽ không cho ngươi thực hiện được." Trong miệng gào thét lên tiếng, trong đôi mắt của Thanh Hỏa đột nhiên hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, gần như gằn từng chữ một rít gào nói. "Thâm Viêm Nhân Hồn, Minh Nhãn Độc Linh." tiên trọng luân hồi. Cơ hồ từng chữ đều dùng ra toàn thân chi lực của Thanh Hỏa, cái thanh âm kia điếc tai nhức óc, làm cho không gian bên trong Hỗn Nguyên Tiên Châu này cũng theo đó ẩm ẩm không thôi. Khi một cái âm phủ cuối cùng ở trong miệng Thanh Hỏa vang lên, thân thể của nó đúng là hóa thành một mảnh khói đen đồng đặc, từng sợi khí tức màu hồng ở trong xương mủ dày đặc như ẩn như hiện. Hô. Nháy mắt về sau, những khí tức màu hồng kia thiêu đốt lên. Hỏa diễm từ màu hồng tới huyết hồng, trong khoảng khắc, hỏa diễm lan tràn đến khắp khói đen lùng đọng. Đúng là đem nó hoàn toàn bao trùm, nhưng mà, từ trong ngọn lửa huyết hồng này thấu tràn ra cũng không phải nhiệt lực, mà là một cổ rét lạnh chi ý làm cho người sờn hết cả gai ốc. Thoáng chốc, không gian bên trong viên châu này phảng phất hóa thành băng thiên tuyết địa vô cùng ấm lãnh. chương 879, Thiên Trọng Luân Hồi, 2. tâm viêm thiêu hồn, minh nhãn động linh, Thiên Trọng Luân Hồi. Đây là cái thủ đoàn gì? Mộ hàng trong lòng nghiêm nghị, khi hỏa diệm huyết hồng kia bắt đầu thiêu đốt. Mặc dù là có tầng tầng huyền hoàng thái dương cương khí cản trở, hắn cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương trong đó, hơn nữa, cái loại hàn ý này cũng không phải là nguồn gốc từ thân thể, mà là trực tiếp từ sâu trong linh hồn diễn sinh ra. Tay của Mộ Hàn kinh động, Cửu Long Lôi Vương đao trong tay tựa như hung thú giãy giụa lao lùng, lập tức xuyên thấu huyền hoàng thái dương cương khí cùng hôn nguyên tinh khí trước người, về phía trước bắn mạnh tới, từng đạo đao mang màu tím sáng lạn lộ ra thân đao, phô thiên cái địa hướng phiến huyết hồng hỏa diễm kia chuốt xuống mà xuống. Nhưng để cho Mộ Hàn kinh ngạc chính là, mọi đạo đao mang đều là ở lúc đụng chạm phiến huyết diễm kia, liền biến mất sạch sẽ. Trong tích tắc, phiến huyết diễm kia dường như sôi trào, kịch liệt vặn vẹo biến ảo, trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành một con mắt to lớn huyết hồng, ngay sau đó, huyết hồng hỏa diễm bên trong ánh mắt kịch liệt chập trùng, hiện lộ ra đồng tử đen như mực, nhìn về phía trên lại như là lô đen sâu thẳm. Nhãn quang lập tức xuyên việt hư không, cùng ánh mắt của Mộ Hàn đụng vào nhau. Cơ hồ ngay thời điểm nhìn đến huyết kia, Mộ Hàn liền cảm giác thân hình mình như kịch liệt co rút lại, bị đồng tử giống như hắc động kia lôi kéo đi vào. Ngay sau đó, Mộ Hàn phản phất tiến nhập một không gian hồng mịt mờ, huyết hải vô biên ở bốn phía kịch liệt bốc lên, như muốn bao phủ hắn. Tiểu hỗn đản, ở trong minh nhãn không gian của bản tọa, từ khi ngươi hiểu chuyện đến bây giờ, ngươi kinh nghiệm đủ loại đều ở chỗ này lần lượt bày ra, một lần lại một luân hồi, mỗi kinh nghiệm một lần luân hồi, các loại mặt trái cảm xúc như bất mãn, ghen ghét, hoán hận, phẫn nộ, vi thường. Sống khổ của ngươi đều càng thêm mánh liệt, sau khi luân hồi nghìn lần, những cảm xúc mặt trái này sẽ đem ngươi triệt để hủy diệt. Tiểu hôn đàn, hào hào hưởng thụ A. Thanh âm của Thanh hỏa phút chốc văng lên, ở trong mảnh không gian này qua lại phiêu đáng, không biết đến tuột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Thanh hỏa không nghĩ tới ngươi còn cất giấu thủ đoạn như vậy. Bất quá, thi triển cái thiên trọng luân hồi này xong, chỉ sợ tình trạng của ngươi cũng không tốt đi đâu A. Ánh mắt mộ hàn lập lè, cười mỉm nói. Thẳng đến thời điểm tất cả thủ đoạn đều không làm gì được mình, Thanh Hỏa mới thi triển thiên trọng luân hồi này. Rõ ràng, nó phi thường không muốn dùng loại thủ đoạn này, có lẽ là dùng tu vi hiện nay của nó còn khống chế không được thiên trọng luân hồi, lại có lẽ là thiên trọng luân hồi sẽ làm cho bản thân nó hao tổn cực lớn. Bất kể là loại nguyên nhân nào, thi triển cái thủ đoạn này đối với Thanh Hỏa mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là ở dưới tình huống đã bị nhiều huyền hoàng thái dương cương khí như vậy quay nhiễu. Tiểu hôn đàn Ngươi vẫn là trước quan tâm chính người a. Thanh hỏa giống như bị trọ trúng chỗ đau, im miệng không nói chốc lát, mới hung giữ gầm rú một câu, mà khi thoại âm của nó rơi xuống, phiến huyết hải bốn phía kia đã nhấc lên cơn sóng gió động trời, điên cuồng mà từ bốn phương tám hướng hướng mộ hẳn gào thét mà đến. Cơ hổ cùng thời khắc đó, một cổ khí tức bàng bạc mà quỷ dị tràn ngập ra. Đúng là ẩn chứa một loại lực lượng trấn nhiếp nhân tâm, làm cho mộ Hàn tâm thần hoảng hốt, linh hồn cùng ý thức tựa hồ không ngừng trầm luân. Cũng may mộ hàn sớm đem thái hư động thần quyết vận hành đến mức tận cùng, chỉ là thất thần một lát đã tỉnh táo lại. Bất quá mộ hàn cũng tin tưởng, loại thanh tỉnh này chỉ là tạm thời, nếu thiên trọng luân hồi chi thuật của thanh hỏa tiếp tục xuống dưới, hắn càng ngày càng khó bảo trí thanh minh. Dùng không được bao lâu, sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Nghĩ lại tầm đó, đáy lòng của mộ hàn đã có quyết đoán. Trong bụng thiên anh, bốn khỏa anh đan mạnh mẽ kịch liệt rung động lắc lư, lập tức, và đạo anh lôi như nhận thánh chỉ Mạnh mẽ từ trong không gian tâm cung lập lệ mà ra, ở bên người mộ hàn răng khắp nơi, trong nháy mắt công phu, một tấm lôi lưới đã ngưng tụ thành, đem toàn thân mộ hàn đều bao phủ ở bên trong. Thời điểm cùng thanh hỏa hợp tác đối kháng huyền hoàng Bạo thạch, mộ hàn phân tâm mấy dụng, ở phát ra hấp lực đánh cắp huyền hoàng thái dương cương khí cùng hôn nguyên tinh khí, đồng thời cho tới bây giờ cũng không có đỉnh chỉ qua dùng thái tố tiên khí cô động anh lôi, tuy tốc độ chấm rất nhiều, nhưng vẫn để cho bản thân có được số lượng anh lôi vừa đạt tới một vạn một vạn anh lôi chỉ là tiêu chuẩn lúc Thiên Anh buồn biến, cách Thiên Anh năm biến còn kém 9 vạn. Bất quá, một vạn anh lôi kia, lúc này đã đầy đủ phát ra công dụng rồi. Trong lúc nhất thời, Mộ Hàn giống như bị lôi vong dày đặc bao thành một kén tầm cực lớn, vô số tử mang sáng lạn hướng bốn phương tám hướng bạo tán ra. Gần như đồng thời, Tử Hư thần cung của Mộ Hàn cũng kịch liệt rung động lắc lư, tử mang đại phóng, thu ảnh hưởng này, lôi vong phát ra tử mang đúng là trở nên càng thêm đậm đặc, như ngưng kết thành vô số thực chất, như là từng đạo mỏng sắc bén. Lập tức huyết hải vừa mới gào thét tới kia bị chắt đến thiên sản bạch khủng. Thanh âm kêu đau đột nhiên vang lên, thanh hỏa đúng là hoảng sợ kêu to. Thần cung. Thần phẩm tâm cung. Linh hư tộc tử hư thần cung. Ngươi, ngươi là người thừa kế Linh hư tộc thần cung. Trách không được. Chết không được ngươi ở trên đỉnh Linh Tiêu Sơn, có thể dùng tu vi dương hồ thất trọng thiên chống lại ta. Ở dưới cực độ khiếp sợ, thanh hỏa ngay cả hai chữ tự xưng bổn tọa kia cũng quên đi. Một khắc này, nó cuối cùng minh bạch Vì sao mộ hàn ở thời điểm đối mặt với mình cái hư kiếp cường giả này, Thủy chung không có hiển lộ ra bất luận kinh hoàng gì, có thần phẩm tâm cung ở đây, chỉ cần cẩn thận một ít, liền rất khó triệt để tử vong. Người cuối cùng nhận ra rồi. Mộ hàn cười nhẹ một tiếng, trước đây, mộ hàn không dám ở trước mặt thanh hỏa vận dụng anh lôi, chính là sợ hắn thông qua anh lôi liên tưởng đến tử hư thần cung, dù sao thanh hỏa đối với linh hư tộc cùng chín dị tộc khác có được hiểu rõ nhất định. Ở trước khi không có năm chắc triệt để lưu hỏa Mộ Hàn phải cẩn thận làm. Mà bây giờ Mộ Hàn cũng đã không cần cố kỵ như vậy. Thông qua thăm dò cùng quan sát vừa rồi, Mộ Hàn có chín thành có thể kết luận, sau khi thi triển ra Thiên Trọng Luân hồi này, Thanh Hỏa tất nhiên sẽ suy yếu đến mức tận cùng. Chỉ cần đánh vỡ minh nhãn không gian của nó, tan rã Thiên Trọng Luân hồi này, Mộ Hàn liền có 10 phần năm chắc ở trong linh hồn hắn nhập tử diễm đồ đằng. Thanh Hỏa đã nhất định sẽ biến thành khôi lỗi của mình, Mộ Hàn tự nhiên không lo lắng nó biết được bí mật tự hư thần cung của mình. Thanh Hỏa Nếu như ngươi thứ thời, không bằng sớm chút đầu hàng, miễn cho chịu khổ." Mộ Hàn cao giọng quát, đang khi nói chuyện, cái huyết hải bị bắn thủng kia đúng là dần dần nhạt nhòa, tử mang chiếm cư phạm vi trở nên càng lúc càng rộng. "Bảo ta đầu hàng, ngươi cũng không sợ để cho người cười đến dựng răng." Thanh Hỏa nghiêm nghị hét to, trong ngữ điệu lại toát ra một tia y tứ hàm súc ngoài mạnh trong yếu. "Người thừa kế thần cung thì như thế nào?" "Tiểu hỗn đản, ta sẽ làm cho ngươi hảo hảo đếm thử một cái giá lớn khi khinh thường ta." Lập tức, trong không gian minh hải này vang lên tiếng kêu gạo càng thêm mãnh liệt, huyết hải trổng chất bốc lên, hướng đại kén tử mang dạng rỡ kia hung hăng đánh tới, đúng là thế như lôi đỉnh vạn quân, phảng phất dù cho phía dưới chống đỡ là một tòa cự sơn, đều có thể bị cái huyết hải này lập tức đập thành bột mịn. Chương 880, Thần Hải, 1. Wen. Wen. Trong khoảnh khắc, huyết sát thủy triều lôi cuốn lấy thanh thế to lớn, một làn sóng đập vào phía trên cự kén màu tím kia. Âm thanh minh hưởng đỉnh thai nhức góc liên tục không ngừng mà kích động ra. Nhưng mà, mặc kệ biển máu kia tới mãnh liệt như thế nào, lại thủy trung có từng sợi tử mang như châm nhỏ xuyên thấu phiến huyết sắc này, bất tuyệt bất diệt. Cái tử mang sáng lạ này tồn tại, đúng là không ngừng đem trong biển máu diễn sinh ra lực lượng làm cho linh hồn người trầm luân kia trừ khử sạch sẽ. Ở trong lôi võng, mộ Hàn thì là thân như bàn thạch, thủy chung lù lủ bất động. Cho dù giờ phút này thế công của thanh hỏa vô cùng của mãnh Nhưng trong lòng Mộ Hàn thì không có bối rối chút nào. Thanh Hỏa thân là ưu ảnh tộc nhân, mặc kệ nó thi triển thủ đoạn là gì, căn nguyên của nó đều là lực lượng linh hồn, lúc Thanh Hỏa thi triển Thiên Trọng Luân hồi xuất hiện mình nhãn không gian, cũng xác nhận như thế. Đã là lực lượng linh hồn, kia liền có thể hấp lệ, luyện hóa. Hôm nay, Mộ Hàn mượn nhờ Vạn Đạo Anh Lôi, dẫn động Thần Cung chi lực, đã bài trừ lực lượng mang đến tâm hồn người khiếp sợ kia của Thanh Hỏa, không cần thật sự đi kinh nghiệm cái gọi là 1000 lần luân hồi kia. Nếu lại có thể hấp thu đại lượng lực lượng linh hồn của thanh hỏa, thiên trọng luân hồi của nó sẽ tự sụp đổ. Hô. Nghĩ xong, thân hình Mộ Hàn liền bắt đầu kịch liệt bành trướng, thoáng một phát liền cao tới 100m, tầng lôi vong kia cũng tùy theo rất nhanh khuếch trường, như trước đem thân thể Mộ Hàn bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Lúc này, Mộ Hàn hóa thân cự nhân, đứng ngạo nghệ ở trong huyết hải vô biên, lôi quang điện xà lập loè không ngất kia đem hắn làm nổi bật càng thêm uy vũ bất phạm, tựa như lôi thần tử cửu thiên hàng lâm. Cái huyết sắc thủy chiều kia khí thế hung hùng một lớp hợp với một lớp, nhưng mỗi một lớp bị thân hình to lớn của mộ hàn cứ thế mà nhận lấy xuống. Ở dưới tình huống mộ hàn thi triển lôi thần phụ thể, lực lượng linh hồn của thanh hỏa biến thành biển máu đã rất khó đối với thân thể của hắn tạo thành uy hiếp quá lớn. Mộ hàn thấy thế, lại không chân chờ Tâm niệm tầm đó, bốn khỏa anh đang cùng tử hư thần cung liền lần nữa kịch liệt rung động lên. Hô! Một cỗ hấp lực vô cùng mênh ngông, lập tức ở trong tâm cung của mộ Hàn Tuôn ra ra mà ra liền có mảng lớn khí tức màu đen từ trong phiến huyết sắc thủy chiều kia bước lên mà đến, xuyên thấu qua khe hở giữa lôi võng, chui vào trong không gian tâm cung của Mộ hẳn, bị Thiên Anh một ngụm nuốt xuống. Nhưng trong nháy mắt những khí tức màu đen kia tiến vào trong bụng Thiên Anh, biến cố nảy sinh. Và anh, những lực lượng linh hồn này của Thanh Hỏa thật giống như viễn cổ hung thú bị giải trừ gông xiềng, phảng phất rực thuốc trên người toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tang hơi. Lại lập tức bộ phát ra kình đạo cực kỳ khủng bố làm cho người ta sợ hãi cường độ của nó tối thiểu đạt đến thần hải thất trọng thiên đỉnh phong, rất có thể đã là cực độ tiếp cận hư kiếp cảnh. Tiểu Hôn Đản, đi cho đi. Tiếng gầm gừ giữ tận mà cuồng loạn bỗng nhiên ở trong bụng thiên anh vang lên, bộ phận lực lượng linh hồn kia của Thanh Hỏa đúng là điên cuồng hướng một khóa anh đan của Mộ Hàn đánh tới. Biến cố bất thình lình, lại để cho Mộ Hàn lắp bắp kinh hãi. Đại lượng huyền hoàng thái dương cương khí tồn tại, đem tu vị của Thanh Hỏa suy yếu đến tình trạng thần hải ngũ trọng Hàn vốn tưởng rằng sau khi thi triển trọng luân hồi, thực lực của Thanh Hỏa sẽ lần nữa hạ thấp, lúc này mới để thân thể ngạnh kháng thế công của Thanh Hỏa, đồng thời bắt đầu hấp phệ lực lượng linh hồn của nó. Nhưng để cho Mộ Hàn không nghĩ tới chính là, đem lực lượng linh hồn của Thanh Hỏa hấp phệ tới, nó bày ra thực lực chẳng những không có như trong dự liệu tiếp tục giảm xuống kia, ngược lại trên phạm vi lớn kéo lên, mặc dù cùng thời kỳ đỉnh phong của nó chênh lệch khá xa, nhưng cùng trước kia so sánh, lại lợi hại không ít. Mộ Hàn lập tức đỉnh chỉ hấp phệ, nghĩ lại tầm đó, trong nội tâm đã hiểu được Thời điểm lực lượng linh hồn của Thanh Hỏa ở bên ngoài thân thể mình sẽ phải chịu Huyền Hoàng Thái Dương cương khí mãnh liệt áp chế, nhưng vào không gian tâm cung của mình, loại áp chế này sẽ biến mất. Áp chế vừa đi, lực lượng linh hồn của Thanh Hỏa dĩ nhiên là sẽ khôi phục đến cực hạn mà giờ phút này nó có khả năng đạt tới. Có lẽ Thanh Hỏa đã sớm liệu đến điểm ấy, càng đem ý thức của mình tách ra, theo lực lượng linh hồn bị Mộ Hàn cùng nhau hút vào Tử Hư thần cung. Nếu như tất cả lực lượng linh hồn của Thanh Hỏa đều tiến vào tâm cung của Mộ Hàn, Hắn có lẽ còn sẽ có chỗ lo lắng, nhưng vào chỉ có điểm lực lượng linh hồn như vậy, hắn cũng không có băn khoăn quá lớn. Thanh hỏa ngươi cho rằng như vậy có thể thực hiện được sao? Mộ Hàn ha ha cười cười, bốn khỏa anh đan lập tức chìm vào ở trong dương hồ phần bụng tiên anh. Lực lượng linh hồn của Thanh hỏa lại không trần chờ chút nào, cũng theo sát vọt đi vào. Thân là hư kiếp cường giả, hắn liếc mắt liền nhìn ra anh đan kia chính là mấu chốt, dù chỉ là hủy diệt một khỏa trong đó, cũng có thể làm cho mộ Hàn trọng thương. cho nên Vừa tiến vào không gian tâm cung, thanh hỏa liền thẳng đến anh đan của Mộ Hàn mà đi. Cái anh đan kia bỏ trốn tốc độ tựa hồ hơi chậm chạp, thời gian qua một lát đã bị vượt qua, hơn nữa khoảng cách lẫn nhau còn đang không ngừng rất nhanh co rút lại. Nhưng mà, ngay thời điểm đoàn lực lượng linh hồn kia của thanh hỏa sắp đánh lên một khóa anh đan trong đó, một đạo bích chướng vô hình không hề dấu hiệu hiện ở phía trước. Thanh hỏa cũng không có phát giác được tầng bích trướng kia tồn tại, đúng là không tránh không né được vào. Beng! Và trong tiếng nổ đùng điệt liệt, Lực đạo khủng bố dùng xu thế bài Sơn đảo Hải oành vào phía trên bích chướng vô hình. Tầng bức chướng kia vốn là lộ ra thập phần yếu ớt, hôm nay lại gặp thanh hỏa và chạm mãnh liệt như thế, run rẩy đến càng lợi hại, tựa hồ tùy thời cũng có thể triệt để vỡ vụn ra. Thanh hỏa, tư vị như thế nào? Tiếng cười của Mộ Hàn lần nữa quanh quẩn ra. Tiểu Hôn Đãn, đừng có đắc ý, chỉ bằng cái này cũng muốn ngăn lại ta. Cảm xúc bạo ngược không tự giác mà ra, thanh hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng linh hồn lần nữa hung dữ đánh tới khơi dậy tiếng vang cực lớn như xe đánh. Đạo bích chướng vô hình kia lại mạnh mẽ run dậy, để cho thanh hỏa tin tưởng tăng nhiều, tiếp tục lần lượt va chạm đi qua. Wen, Wen. Tiếng oanh minh liên tiếp, dương hồ mãnh liệt bốc lên. Đạo bích chướng vô hình kia kịch liệt lay động, tựa hồ tùy thời cũng có thể lật vỡ. Nhưng mà, hơn 10 lần mãnh liệt va chạm qua đi, cái bích chướng vô hình kia như cũ tồn tại. Anh đan của Mộ hàng gần trong gang tấc, rồi lại ở phía chân trời xa xăm. Đạo Bích Trướng vô hình y hệt danh trời này kia, thủy chung khó có thể đột phá, làm cho Thanh Hỏa càng vội vàng dao động. Cho tới bây giờ, nó đã không thể không gấp. Đúng như lúc ban đầu Mộ Hàn suy đoán, sau khi thi triển Thiên Trọng Luân hồi, lực lượng bổn nguyên của nó đã hoàn toàn hao hết, tu vi kịch liệt ngã xuống đến thần hải thất trọng thiên. Thanh Hỏa vốn tưởng rằng, trả một cái giá lớn như thế, nhất định có thể đem đối thủ triệt để giải quyết. Trên thực tế, nếu như không có biến cố về sau, Thanh Hỏa hoàn toàn chính xác thành công rồi. Cái thiên trọng luân hồi kia một khi phát động, đừng nói là dương hồ thất trọng thiên tu sĩ, coi như là thần hải thất trọng thiên cứng, giả, cũng phải lún xuống đi vào, không thể không kinh nghiệm một ngàn lần luân hồi kia, cuối cùng chết trong cảm xúc mặt trái của bản thân. Nhưng thanh hỏa nghìn tính và tính, lại không có tính toán đến mộ hàn có tử hư thần cung mà linh hư tộc chuyển thừa vô số năm. Loại tuyệt phẩm tâm cung này có thể khám phá hết thể mê huyễn, đúng là khắc tinh của thiên trọng luân hồi. Đương nhiên, nếu như là ở ngoài Linh tiêu Sơn Cho dù mộ hàn có được tử hư thần cung, Thanh Hỏa cung có lòng tin làm cho mộ hàn lâm vào thiên trọng luân hồi mà khó có thể tự kiềm chế, nhưng ở trong hôn nguyên tiên châu, lại không thể làm gì. Thiên trọng luân hồi kia không có hiệu quả, Thanh Hỏa tuyệt không có thể lại buông tha cơ hội này. Chỉ có hủy diệt một anh đan của mộ hàn, tử hư thần cung của hắn mới sẽ xuất hiện sơ hở. Kể từ đó, Thanh Hỏa nói không chừng có thể một lần nữa đem mộ hàn kéo vào thiên trọng luân hồi, vì mình tìm được sinh cơ. Chỉ tiếc, Đạo bình trướng kia nhìn như bạc nhược yếu kém, lại cứng cỏi vô cùng, nhất thời khó có thể đánh vỡ. chương 881, Thần Hải, 2. Vô cùng lo lắng. Cuốn bạo. Phẫn nộ. Cảm xúc như vậy tràn ngập linh hồn của Thanh Hỏa, khiến nó giống như điên cuồng, phát động thế công đúng là không có chút suy yếu nào, nhưng đoàn lực lượng linh hồn kia của nó cũng từ từ giảm bớt. Phan. Lại là mấy mươi lần va chạm qua đi, Thanh Hỏa điên cuồng công kích rốt cục đã có hiệu quả. Tăng bích chướng vô hình kia lập tức bạo táng ra, nhặt đòa ở vô hình. Phá! Tiểu hôn đán, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Tiếng quần tiếu của thanh hỏa chấn động mà ra, đoàn lực lượng linh hồn kia tựa như mũi tên rời cung, hướng một khỏa anh đàn phía đối diện cách đó không xa bắn mạnh tới. Nhưng mà, ngay nháy mắt thanh hỏa hành động, dương hồ giống như bị vòi rồng tạo động, nhấc lên sóng to gió lớn, trình độ kịch liệt của nó, đúng là trước đó chưa từng có. Cùng lúc đó Bốn khỏa anh đàn đối diện thanh hỏa kia như hóa thành bốn cái vòng xuấy, điên cùng mà đem những chân nguyên hóa lỏng trong dương hồ kia nuốt vào. Trong khoảnh khắc, không gian phần bụng thiên anh liền trở nên trống trơn, chỉ lơ lượng bốn khỏa anh đàn cùng đoàn lực lượng linh hồn kia của thanh hỏa. ân Biến hóa quỷ dị này, lại để cho thanh hỏa lên tiếng kinh hô nhưng ngay lập tức qua đi, thanh âm của nó liền tràn đầy hoán giận cũng không thể tưởng tượng. Thân hải! Thân hải! Ngươi! Ngươi! Vậy mà lợi dụng lực lượng của ta đến đột phá thần hải cảnh. Thật sự là hèn hạ vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Thanh Hỏa đến cùng là người từng trải, rất nhanh liền tỉnh ngộ. Chính mình dốc sức liều mạng phát động công kích, cuối cùng lại toàn bộ làm quần áo cưới cho Mộ Hàn, cái này để cho Thanh Hỏa càng thêm điên cuồng, đối với Mộ Hàn thống hận cũng là nhảy lên tới cực hạn. Đoàn lực lượng linh hồn kia đúng là kịch liệt dao động vọt tới một khoảnh anh đan trong đó, thoạt nhìn tựa như lửa khói màu đen hừng hực tiêu đốt. Ở dưới vô cùng phấn Thanh hỏa thiêu đốt linh hồn phát động công kích cuối cùng, đúng là đem đoàn lực lượng linh hồn có ý thức này triệt để thông suốt đi ra ngoài. Hô! Phút chốc, bốn khỏa anh đàn kia mạnh mẽ rung động lắc lư, ngay sau đó liền giống như đê đập bị phá, chân nguyên mới vừa tiến vào lại như sóng lớn cuốn dũng mà ra, hơn nữa theo loại xu thế điên cùng này đổ xuống, cường độ chân nguyên cũng dùng một tốc độ kinh người bắt đầu tăng lên. Chân nguyên dạng dịch ở trước mặt chạm vào nhau, xu thế trùng kích của thanh hỏa lập tức tạo ngộ lực cản cực lớn. Mà những chân nguyên kia lại không có chút trần chờ nào, từ bên cạnh lực lượng linh hồn ý hệt hỏa diễm gào thét mà qua. Chỉ trong ngáy mắt, không gian phần bụng thiên anh liền bị lấp đầy, lực lượng linh hồn của Thanh Hỏa cũng bị chân nguyên bao khỏa. Tốc độ giảm nhanh, giống như ở trong lầy lội gian nan buôn ba, anh đàn quả mộ hàn thoáng cái trở nên xa không thể chạm. Mộ hàn. Thanh Hỏa lần đầu giống ra danh tự mộ hàn, nhưng trong ngựa khí lại lộ ra dị thường cùng loạn, có thể nghĩ, nó đối với kẻ có được hai chữ này là thống hận bực nào Sau khi lâm vào chân nguyên dạng dịch vây khốn, hỏa diễm đã dập tắt, nó ngay cả muốn thiêu đốt linh hồn cũng làm không được. Đường đường tam trọng hư kiếp cường giả, lại bởi vì một dương hồ thất trọng thiên tu sĩ nho nhỏ, mà luân lạc tới tình trạng đáng buồn như thế. Một chiêu sai lầm, cả bàn đều thua. Giờ khác này thanh hỏa khóc không ra nước mắt, bi ai, hối hận, phẫn ớt, bất đắc di không ngừng từ trong linh hồn sinh ra, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cường độ chân nguyên của mộ Hàn không ngừng tăng vọt. Nhất trọng thiên Rốt cục bước chân vào tầng cảnh giới này, Mộ Hàn thoải mái vô cùng, lại có loại xúc động ngửa mặt lên trời thênh giải. Đại cảnh giới đột phá, chẳng những để cho không gian tâm cung của Mộ Hàn nhanh chóng khuyết trương, chân nguyên trong bụng thiên anh ngưng tụ ra đến phạm phất cũng từ một hồ nhỏ, biến thành một biển lớn vô biên vô hạn, ngay cả Mộ Hàn mình cũng có thể cảm ứng được phiến biển cả này bằng bạc, mênh ngông, thăm thúy, rộng lớn vô biên. Thời gian lạng yên trôi qua, ngày càng nhiều chân nguyên ở trong bụng thiên anh ngưng tụ mà cường độ chân nguyên ở sau khi đạt tới thần hải nhất trọng thiên cũng như trước đang không ngừng tăng lên. Khi trong bốn khóa anh đàn không còn tuân ra chân nguyên, cường độ chân nguyên đã đạt đến thần hải nhất trọng thiên đỉnh phong. Cái này là thần hải. Cảm ứng đến chân nguyên thủy triều ở trong không gian phần bụng thiên anh gọn sóng thay nhau nổi lên kia, Mộ Hàn tuân ra mừng rỡ khó có thể ức chế, bất quá rất nhanh, nỗi lòng của Mộ Hàn liền bình tĩnh lại, con đường võ đạo còn cực kỳ dài dằng dặc, đối với người khác mà nói, một tầng cảnh giới mới Rất có thể là tới cực hạn, nhưng đối với mộ hàn, cái thần hải cảnh này, chỉ là một cái cất điểm mới, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ bước vào võ tiên tri cảnh kia. Mộ hàn, đi ra cho ta. Thanh âm gào thét sắc lạnh, the thế đột nhiên văng lên. Thanh hỏa. Mộ hàn lập tức nhớ tới đoàn lực lượng linh hồn kia của thanh hỏa, xem ra ý thức của nó còn không có biến mất. Nó là đại công thần trợ giúp mình đột phá đến thần hải cảnh A. Trong long mộ hàn cười cười, hắn cũng không hy vọng bộ phận ý thức này của thanh hỏa biến mất vẳng không mà nói, linh hồn của nó sẽ xuất hiện không trọn vẹn. Mộ Hàn ở trong linh hồn thanh hỏa trồng vào tử diễm đồ đằng, cũng không hy vọng tu vi của nó dừng bước ở tam trọng hư kiếp. Thanh hỏa, đừng có gấp, linh hồn của người rất nhanh có thể đoàn tụ rồi. Mộ Hàn cười mỉm nói, cũng không hề đi để ý tới thanh hỏa phản ứng, lực chú ý lập tức hướng ra phía ngoài chuyển di. truyền anh! Bên ngoài lôi vong tử mang dạng dỡ, như trước huyết sóng ngập trời, tiếng oanh minh đinh thai nhức góc vang vọng minh nhãn không gian. Ở trong tử hư thần cung, Mặc dù Thanh Hỏa đã nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì, nhưng ở bên ngoài, thế công cuồng mãnh của Thanh Hỏa lại không có chút dừng lại nào, vẫn là một lớp đón lấy một lớp. Bất quá vào lúc này trong mắt Mộ Hàn, đây chỉ là Thanh Hỏa vùng vẫy dãy chết mà thôi. Mộ Hàn cũng không hề đi hấp thụ lực lượng linh hồn của Thanh Hỏa, ý niệm tầm đó, Tử Long Lôi Vương đao đã ở trong tay dần hiện ra, chân nguyên bàng bạc dũng mãnh vào thân đao, từ mang sáng lạn trận từ trong thân đao bạo tán ra. Trong nháy mắt này, Mộ Hàn cảm giác cựu long lôi vương đao trong tay như sống lại, phản phất trong tay nắm đã không còn là một kiện thánh phẩm đạo khí đơn thuần, mà là một đạo lôi điện có được linh tính, khí tức vô cùng bạo ngược điên cuồng mà từ trong tia chấp kia thấu chẳng ra. Cái biến hóa kỳ diệu này, để cho mộ Hàn tuân ra một tia kinh hỉ chi ý, tu vị đột phá đến thần hải cảnh, sử dụng cựu long lôi vương đao này, cảm giác đúng là không hề cùng dạng. Hô! Mộ Hàn tiện tay bổ ra một đao, liền có vô số điện xà phún dũng mà ra. Trong khoảnh khắc liền ở mũi đau ngưng tụ thành một viên cầu lôi quang nhấp nháy, tiếp theo ầm ầm bảo toái. Trong tiếng nổ đùng kinh thiên động địa, vô số tử mang lôi cuốn lấy lực đạo khủng bố hướng bốn phía tràn ngập ra. Ti, cái phiến tử mang kia lướt qua, biển máu bốn phía bước lên mà đến kia lại lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy biến mất, tán loạn, tiếng kêu ré tràn đầy kinh hoàng của thanh hỏa vừa mới vang một nửa, liền theo biển máu cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thiên trọng luân hồi ngưng tụ mà thành minh nhãn không gian tùy theo tốc độ. Dũng tu vị thần hải cảnh thi triển cựu thiên huyền lôi bạo, uy lực đúng là cường hãn vô cùng. Mộ hàn giật mình, chật liền cảm giác mình như một lần nữa trở về đến hốn nguyên tiên châu, huyền hoàng thái dương cương khí y nguyên vờn quanh bốn phía, đối diện đôi mắt thiêu đốt lên lửa khói kia thì phi tốc tăng dã một lần nữa hóa thành một mảnh khói đen. Nhưng cùng lúc ban đầu so sánh, lại rút nhỏ hơn 10 lần. chương 882, thần hải, 3. Nghĩ lại tầm đó, mộ hàn đã phục hồi tinh thần lại. Thân hình to lớn kịch liệt co rút lại thành nguyên trạng, vạn đạo anh lôi quanh quần bên người cũng trở về tâm cung. Hai mắt ngóng nhìn lấy khói đen đối diện, Mộ Hàn chậm rãi cười nói: "Thanh Hỏa, cam chịu số phận đi. Cho dù trở thành khôi lỗi của ta, ta cũng sẽ cho ngươi được tự do nhất định." "Mộ Hàn, muốn ta làm khôi lỗi của ngươi, không có cửa đâu." Khói đen chấn động, một lần nữa hóa thành thân thể thanh hỏa, thân ảnh của nó không ngờ trở nên có chút mơ hồ, Nguyệt Thần Mi ấn chố mi tâm kia càng lại ảm đạm không ánh sáng. Đang khi nói chuyện, hôn Nguyên tinh khí kia đúng là không hề cùng Huyền Hoàng Thái Dương cương khí chống đỡ, tất cả đều ngược lại cuốn mà quay về, vờn quanh bên người. Cái này đã không phải do ngươi rồi." Mộ Hàn cười lạnh, sắc mặt trầm xuống, ý niệm tầm đó, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí liền hướng về phía Thanh Hỏa gào thét mà đi, lập tức đem hắn vây khốn. "Thật sao?" Thanh Hỏa nghe vậy, lạnh cười ra tiếng, trong mắt đống dưng hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc, miếng Nguyệt thần mi ấn vốn không hề sáng rọi kia đúng là lần nữa trở nên sáng bóng. Ánh quang màu hồng kịch liệt chập trùng, để cho Nguyệt Thần Mi ấn kia thoạt nhìn giống như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Lập tức liền có từng sởi khí tức màu đen từ trong thân thể Thanh Hỏa tách ra, liên tục không ngừng phóng tới Nguyệt Thần Mi ấn. Ở nháy mắt song phương đụng chạm, giống như bọt nước rơi vào chảo nóng, trong khoảnh khắc liền hóa thành khói đen nhàn nhạt, nhạt, rất nhanh tiêu tán. Cái hình ảnh này, thựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lông mày của Mộ Hàn không khỏi có chút nhăn lại, Thanh Hỏa lại định dùng phương pháp như vậy đến làm cho nó triệt để tiêu tán. Nó cái chủ thể linh hồn này nếu là tiêu vong, mình muốn vây bộ phận linh hồn của nó ở trong bụng thiên anh kia lại có làm được cái gì. Tiểu hôn đán, cho dù buồn tòa chết, cũng sẽ không để người khác điều khiển. Tựa hồ biết rõ mình đã tồn tại không được bao dài thời gian, thanh hỏa không hề phẫn ướt, không hề kinh hoàng. thân sắc đúng là bình tĩnh rất nhiều, ngữ điệu lạnh nhạt, nhưng lời nói lại nói đến chém đinh chặt sắt Sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, trên người thanh hỏa tựa hồ lại khôi phục uy nghiêm của tam trọng hư kiếp cường giả. Thanh hỏa, người không chết được." Mộ Hàn nhíu chặt lông mày lập tức ra Cơ hồ là ở tiếng nói của Mộ Hàn vừa ra, lập tức một đạo hư ảnh cùng Thiên Anh chia địa lộ ra mi tâm, đúng là trực tiếp xuyên thấu Huyền Hoàng Thái Dương cương khí cùng Hỗn Nguyên tinh khí, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng hai. Hô thoáng một phát khắc ở phía trên Nguyệt Thần mi ấn của Thanh hỏa đang thiêu đốt kia. Đây là Thiên Anh Ngự hồn thuật. Từ khi lĩnh ngộ loại võ đạo công pháp này đến nay, Mộ Hàn chỉ vận dụng qua 2 lần, lần thứ nhất Chính là nhằm vào khóa cực phẩm linh đăng kia Hiện tại chính là lần thứ hai Ti Thanh hỏa đau nhức hô ra tiếng Nguyệt thần mi ấn kia lập tức hồng mang thu liễm Lần nữa trở nên vô cùng ảm đạo Nhưng cũng không lâu lắm Sau khi thanh hỏa chỉ hoang qua thần thức Nguyệt thần mi ấn lại có động tính Lúc này đây, mộ hàng không đợi nó bước cháy lên Lại một lần nữa thi triển thiên anh ngự hồn thuật Sau đó là lần thứ ba Lần thứ tư Hô Thanh âm kêu nhỏ thỉnh thoảng văng lên Thanh hỏa cũng là kiên cường, lần lượt bị mộ hàn dung thiên anh ngự hồn phá hư, lại một lần nữa kích phát nguyệt thần mỹ ấn, chỉ là theo thời gian trôi qua. Linh hồn đã bị công kích mà tuân ra thống khổ, lại khiến nó một lần trở nên so với một lần vô lực. Mộ hàn, người thật tác động. Khi mộ hàn lần thứ 14 thi triển thiên anh ngự hồn qua đi, thanh hỏa không thể kịp được. Hồn hền mà giống tiêu lên, nhưng lời cuối cùng vừa mới văng lên. Thiên anh hư ảnh liền như thiểm điện mà xâm nhập đến, lần thứ 15 khắc ở trên nguyệt thần Mỹ ấn Thanh Hỏa bị đè nén cực kỳ, đang muốn thổ huyết, khi Mộ Hàn chuẩn bị lần 16 thi triển Thiên Anh Ngự Hồn, linh hồn của nó đã triệt để ngất đi. Cuối cùng thành công. Mộ Hàn thật dài mà thở hát ra, vẻ mặt như trút được gánh nặng. Thanh Hỏa thân là Tam Trọng Hư Kiếp cường giả, linh hồn của nó vô cùng vững chắc, tuy lực lượng bổn nguyên hao hết, tu vị bị cắt giảm đến cực hạn, nhưng muốn đánh sịu linh hồn của nó lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Mộ Hàn đúng là liên tiếp thi triển 16 lần Thiên Anh Ngự Hồn, lúc này mới được như nguyện. Mặc dù là mộ hàn vừa mới đột phá đến thần hải cảnh, lực lượng tinh thần tràn đầy không chút nào dừng lại liên tục thi triển võ đạo công pháp này nhiều lần như vậy, cũng là có chút cố hết sức. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm bương lỏng, mặc dù thanh hỏa đã hôn mê, lại tùy thời có thể tỉnh lại. Hô! Trong tâm niệm hấp lực khủng bố liền từ trong không gian tâm cung của mộ hàn xoay quanh mà ra, đem hốn nguyên tinh khí cùng với thanh hỏa đối diện tất cả đều bao trùm ở bên trong. Ngay sau đó, mộ hàn liền đem anh lôi đang quyết Thái hư động thần quyết cùng hôn Độn Tiên Pháp ba loại công pháp này đồng thời thi triển đến mức tận cùng. Sau khi tu vị đạt tới thần hải nhất trọng tiên, bất quá có tia lực lượng thần kỳ bởi vì tu luyện Hỗn Độn Tiên Pháp mà sinh ra kia tương trợ, Mộ Hàn hấp thu hốn Nguyên tinh khí tốc độ đã là nhanh mấy chục lần. Sương mù màu trắng vờn quanh người Thanh Hỏa kia liên tục không ngừng mà dũng mãnh vào không gian tâm cung của Mộ Hàn. Quả nhiên như Mộ Hàn sở liệu, không có qua bao lâu thời gian, Thanh Hỏa lại lần nữa thanh tỉnh lại. Cũng may Mộ Hàn sớm có chỗ chuẩn bị Không đợi Thanh Hỏa hành động, đã liên tiếp thi triển hai lần Thiên Anh ngự hồn, lần nữa đem nó doanh hôn mê, sau đó tiếp tục hấp thu hôn nguyên tinh khí. Thanh Hỏa lần lượt hôn mê, lần lượt thức tỉnh. Mỗi lần bị Thiên Anh ngự hồn đánh bất tỉnh một lần, thời gian Thanh Hỏa ngất đều trở nên càng lâu. Bị mộ hàn liên tục dày vò như vậy, tính tình của Thanh Hỏa đã bị lao đi sạch sẽ, đến cuối cùng, cho dù tỉnh, cũng không có làm ra cử động gì, chỉ là lặng lặng chờ mộ hàn lại đem mình đánh xỉu. như thế tuần hoàn mấy mươi lần Toàn nguyên tinh khí còn lại rốt cục bị Mộ Hàn hút vào không gian tâm cung, thân ảnh thanh hỏa không hề trở ngại mà xuất hiện ở trước mắt Mộ Hàn. Tam trọng hư kiếp khối lỗi. nhẹ nhàng lầm bẩm mấy chữ này, Mộ Hàn đúng là kìm lòng không được mà kích động lên. Đã qua thật lâu, nỗi lòng của Mộ Hàn mới thoáng bình tĩnh, sau đó ý niệm hơi động một chút, bộ phận ý thức cùng lực lượng linh hồn bị vây ở trong bụng thiên anh kia của thanh hỏa đã lập lòe mà ra, cùng bản thể nó dung hợp. Hô, lại là một cái thiên anh ngự hồn đi qua. Thanh Hỏa không hề lo lắng mà hôn mê lần nữa. Ngay cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào nguyện thần mi ấn trô mi tâm của Thanh Hỏa kia, Mộ Hàn nhịn không được thở sâu, ý niệm khẽ động, một đoàn hỏa diễm màu tím nho nhỏ liền từ trong không gian tâm cung lóe ra, tiếp theo chậm rãi hướng Thanh Hỏa phiêu tới. Cùng lúc đó, huyền hoàng thái dương cương khí chung quanh cũng mãnh liệt mà đến, đem không gian bốn phía thân hình Thanh Hỏa bao vây cực kỳ chặt chẽ. Thanh Hỏa là hư kiếp cường giả, hơn nữa nó cũng không phải là tự nguyện Sâu trong linh hồn tất nhiên sẽ đối với tử hỏa sinh ra bản năng kháng cự. Ở dưới tình huống như vậy, muốn trồng vào sâu trong linh hồn thanh hỏa, tất nhiên không có nhẹ nhàng như vậy. Thật vất vả mới có cơ hội đem hư kiếp cường giả hóa thành khối lõi, Mộ Hàn không thể không cẩn thận. Oan. Một lát qua đi, đoàn hỏa diễm màu tím kia liền đụng chạm tới nguyệt thần mi ấn của thanh hỏa, động tác nhẹ vô cùng, nhưng mà, trong nháy mắt tiếp xúc lẫn nhau, lại giống như kiếp trước của Mộ Hàn hai chiếc xe lựa chạm vào nhau. Ở trong hốn Nguyên Tiên Châu kích thích ra minh hưởng kinh thiên động địa. chương 883, Tiên lực. Một cổ bài xích chi lực cực kỳ cường hành, từ chỗ va chạm thấu tản ra đến. Mộ hàn nhắm con mắt lại, đem một quả hữu thần hoàn hồn đan ném vào trong bụng thiên anh bắt đầu hấp thu. Tiếp theo cơ hồ tất cả lực lượng tinh thần đều gào thét mà ra, toàn bộ đi theo đoàn tử hỏa kia, trợ giúp nó chống cự cổ sức đẩy này. Tử hỏa thủy chung không có ly khai nguyệt thần mi ấn mẩy may Thích, thích lực đẩy kia liên tục không ngừng từ sâu trong linh hồn của Thanh hỏa tuôn ra cũng may Thanh hỏa đã cực độ suy yếu hơn nữa có huyền Hoàng Thái Dương cương khí áp chế loại bản năng kháng cự tri lực này của nó Tuy mạnh mẽ lại khó có thể duy trì thời gian quá dài. ước chừng một phút đồng hồ về sau sức đẩy mà bắt đầu giảm nhỏ cái này để cho mộ Hàn đã làm tốt chuẩn bị đánh lâu dài thầm nhà ra khí lại qua gần một phút đồng hồ Thanh Hỏa kháng cự triệt để tiêu tán hỏa Diễm màu tím trợt ở chỗ mi tấm của hắn loẽ lên rồi biến mất Tiến nhập chính giữa Nguyệt Thần Mi Ấn. Tinh tế cảm ứng một lát, Mộ Hàn rốt cục ở chỗ sâu trong Nguyệt Thần Mi Ấn kia phát hiện một đoàn khí tức hắc ám, đang rất nhỏ ba độc lấy, đây là linh hồn của Thanh Hỏa, ý thức của nó đang ngủ say, không có chút nào phát giác được Mộ Hàn tới gần. Ở lực lượng tinh thần của Mộ Hàn bao vây, đoàn hỏa diễm màu tím kia như tinh linh, nhẹ nhàng phiêu tới, từng chút tiến vào chính giữa linh hồn của Thanh Hỏa, bắt đầu dung hợp. Lực chống cự của nó đã bị Mộ Hàn hoàn toàn leo đi sạch sẽ. Quá trình này đúng là không gặp được bất luận bài xích gì. Bất quá, muốn đem tử hỏa dung nhập trong linh hồn của hư kiếp cường giả, tốc độ đích thật là dị thường chậm chạp. Có thể là mấy ngày, cũng có thể là mấy chục ngày qua đi, tâm thần của Mộ Hàn rốt cục rời khỏi Nguyệt Thần mỹ ấn, mà sâu trong linh hồn thanh hỏa thì rốt cục nhiều ra một quả tử diễm đồ đằng. Hô. Cơ hồ ngay khi dung hợp hoàn thành, tử diễm đồ đằng xuất hiện ngay mắt, ở trong tử hư thần cung của Mộ Hàn, đoàn u minh quỷ hỏa màu tím kia lại bắt đầu chậm rãi bành trướng. Cùng thời khắc đó, lại có cổ lực đạo cực kỳ bàng bạc từ trong ngọn lửa tím bành trướng, liên tục không ngừng thấu tràn ra. Mộ Hàn rất là ngạc nhiên, không đợi hắn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền bắt đầu có lực lượng trực tiếp tiến vào trong cơ thể Thiên Anh, dung nhập chính giữa thần hải ở không gian phân bộ. Thoáng chốc, giống như vòi rồng cuốn qua mặt biển bình tĩnh, phía đại dương mênh ngông kia kịch liệt bốc lên, bắt đầu khởi động, nhấc lên một luồng sóng thủy chiều màu tím. Nương theo thần hải chấn động, cường độ chân nguyên của Mộ Hàn đúng là lần nữa tăng lên. Ở trong quá trình đột phá đến thần hải cảnh, tu vi của Mộ Hàn Nguyên bản đã đến được thần hải nhất trọng thiên đỉnh phong, giờ phút này lại dung hợp U Minh Quỷ Hỏa thấu tràn ra lực lượng, chỉ ngắn ngủi mấy giây qua đi, một tầng bích chướng vô hình mới ở trong không gian Tâm Cung Mộ Hàn hiện hiện ra. Nhập tử diễm đồ đằng cho hư kiếp cường giả, lại vẫn có chỗ tốt như vậy. Mộ Hàn kinh hỷ và phần, chật liền thu nhiếp tinh thần, chủ động đem cố lực lượng kia hấp thụ đến trong cơ thể thiên anh. Kể từ đó, ở trong thần hải, thủy triều càng thêm kịch liệt, Cường độ chân nguyên cũng bắt đầu dùng tốc độ càng nhanh tăng lên. Ở dưới thủy chiều chung kích, tầng bích chướng vô hình kia trở nên càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Cũng không biết qua bao lâu, đoàn ú minh quỷ hỏa kia rốt cục bình tĩnh trở lại. Và anh. gần như đồng thời, trong bụng thiên anh của Mộ Hàn cũng vang lên một tiếng minh hưởng cực lớn, tầng bích chướng vô hình kia tựa như rơi xuống trên mặt đất, tiếp theo như khối băng bị liệt nhật chiếu xạ, lập tức tan rã sạch sẽ, mà cường độ chân nguyên của Mộ Hàn lại tiếp tục tăng lên một hồi, cuối cùng mới đình chỉ. Thần Hải nhị trọng thiên. Trong bụng thiên Anh, Thần Hải từ từ bình tĩnh, Chân Nguyên Bảng Bạc bắt đầu khởi động, làm cho trong lòng Mộ Hàn vui vô cùng. Có được một tam trọng hư kiếp khối lỗi, chỗ tốt thật không ngờ cực lớn, nếu có thể trảo nhiều mấy hư kiếp cùng giả, cái kia mình chẳng phải là rất nhanh có thể tăng lên tới Thần Hải thất trọng thiên sao? Bất quá, cái ý niệm này cũng chỉ là ở trong đầu đi lòng vòng, đã bị Mộ Hàn vứt ra ngoài. Có thể ở trong linh hồn thanh hỏa nhập tử diễm đồ đằng, là vì các loại nhân tố cơ duyên xảo hợp. Thành công như vậy rất khó phục chế, càng không có khả năng nhiều lần phục chế, trừ khi tu vi quả mộ hàn có thể đột phá đến cảnh giới rất cao. Nhưng khi đó, nhập tử diễm đồ đằng cho hư kiếp cường giả còn có tác dụng hay không, đã khó mà nói rồi. Trong tâm niệm mộ hàn mở to mắt, hướng Thanh Hỏa nhìn sang. Lúc này, Thanh Hỏa đã tỉnh lại, đôi mắt nhìn thẳng vào mộ hàn, Hiển nhiên nó đã biết rõ trong linh hồn mình nhiều ra một đoàn ngọn lửa tím, cho nên ánh mắt trở nên hết sức phức tạp, giống như phấn hận giống như bi ai Cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài không thể làm gì. Mộ hàn, vẫn là để cho ngươi thực hiện được rồi. Thanh hỏa thở dài nói. Có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào ở dưới mí mắt của ta hấp thu huyền hoàng Thái Dương cương khí cùng hôn nguyên tinh khí hay không? Đây là thanh hỏa cho tới nay nghi vấn, nếu không có đại bộ phận huyền hoàng Thái Dương cương khí đều bị mộ hàn hút đi, nó cũng không rơi xuống tình trạng như thế. Đương nhiên có thể. Mộ hàn cười nhẹ một tiếng, một tia khí tức tuyết trắng từ trong lòng bàn tay chắn ra như linh xà ở đầu ngón tay chạy lỡ lỡ. Bởi vì nó. Đây là. Thanh Hỏa gắt gao nhìn chầm chằm vào tay phải của mộ hàn. Sau một lát, đôi mắt của nó mở căng trọn, dường như muốn từ trong vành mắt lồi ra, trên mặt cũng toát ra rung động cực độ. Tiên. Tiên. Tiên lực. Hai chữ này, đúng là dập đầu nói lắp từ trong miệng Thanh Hỏa tói ra. Tiên lực. Mộ hàn ngay vậy, không khỏi sửng sờ một chút, lập tức trong đầu liền hiện lên một ít trí nhớ của Thái Thanh, vượt qua thất trọng hư kiếp Bước vào võ tiên tri cảnh, chân nguyên sẽ lộ sắc thành tiên lực. Đây là giải thích, chỉ có tồn tại võ tiên cảnh cường đại, mới có thể có được loại đồ vật gọi là tiên lực này. Chính mình ngay cả hư kiếp cảnh cũng không có đạt tới, liền có tiên lực. Mộ Hàn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, phải biết rằng thời điểm tiên lực lượng này xuất hiện, hắn mới là dương hồ thất trọng tiên, ngay cả thần hải cảnh cũng không có bước vào. Mộ Hàn sớm đã biết rõ bởi vì tu luyện hốn độn tiên pháp mà diễn sinh ra điểm lực lượng kia phi thường thần kỳ lại không nghĩ rằng nó lại sẽ là võ tiên tiên lực. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thanh Hỏa hồn nhiên không có lưu ý đến thần sắc biến hóa của Mộ Hàn, chỉ là sắc mặt ngốc trệ, một lần lại một lần nỉ non lấy những lời này, sau nửa ngày qua đi, nó mới giống như ở trong mộng mới tỉnh, thật sâu hít và một hơi, lại như cụ kho giấu không thể tưởng tượng trong đôi mắt. Mộ Hàn, ngươi lại như thế nào đạt được nó? Nhưng mà, không đợi Mộ Hàn trả lời, Thanh Hỏa liền phối hợp quát khoát, khoát tay nói. Không biết cũng thế có thể thua ở dưới tiết lực, ta cũng không tính oan uổng. Bất quá ngươi đừng kỳ vọng ta đối với ngươi có thể có trợ giúp quá lớn, ta chỉ từng đã là tam trọng hư kiếp cứng giả, dùng tình huống hiện tại của ta, muốn khôi phục đến hư kiếp cảnh, còn không biết phải tốn thời gian dài bao lâu. Không có sao, ngươi rất nhanh sẽ minh bạch, dùng không được bao lâu ngươi liền có thể khôi phục thực lực. Mộ Hàn có chút thần bí cười nhẹ một tiếng, tiếp theo liền đem tất cả huyền hoàng thái dương cương khí thu nhập tâm c Con mắt thì rất nhanh hoàn quét không gian bên trong hôn nguyên tiên châu, giờ phút này ngoại trừ mộ hàn cùng thanh hỏa, không còn vật khác, đúng là trở nên thanh minh thông thấu rất nhiều. chương 884, lại thấy ánh mặt trời. Phanh. Thanh âm nổ đùng rất nhỏ phút chốc văng lên, hôn nguyên tiên châu lập tức tiêu tán, mộ hàn cùng thân ảnh thanh hỏa ở trong không gian lòng núi Linh Tiêu Sơn hiện lộ ra. Đã không có hôn nguyên tinh khí trèo trống, hôn nguyên tiên châu kia tựa như thủy tinh mỏng như cánh ve, vừa chạm vào tức thoái. Thanh Hỏa nhìn có chút hả hê cười nói, khối huyền hoàng bảo thạch này còn thừa hai ba thành huyền hoàng thái dương cương khí, muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy. Không sao. Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng, và đạo anh lôi lúc này từ trong không gian tâm cung lói ra, phân thành 18 đạo nước lũ màu tím, như thiểm điện chui vào 18 cửa động, theo thông đạo gào thét mà đi, đúng là bốn lượn khúc chiết, bách chuyển ngàn quấn. Một lát qua đi, 18 đạo nước lũ gần như đồng thời tiến nhập một tiểu không gian phương viên mấy chục thức khác Huyền Hoàng Thái Dương cương khí còn sót lại ngưng tụ thành một viên cầu màu trắng cực đại, đang lơ lửng hư không, tới tới lui lui lắc lư, tựa hồ cực kỳ lo lắng. Xem ra, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí này cũng phát hiện Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa đi ra Hỗn Nguyên Tiên Châu. Giống như không nghĩ tới động tác của Mộ Hàn nhanh như vậy, khi Vạn Đạo Anh lôi thoắt hiện, viên cầu kia lập tức cứng ở trên hư không. Đợi anh lôi bắt đầu đánh tới, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí hình dáng viên cầu mới tứ tán ra, cũng quét hướng bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Chúng muốn là bởi vì Huyền Hoàng Bảo Thạch mà sinh, có thể thông qua thạch bích chúng quanh, chạy trốn tới bất kỳ một địa phương nào của Linh Tiêu Sơn. Hô. Nhưng mà, Vạn Đạo Anh Lôi kia động tác còn nhanh hơn, thời điểm đánh về phía Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí cũng tứ tán ra, từ trên thạch bích chúng quanh rạng khắp nơi, trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành một tấm lôi lưới, cơ hồ đem tất cả Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí đều vây ở trong lưới. Với bao phủ Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí, Mộ Hàn liền biết, sau khi mình đột phá đến Thần Hải cảnh, Cho dù không sử dụng tia tiên lực kia, cũng có thể đem chúng hấp thu đến trong tâm cung. Cho nên, mộ hàn lập tức liền đem thái hư động thần quyết cùng anh lôi đan quyết vận hành đến mức tận cùng. Hấp kình bàng bạc từ trong tâm cung tuôn ra mà ra, từ một chỗ thông đạo trong đó hăng hái đến phiến không gian kia, cùng lôi vong liền làm một thể, đem tất cả huyền hoàng thái dương cương khí đều bao trùm ở bên trong. nháy mắt sau đó, liền bắt đầu có mảng lớn khí tức trắng mịt mở bị hấp ra khe hở lôi vong, theo hấp kình tiến vào tử hư thần cung Chỉ do ước chừng lưỡng khắc chung thời gian, huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí kia cũng chỉ còn lại có một ít phiến cuối cùng. Thời điểm Mộ Hàn đang muốn nhất cổ tác khí hấp vệ sạch sẽ, lại đột nhiên cải biến chủ ý, hấp kinh lập tức nhạt nhòa không còn thấy bóng dáng tăng hơi, lôi vong cùng theo thông đạo lùi bước, trở về tâm cung. Huyền Hoàng Bảo Thạch này cũng là một linh vật trong thiên địa, dùng vô số năm thời gian mới diễn sinh ra nhiều Huyễn Hoàng Thái Dương Cương Khí như vậy, nếu mình đem nó một mẹ hút gọn, huyền Hoàng Bảo Thạch nói không chừng sẽ từ nay về sau trở thành một khối phế thạch chẳng bằng lưu lại một điểm Huyền Hoàng Thái Dương Cương khí làm giống, làm cho nó diễn sinh ra lực lượng mới, trải qua thời gian dài, lại có thể hình thành quy mô trước kia. Phóng chúng ta ly khai, lưu ngươi một mạng." Thanh âm của Mộ Hàn trầm thấp, bị tâm thần đưa vào phiến không gian kia, ẩm ẩm quanh quẩn. Còn sót lại ước chừng nửa thành Huyền Hoàng Thái Dương Cương khí kia giống bị dọa sợ rồi, đã sớm cho từng sợi dung nhập thạch bích xung quanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng mà sau khi thoại âm của Mộ Hàn rơi xuống, Tiếng nổ lớn ầm ầm đột nhiên ở trong lòng núi bộc phát, đỉnh không gian lập tức chán liệt ra một khe hở hẹp dài. Thấy Mộ Hàn không có đem tình hình làm tuyệt, Thanh Hỏa ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng ngay sau đó, nó liền hóa thành một đạo hắc mang, bị Mộ Hàn thu nhập tâm cung. Đạo khe hở kia hăng hái khuếch trương, không có một hồi, liền có ánh sáng tuyết trắng từ trong cái khe xuyên suốt mà xuống. Hô. Mộ Hàn tựa như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, theo đạo khe hở kia xuống tới, ánh sáng tuyết trắng lập tức đâm vào mắt. Đó là ánh sáng mặt trời. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Lúc lao ra khe hở, xuất hiện ở trên không Linh Tiêu Sơn, Mộ Hàn nhịn không được thét dài lên tiếng, từ khi bị ưu ảnh tộc ảnh hầu Thanh Hỏa truy đuổi, đến trốn vào Linh Tiêu Sơn, bị hắn bắt bỏ vào Hỗn Nguyên Tiên Châu, lại bị Huyền Hoàng Bảo Thạch nuốt hết, lại đến đem Thanh Hỏa hóa thành khôi lỗi. Liên tiếp kinh nghiệm mạo hiểm, để cho đáy lòng Mộ Hàn nổi lên một cỗ kích động chi ý khó có thể nói ra lời, bức thiết muốn tìm người hỏi một chút. Từ khi mình tiến vào Thái Tố Cổ Thành đến bây giờ, đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian? Ấn. Nhưng mà, khi Mộ Hàn đảo mắt nhìn xung quanh, thân hình lại bỗng dưng cương ở trên hư không, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Bốn phía Linh Tiêu Sơn dặm rạp chẳng chịt kiến trúc kia dĩ nhiên toàn bộ biến mất, hôm nay hiện ra tại đó chỉ là bóng đen rậm rạp chẳng chịt, chúng tất cả đều là người ưu hành tộc, lại liên tục bắc ác, liếc trông không đến cuối cùng. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là Chỗ hư không xa hơn không còn là tối tăm mờ mịt, âm u, mà là cùng địa phương khác của Bảo Tiên Thiên vực đồng dạng thông thấu sáng ngời, tựa hồ ánh mặt trời đã chiếu đến mọi ngóc ngách của thái tố cổ thành. Ánh mặt trời. Mộ Hàn Phút chốc ngẩn đầu nhìn lên, chỉ thấy liệt nhật nô cao, hàng tỷ đạo ánh mặt trời rơi xuống. Thoáng chốc, trong đầu Mộ Hàn không khỏi hiện lên một ý niệm không thể tưởng tượng, cái hồn ngục kim cương cháo kia vậy mà biến mất. Cái cách nghĩ can đảm này lại để cho trong nội tâm Mộ Hàn không khỏi lộ bộ một phát, đúng là nhạy nửa nhịp. Trong khoảng thời gian mình bị nhốt trong linh tiêu sân này, đến cùng sẽ ra chuyện gì? Trong lồng ngực Mộ Hàn khiếp sợ, lực lượng tâm thần sớm đã đạt tới thần hải thất trọng thiên đình phong, thậm chí ẩn ẩn có đột phá đến hư kiếp cảnh khổng lồ hướng bốn phía gào thét mà đi, bắt đầu cảm ứng, càng là cảm ứng, Mộ Hàn liền càng kinh hãi, nơi này tụ tập tu sĩ hữu ảnh tộc đúng là nhiều dọa người, dương hồ cảnh, thần hải cảnh toàn bộ thêm vào, tối thiểu có mấy vạn. Ở chính giữa những người ảnh tộc này, thậm chí còn có mấy đạo thân ảnh phát ra khí tức thập phần khủng bố không chút nào thấp hơn thanh hỏa tam trọng hư kiếp. Đối diện mấy vạn người hữu ảnh tộc, cũng là dậm dạ chẳng trị thân ảnh, tựa hồ là võ đạo tu sĩ nhân loại, tu sĩ dương hồ cảnh, thần hải cảnh tụ tập đồng dạng đạt đến mấy vạn, trong bọn hắn đồng dạng có người thấu tràn ra khí tức cực kỳ cường đại làm cho người ta sợ hãi, hẳn cũng là hư kiếp cảnh cường giả. Ưu ảnh tộc cùng nhân loại võ đạo tu sĩ tầm đó, là một sân bãi rộng mấy ngàn thước, ở giữa khe danh tung hoành, vừa bọn không chịu nổi giống như bị đại chiến bạo phát ra kỉnh khí tàn phá qua vô số lần. Ú ảnh nhân cùng võ đạo tu sĩ bảo tiên thiên vực đang chuẩn bị đại chiến. Mộ Hàn ẩn ẩn đoán được một điểm, trong lòng hơi có chút sốt ruột, nếu thật như thế, cao thủ cùng cường giả trong thiên vực nhất định sẽ bị triệu thập, xích thành thiên vực chân vũ thánh sơn cũng không ngoại lệ, cũng không biết sư phó dịch chân nhân cùng sơn chủ cổ thương phong bọn họ có ở bên trong trận doanh võ đạo tu sĩ kia hay không. Nhưng thời điểm Mộ Hàn chuẩn bị tinh tế dò xét một phen Đã có vô số lực lượng tâm thần khổng lộ tịch cuốn tới, giống như giò xét tình huống bên này. Ngay sau đó, liền có vài chục đạo thân ảnh từ trong người ưu ảnh dày đặt phía dưới vọng ra, hóa thành từng đạo lưu quang màu đen, như gió bay điện chấp đánh về phía mộ hàn. Mỗi đạo thân ảnh kia đều lộ ra khí tức cường đại, đều là thần hải cảnh cứng, giả. Hơn nữa, trong đó tu vi tuyệt đại đa số người ưu ảnh đều đã đạt tới thần hải thất trọng tiên. chương 885, Huỳnh Hành Thân ảnh vô số võ đạo tu sĩ làm đẹp ở giữa. Cái đó là? Trên một đồi băng nho nhỏ, nhỏ Cưu Huyền Sách khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt, nhìn qua Linh Tiêu Sơn xa xa. Giờ phút này, đã không có những mây mù trong núi che lấp, tướng mạo của Linh Tiêu Sơn hoàn toàn hiện lộ ra, đúng là bóng ánh sáng long lanh, tựa như một khối mỹ ngọc cực lớn. Không hề bị viền Hoàng Thái Dương cương khí quấy nhiễu, lực lượng tinh thần có thể nhẹ nhõm đến trên không Linh Tiêu Sơn, đạo thân ảnh thon dài rắn rỏi từ trong núi bắn ra kia. Rõ ràng ở trong đầu bảy biển ra. Mộ Hàn. Cứu Huyền Sách cùng các tu sĩ nhận thức Mộ Hàn đều là không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Từ khi Mộ Hàn bị hú ảnh tộc ảnh hầu thanh hòa bắt, biến mất ở Thái Tố Thành cổ, mọi người liền cho rằng Mộ Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng cách mấy năm về sau, Mộ Hàn vậy mà lần nữa hiện thân. Không chỉ có bọn người Cửu Huyền Sách, những võ đạo tu sĩ không nhận ra Mộ Hạ Kỳ ạ cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn cũng không biết Mộ Hàn là từ trong lòng núi Linh Tiêu Sơn đi ra chỉ cho rằng hắn là từ bên này trộm nấp đi qua, muốn đột phá phần đông người hưu ảnh cảm ứng, lạng yên đến Linh Tiêu Sơn, cũng không phải sự tình đơn giản, phải biết trong người hưu ảnh cũng có mấy vị hư kiếp cảnh cứng giả, người bình thường chỉ sợ còn không có tiếp cận trận doanh hưu ảnh tộc, liền bị phát hiện. Cho nên, đáy lòng của mọi người đều không ngừng phòng đoán, gia hỏa đột nhiên xuất hiện ở trên không Linh Tiêu Sơn kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, càng gan lớn như thế, là tiểu gia hỏa mộ hẳn này. Trong một đám tu sĩ thần hải cảnh tâm đó, cổ thương phong xếp bằng ở trên mặt băng mở cho mắt, trong con ngươi tối tăm thâm thúy toát ra một tia vui vẻ khó có thể che giấu. Thật không nghĩ tới, hắn mấy năm này lại một mực đứng ở trong linh tiêu sơn, lại đem tu vị tăng lên tới thần hải nhị trọng tiên. Cổ thương phong đối với mộ hàn an toàn không thể bảo là không coi trọng, lúc trước mặc dù hắn ly khai côn luân tiến phủ. Phản hồi xích thành thiên vực, lại tách ra một đạo hư tướng, dung nhập trong cơ thể mộ hàn. Nếu như địch nhân tạo thành uy hiếp cho Mộ Hàn là tu vi giới thần hải thất trọng thiên, hư tướng kêu hoàn toàn có thể bảo vệ hắn không việc gì, nếu như địch nhân là bảo tiên thiên vực hư kiếp cường giả, chứng kiến hư tướng của hắn, đối phương nhất định không dám lại tiếp tục động thủ, cũng có thể bảo trụ tánh mạng của Mộ Hàn. Nhưng hắn nhìn tính và tính, duy chỉ có không có tính toán đến lưu ảnh tộc hư kiếp cường giả tọa trấn thái tố thành cổ sẽ vi phạm ước định. Đối với một dương hồ cảnh tu sĩ ra tay, cái này mới tạo thành cục diện khó có thể thu thập hôm nay chẳng những không có bị thanh hỏa trộm tới giới bích không gian mà ưu ảnh tộc ở lại, ngược lại mang theo tu vi càng mạnh hơn nữa xuất hiện. thân Phúc chốc, sắc mặt cổ thương phong khẽ biến. Thân hình lập tức xuất hiện ở phía trước nhất trận doanh võ đạo tu sĩ, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hướng đối diện phóng đi, hai đạo khí tức khủng bố đột nhiên mang tất cả bay tới, trận liền có hai đạo thân ảnh bay xuống ở trước người hắn, gần như trăm miệng một lời nói. Không nên vọng động. Bên trái chính là lão giả áo bào đỏ thân hình khôi ngô. Phía bên phải xuất hiện là trung niên nam tử tuấn tú phiêu giật áo bảo trắng. Hai người này một cái là côn luân tiên phủ thái thượng trưởng lão hỏa sát chân nhân. Một cái là mặc ra ra chủ mặc nhân hoàng, lại đều là hư kiếp cảnh cường giả. Tránh ra, cổ thương phong mí mắt khẽ nâng, trong mắt tức giận ẩn hiện. Mộ hàn hiện thân ở Linh Tiêu Sơn, khiến cho hữu ảnh tộc chú ý đã là tất nhiên. Hôm nay đang có 670 tên ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả từ chung quanh hướng đỉnh núi Linh Tiêu Sơn nào tới. Mặc dù Mộ Hàn đột phá đến thần hải nhị trọng thiên, nhưng ở nhiều hữu ảnh tộc cường giả vây công như vậy, đoán chừng rất nhanh sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ rồi. Cổ tiên chủ, ta xem vẫn là trước đợi tin tức của phủ chủ đi, nếu phá hủy đại cục đối kháng hữu ảnh tộc. Trách nhiệm này ngươi chỉ sợ đảm đương không nổi. Hòa sát chân nhân mặt lạnh lấy, ngữ khí có chút bất thiện. Cổ huynh, ngươi. Mặc Nhân Hoàng vừa mới cười khổ một tiếng, liền có một cổ khí tức làm cho người ta cực kỳ sợ hãi từ trong cơ thể cổ thường phóng bay lên. Để cho tâm thần hắn chấn động, câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời, mà hỏa sát chân nhân bên cạnh cũng là sắc mặt đại biến, trong đôi mắt xẹt qua một vòng kiêng kỵ chi sắc khó có thể che giấu. Nhưng để cho hai người kinh ngạc chính là, cổ hơi thở kia tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn. Trong chấp mắt công phu, gấp nộ chi sắc trên mặt cổ thương phong đã biến mất, thay vào đó chính là kinh ngạc nồng đậm. Hỏa sát chân nhân cùng mặt nhân hoàng trao đổi ánh mắt, vô ý thức theo ánh mắt của cổ thương phong nhìn qua phương hướng Linh Tiêu Sơn Mắt thường mặc dù rất khó coi đến tình huống bên kia, nhưng tâm thần của hai người lại đem động tĩnh phụ cận linh tiêu sơn cảm ứng được giành mạch. Lập tức, hai người đều như cổ thương phong, cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Vâng! Trên không linh tiêu sơn, thanh âm kinh khí kích thích nổ đùng liên tiếp. Mộ hàn dùng cự linh pháp thân cùng tử cực lôi sát bí quyết làm che giấu, đem lôi thần phụ thể thi trẻ ra, thân hình cao tới trăm mét như một tòa cự sơn hình người, ở trong gũ ảnh tộc cường già xuống lại tới mạnh mẽ đ Mặc dù là ưu ảnh tộc, Thần Hải Thất Trọng Thiên cũng khó ngăn cước bộ của hắn. Ti. Trong tiếng kêu rè thê lương, liền có một gạ Thần Hải Lục Trọng Thiên người ưu ảnh bị Tâm Chấn Phảng Phất dùng Cự Thạch Ngưng tụ mà thành đập phá. Chỉ thấy khói đen bước lên bạo tán, người ưu ảnh kia thoáng một phát liền trở nên cực kỳ suy yếu, đúng là không kịp làm ra phản kháng gì, đã bị Mộ Hàn bắt bỏ vào tâm cung. Thánh phẩm võ đạo công pháp bàn Thạch Thiên thuẫn một kích thành công, cái này đã là ưu ảnh tộc cường giả thứ tư mà Mộ Hàn bắt được. Phang. Cho dù thân thể mộ hàn cực lớn, nhưng thực hiện động tác lại linh hoạt vô cùng, trong chốc lát, lại như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt một ga hưu ảnh tộc cứng, giả, bất luận công pháp gì cũng không dùng, bàn tay to lớn kia trực tiếp đánh ra. Người hưu ảnh kia như ẩn như hiện hai mắt mở căng tròn, lực lượng linh hồn nồng đậm như sóng to gió lớn từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, nhưng ngáy mắt sau, bàn tay của mộ hàn liền xuyên thấu phiên sóng lớn kia, khắc ở lồng ngực của nó. Mà ngay khi đụng chạm, Lực lượng tinh thần bàng bạc đã đem người Ú ảnh kia bao trùn, đúng là cứ thế mà tốn hắn vào Tử Hư Thần Cung. Thế du ảnh tộc cường giả thứ năm bị bắt. Động tác của Mộ Hàn không có chút dừng lại nào, tu vị thần hải nhị trọng thiên cộng thêm loại võ đạo công pháp Lôi Thần Phụ thể này, để cho thực lực của Mộ Hàn đạt đến tình trạng cực kỳ khủng bố. Ở trong mười mấy tên Ú Uảnh tộc cường giả hăng hái xuyên thẳng qua, xây dịch hiểm dược, không ngừng đem vạn kiếp thiên lôi tế, liệt dương phong bạo, thương biến, bàn thạch thiên thuần các loại thánh phẩm võ đạo công pháp thi triển ra. Đúng là đem đối thủ đánh cho quân lính tăng hân giã. Mặc dù là thỉnh thoảng có ưu ảnh tộc cường giả công kích rơi vào trên người mộ hàn, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Thứ 6, thứ 7, thứ 10. Ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả liên tiếp bị mộ hàn bắt bỏ vào không gian tâm cung, bất chi bất giác, trong tử hư thần cung của mộ hàn đã nhiều ra gần 30 người ưu ảnh, tất cả đều là thần hải lục trọng thiên cùng thần hải thất trọng thiên cường giả chẳng những ngũ ảnh tộc cường giả còn lại bị biểu hiện hung hãn này của Mộ Hàn dọa đến kinh hồn tăng đảm, phía dưới những ngũ ảnh nhân cùng võ đạo tu sĩ kia cũng bị hình ảnh phát sinh trên không linh tiêu sơn làm cả kinh trận mắt há hốc mồm. Trên mặt một bộ biểu lộ gặp quỷ rồi, cái kia thật chỉ là thần hải nhị trọng tiên tu sĩ sao? Chương 886, chiến nhất trọng hư kiếp, một Kỳ Dương, ngươi tới. Một tiếng hét to phẫn nộ đột nhiên ở trong thiên địa nổ vang, lại như lôi đỉnh, chấn đến tâm thần mọi người đều vì sợ mà tâm rung động không thôi. Nhao nhao thành tĩnh lại. Lập tức, lại là một tiếng gầm lên như chuông lớn đại lư ở trên hư không kích động. Phó Tiên Minh, các ngươi vậy mà không giữ lời hứa, vụ trộm phái người lẹn và hữu ảnh tộc ta dò xét, đàm phán chấm dứt. Các tộc nhân, giết cho bổn tọa. Trên đất trống ở giữa hai đại trận doanh, một bóng đen cao lớn lăng không trên không trung gần vạn mét thoáng hiện, ở trong đôi mắt như chim ưng tràn đầy tức giận, chố mi tâm cũng có một quả loan nguyện tấn ký, lúc này đang lóe ra hồng mang nhàn nhạt, xem bộ dáng Sắc thực là ưu ảnh tộc hư kiếp cứng, giả. Theo sắc ở sau lưng nó chính là một lão giả áo bào xanh, dâu dài bồng bền, rất có hương vị tiên phong đạo cốt, đúng là côn luân tiên phủ phủ chủ phó tiên minh, sắc mặt hết sức khó coi. Chư vị, động thủ. Gần như đồng thời, tiếng hét lớn của phó tiên minh ở trên không băng nguyên nổ vang, mọi người phía dưới như nhận thánh chỉ, lập tức bắt đầu chuyển động. Lập tức, ưu ảnh tộc nhân cùng võ đạo các tu sĩ như hóa thành lưỡng đạo nước lũ cự đại, điên mà quần, quần về phía trước Khoảng cách giữa lẫn nhau hăng hái thu nhỏ lại. Vèo. Mà ở nháy mắt song phương hành động, trong phiến du ảnh tộc nhân kia, lại có một đạo thân ảnh phóng lên trời, trung quanh thân thể hắc khí cuồn cuộn, Đàng Vân Giá vụ hướng phương hướng Linh Tiêu Sơn kích bắn đi. Kỳ Sương, nhất trọng hư kiếp. Đầu lông mày của cổ thương phong hơi nhảy, thân hình đứng lặng ở trên hư không cao mấy ngàn thước bắn mạnh tới, trong khoảnh khắc, đã đến ngoài mấy chục giảm. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo bóng đen lại quỷ mị mà dần hiện ra ở trước người hắn, lặng lẽ tuyệt lạnh. Ngữ điệu quái gì? Cổ thương phong, đối thủ của ngươi là buồn tọa. Tránh ra cho lão phu. Sắc mặt cổ thương phong đống dưng lạnh xuống, bàn tay khô gầy đột nhiên về phía trước vùng đi. Ở bên trong minh thanh suy suy nhẹ, nam đạo lục mang từ đầu ngón tay mãnh liệt bắn ra, trong thời gian ngắn liền hóa thành năm đầu cự long bích lục to lớn, dương nanh múa vút mà hướng ú ảnh tộc cường giả đối diện gào thét đi qua, khí tức khủng bố từ trong cơ thể cự long kích động đi ra, làm cho hư không xung quanh kịch liệt chấn động Và anh, Cơ hổ cùng thời khắc đó tiền phong hai cổ nước lũ cực lớn phía dưới kia cũng rốt cục dùng thế lôi đình vạn quân hung hang đụng vào nhau chỉ một thoáng giống như tận thế hàng lâm thiên địa chấn động phong vân biến sắc vô số kinh khí cường đại ở trên hư không tàn sát bừa bãi tiếng chém giết đinh th nhức nước giống như ngay cả thương khung cũng có thể xuyên thấu cảnh tượng thảm thiết ở trong chiến trường nhanh chóng trình diễn thời gian qua một lát liền vẫn lạc rất nhiều đũ ảnh nhân cùng võ đạo tu sĩ cảm ứng được trànng diện rung động như thế Mặc dù là trên không linh tiêu sơn kia, Mộ Hàn ở chính giữa lũ ảnh tộc cường giả như vào chỗ không người, cũng nhịn không được có chút thất thần. Trong thế giới võ đạo tu sĩ, mấy trăm người tham gia chiến đấu cũng cực nhỏ nhìn thấy, huống chi là gần 10 và người. Ở bên trong loại hỗn chiến này, có thể nói là nhân mạng như con kiến. Coi như là thần hải cảnh cường giả cũng tùy thời có thể hồn phi phách tán, triệt để vẫn lạc. Sau khi trận chiến đấu này kết thúc, cũng không biết cuối cùng còn có thể còn lại mấy người hữu ảnh, mấy võ đạo tu sĩ Bất quả chỉ sau một lúc lâu, mộ hàn đã không hề cảm thán, lực chú ý một lần nữa quay trở lại, chật liền phát hiện chút ít thú ảnh tộc cường giả còn lại kia lại xa xa tránh đi mình. Cũng không dám tới gần nữa, khi ánh mắt của mộ hàn hướng chúng đảo qua, đúng là nhau nhau trầm xuống, dung nhập chiến trường phía dưới. Hô! Nhưng ngay sau đó, mộ hàn liền bắt đến một tiếng xé gió rất nhỏ, một bóng đen từ phía đông linh tiêu sơn mà đến, khắc sâu vào tầm mắt của hán. Kỳ Sương! Nghĩ đến mới vừa rồi ở trong thiên địa tué ra âm thanh hét lớn kia, đồng tử của mộ hàn hơi co lại, giờ phút này xuất hiện lũ ảnh tộc nhân này so với hơn 10 người vừa rồi kia còn cường đại hơn, nhưng từ trong cơ thể hắn tán ra khí tức cùng thanh hỏa so sánh, vẫn có trên lệ không nhỏ, hẳn là nhất trọng hư kiếp cứng giả Xem mi tâm hắn, cũng có nguyệt thần mi ấn màu đỏ nhạt có lẽ thân phận cùng thanh hỏa đồng dạng, đều là một gã ảnh hầu của ưu ảnh tộc. Xoẹt! Còn cách mấy ngàn thước? Một tiếng vang bén nhọn y hệ sẽ lũa liền đâm vào trong thai, là một đạo chỉ phong màu đỏ nhà vóng ánh từ trong nguyệt thần mi ấn của ưu ảnh tộc hư kiếp cường giả kia mãnh liệt bắn ra, ngay cả nháy mắt thời gian cũng chưa tới, đã đến trước mặt mộ hàn, thẳng đến mi tâm hán. Mộ hàn cười lạnh, ở trong tích tắc trước khi hồng mang kia đụng chạm lấy thân thể mình, huyền hoàng thái dương cương khí trong tâm cung đều tuân ra mà ra. Trong khoảng điện quang hòa thạch, hồng mang đã chui vào trong sương mù mịt mở kia lãnh tới một đạo lực lượng tâm thần từ trong Tử Hư Thần cung của Mộ Hàn kích xạ mà ra kia. Và anh, Tiếng oanh minh cực lớn bỗng nhiên vang lên, hồng mang kia bị Huyền Hoàng Thái Dương cương khí tầng tầng suy yếu cùng đạo lực lượng tâm thần kia của Mộ Hàn đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyền Hoàng Thái Dương cương khí. Bên ngoài mấy ngàn thước, u ảnh tộc cường giả tên gọi kỳ Xương kia kinh ngạc thấp giọng hô lên. Nhưng Mộ Hàn lại nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng, thánh phẩm đạo khí Long Tước Tiên đột nhiên xuất hiện trong tay. Như dư xạ từ trong xương mụ trước người trôi ra, hóa thành một vòng ánh quang xanh biếc, hướng ưu ảnh tộc cường giả Kỷ Xương bên ngoài mấy ngàn thức kia gào thét mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh. Có huyền hoàng thái dương cương khí thì như thế nào? Bổ tọa vẫn cho ngươi có đến mà không có vẻ. Vừa dứt lời, trong miệng kỳ Xương liền phát ra một tiếng kêu to tít, thân hình chẳng những không có hướng phía sau né tránh, ngược lại mạnh mẽ đi phía trước thoăn qua, giống như một đạo lưu tinh vắt ngang phía chân trời. Trong nháy mắt, Đã xuyên việt gần 2.000 m hư không, 5 ngón tay như móc câu hung hăng trụt vào lòng tức tiên kia, đầu chỉ lướt qua, kinh khí giống như thủy chiều hướng bốn phía kích động ra, ngay cả không khí cũng giống như bị chen ra bên ngoài hơn 10 m Trong nháy mắt đụng chạm lấy Long tức tiên, 5 ngón tay của Kỷ xương phản phát hóa thành năm đầu khóa sắt to lớn màu đen, từng vòng cuốn quanh. Chật, cánh tay của Kỷ xương chấn động mạnh một cái, lực lượng bàng bạc từ trong cơ thể tuân ra, theo 5 ngón tay liên tục không ngừng chút xuống lòng tức tiên. lập tức Chỉ nghe một hồi nổ mạnh đinh thai nhức óc qua đi, Long Tước Tiên bị ngón tay của Kỷ Xương quấn lấy đúng là bạo vỡ đi ra. A! Ân! Hai tiếng kêu đau đớn gần như đồng thời vang lên. Trong đó, một tiếng nguồn gốc từ Mộ Hàn, Long Tước Tiên bị Kỷ Xương triệt để hủy diệt, tâm thần lạc ấn trong thánh phẩm đạo khí cũng tùy theo tiêu tán, để cho linh hồn của Mộ Hàn như gặp phải trọng kích. Mà Kỷ Xương sở dĩ lên tiếng, là vì trong nháy mắt hủy diệt Long Tước đằng kia, nó đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay một hồi đau nhức kịch liệt trợ hồ đột nhiên bị châm nhỏ sắc bén hung hăng đâm thoáng một phát, hơn nữa, cái loại cảm giác đau đớn này lại vẫn đang không ngừng theo cánh tay hướng lên kéo dài. Tiên lực của ta há lại dễ vứt đi hay như vậy sao? Mộ Hàn thở sâu, cực lực vận chuyển thái hư động thần quyết, đè xuống linh hồn chấn động, nhưng trong lòng thì âm thầm cười rộ lên, hắn dự vào lòng tức tiên bị hủy, chính là muốn đem kia tiên lực kia đưa vào trong cơ thể kỳ xương. Tình huống hiện tại, cùng lúc trước cùng thanh hỏa giao thủ hoàn toàn bất động. Không có bị linh tiêu sơn nuốt hết, cũng không có bị hôn Nguyên Tiên Châu vây khốn, cho dù Mộ Hàn có được Huyền Hoàng Thái Dương Cương Khí cực kỳ khổng lồ, cũng chỉ có thể ở thời điểm Kỷ Xương công kích đến trước mặt, bị động mà suy yếu uy lực của nó, cách xa nhau khoảng cách càng dài, Huyền Hoàng Thái Dương Cương khí liền vô dụng. Mặc dù Mộ Hàn đem thanh hỏa hóa thành khối lõi, nhưng còn không có bằng chứng đến tình trạng cảm giác mình có thể chiến thắng hư kiếp cực, giả, nếu như không tá trợ những vật khác, chỉ dựa vào tu vị bản thân, Mộ Hàn Thần Hải Nhị Trọng Thiên cũng không phải đối thủ của Kỷ Xương. Nếu như đột phá thần hải thất trọng thiên, ngược lại là còn có thể. Dù sao thần hải thất trọng thiên cùng hư kiếp cảnh chênh lệnh thật sự quá lớn, vừa xa linh chỉ thất trọng thiên cùng dương hồ cảnh, dương hồ thất trọng thiên cùng thần hải cảnh ở giữa chênh lệnh. Thế công của Kỷ Xương ở Huyền Hoàng Thái Dương cương khí suy yếu xuống, rất dễ dàng bị Mộ Hàn hóa giải, mà Mộ Hàn công kích cũng khó có thể đối với nhất trọng hư kiếp Kỷ Xương cấu thành uy hiếp quá lớn. Nếu cùng nó tiếp tục dây dưa xuống, kết quả cuối cùng rất có thể là người này cũng không thể làm gì được người kia. Mộ Hàn muốn đánh phá cục diện bế tắc, chỉ có mượn nhờ đạo tiên lực kia. Chương 887-888, chiến nhất trọng hư kiếp, 23.